chương hai trăm tám mươi sáu thiên ngoại lập luận quang vũ nhân hoàng cố bình an tinh không trên t r ư ờ n g thành nội đạo cổ điện cố bình an thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp thế nhưng trong đó biểu hiện ngữ khí cùng thái độ cũng là không được phép nghi ngờ lúc trước vô số nhân tộc thủ vệ quân chống đỡ tinh không t r ư ờ n g thành đối mặt bên ngoài tinh không vượt chung từng cái chủng tộc q u á i dày đều cũng có chút không đ ị n h nổi bởi vì nhân tộc tiên tiên căn cơ độ t r ê n l ệ n h nhục thân gầy yếu thời gian dài nằm ở tổ tinh bên trên đối với tinh không cùng chiến trường cảm rất ít không cách nào cùng còn lại tinh không chủng tộc so sánh với sở dĩ ở thời gian rất lâu n h â n tộc đều là nằm ở một loại chịu lấn ép phòng thủ trong trạng thái chỉ có số ít thời gian mới chỉ có tiến hành rồi một ít phản kích đây cũng là bất đắc dĩ một loại cử động thế nhưng bây giờ cố bình an sẽ không để cho loại tình huống này lần nữa xảy ra nhân tộc chắc là tinh không trong vũ trụ c h ố tệ mà không phải trở thành hèn m ọ n cầu sinh phản phất chó lợn dê bỏ một dạng chủng tộc kể từ hôm nay cái loại này tình trạng sẽ không lại xuất hiện ta chờ người tộc cho là mỗi người như long a cố bình an lần nữa đánh rất tảng lớn tảng lớn q u n g vũ cầu vông bay qua vô số tiên quang lập lụe phản phất là thiên ngoại phi tiên tản mát vô tận ph vô tận đào hoa mưa hạ xuống không vào tổ tinh cùng tinh không trường thành mỗi thân thể của một người bên trong làm cho thân thể của bọn họ cùng với căn cốt đều ở đây biến hóa đều ở đây tiến hành nào đó thăng hoa phía trước cố bình an đã từng đánh rất chuẩn thiên ý cựu hữu thiên ý thời điểm làm cho nhân tộc không chịu cựu hữu luân hồi nỗi khổ thế nhưng lần kia càng nhiều là đối với tu hành giả mà lần này lại là đối với người t h ư ờ n g từ căn bản đi lên cải biến nhân tộc bây giờ thể chất tuy là đã cải biến thế nhưng còn chưa đủ nhân tộc tổ tinh cùng tinh không trường thành trở thành tinh không vũ trụ thánh địa nên có tiên sơn thánh tuyển n h â n tộc tổ tinh cùng tinh không trường thành trở thành tinh không vũ trụ thánh địa nên có vô tận đạo vận c h i đ ị a nên có vô số thần thánh thần tài cùng linh bảo cố bình an nghĩ đến lập tức tay hắn đông nhiên vung lên d â m d ậ p ở tổ tinh bên trên những vùng rừng d ậ p kia danh sơn đại xuyên thao thao giang h ạ cùng với rộng rãi phía trên vùng bình nguyên đông nhiên xuất hiện vô số mênh mông tiên linh chín ú i có thanh t u y ể n có linh quả có b ả o thụ còn có vô số đạo vận cùng lập loại hảo quang thiên a ta ta cảm giác cả người giống như là muốn phiêu giống nhau những địa phương kia những thứ kia thánh tuyển cùng linh sơn có thể giúp bọn ta tu hành chúng ta mỗi một cái người đều có thể trở thành tu hành giả có người phát hiện tình huống biến hóa nhất thời trận cả mắt lên mỗi cá nhân cũng có thể trở thành tu hành giả điều này có ý vị gì chỉ cần nhân tộc n g u y ệ n ý từ nay về sau nhân tộc liền tuyệt đối sẽ không bị chủng tộc khác sở xâm lược đây là từ trên căn bản cường đại n h â n tộc làm cho n h â n tộc có chân chính quật khởi tinh không vũ trụ hy vọng tinh không trên trường thành cũng x ả ra giống nhau gây dối vô số nhân tộc thủ vệ quân giống to hơn hô to c a không đều nhanh sai bây giờ nhân tộc tổ tinh cùng tinh không trường thành cuối cùng là có biến hóa cùng đề cao làm cho hắn chính là thoáng hài lòng bên cạnh đại minh nhân vương đại thương nhân vương bọn họ nhìn lấy tinh không trường thành cùng tổ tinh mục trừng khẩu đốc tuy là bọn họ cũng đều biết trước mắt địa phương chính là quen thuộc tổ tinh cùng t i n h không trưởng thành thế nhưng trong đầu của bọn hắn lúc này lại làm n g nguyên bản tổ tinh chỉ là một viên thoáng có linh khí phàm tinh nhưng hôm nay tổ tinh bên trên linh khí nồng nặc hầu như hình thành quần quận linh khí long quyện khắp nơi đều là không ngừng hạ xuống linh khí quang vũ vô số thần tài vô tận thần dược rực rỡ bảo quang phóng lên cao chiếu dọi một mảng thần quang lập lụe nếu như nói phía trước tổ tinh dấu hiệu là một lời nói như vậy hôm nay tổ tinh chính là một nghìn là một vạn vô số lần tăng lên mà tinh không trưởng thành bên trên linh khí lại là càng thêm nồng nặc khiến người ta hít một hơi thật sâu thì có cực độ cảm giác thư thích phi thường thông thái còn như ở trong không khí cũng rất dễ dàng cảm nộ g đại đạo thậm chí làm cho đại minh nhân vương thân thể bọn họ bên trong đại đạo đều sinh ra cộng minh nào đó giống như là lập tức phải đột phá giống nhau tinh không trường thành hư không ta khắc cấn lớn bao nhiêu nói còn có những thứ kiêng lộ đạo cổ địa cùng lộ đạo thạch bia đều là ta lưu lại các ngươi có thể đi nhiều tìm hiểu cố bình an phân phó hướng về phía đại minh nhân vương bọn họ nói kiến nghị dù sao hắn thân là nhân hoàng cũng là hy vọng đại minh nhân vương thực lực của bọn họ có thể đề cao một ít cái này đối với nhân tộc mà nói là chuyện tuyệt đ dù sao gần nhất thời gian rất lâu h â n tộc gặp nạn đều là cố bình an xuất thủ tới bình định toàn bộ bọn họ thân là đường đường nhân vương có thể việc làm quá quá ít cũng tỷ như lần này dân tộc gặp nạn gặp chân chính kinh khủng đại tiếp nhưng là cả h â n tộc chỉ có cố bình an mà chiến tất cả mọi người bọn họ đều không có gì cả có thể làm được lúc này đại minh nhân vương bọn họ liền hạ quyết tâm muốn để đề thăng thực lực của chính mình mới được thân là nhân vương bọn họ là t i ê u ngạo nghĩ cũng là bảo vệ n h â n tộc đảm đương nổi thuộc về thuộc về bọn họ nhân vương trách nhiệm tới lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung ở bên cạnh cảm thụ được đào hoa quang vũ làm dịu đều có chút phiêu phiêu dục tiên thậm chí lao hiệu trưởng còn vì vậy đột phá một cái cảnh giới nhỏ thế nhưng vẫn còn so sánh không lên tiên linh lung phía trước tiên linh lung thực lực liền so với lao hiệu trưởng mạnh mẽ một ít lại tăng thêm nàng lại là tiên tộc thân là tiên tôn nữ nhi tư chất tài tình ở toàn bộ tinh không vũ trụ đều là có thể nói vô song tồn tại trong chấp mắt nàng đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới bất quá tiên linh lung lại không có bao nhiêu cao hứng ai ngươi nói nhân hoàng thực lực hôm nay là như thế nào ạ tiên linh lung nhẹ nhàng lôi kéo lao hiệu trưởng y phục ánh mắt nàng len lén nhìn cố bình an lên mắt có chút không xác định nói hắn bây giờ là cảnh giới gì ta không biết lao bà ngươi đừng xem ta bình an căn bản là không cách nào dùng toàn bộ để hình dùng ở trên người hắn chuyện gì xảy ra ta đã cảm thấy chính là bình thường hai chín coi như là hắn nói hắn trở thành vĩnh hằng trong thần thoại nửa bước tiên ý đại đế ta không phải cảm thấy kỳ quái lao hiệu trưởng rất thành thực cũng rất dứt khoát còn có một chút chơi xấu n g ư ơ i tiên linh lung một cái còn có chút phẫn nộ rồi thừa dịp không ai nàng liền vội vươn tay ra lao hiệu trưởng bên hông h u n g h ă n g bấm một cái ngươi vì sao nói như vậy a thật không biết xấu hổ a đau nhức đau nhức đau nhức lao bà đừng bóp đừng bóp rất đau a lao hiệu trưởng vội vã xin khoan dung qua tốt một trận hắn mới thật không dễ dàng làm yên lòng thở h ồ n hển tiên linh lung ai lao bà không phải ta chơi xấu cũng không phải ta nói vậy lao hiệu trưởng méo m é o tiên linh lung mềm mại sạch xe tay hô ra khỏi một khẩu khí nói bởi vì hắn không là người khác là bình an a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 từ mới vừa bắt đầu nhận thức đến cố bình an thời điểm khi đó cố bình an còn chỉ là một cái phổ thông trung học phổ thông học sinh rất bình thường không có chỗ đặc thù sau lại cố bình an uống rượu lĩnh ngộ kiếm y xuân thủy có nược n g nhất kiếm khai thiên môn vào lúc đó kinh động hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cấp cho cố bình an làm người hộ đạo thật tốt bảo hộ cố bình an rất nhiều năm cố bình an mới có thể chân chính lớn lên nhưng là không nghĩ tới ở nơi này thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm cố bình an cũng đã đứng ở tinh không vũ trụ bên trên trở thành chân chính trí tôn bây giờ lao hiệu trưởng chứng kiến cố bình an còn có một loại không nói được hoảng hốt cảm giác đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới trước đây cái kia tiểu gia hỏa dĩ nhiên là ta cái kia cường đại tới cực điểm phụ thân huynh trưởng a thiên linh l u n g nghĩ tới một chuyện khác nhịn không được lắc đầu kỳ thực so sánh mà nói thiên linh l u n g cảm thụ còn muốn càng thêm khắc sâu một điểm nàng là tiên tộc công chúa nhân vật càng là biết phụ thân của nàng tiền tôn là biết bao kiêu ngạo tuy nhiên lại ở mười bảy chứng kiến cố bình an thời điểm liền kinh h a i lấy cung cung kính kính hô huynh trưởng không thể không nói có cố bình an thực sự nhân tộc cơ duyên và phúc chạy a tốt lắm không nói những thứ này đi thôi lao bà chúng ta trở về tổ tinh a lao hiệu trường rất nhanh thì khôi phục lại hãn thông suốt mà cười cười giáp tiên linh lung tay lại lần nữa về tới tổ tinh bên trong trừ bọn họ ra những thứ khác đại minh nhân vương bọn họ cũng là về tới tinh không t r ư ở n g thành bây giờ nhân tộc đã an toàn hơn nữa vừa rồi cố bình an ở tinh không t r ư ở n g thành ở ngoài cùng bất tử sinh linh nhóm triển khai một hồi khó có thể tưởng tượng ngập trời đại chiến c h ỉ ít ở gần nhất một hai kỷ nguyên trong thời gian không có ai sẽ dám đến tìm nhân tộc phiến phước thế nhưng đó cũng không phải thư giãn thời điểm nhất là rất nhiều nhân vương nhóm bọn họ lẫn nhau nhìn lấy trong lòng đều có một loại không nói được lòng tin và khí thế nhất định phải để thăng thực lực của chính mình muốn trở thành chân chính nhân vương xứng với nhân tộc đại tôn cái tên này tiếng không thể đem cái gì đều giao cho nhân hoàng tới đối mặt bọn họ cũng muốn tới đối mặt thuộc về chính bọn hắn trách nhiệm hơn nữa bây giờ nhân tộc tổ tinh cùng tinh không cổ địa đều có vô tận linh khí nồng nặc cùng ngộ đạo cổ địa đại tần nhân vương bọn họ đều có lòng tin tới tiến hành đề thăng nơi này chính là nhân hoàng vừa rồi dùng kinh thế đại thuật đề thăng cải tạo s a u tổ tinh sao thực sự là kinh người thạch dị cùng quan mệnh bọn họ rơi vào tinh không trường thành bên trên đơn giản nhìn lấy trong lòng thầm kinh hãi vừa rồi bọn họ đều thấy qua nhân tộc tổ tinh vô cùng cắn cỗi nhưng là thời gian ngắn ngủi tổ tinh liền đã trở thành chân chính thánh địa một ít hạch o tâm đồng đậm địa phương thậm chí không kém gì lúc đó bọn họ sở đi hoàng kim tiết lộ bất kể là cổ vương tự đầu bất hủ hoặc là cổ xưa giảng ngộ đạo đều có cự đại đế thăng thái nhất cổ hoàng ta chuyên môn vẽ ra một mảnh đất vực cho các ngươi thái nhất cổ tộc nhân sinh tồn ngươi xem có thể hay không cố bình an nhìn lấy thái nhất cổ hoàng lần này thái nhất cổ hoàng cũng không phải là đơn độc tới bên trên hắn còn mang theo toàn bộ thái nhất cổ tộc mọi người cùng nhau qua đây là cả tộc cùng nhau đến nhân tộc thái nhất cổ hoàng không nghĩ tới cố bình an lại đột nhiên mở miệm hắn sửng sốt một chút lập tức có chút t r ở m ặ t đa tạ nhân hoàng hào ý thế nhưng ta cảm thấy có thể không cần đem chúng ta thái nhất cổ tộc đơn độc phân chia thái nhất cổ hoàng suy tính t h ầ n s ắ c trên mặt rất nghiêm túc ta thái nhất cổ tộc nguyện ý từ đó về sau triệt để dung nhập nhân tộc trở thành nhân tộc một bộ phận nếu như đơn độc đem ta thái nhất cổ tộc phân chia như vậy sau đó lâu ngày nhất định sẽ không hề cùng địa phương sở dĩ nhân hoàng còn không bằng thừa dịp cái này cơ hội hoàn toàn đem thái nhất cổ tộc dung nhập nhân tộc có nhân hoàng ngài phù hộ nhân tộc ta tự nhiên vô ư nhìn ra thái nhất cổ hoàng là trước kia thì có khảo lượng hắn mở miệm nói ngựa khi rất là nghiêm túc cùng chăm chú cố bình an sửng sốt một chút lập tức hắn nhìn l ấ y thái nhất cổ hoàng nở nụ cười tốt thái nhất cổ hoàng ngươi rất tốt cố bình an có được tâm tình không tệ kể từ đó nhân tộc sẽ không có phía trước đau b u ồ n âm thầm có thể hoàn toàn bình yên vô sự bất quá thái nhất cổ tộc dung nhập nhân tộc cần một ít thời gian trong khoảng thời gian này thái nhất cổ hoàng nếu như các ngươi có khó khăn gì đều có thể chủ động đi cùng nhân vương nhóm nói chuyện với nhau tận lực câu thông hiệp thương giải quyết mà ngươi thái nhất cổ hoàng từ nay về sau ngươi cũng là nhân tộc ta nhân vương a thái nhất nhân vương cố bình an nói vươn tay đem một đoá đại đạo bệnh đậu mùa đánh rơi xuống không vào thái nhất cổ hoàng trong thân thể nhất thời thái nhất cổ hoàng liền cảm thấy thân thể một trận trong trẹo cả người đối với đại đạo đối với thần tắc cảm n ộ đều càng thêm vào một phần thái nhất cổ hoàng đại hỷ đa tạ nhân hoàng sẽ giải quyết thái nhất cổ tộc thuộc sở hữu sau đó thái nhất cổ hoàng à không đúng phải nói thái nhất nhân vương tâm tình tốt rất nhiều hắn cùng bên cạnh đại minh nhân vương cùng là hoàn toàn nói nói cười cười rất là thả ra dù sao phía trước thái nhất nhân vương mặc dù không có ác ý thế nhưng dù sao cũng là ngoại nhân là khác h nhân đại minh nhân vương bọn họ đang đối với thái nhất nhân vương bảo trì tôn kính thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có một loại vô hình không tiếng động ngăn cách bây giờ ở thái nhất cổ hoàng trở thành thái nhất nhân vương sau đó loại này vô hình ngăn cách cũng là t i ê u thất đại gia đàm tiếu t à t à giống như là thân mật nhất bằng hưu tốt nhất liền cùng còn lại nhân vương trong lúc đó giống nhau cố bình an nhìn một màn trước mắt này cũng là có chút vui vẻ tốt lắm tất cả mọi người đi thôi tuy là nơi đây mọi việc đã xong nhưng ba trăm ba mươi bảy là phía sau còn rất nhiều sự tỉnh cần giải quyết cố bình an cười cười nói đơn giản vài câu n h â n tộc đại kiếp đã kết thúc lại tăng thêm tổ tinh hoàn cảnh thay đổi xong tuy là còn rất nhiều chuyện cần phải làm thế nhưng đại minh nhân vương bọn họ và nhân tộc thủ vệ quân nhóm tâm tình tuy nhiên cũng không sai cùng phía trước so sánh với tuy là bây giờ linh khí đã là phi thường nồng nặc nhưng lớn nhất khác biệt kỳ thực trạng thái tinh thần bất đồng bất tử sinh linh đột kích phía trước đám người cùng chung mối thủ trên dưới một lòng có cùng bất tử sinh linh không tiếp mạng sống d i n g khí thế nhưng cái nào thời điểm càng nhiều hơn chính là một loại bi ca một loại quyết ý bi thương nhưng là bây giờ lại bất đồng mọi người vui sướng đối với hết thể đều có không nói được hy vọng có chí tiến thủ Đồng b ộ t hướng về phía trước biết tất cả đều tốt biết ngày mai sẽ có càng nhiều càng chuyện tốt đẹp phát sinh vui vẻ ánh nắng sán l ạ tinh không trưởng thành lao trong tự quán một đám thầy ca người xuống tộc thủ vệ q u â n nhóm đang ngồi chung một chỗ lẫn nhau khoác lác nói chuyện t h ế m ta cho các người nói lúc đó những thứ kia bất tử sinh linh có thể lợi hại bọn họ xông lúc tới những thứ kia bất tử hắc vụ cùng dao nhỏ liền tại trước mắt ta ta đó là gắn gượng g xông lên à, chân mày đều không nháy mắt một cái một cái hai mươi mấy tuổi thủ vệ con vừa uống rượu một bên nói khoác đồng thời mắt nhìn hướng về phía bên cạnh lao trong quán rượu cô em xinh đẹp mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương hai trăm tám mươi tám một chén rượu kính cổ kim thay đổi một chén rượu kính sơn hà tương lai mặc dù đang nói nhưng là người này tộc thủ vệ quân ánh mắt chủ yếu vẫn là cái tiên lao trong quán rượu cô em xinh đẹp nhưng làm mọi t ử căn bản không có để ý đến hắn ta nhưng là làm bằng sát hảo hán tử à, tú nương ngươi thực sự không đắn đo một cái ta sao nhân tộc này thủ vệ quân còn muốn nỗ lực hấp dẫn cô em xinh đẹp chú ý suy nghĩ ngươi suy nghĩ ngươi làm gì thế mỗi một ngày tiết kiệp rất không biết còn tưởng rằng ngươi là một cái quỷ nghèo đâu đinh n h ị lang về phần ngươi mặc trên người hơn mấy năm quần áo cũ sao cái này dạng biết rơi thân phận của ngươi a cô em xinh đẹp h ừ lạnh một tiếng đối với nhân tộc này thủ vệ quân đinh nhị lan g có chút bất mãn ta ta ta ta cái này không phải ở dư tiền mua nhà sao tú nương ngươi cũng biết gần nhất giá phong đ ắ t quá nếu như không thành thành thật thật dư tiền về sau hai chúng ta chỗ rách ở nơi đó a h â n tộc này thủ vệ quân binh lính nhóm còn gấp rồi ha ha ha ha, người xung quanh vừa nghe nhất thời cười ha ha phi không biết xấu hổ ai muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ ai cùng ngươi là đội a cô em xinh đẹp sắc mặt một cái đỏ n à n g g ắ t một cái lập tức bưng khay vội vã chạy rồi ha ha tú nương ta xem đ i n h nhị lang a cũng là người thành thật hắn a đáng giá cả một cái tóc hoa dâm l á o tốt xoa kẹt lệnh vui vẻ đối với mới vừa cô em xinh đẹp nói rằng rất nhanh những binh lính này ở l á o tiểu quán uống xong tiểu chi phía sau rồi rời đi l á o tiểu quán bọn họ không tiếp tục đi địa phương khác mà là trực tiếp đi tới tinh không trưởng thành nơi đây đã xây dựng một cái rất đại tế tự đài cái ý nghĩ này trước hết là do đại minh nhân vương đề nghị h á n định dùng tới cố ý kỷ niệm những thứ kia thiên thiên vạn vạn chết tại đây một mảnh tinh không trường thành bên trên nhân tộc thủ vệ quân bây giờ nhân tộc không phải nguy thế nhưng có vài người không thể quên cũng không nên quên n h ĩ hổ đại hải nhân hoàng bệ hạ xuất thủ những thứ kia đang chết bất tử sinh linh đã bị nhân hoàng giết chết chúng ta nhân tộc c an toàn các minh đệ a các ngươi có thể ở phía dưới nhắm mắt bọn họ ở trên đài cúng tế cắm đời hương khói mù lợn lờ bọn họ thực lực cũng không tệ sẽ không bị liên vụ ảnh hưởng thế nhưng đang nói nhân tộc mạnh khỏe thời điểm lại nói cho đã mắt là lệ với mối cái kêu bạch phát lao tốt càng là trên mặt đất gào khóc khóc giống trang diện ấm áp mà lại đau thương cố bình an ở trên đường phố lẳng lặng nhìn một màn này trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được một màn này thấy được vừa rồi bọn họ ở lao trong quán rượu cái nào một màn cũng nhìn thấy bây giờ nhân tộc chính là như vậy ở nhớ lại đi qua đồng thời có vô tận hy vọng hướng phía tốt hơn phía trước đi về phía trước nghĩ như vậy cố bình an đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười hắn vô tình đi đến mới vừa lao tử quán tiểu nhị mang rượu lên tới mấy cái đồ nhắm rượu lúc này cố bình an cố ý giấu trên người hắn phiêu miệu thật lớn đại đạo khí t ứ c cả người thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ hắn vừa uống rượu nói chuyện t h i ế m đợi đến uống rượu xong đồ ăn ăn liền v ừ i đứng dậy ly khai rất nhanh hắn liền biến mất tại chỗ đã không có hình bóng lúc này mới vừa bạch phát lao tốt nhìn lấy cố bình an biến mất thân ảnh giống như là nghĩ đến cái gì đông nhiên bước nhanh đến phía trước hắn tỉ mỉ nghĩ lấy vừa rồi cố bình an bộ dạng lại suy nghĩ một chút trong lúc vô ý ở giữa trời cao sở mơ hồ thấy bao phủ ở vô tận tiên quang bên trong cố bình an đông nhiên cả người đều có chút hoảng hốt ra ra người làm sao vậy cô em xinh đẹp thanh tú lương có chút ngạc nhiên、nhân、hoàng tú nương vừa rồi đó là nhân hoàng a tốt ta thấy hắn ta thực sự thấy được b ạ c h phát lao tốt có chút thất thần lập tức hắn cầm bầu rượu lên đến rồi một ly rượu vàng d ơ lên hướng thiên không l a o hủ bất tài lại dùng cái này lao hoàng rượu kính nhân hoàng một ly dứt lời b ạ c h phát lao tốt ngựa đầu một n mụ b n g vào sau đó cả người hắn cũng trong nháy mắt thay đổi rộng mở trong sáng dậy rồi cố bình an cảm giác ở toàn bộ tiếp lấy không nhịn được cười một tiếng tâm tình cũng có một chút tốt nhân hoàng ngươi làm sao l a o hiệu trưởng nhìn lấy cố bình an có chút sợ không được đầu não không biết cố bình an vì sao đột nhiên cười rồi không có việc gì đi thôi lão hiệu trưởng chúng ta trở về trở về t ổ tinh cố bình an nói cùng lão hiệu trưởng tiên linh lung cùng nhau trở về tổ tinh đi tổ tinh đại tần đế đô lão hiệu trưởng mang theo tiên linh lung đâu vào đấy xuống tới vừa mới xuất hiện bọn họ tìm tới phía trước nhân thủ lý thiên minh bọn họ cũng mang người tới rồi nhân hoàng nhân hoàng chứng kiến cố bình an lý thiên minh cung kính hô một tiếng phía sau còn lại trợ thủ cùng nhân viên công tác cũng hô lạp lạp hô một mảnh mỗi cá nhân trong mắt đều mang không nói được c ù n g nhiệt cùng tôn kính khi nhìn đến phía trước cái loại này gần như dễ thế chúng ta hủy diệt khủng bố cảnh tượng sau đó tất cả mọi người đối với cố bình an nguyên bản là chân thành tính ý cao hơn một tầng nhân tộc có thể còn sống đồng thời tổ tinh còn có thể được to lớn như vậy cải biến thành vì thần thánh phúc địa đều là bởi vì nhân hoàng a nhân hoàng cố bình an không cần khách khí như vậy cố bình an cười cười chứng kiến nhiều như vậy người cẩn thận từng ly từng tí ở trước mặt mình như đứng đống lửa như ngồi đống than bộ dạng hắn còn có chút không có thói quen tiếp lấy cố bình an cùng lý thiên minh nói tổ tinh đại biến sau ảnh hưởng nhân hoàng bây giờ tổ tinh đã trở thành chân chính thần thánh phúc địa bốn phía thiên địa linh khí nồng nặc thêm lên nhân tộc ta gần như đều là trời sinh tốt cá cốt sở dĩ ta chuẩn bị cải cách chế độ giáo dục đem nguyên bản trung học phổ thông cùng còn lại thanh thiếu niên giáo dục hết thể biến thành thống nhất tu hành học viện đang dạy nguyên bản cổ tịch kinh điển là n h â n tộc ta tinh thần không phải đánh mất đồng thời tới làm cho đại gia tiến hành chiến đấu tu hành dù sao n h â n tộc ta hiện nay tuy là an toàn thế nhưng không thể nối chế phải có sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy ý tưởng nếu không thì xem như là chúng ta n h â n tộc có thiên phú cực mạnh cùng thần thánh phúc địa thế nhưng vẫn là không tốt lý thiên minh nói với cố bình an cái nhìn của hắn cùng lý giải có thể cố bình an gật đầu đối với lý thiên minh ý tưởng hắn biểu thị cùng miệt đồng dù sao nhân tộc hiện tại tài nguyên cùng căn cốt đều rất tốt thế nhưng không thể trở thành sùng nịch bên trong hải tử muốn chân chính lớn lên còn làm u ố n tới trải qua máu và l ử a khảo nghiệm mới được cho chuyện nói chuyện t h ế m không biết cái gì cố bình an cùng lý thiên minh đến rồi đã từng trung học phổ thông sở tại đang nói chuyện không sai bị lắm hiểu được sau đó cố bình an lý thiên minh bọn họ s ư ớ n g suất hái lập tức đều cười h a h a nhân hoàng trước đây ngươi còn ở nơi này là một cái phổ thông trung học phổ thông học sinh a lý lao ca trước đây ngươi cũng chỉ là cái này tiểu trong thành thị nhỏ phổ thông chấp tránh con a còn muốn xin của ta kiếm ý tới giúp ngươi c ả n g nộ tiến nhập tôn dạ cảnh giới đâu ở nơi này toàn bộ mới bắt đầu địa phương cố bình an hứng thú rất tốt hắn đi phía trước phòng ở muốn đi vào nhìn mới chỉ có phát hiện mình nhà cũ không biết lúc nào đã biến thành thế giới đặc cấp bảo hộ văn vật vị này đồng học nơi này là nhân hoàng bệ hạ chỗ ở cũ không phải n g ư ơ i n ê n tùy tiện tới địa phương phụ trách thi hành nhiệm vụ toàn bộ có chút nghiêm túc đã đủ mập để thầm len lút chương hai trăm tám mươi chín nhân tộc tu hành tinh không cổ tộc sán lạn như lửa hòa tăng thụ trọng lâm đế đô lý ra cố bình an nghe được phiên trực toàn bộ lời nói còn mật ra vị này đồng học nhân hoàng bệ hạ chỗ ở c ũ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào cần ở đặc định ngày mở cửa mới có thể tiến vào tham quan ngày hôm nay không phải ngày mở cửa hơn nữa ngươi cần ở trên internet trước giờ một tuần tiến hành hẹn trước xin đệ trình tin tức của ngươi cái này dạng mới có thể xin thành công phiên trực t u ầ n bộ chứng kiến cố bình an có chút n g ầ n ra cho rằng cố bình an là một người bình thường trung học phổ thông học sinh thiếu niên khí phép đại hào hứng muốn trở thành giống như nhân hoàng tiên tiêu nhưng không biết cụ thể thao tác vì vậy liền nhịn không được nhắc nhở một hai bốn ồ a a tốt cố bình an sửng sốt một chút tiếp lấy hắn cười xoay người ly khai chẳng qua sau đó cố bình an tâm tình không rõ có chút tốt hơn hắn ở bên cạnh hoa mười đồng tiền mua một ly trà sữa đi trên đường vừa đi vừa uống nhìn qua thực sự giống như là một cái phổ thông trung h ọ c phố thông học sinh một dạng rồi đi tới ban đầu trung h ọ c phố thông trường học cũ cố bình an phát hiện trung h ọ c phố thông trường học cũ không biết lúc nào đã trở thành quốc tế cao cấp nhất trung học vô số nhà giàu quyền quý đều muốn đem con gái của mình hướng nơi đây tiễn đương nhiên nơi đây cũng không có cái gì nhược trí một dạng trang bức vẽ mặt sự kiện dù sao tất cả mọi người có chỉ số iq đều không phải là đông ốc hơn nữa nơi này là nhân hoàng bệ hạ đã từng trường học bên trong học sinh không biết có bao nhiêu nhân vật thần tiên sở dĩ đại gia là long là h ổ đều không phải ba trăm linh bảy thường lao thật nghe nói lý thiên minh chấp chính hạ lệnh muốn mở đặc định tu hành ban đúng vậy từ nay về sau liền không có gì văn khoa khoa học tự nhiên hoặc là nghệ thuật học sinh có chỉ có tu hành ban hơn nữa tu hành ban hội mỗi cái học kỳ định kỳ đi ra ngoài g i ã ngoại c h é m g i ế t nghe nói phía sau còn có thể đi tinh không trường thành ở ngoài cùng còn lại tinh không chủng tộc g i a o thủ nghe có chút thảm lìa rất khó dáng vẻ đúng vậy a bất quá cái này tu hành bàn không có khả năng không đi a rất nhiều học sinh từ trung học phổ thông trong trường học đi tới vừa đi vừa đ à m luận bầu không khí nhiệt liệt thanh xuân hướng về phía trước cố bình an yên lặng nghe đúng vậy nhân tộc hôm nay hết thảy đều có điều không lộn xộn hướng phía tốt phương hướng phát triển sau khi suy nghĩ một chút cố bình an đi đến tinh không trưởng thành mỗi ngày đâu cố bình an nhìn về phía đại minh nhân vương hắn nghi tới rồi lý thiên thiên nhân vương lúc đó mỗi ngày cô nương bị ngài truyền tống về tinh không trưởng thành sau lại chúng ta sẽ không có tái kiến nàng chúng ta còn tưởng rằng nàng một mực cùng ngài cùng nhau nữa đâu ngài b i ế nàng đại minh nhân vương sửng sốt liền đội và nói không có ở tinh không trường thành sao tại sao sẽ đột nhiên không thấy cố bình an trong lòng có chút khó hiểu cũng đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu thân thể hắn k h ẽ động trong nháy mắt vượt qua thời không xuất hiện ở đại tần đế đô lý gia lý g i a đám người đang ở cử hành một cái tộc hội chứng kiến cố bình an đi ra mọi người giật nảy mình hô lạc lạc toàn bộ lý gia đại s ả n h trong nháy mắt quỷ một đám người lớn nhân hoàng nhân hoàng tha mạng á được từ ngài khiển trách chúng ta sau đó chúng ta lý ra vẫn luôn là thành thành thật thật ta chúng ta có thể thật không có sáu mươi cảo nữa là gan lợi dụng ngài danh tiếng tới giả danh lửa bịp nữa à ta đã cho chúng ta toàn tộc hạ tử mệnh lệnh nói chúng ta lý ra chính là một cái gia tộc bình thường càng ngại không có quan hệ càng không phải là cái gọi là đế tộc bảy mươi n xin ngài thứ tội a chứng kiến cố bình an nguyên bản ở phía trên sắc mặt hồng luận có chút h ư n g phấn lý ra lão thái ra a một tiếng lập tức liền hướng phía cố bình an quỳ xuống hắn không ngừng khóc ròng ròng thực sự sợ hãi là trong lúc vô ý đắc tội rồi cố bình an làm cho cố bình an tới ra tay với bọ phía trước bọn họ đối với lý thiên thiên cùng cố bình an trong lúc đó có thể cũng không phải là hoàn toàn chống đỡ thậm chí còn có thể nói là có chút t ác liệt sau lại ở cố bình an trở thành nhân hoàng sau đó bọn họ liền lợi dụng cố bình an danh tiếng cáo mượn o ă i hùng xé ra hổ kéo dài kỳ s á c thực vi phong còn được xưng đ ế tộc sau lại cố bình an thật tốt thu thập lý ra một phen mới để cho bọn họ đàng hoàng xuống tới bây giờ đến xem trải qua như vậy một lần cải biến sau đó hiệu quả vẫn là rất rõ rệt c h ỉ ít cái này lý ra là hoàn toàn đàng hoàng chẳng qua hiện nay cố bình an không phải nhằm vào lý ra chính là một cái lý ra còn không đáng được mỗi ngày đâu Cố Bình An mở miệng. Nàng mở trở về lý gia lao thái, thái gia vừa nghe liền vội vàng giải thích đối với lý gia mà nói lý thiên thiên cũng không bình thường không chỉ là một cái gia tộc bình thường đệ tử đơn giản như vậy thân phận của nàng phá lệ quý trọng so với mọi người đều cao so với mọi người đều trọng yếu cũng không có ở lý i a sao cố bình, thiên thiên bình, gặp nhau, gặp nhau bình an ở hỏa nhữ m tang thụ cũng không có thấy lý thiên thiên thế nhưng ở chỗ này hắn lại cảm nhận được lý thiên thiên một tia khí tức đây là hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái từ trong hư không lấy ra một phong màu lửa đỏ thư thư là lý thiên thiên viết bút tích cùng khí tức đều là cố bình an liếc mắt liền nhận ra được hắn mở ra thư từ từ nhịn rất nhanh cố bình an xem xong rồi thư chỉ là hắn lại không có bao nhiêu dáng vẻ cao hứng mỗi ngày a cố bình an hô ra khỏi một khẩu khí lý thiên thiên thư rất đơn giản nàng không muốn lại trở thành cố bình an gánh nặng không muốn đang tiếp tục liên lụy cố bình an nàng ly khai tổ tinh đi trước nơi cửa xa muốn tìm kiếm nàng chính mình đạo trùng ta sẽ trở lại bình an chờ ta a cố bình an nghĩ lấy lý thiên, thiên lưu ở phía sau cuối cùng một ít chữ nhãn rất nu cũng có một chút cảm động hắn đứng trong lúc nhất thời không có mở miệng kỳ thực lý thiên tiên là hoa khôi cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người thế nhưng đã nhiều năm như vậy mặc kệ chuyện gì xảy ra đều là cố bình an tới ngăn cản nàng có chút không tiếp thủ được nàng không muốn chỉ là không công đau lòng cố bình an nhưng là lại cái gì cũng không có thể làm tất cả mọi chuyện đều là cố bình an tới thừa nhận nàng có thể làm chỉ là trên đầu môi một ít quan tâm đó cũng không phải rất cần nàng cũng muốn chân chính đến giúp đỡ cố bình an tỉ mỉ mà nói, nói lý thiên tiên đồng dạng là một cái phi thường nhân vật thiên tài chỉ là nàng cùng với cố bình an ở cố bình an giống như yêu nhiệt một dạng thiên tư phía dưới Mới để chương hai i trăm chín mươi đại đạo bổn nguyên tinh thể chém ngược hư vô bổn nguyên lần nữa kết lại thiên đạo hoa sen đang nghĩ thông suốt sau chuyện này cố bình ăn cũng không có tiếp tục dừng lại hắn đã thấy ra một ít kỳ thực lý thiên tiên muốn đi tìm kiếm đạo chủng để thăng thực lực của chính mình cái này cũng là một chuyện tốt rất nhanh cố bình an liền trở lại tinh không trường thành bên trên vừa mới xuất hiện thái nhất nhân vương cùng đại minh nhân vương đại tần nhân vương bọn họ liền sắc mặt ngưng trọng tìm đi lên nhân hoàng có đại sự cũng xin ngài xuất thủ đến xem thử đại minh nhân vương bọn họ sắc mặt trầm trọng thậm chí đều có chút khó coi làm sao vậy mang ta tới cố bình an thấy vậy cả kinh hắn không nói thêm gì lập tức liền hướng phía đại minh nhân vương bọn họ vị trí đi tới là nơi đây nhân hoàng người xem nơi đây không biết cái gì là xuất hiện một đạo cực đại vết nước ở nơi này nói một khe lơ trùng còn có không vật chết chất không ngừng p h t ra đại tấn nhân vương cùng đại thương nhân vương chỉ vào tinh không bên ngoài trường thành phụ cận tinh vực chỗ một cái vết n ư ớ c sắc mặt nhìn không tốt ở kết thúc cùng bất tử sinh linh sau khi chiến đấu cố bình an cải tạo nhân tộc tổ tinh bất kể là phía trước giao thủ hay là đối với tổ tinh cải tạo đều không gạt được trong tinh không những thứ kia cổ xưa cường tộc bây giờ nhân tộc hơi chút t i ế n ổn bọn họ liền lập tức phái ra đông đảo sứ giả đi tới nhân tộc muốn cùng nhân tộc giao hảo đối với lần này đại minh nhân vương bọn họ tự nhiên là sẽ không tự tuyệt bọn họ còn tiến hành một ít vật tư cùng thần tài trao đổi hiệp định trở nên sau phát triển làm ra quy hoạch tuy là nhân tộc thực lực bây giờ còn yếu thế nhưng ai cũng không phải người ngu sẽ không thực sự đem nhân tộc trở thành một cái tộc yếu đối đãi những thứ kia tinh không cường tộc cùng nhân tộc làm giao dịch đều là lấy tinh không t r ù n g tộc thua thiệt nhiều hơn chút nhân tộc ở trong đó chiếm chỗ tốt khó có thể tưởng tượng cái này cũng vừa lúc cùng phía trước lý thiên minh hắn tư tưởng đi tinh không trưởng thành ở ngoài cùng còn lại tinh không t r ù n g tộc giao thủ thí nghiệm ăn khớp với nhau có thể không ai từng nghĩ tới tại dạng này một cái thời điểm Ở, ở t i nhất k h ô n ư ờ n g thời à n n h cái này kinh khủng vết nước liền kinh động đại minh nhân vương bọn họ khi nhìn đến cái này kẽ hở thời điểm mọi người đều là ngần ra lập tức cảm thấy phía sau lưng một trận phát lệnh may mắn cũng là hiện tại cái này vết nước phát hiện ra sớm nếu như ở sau đó mới phát hiện cái này vết nước thật là như thế nào tái hiện trước đây kinh khủng bất tử sinh linh đại quân sao tuy là cố bình an thành công đánh lùi bất tử sinh linh chém giết bất tử chi vương cùng bất tử vương phía sau thế nhưng bất kể là ai đều đối trước đây vô cùng vô tận thoạt nhìn lên bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt thế bất tử sinh linh có đến từ sâu trong linh hồn bóng ma nhân hoàng đây là những thứ kia đáng chết bất tử sinh linh lưu lại chuẩn bị ở sau sao bọn họ muốn ở sau đó mới tới xâm lấn chúng ta nhân tộc đại minh nhân vương thanh â m có chút gấp gắt tràn đầy đối với bất tử sinh linh lo lắng còn lại nhân vương mặc dù không có nói rõ thế nhưng trong thần sắc biểu hiện ý tứ cũng là độc nhất vô nhị không phải cố bình an lắc đầu hắn ban đầu là cùng bất tử chi vương bọn họ đã giao thủ rất rõ ràng trước đây bất tử vương phía sau bọn họ bị hắn đánh chết lúc sau đã sơn cùng thủy tận triệt để không có cách nào ta xem một chút cái này vết nứt cố bình an tiến lên trong mắt hắn l ó e ra t h ầ n q u a n g từng đạo đại đạo pháp tác hiện lên chiếu d ọ i ra khỏi phía trước cảnh tượng Gì? đột nhiên cố bình an kinh nghi một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên vươn tay hướng phía phía trước một chảo c h ậ t một tiếng cái kia thoạt nhìn lên cực kỳ khủng bố phản phất là vô biên vô tận cái khe to lớn đ ỗ n g nhiên run dày tiếp lấy cái kia vết nứt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại sau đó bay vào cố bình an trong lòng bàn tay cái này đại minh nhân vương bọn họ chứng kiến đều s ư ớ n g sốt u xứng sở tuy là bọn họ đã sớm biết cố bình an khẳng định có thể giải quyết cái này kinh khủng vết nứt thế nhưng lần này cố bình an giải quyết cũng quá nhanh quá dễ dàng đi cũng không có làm gì chỉ là vươn tay hướng phía phía trước một t r à o lập tức cái k i a vết nứt đều biến mất sạch sẽ nhân hoàng thực sự là lợi hại nhân hoàng thần uy đúng vậy à bọn ta xa xa không kịp vừa rồi cái này vết nứt rõ ràng đang ở trước mắt thế nhưng chúng ta lại ngay cả đụng đều đụng không đến thích ứng nhân vương bọn họ thán phục không phải là các ngươi thực lực không đủ mà là các ngươi bây giờ còn chưa có cảm nộ còn lại đạo tác sở dĩ không cách nào đụng vào. cố bình an lắc đầu bất tử c h i vương cùng bất tử lui về phía sau đều đã bị ta giết chết bất tử sinh linh lại không đáng kể thế nhưng cái này vết nước đúng là một cái không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm mà hắn sở dĩ ẩn giấu đi hiện tại mới phát hiện là nguyên do bởi vì cái này vết nước cũng không phải là đơn độc tồn tại nó cùng một khối hư vô b u ồ n nguyên đại đạo b u ồ n nguyên tinh thể lẫn nhau kết hợp thành công u y về hư không sở dĩ các người mới chỉ có không có lập tức cảm nhận được cũng không nghĩ ra biện pháp đi đối phó nó cố bình an nói trong tay bắt được vết nước h ậ m dãi biến hóa cuối cùng dĩ nhiên biến thành một cái lượt l ậ như có như không thần quang phản phất căn bản cũng không có thể thấy được trong suốt đá thủy tinh đây là hư vô b u ồ n nguyên đại đạo tinh thể vừa lúc ta cần nó cố bình an nhìn lấy trong tay xoay tròn không lớt phát sinh mê ly thần quang hư vô b u ồ n nguyên thủy tinh cười cười sau đó đem khối này hư vô b u ồ n nguyên thủy tinh đặt ở trên c h á n của mình trong nháy mắt khối này hư vô b u ồ n nguyên thủy tinh phát ra ánh sáng trói mắt giống như là trong nháy mắt đem vụ cận tinh không triệt để chiếu giống nhau mau lưu lại đại minh nhân vương cùng thái nhất nhân vương bọn họ cảm thụ được cố bình an khí tức trên người biến hóa biến sắc vội vã lui sang một bên cố bình an trên người bỗng nhiên phát ra từng đạo sáng sau lưng hắn có từng đường mê ly quang huy dâng lên phảng phất là ở khuấy động tiên h địa đại đạo một dạng mà sau lưng hắn càng là có mười một đạo khí tức đan vào mê ngông không gì sánh được khó mà diễn tả bằng lời phảng phất là vũ trụ lần đầu thì có bổn nguyên đây là cố bình an mười một con đường lớn mười một con đường lớn quy về thân mình mới vừa bày ra mảnh này tinh vực liền bị ảnh hưởng bắt đầu sôi trào nổi lên không cùng một dạng đạo vợn thật là không thể tầm thường so sánh mà ở cố bình an đem khối kia hư vô bổn nguyên đại đạo thủy tinh dung nhập cái chắn sau đó rất nhanh sau lưng hắn mười một con đường lớn bên trong một cái đại đạo b ỗ n nhiên phát ra kinh khủ cuối ố cùng ở cố bình an một tiếng nhẹ trá phía dưới hắn hư vô đại đạo quang mang trợn một tháng sau đó tụ tập tại hắn trước người biến thành một đoá tản mát ra đại đạo khí tức bá hoa mới vừa rồi khối kia hư vô bổn nguyên thủy tinh phía dưới cố bình an lần nữa chém ra một đạo một cái mới tinh đại đạo ngưng kết một đoá thiên đạo hoa sen thua thiệt dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm chín mươi mốt căn bản thời gian tuyến ngược dòng thời gian và tuế y nguyệt n nhân quả khởi nguyên thiên đế nói cùng thời gian thiên đạo hoa sen l ộ n lẫy phiêu phủ ở cố bình an trên tay vánh á n h quang hoa thần bí vô tận có một l u ồ n một luồng đại đạo khí tức lưu chuyển khiến người ta nhìn một cái thì có cảm giác không nói ra được lại nhìn thấy đoán này thiên đạo hoa sen thời điểm sẽ có một loại mê luyến phảng phất cùng đại đạo thân cận cùng nói hợp có thể c ẳ n g ngộ đại đạo toàn bộ đủ loại cái này chính là thiên đạo hoa sen đại biểu đối với một loại đại đạo nắm giữ được hết sức quen thuộc độ cảnh giới mới có biểu hiện là chân chính đạo quả cùng đại đạo ngưng kết nhân hoàng ngày đây là thái nhất nhân vương còn tốt những thứ khác đại minh nhân vương cùng đại tần nhân vương bọn họ đều theo bản năng bị thiên đạo hoa sen hấp dẫn thậm chí thần hồn đều có chút bất ổn phản phất là vì đoá này thiên đạo hoa sen có thể trả giá toàn bộ có thể dâng ra chính mình giống nhau ta là đi qua khối này hư vô b u ồ n nguyên thủy tinh để cho ta chính mình càng tiến lên một bước sở dĩ có thể kết xuất thiên đạo hoa sen một cố bình an đơn giản giải thích một câu hắn nhìn lấy đại minh nhân vương bộ dáng của bọn họ bỗng n i ê n nhữ mày tỉnh lại cố bình an quát khẽ một tiếng nguyên bản thần hồn bất ổn có chút mê thất đại minh nhân vương đại tần nhân vương lập tức tỉnh lại. bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên các ngươi bây giờ cách cảnh giới này còn có chút xa không nên nhìn ta thiên đạo hoa sen đây là đạo quả của ta các ngươi bây giờ còn không chịu đ ổ i cố bình an thanh âm bình thản hắn ý niệm trong lòng khẽ động lập tức cái đoa kia thiên đạo hoa sen lập tức bay ra không vào thân thể hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy đa tạ nhân hoàng chúng ta rất xấu hổ đại tần nhân vương cùng thiết t ư ơ n g nhân vương đại thương nhân vương bọn họ sắc mặt đều có chút xấu hổ cùng không phải tự nhiên không có việc gì từ từ sẽ đến một ngày nào đó các ngươi thực lực cũng sẽ đề cao cố bình an cười cười đối với lần này ngược lại là nhìn rất thoáng lập tức sắc mặt hắn thay đổi có chút nghiêm túc cùng chăm chú lên rồi ta muốn ly khai một đoạn thời gian kế tiếp nhân tộc liền muốn nhờ các ngươi chiều cố cố bình an nói a cái này nhân hoàng đây là vì sao a đại minh nhân vương bọn họ có chút khó hiểu bây giờ bốn phía đã vô sự nhân hoàng có thể q uy về nhân tộc không cần đang khắp nơi chạy rồi có những chuyện khác cần xử lý cùng bất tử sinh linh có quan hệ cố bình an khỏe miệng giật giật hắn nói phía trước ta đi qua khối này hư vô bổn nguyên thủy tình cảm ngộ đại đạo thời điểm minh mạch rồi không phải từ thi hải khởi nguyên Ta mau c h â những đến xem, tiêu rơi bọn họ.、Cố、bình an thanh lạnh thế an n n rất âm ư thứ r o n ẩn g đó lại c a kêu h thể nghi ô n ngờ g i k n định. nhân trận này nói từng hắn thân nhân hoàng, nhiên đại đó thể chưa Dù sao lúc là là trước, tộc có trước có, tự gặp kiếp m ố n đoán. Hơn nữa đi tìm một bất tử cổ xưa bài hát lợi người hoàng kim sư tử bất tử cổ xưa giả đều phi thường đáng sợ hắn mau chân đến xem đây hết thể rốt cuộc là vì sao rốt cuộc là cái gì có thể tới không chế nhiều như vậy cường đại cổ xưa giả đồng thời còn có thể đem bọn họ chuyển hóa thành loại này gần chết nửa sống tương tự với khôi lỗi hình thái sau đó để cho bọn họ có thể chống đỡ thời gian có thể trường tồn hậu thế cố bình an cũng sẽ không quên ở nơi này c h ẳ n g cùng bất tử sinh linh trong chiến đấu nhân tộc là có bao nhiêu gian nan hơi kém thì có chủng tộc hủy diện họa không nói coi như là ở kết thúc chiến đấu sau đó hắn lợi dụng các loại đại đạo tới cải tạo tổ tinh cũng là cảm nhận được trong đó các ngọ ngách bất tử lực lượng có bất tử sinh linh phía trước xuyên tấu qua không gian liệt phùng vào được đồng thời âm thầm tiềm tảng còn có một chút trong lòng hắc cám v ậ n mẹo bối quan giả g muốn khuấy động mưa gió tuy là cố bình an tại khôi phục cùng đề thăng tổ tinh cùng tinh không trường thành thời điểm liền tiêu diệt bọn họ thế nhưng đây không thể nghi ngờ là nhân tộc nội khổ riêng bất tử sinh linh thiếu nhân tộc một món nợ máu thân là nhân hoàng ta muốn đi đòi lại cố bình an dừng một chút nói hơn nữa cái này cũng quan hệ đến ta tự thân đây là ta nói cùng đường biểu hiện đúng vậy cố bình an còn muốn đi là bởi vì hắn phát hiện những thứ kia lây dính không vật chết chất cổ sơ giả toàn bộ đều đến từ chính thiên đế chỗ ở thời gian tuyến cũng chính là đệ thất căn bản thời gian tuyến sở dĩ vì bình định tự thân nhân quả vận mệnh cố bình an cũng muốn đi tìm thiên đế đã từng đủ loại khổng phú tử thổ long chính hắn đều tự hồ là liên quan đến trong này chín cái căn bản thời gian tuyến cùng với những thời giờ kia tuyến thượng cổ xưa tồn tại kinh khủng thiên ý. cố bình an trong lòng suy tư v ề ở lúc nói chuyện liền hạ quyết tâm nghĩ tới rất nhiều rất nhiều đại minh nhân vương cùng đại tần nhân vương bọn họ hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra cố bình an ở vừa mới cái kia hư vô bùn nguyên đại đạo tinh thể bên trong cảm nhận được cái gì thế nhưng đây không thể nghi ngờ là đại sự nơi đây đã khôi phục các ngươi có thể cùng nguyện ý cùng chúng ta nhân tộc g i á o hảo tinh không cổ tộc liên hệ để cho bọn họ phái ra sứ giả tới cố bình an phân phó bây giờ đạo kia kinh khủng hát sắc vết nứt đã tiêu trừ cũng sẽ không có bất tử sinh linh uy hiếp nhân tộc cũng nên vào lúc này tới đi lên quỹ đạo hướng phía tinh không phát triển trở thành chân chính tinh không chủng tộc Ừm. đại minh nhân vương bọn họ không nói gì chỉ là dùng sức gật đầu hy vọng ta lần sau trở lại thời điểm có thể chứng kiến nhân tộc mạnh mẽ đại sương thịnh nên đón hoàng kim lại thế cố bình an vừa cười vừa nói nhân hoàng yên tâm nhất định sẽ đại thương nhân vương dùng sức chút đầu、ừ. n bây n tộc l i giờ a o cho các n g ư i cố bình an đã là nửa bước thiên ý đại đế siêu việt toàn bộ hình dung có thể chân chính không gì sánh được cảm nộ sâu sắc thời gian tuyến cùng thuế nguyện trường hà hắn kính mắt mở cho mông nông t u ế n g u y ệ t quang huy lượn lờ trong mắt hắn tuy là thuế n g u y ệ t cũng không có cụ thể hình thái thế nhưng lúc này lại rõ ràng hiện ra ở cố bình an trong mắt chạy về phía nhanh sông vận mệnh chờ các loại ẩm ẩm về phía trước cố bình năm hai cảnh ánh mắt chỉ ở t u ế n g u y ệ t trường hà thượng đình dừng một viên tiếp lấy liền tiếp tục tiến lên vô tận t u ế n g u y ệ t quang huy bên trên cố bình an thấy được chín cái phảng phất là xưa nhất nhất thời gian rất dài nơi này chính là chín cái căn bản thời gian tuyến cùng những thời gian khác tuyến bất đồng chín cái căn bản thời gian online tản mát ra một loại đại đạo khí tức cùng còn lại thời gian trường hà so sánh với phảng phất siêu thoát rồi giống nhau bởi vì căn bản thời gian online đều có một cái chân chính t i ê n ý siêu việt đại đế chi thượng nhân vật cố bình an ánh mắt ở căn bản trên thời gian ban q u n hắn có thể đủ cảm nhận được cái này chín cái căn bản thời gian tuyến khí tức bất đồng đây là ý trời người đ ạ o ngân rất nhanh cố bình an liền khóa được rồi thiên đế chỗ ở điều thứ bảy căn bản thời gian tuyến tìm được rồi cố bình an cười cười tiếp lấy không có bao nhiêu do dự hắn liền tiến vào điều thứ bảy căn bản thời gian tuyến bên trong đã đủ mập để t h ầ m lẹt lút chương hai trăm chín mươi hai đệ thất căn bản thời gian tuyến hoàng tuyên hài cốt thiên đình khiến người ta kinh khủng kinh biến quang minh biến hóa thời gian lưu chuyển hiện ra không nói được u ám cảm giác mới vừa đi vào đệ thất căn bản thời gian tuyến cố bình an cũng cảm giác bên thai bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vang k ị liệt giống như là sấm xét n ổ lên vừa rồi tại lúc tiến vào cố bình an liền cảm thấy trên người bỗng nhiên ra nhiều một loại không nói được không hiệu đại đạo gia chỉ ở trên người hắn làm cho hắn có một loại cảm giác khó khỏe toàn bộ không có phía trước như thường rất nhanh cố bình a n ở thời gian tuyến thời gian trường hà bên trên không ngừng đi về phía trước toàn bộ thời gian tuyến trường về phía trước dường như lớn nhất nhất d ũ n g động s u n g dài ở cố bình an tiến nhập thời gian tuyến sau đó hắn cũng cảm giác được toàn bộ cái thứ bảy căn bản thời gian tuyến t u ế nguyện t r ư ờ n g hà đ i ê n cồn u g bắt đầu khởi động đây là bắt đầu khởi động c h ô n g l g ớ t phảng phất phát sinh chưa từng phát sinh c u ầ n c u ộ n không biết một ít thời gian cùng cố sự cố bình an tại chỗ trầm mặc khoảng khắc tiếp lấy ánh mắt chiếu sáng hướng phía phía trước hai mươi lăm nóng nhìn mà đi hắn muốn tìm được thiên đế biết thiên đế hành tung chỗ tự nhiên là sẽ không ở đệ thất căn bản thời gian tuyến thượng những thời gian khác khu vực tiến hành dừng lại tìm được rồi cố bình an trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ mỉm cười thân xác h ắ n khẽ động tiếp l liền hướng phía phía trước gấp rút chạy tới rất nhanh cố bình an đã tìm được tiết điểm sau đó thân thể hắn k h ẽ động tiếp lấy ẩm ẩm sông vào trong đó toàn bộ đệ thất căn bản thời gian tuyến tràng cảnh nhất thời hiện ra căn cứ ta vừa rồi tìm kiếm biểu hiện đây chính là có thiên đế chỗ ở thời gian tiết điểm cũng là thiên đế tồn tại thời không ta đi tìm xem thiên đế cố bình an trong lòng có quyết định thân thể hắn phi di chuyển đi tới thiên đế thiên đ ỉ n h phía trước cố bình an cũng biết thiên đế chỗ ở ở chỗ này bây giờ hắn là nửa bước t i ê n ý giả hơn nữa không giống bình thường đã đủ tự bảo vệ mình sở dĩ tự nhiên l à mau chân đến xem nhưng là đến rồi thiên đình sau đó thấy chàng cảnh lại làm cho hắn thất kinh chỉ thấy thiên đình bên trên nguyên bản tiên khí lật lờ thụy thú lộ ra thiên đình dĩ nhiên đã sụp đổ đúng vậy toàn bộ thiên đình đã hủy phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên đình một mảnh không khí chầm lặng khắp nơi đều là đổ nát thê lương còn rất nhiều cỏ dại từ trong đó không ngừng mọc ra phun r a vô tận tiên quang linh tuyền đã thay đổi một mảnh đụng đầu mơ hồ có thể chứng kiến rất nhiều người xuyên bạch sắc cung y cung nữ ngã vào trong hồ vẫn không n ú c ních giống như là đã chết ngàn năm vạn năm giống nhau trừ cái đó ra, lựa lờ ở thiên đình ở trên các loại phúc trạch cùng đạo vận cũng tiêu tán rơi sạch sẽ thay đổi hoàn toàn chống trải t h liêu cái này cố bình an nhìn một màn trước mắt này mật ra chỗ đã thấy với hắn nghĩ hoàn toàn bất đồng a hắn cho là là thiên đình là hào quan g vạn đạo điềm lành rực rỡ còn rất nhiều quý hiếm dị thú cùng bảo vật cùng với cường đại thủ vệ đại trận cùng thiên binh thiên tướng nhưng là bây giờ thiên đình lại hoàn toàn đổ nát giống như là một cái bị bỏ hoang phòng cũ tử giống nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện khắp nơi đều có dấu vết tháng năm lại không có nửa điểm giá trị đây là thế nào cố bình an ở đống hôn nội một mảnh trên bầu trời hành tẩu trong lòng rất là khiếp sợ nhưng không biết đây là vì cái gì ở qua đây phía trước cố bình an còn có cùng giao thủ tính toán kết quả hết thể đều thành k h ô n g rồi nhân quả đại đạo ngược dòng tuế nguyện được chuyển cố bình an nhìn lấy đã bỏ hoang thiên đình không có bao nhiêu do dự lập tức thi triển ra mặt khác hai cái kinh khủng đại đạo nhân quả đại đạo tuế nguyện đại đạo hắn nhớ muốn tìm tòi nghiên cứu trước đây thiên đình đến cùng chuyện gì xảy ra muốn nhìn một chút thiên đế lại chỗ nào rồi từng luồng không rõ đại đạo ánh sáng tại hắn trên tay phát ra rồi từng đạo một kia không có vào hư không liên tiếp đến nơi chưa biết đây là cố bình an ở dẫn động đại đạo tiến hành hồi tưởng kết quả rất nhanh thì đi ra không có gì cả không phát hiện gì hết làm sao sẽ như vậy cố bình an kinh dị đúng vậy cố bình an đúng là cảm thấy có chút không đúng coi như là hắn bị đại khủng bố gặp phải đả kích đều có thể tiếp thu tuy nhiên lại không có bình thường không có gì lạ chính là sạch sẽ không có gì cả càng là như vậy càng là không đúng cố bình an nghĩ lấy hô ra khỏi một khẩu khí tiếp lấy cố bình an không có ngừng lưu hắn lần nữa kiểm tra cùng nhìn một chút trước mắt bỏ hoang bầu trời sau đó thân thể k h é động liền từ tại chỗ biến mất không thấy tuy là tạm thời không có tìm được thế nhưng cũng không có đến bông tha thời điểm sau đó cố bình an tiếp tục cảm ứ n g đệ thất căn bản thời gian tuyến bất tử sinh linh vết tích cảm n ộ hắc cám ấn ký khí tức rất nhanh cố bình an rời khỏi nơi này hắn tại chỗ biến mất cổ thành cổ thành rất nhỏ thế nhưng tồn tại thời gian cũng rất trưởng từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại giống như là trải qua vô cùng dài rất nhiều người đều từ trong cái cổ thành này sinh ra sau đó đi trở thành Bất b quá ọ ngay họ khiến n ư ờ i t còn nhớ rõ Cổ ở trong mắt bọn họ. Cổ、Thánh、cũng nhớ Thành trong bọn Thành không phải là một người bình thường thành、thị. thành nho nhỏ n họ, phải thị, phố do mắt một là à ở là này h của bọn họ. n g à này, bên trong tòa thành cổ tới một cái dung mạo anh tuấn dáng người cao ngất thiếu niên chính là cố bình an tiểu nhị tới một bầu rượu lại thêm mấy món thức ăn cố bình an thuận miệng nói một câu rẽ sơ ngươi mời tới bên này tạm thời chờ điếm tiểu nhị nói một câu lập tức thân thiện bắt chuyện cố bình an rất nhanh cơm nước liền lên tới cố bình an vừa uống rượu nếm lấy cổ thành mỹ thực đồng thời nhớ hắn sợ truy tắt kết quả lúc trước cố bình an tìm tòi nghiên cứu thời điểm p h á trưởng hiện nho nhỏ này bên ở t o n thành ấn hắn liền dám qua đây. Hiện nay vẫn còn không có gì phát hiện.、Tòa、thành cổ này rất nhỏ, n g gì tòa bất tử hát vết tích, phát Tòa qua h cổ có cám có cổ lại rất dám ký vì vậy đây. n g là lại i rất k h quỹ nhanh để trong này khách nhân tất cả đều tính tiền rời đi bằng không chúng ta liền tươi sống đập các ngươi tiệm để cho ngươi sao biết cái gì gọi là làm không khắc khí mấy người cao thủ đống nhiên xuất hiện ở lầu hai đ à i các bên trên hướng phía rất nhiều thực khách giống to hơn cũng hướng phía trưởng quỹ trừng trừng mắt ai hảo hảo chúng ta lúc này đi còn lại khách nhân nhìn đến đây cũng đều là sợ hãi bọn họ liền vội vàng gật đầu lập tức rời đi vị này khách quan ngài ly khai a ngài bữa này tiêu xài từ nhỏ t a t a cho người miễn trưởng quỹ chứng kiến cố bình a n còn không hề rời đi ô i một tiếng vội vã hướng phía cố bình a n hô to cố bình a n mới vừa rồi tự nhiên cũng là nghe được tủ trưng bày cùng những người đó đối thoại hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này ngoài ý liệu chuyện nhàm Bất quả chương ố b ì n An khó đ ợ c h hai ú rất tốt, cũng không muốn h ly trăm chín mươi ba hoàng kim thần văn lưu truyền hoàng kim khí tức trên trời dưới đất hoành tuyệt đạo tâm cố bình an rất bình tĩnh biểu hiện phản ứng cũng rất bình thản hắn phía trước làm mới vừa cảm ứng được nơi đây có chút không đúng phản phất có hắc cám ấ n ký khí tức ở thêm lên nho nhỏ này cổ thành làm cho cả người hắn có một loại yên ổn cảm giác cho nên muốn phải tạm thời ở chỗ này nhiều đợi một hồi cũng không hề rời đi ý tưởng hắn cũng không phải là cái gì hiền hòa người thân là đại đế tự nhiên cũng là không có cho những người khác nhường đường để cho mình lui bước lý do bọn họ vốn chính là đứng ở trên trời dưới đất đạo tâm hoành t u y ề n là đã đủ ở cổ kim thuế nguyệt bên trong nhìn xuống chúng sinh nhân khách quan ngài ngài trưởng quỹ nhìn lấy cố bình an thần s á c trên mặt rất là lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc giống nhau vô sự trưởng quỹ n g ư ơ i để cho bọn họ tới à, bọn họ có bọn họ ta ở chỗ này uống rượu của ta cố bình an cười khẽ nụ cười trên mặt ôn hòa làm cho trong lòng tinh mịch có một loại ôn luyện cảm giác nhưng mà loại cảm giác này cũng không có bảo trì bao lâu sau một khắc liền có người nợ nụ cười l ạ n h ổ không chịu để cho vị trí thực sự là không biết trời cao đất rộng à. một cái người cười nhạt thân thể hắn rất cao cả người hiện ra cực kỳ cao lớn to lớn ở nơi này tuổi trẻ thân thể bốn phía phát ra từng đạo nồng n ạ c tiên quang tiên quang bất phàm cho thấy ra khỏi hắn là một cái cường đại tu sĩ mi tâm của hắn còn có một cái t h ầ n văn t h ầ n văn phiền phức sáng sủa khiến người ta nhìn một cái thì có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác hơi chút không chú ý sẽ cảm giác có tiên quang từ trong đó bắn ra tới trực tiếp ở nổ tung người thần hồn cùng đ ộ thân không hề nghi ngờ thanh niên nhân này là một cái tu hình giả hơn nữa hắn rất cường đại thiên phú dị bẩm là một cái tông môn thánh tử cùng hy vọng con người của ta yêu thích sạch sẽ bình thường gần nhất không thể gặp một ít tự cho là đúng nhân cùng ta đồng thời ẩm thực cái này dạng biết ô h ế ta tay cùng ánh mắt thanh niên nhân cầm trên tay một khối trắng tinh khăn gấm hắn lau sạch nhẹ nhẹ bắt tay vào làm chậm dãi nói thanh em rất bình thản thế nhưng tại hắn bình thản trong thanh em lại có không nói được n g ạ mãn thời a cho ta đem hắn đi đứng cắt đ ứ t sau đó văng ra thanh niên nhân này gọi là nghiêm tiêu du hắn p ấ t p h tay đối với bên cạnh mấy người hạ lệnh mấy người này rõ ràng cũng là tu hành giả hơn nữa phong vương cảnh tồn tại đang nghe nghiêm thiếu du lời nói sau đó bọn họ không có bao nhiêu do dự lập tức liền lên trước định đem cố bình an đi đứng cắt đứt bất quá đang đến gần cố bình an thời điểm bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm thấy trước mắt một trận ảm đạm cả người càng ngày càng không càng lúc càng mờ nhạt đến rồi phía sau bọn họ ngay cả mình là ai đều quên chỉ là theo bản năng hướng phía đi về phía trước sau đó tiêu thất mà ở những người khác trong mắt lại là những người đó đang đến gần cố bình an thời điểm thân thể của bọn họ đ ỗ n g nhiên mơ hồ càng ngày càng trong suốt càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng dĩ nhiên tại biến mất tại chỗ đúng vậy tiêu thất k h ô n g có chút tích, có chút một vết không hiệu. h nào Giống n dấu ư là chưa từng có trên thế từng trên g i ớ i nghiêm à y tồn tại qua i ố n n g a u Bị n g ư ơ dùng không biết cục tẩy gắng gượng xóa đi. Ngươi biết đi. tẩy cục xóa thiếu du sắc mặt nhất thời biến đổi nếu như ta là ngươi cũng sẽ không mới vừa rồi thiếu mệnh lệnh như vậy cố bình an mặt không thay đổi quét nghiêm thiếu du l ê n mắt trong mắt hắn một đóa hư vô hoa sen xoay c h ậ m chậm không nói được người nào không hiểu nay chỉ có thể chứng minh ngươi là một cái phế vật chứ cái đó ra còn có ngươi ngu xuẩn làm càn cái này gọi là nghiêm thiếu du người trẻ tuổi nhất thời phẫn nộ hắn vung chết phí nói thực sự là kiêu ngạo cùng vọng ngươi sẽ không cảm thấy chính là tiêu diệt mấy cái hạ nhân mà thôi có thể cường giả chân chính đi cũng tốt ngày hôm nay ta liền tới tự tay tiêu diệt ngươi để cho ngươi mở mắt một chút chết cũng nhắm mắt một điểm nói nghiêm thiếu du trên trán thần văn bỗng nhiên phát quang ông không khí nơi này đột nhiên biến hóa giống như là đang dẹp ra từng đạo hoàng kim sóng vợn tạo thành một mảnh không cùng một dạng hoàng kim không gian nhìn ra nghiêm thiếu du thần văn rất là bất phẩm đây là hắn trời sinh thần văn từ nhỏ trí tôn không ai bằng là không sai cố bình an cũng gật đầu trước mắt cái này nghiêm thiếu du tuy là tính cách của ngạo rất người ngu ngốc thế nhưng cũng đúng là có một chút tư cách không nói khác chính là của hắn thần văn có thể lực á p cùng thế hệ trở thành người trong cùng thời kiểu tử càng khiến người ta cảm thấy giật mình là hắn mi tâm hoàng kim thần văn phát quang trong lúc mơ hồ lại có một ít tương tự với hoàng kim thần vực khí thức có thể thấy một cái mơ hồ vực chẳng đang từ từ nổi lên một cái kinh người thần thông cái này rất kinh người phải biết rằng hoàng kim thần vực là bất tử c h i vương sợ thi triển hoàng kim thần tàng biểu hiện ra lực lượng bất tử chi vương tuy là bị cố bình an giết chết thế nhưng hắn phía trước nhưng là đường đường nửa bước thiên ý đại đế nhân vật coi như là chỉ có hắn một tia lực lượng thần thông biểu hiện cũng không phải bình thường không thể không nói người trẻ tuổi trước mắt này xem như là một cái thiên tiêu chết đi ở thi triển ra mảnh này hoàng kim sóng gợn cùng hoàng kim khí tức phía sau cố bình an nhất thời trên mặt lộ ra một trận đắc ý cười to hắn l ệ quát một tiếng liền muốn đến giết chết cố bình an thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chuyện xuất hiện chỉ thấy ở phía trước hoàng kim khí tức cùng hoàng kim sóng gợn bỗng nhiên giống như là dừng lại giống nhau ở bên trong vùng không gian này ngưng kết dường như hổ phách bên trong con、rồi. người thiên tư không sai thủ đoạn thần thông cũng có tương lai là một nhân vật thế nhưng ngươi tâm tư á c đ ộ c đáng chết cố bình an thanh âm nhàn nhạt ở nghiêm thiếu du vang lên bên hai nghiêm thiếu du nhìn một cái lúc này mới phát hiện chính mình không biết cái gì đã xuất hiện ở cố bình an bên c ạ n h bàn cố bình an uống rượu động tác không thay đổi thế nhưng cả người hắn nhưng ở vô thanh vô tức gian quỵ ở cố bình an trước người nghiêm thiếu du sắc mặt thoáng cái liền trắng trên trán mồ hôi lạnh chảy r ò n g tuy là hắn rất ngô cường thế nhưng hắn cũng không phải một cái ngốc tử có thể ở mới vừa phiến khắc thời gian đem hắn cho chế phục đồng thời ở thần không biết quỷ không hay thời điểm để hắn qua đây quỷ xuống như vậy trước mắt cái này thoạt nhìn lên rất thanh tú rất thiếu niên thông thường nhất định mạnh đáng sợ không thể địch không phải là đối thủ nghiêm thiếu du lập tức hiểu tha mạng tha mạng a vị đại nhân này nghiêm thiếu du thân thể run dậy ngay cả lời đều nói không lanh lẹ ta là thay chúng ta ra thiếu chủ công tác ta ta muốn ở chỗ này chờ các loại chờ các loại một vị mỹ nữ a ta muốn đem người mỹ nữ này nắm lên tới h i ế n cho thiếu chủ của chúng ta đây mới là mục đích của ta a ta căn bản vô ý cùng ngại cái này dạng cường đại nhân vật đối kháng nghiêm thiếu du nhãn thần tan g ã hắn nhớ muốn nói cái gì đó trong thanh âm thậm chí đều mang một tia không nói được khóc nước nở thế nhưng cố bình an chỉ là đơn giản quét mắt nhìn hắn một cái tiệm cũng không muốn nghe những lý do này và giải thích trong lòng hắn k h é động liền muốn đến giết chết nghiêm thiếu du bất quá vừa lúc đó cố bình an lại phát hiện có chút không đúng Gì? Ngươi ngạch lòng đống Trưng Hoàng thương. lưng Bình này đạo thần văn. Cố bình an đống nhiên vươn lèn ẩn Kim chi thiếu đạo Cố tức. thầm khí lút. tay. Đã đủ mập để thẩm lèn lút. Trưng 294, bất tử bí sau mập để Dấu ở bí ẩn sau lưng thiếu thế nhưng nghiêm thiếu du cũng không nhìn như vậy nhất là tại hắn đã biết cố bình an thực lực là kinh khủng đến cỡ nào đặc biệt là tại hắn chính mình đắc tội rồi cố bình an sau đó ở nơi này là một tay đơn giản là một cái kinh khủng đùa đòi mạng a quả nhiên cố bình an tay trực tiếp đưa vào nghiêm thiếu du ngạch tâm bên ngoài thoạt nhìn lên cố bình an tay rất q u ỷ dị dĩ nhiên là toàn bộ không vào nghiêm thiếu du đầu lâu đồng thời ở trong đó không ngừng lục soát cái gì tìm được rồi cố bình an giật mình hắn vươn tay chậm rãi một chảo nhất thời liền đem một cây vàng lừng lánh hoàng kim thần thường từ nghiêm thiếu du cái chán bên trong rút ra đây chính là chán ngơi thần văn bên trong ngẩn dưỡ cố bình an nhìn lấy trong tay cái kia không ngừng phát sinh nhẹ nhẹ t h ầ n quang trong tay hắn không ngừng run run y phát sinh từng sợi sắc bén khí hoàng kim thần t h ư ơ n g trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc ta ta không biết hẳn là chắc là nghiêm thiếu du sắc mặt nhất thời bá một cái trắng bệnh hắn muốn nói điều gì chỉ làm ô i ở chỗ này không ngừng run run liên tại hắn cố bình an rút ra trong đầu hắn hoàng kim trường thương thời điểm nghiêm thiếu du chỉ chín trăm năm mươi bảy cảm giác cả người bỗng nhiên không còn giống như là có cái gì cực kỳ trọng yếu khó mà diễn tả bằng lời đồ vật trong nháy mắt ngươi liền cách hắn đã đi xa cả ngươi hắn rất suy yếu s o trước đó rất nhiều lần bị thương tình huống còn muốn suy yếu thật là nhớ cả người hắn từ nay về sau cũng trở nên không hoàn chỉnh giống nhau trên mặt hắn cũng là lộ ra biểu tình kinh hãi đây là hắn đệ một lần thấy có người dĩ nhiên có thể tại hắn hoàng kim thần văn bên trong mạnh mẽ rút ra đồ đạc cũng là hắn đệ một lần chứng kiến nguyên lai、like、hắn thần văn bên trong dĩ nhiên luận dưỡng như thế một bà bất p h ả m hoàng kim trường thương chỉ là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người nghiêm thiếu du mặc dù không biết tình huống như thế nào thế nhưng cũng thành thật lập tức đưa cái này hoàng kim thần thương nói thành là cố bình an ngài có thể đem cái này hoàng kim thần thương lấy đi chỉ cần ngài nguyện ý tha ta một mạng cái trôi này hoàng kim thần thương vốn chính là ta giết ngươi ta cũng như thế có thể bắt được cái trôi này hoàng kim thần thương hơn nữa ngươi cho rằng cái trôi này hoàng kim thần thương thực sự là của ngươi sao ngây thơ cố bình an khép cười một câu hắn nhìn nghiêm thiếu du l i ế mắt lập tức vươn tay hướng phía phía trước hoàng kim thần thương trùng điệp một chảo ông, ông ông ông ông toàn bộ hoàng kim thần thương đống nhiên kịch liệt run dậy vô tận trói mắt hoàng kim khí độ bạo phát tiếp lấy liền có thể chứng kiến tại cái k i a cái hoàng kim thần thương bên trong lại có một đạo ẩn nút hắc khí hắc khí nồng nặc phi thường g i ả hoạn ở vừa mới xuất hiện thời điểm đống nhiên liền biến nhạn giống như là muốn lập tức trực tiếp biến mất tại trong hư không muốn đi cố bình an chân mày này hắn không có làm nhiều cái gì chỉ là hư không bên trong nguyên bản tiêu tán hoàng kim khí tức động nhiên thay đổi đồng n ặ n g tiếp lấy đạo kia hắc khí liền hiện ra trên bầu trời có như có như không cánh hoa đào bay xuống đạo kia hắc khí trong nháy mắt bất động tiếp lấy chậm rãi không vào cố bình an trong tay loại khí tức này là là bất tử sinh linh a cố bình an chân mày này lộ ra một tia có ý tứ thần sắc cùng biểu tình cái này loại khí tức này vừa rồi đó là là thiếu chủ a nghiêm thiếu du nhìn lấy cố bình an trong tay hắc khí có chút kinh hỉ vốn là hắn còn muốn cầu cứu t i a m à nhưng là vừa giống như là nghĩ đến cái gì thân xác trên mặt lại t r ắ n g bệnh bởi vì này nói hắc khí là ở hắn ngạch lòng hoàng kim trường thương ở chỗ sâu trong phát hiện hắn hiện tại liền hoàng kim trường thương đều không biết còn chưa cảm giác như vậy này đạo hắc khí cũng rất đáng giá chơi đồ mùi coi như có đầu góc cố bình an nhàn nhạt nói một câu trong miệng ngươi thiếu chủ là ai ở nơi nào cố bình an quét nghiêm thiếu du l i ế mắt ta không biết nghiêm thiếu du lắc đầu hắn nhìn lấy cố bình an lại nhìn lấy không ngừng run dậy nổ ẩm hoàng kim trường thương l i ế mắt trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ cười thảm n g ư ơ i g i ế t ta đi cố bình an lẳng lặng nhìn hắn ngươi xác định thật muốn ta g i ế t ngươi đối với tốt. với lúc tới nơi này không có chuyện gì làm ta trước hết g i ế t ngươi lại đi diệt ngươi cả nhà coi như điều hòa ngược lại ngươi trước cũng định đem ta đi đứng cắt đứt ta diệt ngươi cả nhà cũng rất bình thường cố bình an bưng ly rượu lên chậm rãi uống một bụng rượu hắn ngữ khí rất bình tĩnh hiện ra không sao cả một chút cũng không sốt ruột ngươi nghiêm thiếu du nhất thời sắc mặt đại biến hắn nhớ phải mắng cố bình an thế nhưng ngẫm lại hắn phía trước một cái hành vi cùng cử động lại mắng không được hơn nữa đồng dạng cũng là chính hắn động thủ trước đây xin lỗi ta gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh có chút quên hết tất cả mà bắt đầu trong mắt không người nghiêm thiếu du trên mặt lộ ra c u ộ hứng màu sắc xin ngài buông tha ra nhân của ta ta nguyện ý tiếp thu ngài xử phạt dùng tánh mạng của ta hướng ngài xin lỗi người sinh mệnh đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì cố bình an quét nghiêm thiếu du l ư ớ mắt hắn đứng dậy không tiếp tục cùng nghiêm thiếu du nói nhảm ý tứ chỉ là nói mang ta tới nói cố bình an liền tự mình hướng phía phía trước đi tới dường như hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng không có bất kỳ ý tưởng cùng chú ý các loại hắn cũng xác thực không cần bất kỳ ý tưởng gì cùng chú ý dù sao bây giờ cố bình an là nửa bước thiên ý đối với hắn mà nói nghiêm thiếu du thực lực thật là không đáng nhắc tới nghiêm thiếu du thần s ắ c trên mặt không ngừng biến hóa tuy là cố bình an không có nói rõ dẫn hắn đi chỗ nào thế nhưng muốn bày tỏ cũng là đã tương đương rõ ràng nghĩ tới mới vừa đạo kêu ưu ám kinh khủng hắc khí còn có mình và người nhà nghiêm thiếu du lập tức có quyết định t ố t ta mang ngài đi qua thấy thiếu chủ của ta nghiêm thiếu du vội vàng đuổi theo cố bình an ừ m cố bình an không nói gì chỉ là gật đầu bàn tay hắn vỗ ở trên tay hoàng kim thần thương đống nhiên bay lên biến thành một vệ kim quang không vào nghiêm thiếu du n g ạ tâm thần văn bên trong hoàng kim thần thương còn có thể h ả o h ả o giữ đi cố bình an nói liền đi thanh k ê u hoàng kim thần thương quả thật không tệ sau đó có thể trưởng thành đến bất hủ cấp bảo vật thậm chí còn có thể tiếp tục để thăng rất có tiềm lực thế nhưng đối với cố bình an mà nói liền không có bất kỳ ý nghĩa gì ta hoàng kim trường thương nghiêm thiếu dù cảm thụ được nạch lòng hoàng kim trường thương trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc hắn vội vã cùng sau lưng cố bình an không dám có nửa phần hạnh kiểm xấu giống như là hắn phía trước những hạ nhân kia nô b ộ c đối đại hắn đang lúc bọn hắn đi tới một cái cao lớn xâm nghiêm ngoài phủ đệ mặt lúc bỗng nhiên một cái thanh lệ thiếu nữ đi ra. Nàng mặc trên người quần áo màu đỏ. vóc người t h o n t h ả khuôn mặt tinh xảo da rẻ rất trắng nón phảng phất là trung thiên địa c h i linh tú mới vừa đi ra người thiếu nữ này liền tràn đầy tức giận nhìn lấy nghiêm thiếu du nghiêm thiếu du người cái này cầu tặc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ Trưng h xa xôi vực ngoại thần bí thiên đình thiếu nữ tướng mạo phi thường thanh lệ rất khả ái có một loại trung thiên địa c h i linh tú cảm giác nàng vừa mới xuất hiện để bốn phía sáng lên đám người đều theo bản năng nhìn về phía nàng bị nàng sáng g ỡ dung quang hấp dẫn thế nhưng người thiếu nữ này tại xuất hiện thời điểm lại thay đổi rất tức giận ngón tay chỉ vào nghiêm thiếu du tức giận thân thể t h ẳ n g phát r u n nghiêm thiếu du n g ư ơ i cái này cầu tặc n g ư ơ i tên hôn đàn này thiếu nữ kêu to chuyện gì xảy ra cố bình an kinh ngạc hắn quay đầu nhìn nghiêm thiếu du liếc mắt nghiêm thiếu du sợ hắn trong nháy mắt kêu to oan buồng a vị đại nhân này ta thật không có Ngậy, còn không có làm chuyện gì thương tiên hại lý thiếu chủ của chúng ta tính khí quái dị thật không tốt hầu hạ ta chỉ muốn lấy có muốn hay không cho hắn tìm một ít nữ từ đi qua tốt chiếm được hắn niềm vui cái này dạng ta những ngày kế tiếp cũng tốt hơn một điểm đương nhiên chủ yếu là cái kia cái gọi là thiếu chủ mà không phải ta à nghiêm thiếu du khoát tay lia liệng nói không ngừng muốn vội sạch quan hệ hơn nữa cố bình a n cũng nhìn ra tới cái này nghiêm thiếu du cũng là chuyển biến tâm tư rất nhanh mới chỉ có vừa mới qua đi không bao lâu liền đem phía trước thiếu chủ cho nói thành người thiếu chủ kia phòng chứng cũng là biết người đó mới thật sự là muốn không tiếng động hại chết hắn chính là hắn phía trước thiếu chủ người tốt nhất ý tử nói nghiêm thiếu du hai nhà chúng ta trước đây nhưng là thân gia à c h ú người ta kết thân, hoa hoa còn n g ơ i nhiên phải gần g nhất n dĩ ư thật ớ i n à của chúng chuyển còn ta ta. thiếp không chạy nhìn nói, len lén đến trên lên Ngươi tiểu tới t lâu mời là một xúc xích a thiếu nữ tên là lý dung dung nhìn ra nàng rất là tức giận n g ư ơ i nói vậy là các ngươi phía trước phát đạt không tiếp thu ta nghiêm ra cửa hôn sự này ta hiện tại chẳng qua là đem ngư ơ i dân g ra đi lý dung d u n g ngươi còn ngờ ta nghiêm thiếu du kêu to biểu hiện rất bị khuất cố bình an ở bên cạnh nghe thoáng cái đều vui vẻ các ngươi thật đúng là nhân tài a cố bình an thực sự là nụ cười sán l ạ nguyên bản khi nhìn đến thiên đình rách nát trống rỗng giống như là trải qua ước vạn năm xa xưa như vậy c ũ n g không có minh sắc bất tử sinh linh khí tức sau đó cố bình an trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp cái này dạng một đôi n g ọ a long vợ s ố tâm tình thật đúng là thoáng cái thay đổi tốt hơn tốt lắm đừng nói nữa các ngươi đều đi theo ta lý dung dung đúng không ngươi cùng nghiêm thiếu du cùng nhau cố bình an cười ha ha nói lập tức bước nhanh đến phía trước đi tới lý dung dung muốn phản kháng nàng kêu to gọi lớn nhưng là lại hoảng sợ phát hiện không có nửa điểm tác dụng không chỉ có như vậy nàng càng là không chịu nửa chút khống chế theo nghiêm thiếu du cùng nhau hướng phía phía trước đi tới sau lại bọn họ cũng coi như là nhận m ệ n h tiếp nhận rồi như vậy một sự thật đúng rồi không biết ngài xưng hô như thế nào ạ nghiêm thiếu du có chút cẩn thận hỏi cố bình an nhìn nghiêm thiếu du bọn họ lên mắt sắc mặt bình thản cố bình an ta là nhân hoàng cố bình an căn cứ nghiêm thiếu du theo như lời bọn họ đích đến của chuyến này là ở một cái hoang cổ tinh vực nhân hoàng cái này tinh vực phi thường cổ xưa hơn nữa đã rách nát xuống không biết trải qua bao n h i ê u thời gian nghiêm thiếu du đi theo cố bình an bên cạnh biểu hiện rất cung kính ta cũng là ở du lịch thời điểm trong lúc vô tình đụng phải cái này tinh vực tiếp lấy những lao nhân kia c h ọ n chúng bọn họ xem ta rất có thiên phú sở dĩ không có giết ta thái độ đối với ta cũng tương đối khá để cho ta tới làm thiếu chủ hộ vệ kỳ thực người như ta là tầng n g o ạ i nhất liền thiếu chủ cũng chỉ gặp qua như vậy một lần ta cũng cảm giác hắn tính khí quái dị cho nên mới muốn bắt một ít mỹ nữ qua đây hiến cho thiếu chủ để cho ta khá hơn một chút nghiêm thiếu du nhìn lấy bên cạnh đối với hết thệ đều vô cùng hiếu kỳ lý dung dung mở miệng nói với cố bình an cố bình an đứng tại trong hư không hắn ngưng nhìn tiền phương tinh vực không nói gì lúc này bọn họ đã đến mảnh này tinh không tuy là cách nhau rất xa thế nhưng đối với hôm nay cố bình an mà nói cũng bất quá là ngắn ngủi khoảng khắc mà thôi hắn trong thời gian ngắn có thể đạt được nghiêm thiếu du nói địa phương thật lợi hại à cố bình an nhìn phía dưới tinh vực một lát sau đông nhiên nhỏ bé nợ nụ cười trong mắt hắn cũng lộ ra một k i a có nhiều ý tứ màu sắc kỳ thực phía dưới tinh vực là cố ý dùng kéo dài qua tinh vực đại trận tiến hành c h e lấp sở dĩ rất nhiều người ở bên ngoài là căn bản không nhìn ra hơn nữa cố bình an còn phát hiện cái này tinh vực gian mơ hồ tiết lộ ra ngoài khí tức rất có ý tứ giống như là bất tử sinh linh bất tử chi vương khí tức của bọn họ thế nhưng càng thêm cổ xưa, càng thêm sâu thẳm giống nhau cũng càng đáng sợ hơn có ý tứ là cố bình an đều đã đến mảnh này tinh vực bầu trời nhưng là lại không có trực tiếp cảm nhận được trong đó ẩn dấu rõ ràng hắc cám không phải t ử khí hơi thở tựa như nơi đây chỉ là khắp nơi quản g hữu tinh không rất rõ ràng nơi này là có người động rồi một ít tay chân tiến hành che giấu thế nhưng có thể ngay cả hôm nay cố bình an đều che lấp rơi nhìn không thấy cụ thể tình huống chân thật như vậy thì là có chút đáng sợ che giấu người rất không bình thường cũng khó trách phía trước cố bình an thần n i ệ m nhìn quét hư không lại không có phát hiện mảnh này tinh vực gì thường nhân hoàng chúng ta là hay không số giới nghiêm thiếu du nhìn lấy cố bình an ở bên cạnh mở miệng đi xuống đi cố bình an thu hồi tâm tư trong lòng hắn suy tư về ở chỉ khoảng nửa khắc thì có quyết định dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn đến phía dưới nhìn tình huống bốn Tốt. rất nhanh nghiêm thiếu du cứ dựa theo phía trước dáng vẻ rơi đến khu này tinh vực một cái khô héo không có chút nào sinh mệnh khí tức tiểu tinh cầu bên trên đi nghiêm thiếu du đánh một cái đạo văn rất nhanh cố bình an dưới chân bọn họ phát ra một trận ánh sáng sáng t ỏ hoa trong nháy mắt bọn họ toàn bộ đều không thấy bóng người đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa cũng đã là ở một cái cực kỳ to lớn tiên khí lượn quanh khổng lồ cổ tinh bên trên viên này tinh thần phi thường cổ xưa trong hư không đan sen một đạo một đạo đạo ngân còn có một đạo đạo thần quang để ngang bầu trời biểu hiện lấy các loại bất p h ạ m hơn nữa cái này tinh thần rất rõ ràng không phải thông thường tinh thần nó cực kỳ nặng nề cực kỳ cổ xưa vô cùng không bình thường so với cố bình an phía trước ở đ ệ thất căn bản thời gian tuyến chỗ đã thấy tinh thần càng thêm vốn có linh ẩn là chân chính tinh túy chi địa mới vừa cố bình an bọn họ xuất hiện thời điểm liền có người phát hiện bọn họ ai ai cũng dám tự tiện xông vào thiên đình có hộ vệ thiên tướng phát hiện không đúng hướng phía phía trước hết lớn là ta nghiêm thiếu du nghiêm thiếu du đứng d ậ y hắn thẳng thắn nói hiện ra khí độ m ư ờ i phần nói các vị huynh đệ còn nhận thức ta nghiêm thiếu du sao là người a nghiêm thiếu du làm sao đã trở về bên cạnh có người nhận ra nghiêm thiếu du nhất thời cười ha ha đúng vậy a ta đã trở về nghiêm thiếu du biểu hiện cũng rất rộng rãi nói ta bắt một mỹ nhân muốn đưa cho thiếu chủ ta muốn lập tức thấy thiếu chủ các ngươi an bài thông báo một chút thổ đã đủ mập để thẩm lệ lút chương hai trăm chín mươi sáu trong tinh không sáng lên bất h ủ muốn thu nhân hoàng cố bình an vino b o k e trên lời khiếp sợ khủng bố đại pháp nghiêm thiếu du nụ cười trên mặt xá n lạ thân thể hắn cao to khí chất ôn h ò a nhìn lấy có khiến người ta cảm giác ấm áp những người khác cũng không có bao nhiêu hoài nghi dù sao phía trước nghiêm thiếu du biểu hiện rất tốt tính cách cũng rất tốt xuất thủ cũng rất phóng khoáng tất cả mọi người rất tin tưởng hắn chờ phụ trách thủ vệ người rất nhanh liền rời đi cố bình an đám người bọn họ đi về phía trước hướng phía phía trước đi tới mặc dù là rất muốn lập tức nhìn thấy cái k i a cái gọi là thần bí thiếu chủ thế nhưng gặp lại cũng không phải dễ dàng như vậy rất nhanh cố bình an bọn họ liền đi tới cái này tinh thần trung g ương vị trí một cái trong đại sảnh ở chỗ này dĩ nhiên đã có một ông già ở tại nghiêm thiếu du người đã đến rồi lao nhân chậm rãi mở miệng thanh â m nghe có không nói được khản g ọ n g đúng vậy quản sự đại nhân ta tới nghiêm thiếu du thanh â m hiện ra rất cung kính phía trước hắn mặc dù bị khuất phục trở thành thần bí thiếu chủ hạ nhân thì ra là vì vậy lao nhân xuất thủ rung động nghiêm thiếu du sở dĩ nghiêm thiếu du liền cai nguyện cúi đầu ừng hai người kia là lao nhân thấy được n g i ê m thiếu du sau l ư n g cố bình an cùng lý dung dung hơi nghi hoặc một chút Quản sự đại nhân bọn họ là bằng hữu của ta m ặ t khác một cái lại là ta trộm tới một nữ nhân muốn hiến cho thiếu chủ nghiêm thiếu du nói đem hắn nghĩ kỹ lý do nói ra muốn hiến cho thiếu chủ nữ nhân không sai tiên linh chi thể không sai nghiêm thiếu du ngươi có lòng lão nhân trên giới quan sát lý rung rung l ê n mắt gật đầu khó được tán dương nghiêm thiếu du một câu bất quá nghiêm thiếu du ngươi bây giờ đến nhầm bây giờ thiếu chủ đang bế quan các ngươi là không thấy được thiếu chủ lão nhân lắc đầu ngữ khí hiện ra rất bình tĩnh bất quá những lời này rơi vào n g i ê m thiếu du củng cố bình an bọn họ trong thai cũng không giống nhau bế quan có ý tứ cố bình an hơi chút cảm giác một cái viên này tinh thần dĩ nhiên cảm giác không đến bất luận cái gì không đúng kết hợp với lao nhân này nói bế quan nhất thời cố bình an khỏe miệng cái động hơi cười cười à cái này quản sự đại nhân chúng ta có thể hay không trông thấy thiếu chủ chỉ thấy một mặt liền có thể nghiêm thiếu du nghe đến đó sửng sốt lập tức có chút gấp cố bình an làm cho hắn qua đây nguyên nhân chính là vì làm cho hắn tới gặp thiếu chủ nếu như không có có thể thấy được đó không phải là đi không sai lầm lão nhân nhãn thần mãnh liệt trên người cũng nhất thời phát ra một loại không cùng một dạng phí tức Tốt, ta biết rồi. nữ g gật h thiếu nhìn Bình chỉ i m mắt, thể du đầu. len lén nhìn cố bình an lên An n Cố có thể gật đầu. Nữ tử này trước lưu lại đi đợi đến thiếu chủ bế quan kết thúc thực lực tất nhiên sẽ tăng cao trên diện rộng ngược lại thời điểm có một hai nữ tử cũng tốt lão nhân tùy thời gật đầu giống như là quyết định bên cạnh lý dung dung kết quả giống nhau còn như người, người bạn này lập tức lão nhân đưa ánh mắt rơi vào cố bình an trên người hắn nhớ muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng đột nhiên lão nhân này phát hiện hắn lại có chút nhìn không thấu cố bình an đứng ở chỗ nào cố bình an chỉ là vô cùng đơn giản bình thường không có gì lạ giống như là không có ẩn giấu cái gì liếc mắt đã bị hắn xem xong giống nhau nhưng là lão nhân này trong lòng đã có một chúng không nói được vẻ sợ hãi cảm giác một loại không rõ không phải tự tin rõ ràng là hắn ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào cố bình an thế nhưng trên thực tế thoạt nhìn lên nhưng thật giống như là cố bình an trái ngược trên chín tầm trời trở thành lạnh lùng vô tình tần linh nhìn chăm chú vào hắn giống như là nhìn chăm chú vào một con rôn rôn dế nghiêm thiếu du ngươi người bạn này có chút làm cản lão nhân trong lòng cái loại cảm giác này làm cho hắn tuyệt không thích theo bản năng hắn ngựa khí cũng có chút chìm dù sao cũng ngươi dẫn hắn tới được như vậy ta cũng không hoài nghi gì tốt như vậy ngươi làm cho hắn quỷ xuống chúng ta và thiếu chủ phân biệt dập đầu ba cái ta liền không làm bên ngoài khó khăn thay thiếu chủ nhận lấy hắn như vậy một nô b u ộ ca lao nhân uống một mụn trà bung trong tay xuống trả hoàn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái này đừng nói nghiêm thiếu du liền bên cạnh lý dung dung đều sợ ngây người trải qua gần nhất như thế một đoạn thời gian ở chung bọn họ cũng biết cố bình a n là hạ người gì đây tuyệt đối là lãnh k h ố c vô tình có thể chấn áp hết thẻ ngoan nhân a lại muốn cố bình a n quỷ xuống dập đầu sau đó cố mà làm đèm cố bình ăn thu làm nô bột tuy là bọn họ đi tới không có chân chính biểu hiện thế nhưng vị này lao nhân ra về phần ngươi đắc tội cái này ngoan nhân sao làm sao không muốn không muốn liền cút lao nhân bung ô trong tay xuống trả h o à n lạnh lùng hừ một tiếng vừa mới bắt đầu cái loại này c h ắ n ghét cái loại này bị nhìn kỹ bị nóng nhìn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt làm cho tâm hắn ở bên trong phiền táo bất an làm cho hắn nghi tới rồi mình ban đầu nhỏ yếu lúc còn cực kỳ phổ thông cái gì cũng làm không được cái kia thời gian những thứ kia cao cao tại thượng tu hành giả cũng là lạnh như vậy chào hắn những thứ kia tu hành giả là lạnh lùng chế dễ là trầm trọng phải không tiếc không phải thế nhưng bây giờ cố bình an lại là m ặ không thay đổi nhìn kỹ giống như là thần linh đối đãi một hạt bụi nhỏ thấy được trên mặt đất một cái con kiến liền một k i ê u biểu tình cũng sẽ không có đây là cố bình an ở trở thành nửa bước thiên ý sau đó thực lực đ ề t h ă n g trải qua luân hồi cùng thuế n g ự ợ c trờ các loại đại đạo ra chỉ sau đó tự nhiên mà vậy hình thành ý vị cái gọi là nửa bước thiên ý cái gọi là đại đế đương nhiên không gì hơn cái này tiểu tử tuy là ngươi không có đắc tội ta thế nhưng ngươi để cho ta cảm thấy rất đáng ghét lao nhân này chậm rãi đứng dậy bất kể như thế nào ta đều muốn sống sống đảo ra ngươi đôi mắt này a nói lao nhân trên tay liền phát sinh thần quang sau đó hướng phía cố bình an trên mặt hung hăng vụ bắt mà đến có thể cố bình an lại căn bản nhìn cũng không nhìn lão nhân này l ê n mắt ta hiểu được hắn đột nhiên từ ngữ một tiếng tiếp lấy cố bình an lúc này mới xoay người thấy được trên mặt mặt đầy hung ác cùng lanh khốc lão nhân người nói tâm bất ổn t h ứ nay về sau lại khó mà tiến bộ cố bình an mở miệng hắn không có làm cái gì thế nhưng những thứ k i a bay tới thần quang đang đến gần hắn thời điểm dĩ nhiên là tiêu thất không có một chút dấu vết không có một tia thần quang các loại lưu chuyển cứ như vậy bình bình đạm đạm biến mất đây là cố không ba bình an quanh thân vô ý thức vận chuyển nói thậm chí căn bản không cần cố bình an xuất thủ một dạng tới gần hắn công kích đều sẽ yên diệt hơn nữa ngươi mới vừa nói muốn ta hướng ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái sau đó mới cố mà làm đem ta thu làm nô buộc cố bình an nói đến đây hô ra khỏi một khẩu khí từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta như vậy nói ta sống thời gian lâu như vậy thực sự còn không có ngươi là gan ghê gớm thật ta cố bình an ngươi làm càn lão nhân bỗng nhiên đứng d ậ y hắn chỉ vào cố bình an quát lên đây là nhà ta thiếu chủ tinh vực làm sao chẳng lẽ ngươi chính là một cái cố bình an không muốn dập đầu còn muốn tác loạn hay sao cố bình an nghe được cái này lời của l ã o nhân dừng một chút sau đó hắn cười cười tắc loạn nói như vậy cũng có thể à. dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay n â n g lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm chín mươi bảy đến từ vạn cổ vô gian sợ hãi sinh s á t thân tắc đầu chiến t h a n h pháp cố bình an đứng thẳng thanh âm hắn bình thản ngữ khí đạm nhiên thế nhưng ở trong lời nói lại có một loại không nói được bình tĩnh đều đều không có giải thích không có quá nhiều nói thêm cái gì là tối trọng yếu chính là loại an tính này giống như là hắn vốn là có thể làm được vô cùng đơn giản chuyện đương nhiên không có nửa điểm nhiều tâm tình biểu đạt thế nhưng chính là loại tâm tình này là đáng sợ nhất bởi vì hắn không phải luật chứng không phải chống lại không phải vô năng sau đó cùng loạn cái loại cảm giác này chính là rất đơn giản nói ra mà thôi nói thí dụ như ta có thể hoành độ tinh không vũ trụ như vậy vô cùng đơn giản tột cùng côn g vọng thực sự là côn g vọng a v ừ a m ớ i cái kia lão nhân trong nháy mắt đều bị chọc giận quá mà cười lên hắn vốn là sắc mặt n h ă n nhó thế nhưng bây giờ lại là thay đổi sắc mặt tím lại giống như là cả người đều nịch quay lại nguyên bản hiền lành uy nghiêm trên mặt đều có một loại cảm giác kinh khủng rất tốt vốn là ta nghĩ muốn ra tay với n g ư ơ i thế nhưng nghĩ lấy có thể sẽ phá hư chúng ta quy c ủ của nơi này có thể dùng lao p h u đạo tâm có ngại thế nhưng bây giờ xem ra vẫn là muốn đa tạ n g ư ơ i cái này tiểu t ử con v ọ n g a là chính mình bất kính dĩ nhiên d á m can đảm bạ o phạm nơi đây khiến cho ta c h ở các loại thiếu chủ b ự c này thiên t i ê u bị nẹt hôm nay ta liền chém n g ư ơ i bất quá ở chém n g ư ơ i trước lao phu muốn đem n g ư ơ i rút gân luận ra dùng thần hồn nhen lửa thiên đăng có thể dùng n g ư ơ i gặp cực đoàn t h ư n g khổ làm cho thần hồn của người ở lọc dầu dưới đèn kêu gen vì bất kính lao phu mà hối hận lao nhân bỗng nhiên đứng lên trên người hắn khí thế bắt đầu khởi động hiện ra cực kỳ khoá ý giống như là rốt cuộc có thể báo thâm cựu đại hận gì giống nhau vốn là hắn liền từ trên người cố bình an cảm nhận được cái loại này làm cho hắn không thoải mái mùi vị tuy là hắn là có thể giết chết cố bình an thế nhưng cái này không thể nghi ngờ không tốt càng là biết ở trong lòng hắn mạnh mẽ trồng một cây gai mà bây giờ đến xem cố bình an phải không mời bọn họ thiếu niên trí cao thiếu niên trí tôn như vậy hắn cầm súng cố bình an giết chết cũng là tuân thủ chức trách mà không phải vừa ra trong lồng n ự c khí độ để cho mình hiện ra ngu xuẩn cùng nổi giận kỳ thực lao nhân này đều không có phát hiện là vừa rồi hắn đối với cố bình an sợ hãi và sợ hãi là mãnh liệt dường nào thậm chí là có chút tức giận tức giận cố bình an không có từ trong lòng tới chân chính liếc hắn một cái không nói là tôn kính hắn thậm chí là không có nhìn thẳng hắn không có đem cho r i n g giống nhau một loại sinh linh để đối đãi đây mới là để cho lão nhân này không chịu được hắn hiện tại như thế muốn giết cố bình an nói theo một cách khác cũng là ở sen lẫn sợ hãi và sợ hãi hơn vội vàng muốn trừ bỏ cố bình an tới yên ổn tim của mình cùng đường nghiêm thiếu du người dẫn theo như vậy một cái người tới ta vốn là muốn đưa hắn thu làm thiếu chủ no bục nhưng là không nghĩ tới hắn lại như vậy q u ầ vọng thật sự là có cực đại tội ác ngươi dẫn t i ế n người này đến đây nói do cùng người này có cực đại sâu xa sở dĩ cùng là này tội đối đại ta cầm xuống người này lại tới thật tốt thu thập một chút ngươi nói lao nhân này lại nhìn bên cạnh nghiêm thiếu du l ê n mắt hắn h ừ lạnh một tiếng không còn có ngày thường nửa phần ôn h ò a ngược lại là lanh khóc hờ hững thậm chí là có vẻ hơi dữ tợn thế nhưng ngoài ý liệu nghiêm thiếu du trên mặt cũng không có lộ ra nửa chút chặt trương hòa thần sắc sợ hãi hắn cùng lý dung dung đều nhìn về phía trước bình tĩnh cố bình an sắc mặt khẩn trương người nhân hoàng chúng ta không nên náo lớn có thể hay không l i ê n đem cái này cái tiểu lão nhi g i ế t không sau đó chúng ta liền rời đi a nơi đây cao thủ rất nhiều nhưng là làm lớn chuyện không phải a thật ồn ào chúng ta đây ở nơi này sau đó thật có thể không đi được a nghiêm thiếu du cũng k í n h nhìn lấy cố bình an tư thái thả rất thấp ở rất nỗ lực rất nỗ lực tiến hành khuyên bảo đúng vậy ai nhân hoàng bây giờ chúng ta đã đến nơi đây xem đến tình huống nơi này giết người này thì cũng thôi đi những thứ khác không bằng đi đầu thối lui như thế nào lý dung dung cũng nói rất chân thành ở trên đường thời điểm bất kể là nghiêm thiếu du cùng lý dung dung đều biết cố bình an là đáng sợ cỡ nào kinh khủng đến cỡ nào bọn họ không lo lắng lao nhân này xuất thủ mà là cố bình an thoáng cái động thủ d ậ y rồi một phần vạn không k h ô n g chế được như vậy có thể thực sự sẽ đem nơi đây cho làm cho lòng trời lở đất như vậy bọn họ để ý như vậy gan nhưng là chịu không nổi à. vô sự cố bình an nhìn một màn trước mắt này cũng có nợ nụ cười nơi đây kỳ thực cũng không có gì đại phiền thoái hai người các ngươi ở chỗ này h ả o hào chờ đấy là được ta đảm bảo sự an toàn của các ngươi cố bình an chỉ là nói đơn giản một câu liền không có tiếp tục nhiều lời nghiêm thiếu du cùng lý rung rung hai mặt nhìn nhau đến đó cũng không có biện pháp chỉ là hy vọng cố bình an đưa tới động tĩnh có thể ít một chút nhi thì tốt rồi nghiêm thiếu du còn có người tiểu tử này n g ư ơ i các ngươi lão nhân chứng kiến trước mắt một màn này thực sự là hơi kém bị tức giận thổ hết nguyên bản hắn cho là mình là có thể ra trong lòng khí độ do đó không để cho mình lại chịu đến mới vừa cái loại này tâm tình quái nhiễu vừa rồi hắn còn cố ý tới nói một lần nghiêm thiếu du bọn họ nhưng là không nghĩ tới à nghiêm thiếu du cùng lý dung dung đối với hắn không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi không có đối với hắn tiến hành cầu xin tha thứ các loại ngược lại là hướng về cố bình an nói nói làm cho cố bình an chú ý một chú t động tĩnh không nên nao quá lớn hoặc là trực tiếp giết hắn liền đi tiểu tử nghiêm thiếu du còn có n g ư ơ i cái này n ữ hoa hoa ta và các ngươi bất cộng đ á i thiên ta muốn tới tơi ư sống g i à n vật các ngươi cho các ngươi muốn sống không được cho các ngươi hối hận tới trên đời này lao nhân dâu tóc đều dự hắn giống giận một tiếng thân thể bốn phía bỗng nhiên toát ra từng đạo thần văn thần văn sáng l ạ minh minh diệt diệt không ngừng lưu c h u y ể n có một loại không nói được thần dị đây là lao nhân này nói trải rộng bốn phía ở bây giờ viên này kỳ dị cổ tinh ra chỉ phía dưới hiện ra càng đáng sợ hơn xem lão phu tiêu diệt các ngươi lao nhân cảm thụ được trong thân thể chạy sôi đại đạo trong lòng hơi cảnh hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng lập tức thi t r i ể n ra kinh tế h đại pháp chỉ thấy không c h u n g xuất hiện từng đạo lưu quang lưu quang sáng lạ n gai mắt hình thành kinh khủng quang muốn bay qua đây hoàn toàn nổ nát vụn người thần khu cùng linh hồn không sai mặc dù chỉ là bất hủ cảnh thế nhưng có thể có thực lực như vậy coi như có thể cố bình an nhìn lấy l a o nhân gật đầu trong mắt lộ ra một tia nói n không nên lời tán thưởng màu sắc điều này làm cho lão nhân càng thêm không chịu nổi hắn nổi giận cực kỳ đ ố n g nhiên lần nữa đánh ra một vệ thần quang tiểu nhi bất kính như thế lão phu hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ trốn a thần tác lập lọe quang mang gai mắt tiềm thước nhìn ra lão nhân này đã dùng hết toàn lực bày ra lực lượng hắn là thực sự động rồi sát tâm cùng sát ý không có chút nào nương tay thế nhưng cố bình an chỉ là nhìn lấy hắn tiếp lấy lắc đầu cười cười hắn nói mấy chữ đấu chiến thánh pháp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm chín mươi tám đấu chiến thánh pháp diễn biến quang đã đạp sai đường đường làm sao không mục nát cố bình an thanh em rất nhẹ cũng rất bình tĩnh thế nhưng tại hắn nói ra mấy cái chữ sau đó rất đột nhiên ở trong chốc lát nguyên bản lẽ ra từng đạo quan hoa phản phất là đang không ngừng phát quang không gì sánh được rực rỡ quang đang đến gần cố bình an trong nháy mắt đều yên tĩnh lại không tiếp tục tiếp tục hướng phía cố bình an tiến hành công kích thậm chí ở lơ lưỡng sau đó chậm dại biến hóa diễn dịch ra khỏi càng thêm bất đồng càng thâm ảo hơn từng môn phát tác người người người lão nhân nhìn lấy bốn phía trắng cảnh há miệng muốn nói điều gì thế nhưng s ắ c thực mục trường khẩu nốc một câu nói đều không nói được ở ngắn ngủi phiến khắc thời gian cố bình an cũng đã phá hỏng rồi thuộc về hạt pháp hơn nữa cũng không có làm gì chỉ là nói đơn giản mấy chứ mà thôi a bất quá chính là một câu nói nghiêm thiếu du ngươi nói là từ lão nhân này nơi đ â y học hiện tại ta đi ra diễn dịch một lần thấy rõ ràng chưa cố bình a n căn bản không có xem lão nhân kia liếc mắt mà là nhìn một chút bên cạnh nghiêm thiếu du liếc mắt ở a ta xem thấy rõ nghiêm thiếu du nặng nề ồ một tiếng hắn s ừ n g sốt một chút tiếp lấy phản ứng kịp vội vã không ngừng quan sát đơn giản nhìn một cái hắn liền âm thầm cảm thấy kinh hãi không có gì khác bởi vì cố bình a n ở chỗ này ngắn ngủi phiến k h ắ c thời gian triển hiện ra nói càng thêm kinh khủng càng thêm tinh thâm giống nhau cũng là càng thêm đáng sợ hắn nguyên bản cũng cảm giác mình vẫn tính là không sai thế nhưng bây giờ nghiêm thiếu du mới phát hiện. hắn sở ngộ nói lại vẫn không có ở nơi đây ngắn ngủi phiến khắp thời gian lĩnh nội nhiều không chỉ có là nghiêm thiếu du bên cạnh lý dung dung cũng ở tiến hành quan sát trên mặt bọn họ đều viết đầy sâu đậm thán phục màu sắc lúc này cố bình an mới rốt cục chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phía trước lao nhân kia người đạo hạnh không sai thế nhưng ngươi nói tâm đã sụp đổ thật bàn về tới là không đáng ta sử dụng đấu chiến thánh pháp đường tu hành gian nan giống như ngươi vậy có thể đi tới bây giờ bước này cũng là đáng tiếc thêm nữa ngươi không phải bất kính với ta yên nghỉ a cố bình an thanh âm bằng thẳng giống như là đang nói nhất kiện rất nhỏ rất không quan trọng sự tình thế nhưng như vậy biến có thể dễ dàng tới quyết định lão nhân này sinh mệnh hiện tại lão nhân này cũng là thần sắc hoảng sợ không có phát hiện bất luận cái gì không đúng không có bất kỳ phía trước cái loại này buồn bực cùng t â m cao khí ngạo cố bình an rất đúng hoàn toàn chứng minh rồi hắn tình huống của mình cùng biểu hiện ta ta ta t h a mạng à vị đại nhân này mới vừa rồi là ta không đúng có thể hay không tha ta lão già này một cái mạng già ta còn không muốn c h ế ta t lão nhân này thanh â m đang không ngừng run nhìn lấy cố bình an trong mắt có không nói được sợ hãi run dậy chuyện cho tới bây giờ lão nhân làm sao không biết là mình cho tới nay k i n h thường ở viên này cổ tinh bên trên thời gian qua quá mức ăn ổn thế cho nên mất đi tu sĩ cơ bản nhất cảnh giác chỉ còn lại có vô dụng ngạo mạn hắn luôn cho là mình là đại nhân vật là có thể một l ợ i mà quyết định cuộc sống k h ắ c chết thế nhưng ai biết lần này hắn đá vào tấm sắt rồi lên đây là tao ương à thế nhưng hắn còn không muốn chết đã dù sao hắn khi còn trẻ tuy lớn thế nhưng vẫn có quyền thế ở viên này tinh thần bên trên là qua người trên người thời gian thật vất vả an ổn xuống có rất thật tốt sinh hoạt cùng tình trạng ôm lên bắp đùi làm chó săn thì như thế nào tới đón chịu vất l ạ bên cạnh nghiêm thiếu du cùng lý rung rung bọn họ nhìn một màn trước mắt này theo bản năng muốn khuyên bảo cố bình an làm cho cố bình an tạm thời điệu thấp một điểm thế nhưng hơi chút ngẫm lại cố bình an là người bọn hắn cũng đều là t r ờ mặc không nói gì cố bình an lại là nhìn trước mắt lão nhân này sau một hồi t r ờ mặc hắn lắc đầu cười cười lên đường đi cố bình an nói chỉ là một câu như vậy tiếp theo tại bốn phía trong không khí du đang lơ lửng điểm sáng màu vàng đ ố n g nhiên loay lên vô số kim quang nổi lên trong nháy mắt không vào cái này thân thể của lão nhân bên trong con mắt của ông lão trong nháy mắt chợ to tiếp lấy liền cảm thấy bốn phía vô cùng vô tận đạo tắc nịch vào tới ở trong thân thể hắn không ngừng mài rết hắn đạo khu cùng thần hồn Nguyên lai. nguyên lai người u y ê n n lai g đại nhân này không có sai không có cố ý khinh thường hắn đây thật là trong lòng của hắn biểu hiện bởi vì hắn thực sự rất mạnh cùng chính mình trong lúc đó có thể nói là một trời một vực ở tử vong một khắc trước lão nhân này trong đầu dĩ nhiên là chuyển động như vậy một cái ý niệm trong đầu rất nhanh ở ngắn ngủi trong chốc lát vừa mới cái tiêu tiêu ngạo b n g b ì n h trong mắt không người lão nhân lúc đó chết nhân hoàng chúng ta chạy a dù sao chúng ta giết người thật sự nếu không đi liền không đi ca nghiêm thiếu du nhìn lấy cố bình an thanh â m rất thấp cả người có không nói được khẩn trương tuy là hắn cũng biết cố bình an rất mạnh thế nhưng cũng không nghĩ tới cố bình an dĩ nhiên có thể cái này dạng à ở ngắn ngủi một hai hô hấp gian liền giết chết cái kia cường đại lao nhân chẳng qua hiện nay kế trước mắt hay là trước chạy à nơi đây thật không đơn giản nếu như bị bắt đi vậy xong đời nghĩ như vậy hắn cùng bên cạnh lý d u n g d u n g lẫn nhau liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng không cần ta lần này mục đích đi tới có thể không phải là vì tới g i ế t như thế một tiểu nhân vật cũng không phải là muốn qua đây đơn giản tìm hiểu tình huống nếu phát hiện nơi đây như vậy ta liền muốn một lần phương pháp tìm kiếm đến cùng hơn nữa lao nhân này phải không mục nát cố n như là một nhân ngươi không cho rằng chết rồi cái này dạ một ông、dạ. nơi này cao thủ không có nửa chút phản ứng cùng phát hiện g già, coi các cho chết cái cao có chút chứ. rồi thủ phát là một một vật, sẽ dạ bình an cười cười hắn nói đơn giản lấy đồng thời quay đầu lại nhìn nghiêm thiếu du cùng lý d u n g d u n g liếc mắt nghiêm thiếu du bọn họ n g ợ n ra lập tức trong lòng đ ố n g nhiên có một loại thật không tốt rất cảm giác không ổn quả nhiên liền sau đó m ộ t khắc vây một tiếng phản phất là cả thế giới chuyển đến một tiếng nổ ầm ầm vô số nhân ảnh bay ra vô lượng quang huy đến không hết đại đạo pháp tắc trên không trung không ngừng du ã n g có người v ấ lạc cảnh cáo có người v ấ lạc quản sự cấp nhân vật v ấ lạc quản sự cấp nhân vật nghi là bị g i ế t không trung vang lên một trận một trận tiếng hét phẫn nộ đứng ở đại điện trong đại sành có thể nhìn thấy bên ngoài truyền đến dò xét cùng rất nhiều cường đại nhân vật người nhân hoàng ngài đã s ớ m biết nghiêm thiếu du ở bên cạnh khóc không ra nước mắt lý dung dung cũng không nói được khẩn trương đã s ớ m biết không phải cái này có thể cũng không phải là chỉ là cái này chẳng lẽ còn dùng đoán cố bình an giống như xem lốc tử giống nhau nhìn nghiêm thiếu du cùng khẩn trương lý dung dung liếc mắt thả lỏng lập tức hắn cười cười không tiếp tục tiếp tục đùa n g i ê m thiếu du bọn họ xoay người cố bình an hướng phía phía trước đi ra ngoài tốt lắm đi thôi theo ta ra ngoài a bọn họ đã tới để cho chúng ta xem bọn họ nội tình cùng tỷ lệ mới vừa đi tới bên ngoài cố bình an liền nghe được một tiếng sấm nổ một dạng giống to hơn người nào cũng dám ở thiên đình hành hung đã đủ mập để thẩm lè luôn g đang nghe hiếu. Bình thanh Cố An â nếu có người tới như vậy rất hiển nhiên chuyện nơi đây đã bị phát hiện không che giấu được quả nhiên rất nhanh không chung liền chuyển đến một trận lại một trận tiếng vang là cái tòa này đại điện cái tòa này trong đại điện quản sự đại nhân chết rồi thân hôn của hắn mệnh hỏa d ậ p tắt cuối cùng biểu hiện vị trí là nơi đây mau mau đến đây mau mau đến đây trên bầu trời xuất hiện từng đạo thần quang rất hiển nhiên những thứ kia tới được người thực lực cũng không yếu là cao thủ chân chính đúng lúc này một tiếng ầm vang nguyên bản đứng lặng tại chỗ cung điện khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ x u n tới văng lên một mảnh bụi mù cái này nghiêm thiếu du cùng lý rung rung hai mặt nhìn nhau đ ỗ n g nhiên cảm thấy một loại không nói được may mắn cảm giác may mắn bọn họ cũng là chạy rất nhanh bằng không khả năng liền t a o đ ư ờ n g các ngươi là ai dương quản sự thi thể ở đâu có thể chín trăm m ư ơ i là bị các ngươi giết chết cái này thời không trung đã tụ tập rất nhiều người xuyên vũ khí tướng tốt bọn họ đem phía dưới cố bình an bọn họ trùng điệp vây nhút lại sắc mặt lên khớp cầm đầu là một cái mặc trên người á o đen l ã o nhân hắn râu tóc bạc trắng thoạt nhìn lên phảng phất là cao cao tại thượng đại đạo vô tình giống nhau nhìn chăm chú vào tại chỗ cố bình an cùng nghiêm thiếu du bọn họ ừng h i ê m thiếu du tại sao là ngươi ta nhớ được ngươi mới vừa trở lại thấy dương quản sự. chuyện gì xảy ra ngươi nói lúc này cầm đầu hắc ý lão nhân thấy được nghiêm thiếu du hắn mướn mày liền trên cao nhìn xuống mà hỏi cái này ta nghiêm thiếu du rất là chán ghét cái này hắc ý lão nhân cao cao tại thượng d á n g vệ cùng ngữ khí bất quá làm cho hắn nói chuyện gì xảy ra hắn nhưng có chút đáp không được tổng không thể nói là đoàn người mình mới vừa rồi trực tiếp giết người đem tuy là hắn đã có quyết liệt quyết định bất quá đột nhiên đang đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công vẫn là cảm nhận được một trận không nói được trội dạ ta là nhân hoàng cố bình an cố bình an lúc này bỗng nhiên lên tiếng Ta tới cố á c n g bình an nhân hoàng thần, cố bình an ta chưa có nghe nói qua ngươi hắn trên giới quan sát tỉ mỉ lấy cố bình an nhìn kỹ đi lên cố bình an vóc người cao to khuôn mặt tuần tú cả người phảng phất cùng đại đạo giao hòa vào nhau làm cho lòng người sinh thân cận có một loại sinh nhi gần chi cảm giác thế nhưng ở đ ô n g nhiên giữa thời điểm cố bình an cho người cảm giác dường như lại thay đổi thay đổi rất xa phảng phất là ở thật cao cựu thiên trí thượng so với hắn liền có vô hạn khoảng cách rất xa loại cảm giác này rất quái dị rất mâu thuẫn nhưng là lại à l lại rất đột nhiên rất hòa hợp xuất hiện ở cố bình an trên người khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất chính là phải như vậy ngươi nghĩ muốn gặp chúng ta thiếu chủ tương lai thiếu niên trí tôn nhân hoàng cố bình an ngươi còn chưa đủ tư cách h ắ c ý trên người ông già ống tay áo vung theo bản năng hủy bỏ cố bình an lời nói hoặc có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó hắn căn bản nghe không hiểu cố bình an lời nói là có ý gì v ị này chấp sự là nhân hoàng để cho ta dẫn hắn qua đây thấy các người m ờ i các ngươi thận trọng đối đ ạ i nhân hoàng tôn trọng một chút nghiêm thiếu du lúc này mở miệng nói chuyện hắn lời này hoàn toàn là hào tâm nhắc nhở thế nhưng rơi vào bốn phía thiên binh thiên tướng cùng hắc ý lão nhân trong hai lại có cảm giác không giống nhau làm cho nghiêm thiếu du dẫn hắn qua đây sau đó lại muốn là trực tiếp thấy bọn họ thiếu chủ cái này thì ra là thế a hơi chút ngẫm lại bọn họ liền biết nguyên nhân trong đó cùng lý do thì ra là thế cố bình an ngươi là muốn tìm thiếu chủ của chúng ta sau đó đi qua tự tiến cử tự nguyện đi theo thiếu chủ của chúng ta sao hắc y lão nhân mở miệng hắn giống như là hoàn toàn biết chuyện nguyên nhân biết cố bình an vì sao tới rồi giống nhau không chỉ có là hắn những thứ khác thiên binh thiên tướng trên mặt cũng đều lộ ra bừng tỉnh màu sắc dường như đã biết chân tướng của chuyện nghiêm thiếu du lý dung dung bọn họ đột nhiên không biết nên nói cái gì nói không ra lời vì sao các ngươi có thể như vậy nghĩ cố bình an sửng sốt một chút tiếp lấy hắn cũng cười cười chẳng lẽ nhân hoàng cố bình an ngươi không phải như thế ý tưởng cùng mục tiêu sao hắc y lão nhân không trả lời thẳng ngược lại là tiến hành rồi phản vấn hắn phản vấn thanh âm chuyện đương nhiên cứ nhiên khiến người ta cảm thấy rất đối với không cách nào phản bác giống nhau ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát cố bình an cũng là tìm không được lời nói nhân hoàng cố bình an ngươi có thể đủ đi tìm tới tự nhiên cũng là biết ta thiên đình vĩ đại biết thiếu chủ của ta đã đủ kinh diễm vạn cổ tài tình đi hát y lão nhân nói trong thanh â m tràn đầy nói với bọn họ thiếu chủ kinh diễm cùng ca ngợi nói thật cố bình an thiếu chủ của chúng ta đoạn thời gian gần nhất cực nhỏ ở bên ngoài h i h n thế hắn sở lưu t r u y ề n xuống lời nói cũng không nhiều ngươi có thể đủ đi qua trên thế gian truyền lưu đôi câu vài lời cùng linh tinh tin tức sau đó tìm được rồi nghiêm thiếu du qua đây muốn đi theo thiếu chủ của chúng ta trở thành hắn hạ nhân coi như là có lòng cố bình an ngươi rất tốt nếu như có thể bị thiếu chủ của chúng ta coi trọng bình thường đều là bị thu làm tam đẳng hạ nhân địa vị sấp xỉ với nô bục thế nhưng ngươi cố bình an nếu là ngươi có thể đi qua thiếu chủ khảo hạch vào thiếu chủ nhãn như vậy ta nhất định đúng thiếu chủ tiến hành k h u y ế n bảo làm cho hắn đối với ngươi tiến hành đề bạt để cho ngươi làm nhị đẳng hạ nhân cố bình an có thể trở thành nhị đẳng hạ nhân cái này có thể khó lường là phúc khí của ngươi, ngươi nhất định phải quý trọng a hắc y láo giả lúc này cũng không nóng này hắn đứng ở trên không vươn tay vô về dưới hàm d â mép khoan thai chậm rãi mở miệm nói nghe thanh âm của hắn rất là cảm khái rất là dài d ằ n g d i n g hơn nữa không giống như là đang nói láo cảm giác giống như là thật là đối với cố bình an tiến hành phúc c h ạ c h cùng cơ duyên giống nhau đây là đối với cố bình an một hồi thông thiên tạo hóa nghiêm thiếu du cùng lý dung dung nghe là mục t r ư ờ n g c ổ n đốc đơn giản là tắm ánh mắt bọn họ chưa từng có loại ý nghĩ này loại này đối đãi thực sự là làm vỡ nát bọn họ cho tới nay quan niệm a cố bình an ở bên cạnh nghe nghe đến đó sau đó đột nhiên hắn chính là không có cảm thấy nửa chút sinh khí ngược lại là có chút một người n i ê m thiếu du ngươi trước cũng là như vậy một cái tâm tính sao chương ố b ì n an nhìn nghiêm thiếu du l t mắt. h phải, không phải、à. Thật không phải là. Nhân ba nghiêm trăm h i ế u du linh tốt, nhưng tác Nghiêm thiếu rất trăm, loạn thiên đ ỉ n h sáng lên hắc á m thần binh thông tin ê thẩm p h ệ hồn đại pháp nghiêm thiếu du t h a n h em rất thấp lúc này nghiêm thiếu du thật là cảm nhận được một loại cảm giác không nói ra được phía trước hắn còn muốn cùng với chính mình đầy đủ may mắn có thể gia nhập vào thần bí khó lường thiên đình ở trong thiên đình có rất nhiều cao thủ như vậy hắn cũng nhất định có thể được phát huy trở thành một cái chân chính nhân vật lợi hại nhưng là không nghĩ tới thiên đình thì ra là như vậy vừa rồi hắn quen thuộc dương quản sự còn có trước mắt cái thân phận địa vị này đều càng cao hơn hắc ý láo giả đều là như vậy điều này làm cho hắn ở xấu hổ hơn lại có một sợi cảm giác bất đắc dĩ dù sao thật là không có nghĩ đến trí cao thiên đình dĩ nhiên là cái này dạng các ngươi đây là muốn nói điều gì nhân hoàng cố bình an ta cho ngươi cơ hội để cho ngươi trở thành thiếu chủ hạ nhân sau đó có thể trực tiếp trở thành nhị đẳng hạ nhân đây chính là khó được phúc t r ạ c cùng cơ duyên làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp trở thành một chờ chút người không thành người da đen lão giả nói sắc mặt có chút phát trầm hắn thấy có thể làm cho cố bình an trở thành nhị đẳng hạ nhân đã là xem ở cố bình an khổ cực tìm kiếm thiếu chủ cùng thiên đình tung tích sau đó tìm được nghiêm thiếu du truy tầm tới được phân thượng nếu như cố bình an còn chưa đầy đủ vậy chính là có chút không biết tốt xấu ta không muốn trở thành nhị đẳng hạ nhân cố bình an hơi cười cười ta nghĩ nghĩ vẫn là có ý định giết chết các ngươi a hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn thẳng phía trước hắc ý lão giả bọn họ hô ra khỏi một khẩu khí chậm rãi mở miệm nói ân không phải muốn trở thành nhị chẳng lẽ là thật được một t ứ c lại muốn tiến một tước h muốn làm nhất đẳng dưới chờ các loại hắc y láo giả theo bản năng phẫn nộ muốn chỉ trích cố bình an không biết tốt xấu thế nhưng ở bỗng nhiên trong lúc đó hắn lại phát hiện có chút không đúng cố bình an những lời này cố bình an ngươi nói cái gì ngươi dĩ nhiên nói muốn giết chúng ta hắc y láo giả trận to hai mắt rất giật mình không chỉ có là hắn những thứ khác thiên binh thiên tướng đồng dạng một trận sao động cảm nhận được giật mình mới vừa cố bình an nói cái gì nếu muốn giết rơi bọn họ rất nhiều người nghi hoặc có chút ngạc nhiên dĩ nhiên tại ngắn ngủi trong chốc lắc không có ý thức qua đây hiện ra đối với hết thể đều là bất khả tư n g h ị mở dạng cố bình an n g ư ơ i đây là ý gì hắc ý trên người lão giả khí tức dâng lên hắn bỗng nhiên phát quang ánh mắt lóe lên lưỡng đạo lãnh ý n g ư ơ i không phải tới đầu nhập dựa vào ta thiên đình muốn làm thiếu chủ của chúng ta hạ nhân mà là tới tác l o ạ n sao vẫn là hắc ý lão giả phản ứng nhanh nhất hắn đầu tiên là khó có thể tin ngẫu nhiên thần sắc trên mặt biến hóa dùng một loại lạnh như băng thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cố bình an b ằ n g không đâu cố bình an sắc mặt lãnh đạo hắn chậm g ã i ngầm đầu trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu còn lại biểu tình tiếp lấy liền chậm g ã i mở、miệng. phía trước ta liền xuất thủ các ngươi cũng không có gì không phải a muốn biết là ai g i ế t mới vừa cái tia dương quản sự sao chính là ta ta nhân hoàng cố bình an cố bình an thanh em rất bình tĩnh đều đều không c ó sóng lớn giống như là đang nói một cái rất đơn giản rất thông thường sự tình giống nhau trên bầu trời an t ĩ n h một cái lập tức đống nhiên nóng động lên rồi là hắn giết dương quản sự hắn cư nhiên thừa nhận là hắn đã giết dương quản sự thực sự là thật c ă n đảm người này thật là gan to bằng trời đáng chết đáng chết ta những thứ khác thiên minh thiên tướng đại hống đại khiếu trên người bọn họ khí tức biến hóa vô cùng bất ổn hiện nhiên bọn họ lúc này cũng là ở vào một mảnh khó mà diễn tả bằng lời trong khiếp sợ bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng cố bình an là thật tâm thật ý muốn tới đầu nhập dựa vào thiếu chủ nhưng là lại không nghĩ tới cố bình an nói cho bọn hắn biết hắn lại là tới giết đi người cho tới bây giờ những thứ này thiên binh thiên tướng mới chỉ có dường như đại mộng mới tỉnh một dạng phản ứng kịp trong tay bọn họ thần binh phát quang trên người đạo tắc lợn l đang ở nhìn chằm chằm phía dưới cố bình an tiến hành đề phòng phía trên hắc y sắc mặt của ông lão thay đổi rất khó nhìn nghĩ đến chính hắn lời nói mới rồi hắn tự cho là cố bình an sẵn sàng góp sức kết quả là dĩ nhiên là chính bản thân hắn tự mình đa tỉnh tự cho là đúng kết hợp với hiện tại cố bình an thanh bằng yên lặng nói ra những lời này ở trong chốc lát hắc ý láo giả chỉ cảm thấy trên mặt đau rát tốt tốt ta đã bao nhiêu năm đã qua đã bao nhiêu năm à vẫn còn có người dám xông vào ta thiên đình muốn t ắ c loạn thực sự là khó có thể tưởng tượng à. nhân hoàng cố bình an người đã muốn t ắ c loạn ta đây liền muốn h o ạ a hoạn đưa người tiêu d i ệ t người làm cho nhìn mạo phạm ta thiên đình hạ tràng hắc ý láo giả thần sắc băng lãnh trên người hắn quần áo màu đen đang nồng nặc thần quan giới bắt đầu khởi động làm cho cả người hắn nhìn qua giường như kinh khủng hát sắc băng xương một dạng không hề nghi ng ông lão mặc áo đen này thực lực rất mạnh mới vừa khí thế bước lên liền c h ấ n trụ mọi người để trong này phảng phất là tạo thành một mảnh giết tuyệt khủng bố tràn ngược nghiêm thiếu du cùng lý dung dung chỉ cảm thấy cả người một trận hít thở không thông giống như là nguyên bản ở trên đất bằng hành tẩu kết quả thoáng cai tiến nhập trong c h â n không phảng phất mất đi không khí cả cá nhân trên người thần quang cùng đạo tắc đều không lưu truyền thuận lợi khó có thể tiếp tục ở nơi này trong phiến khắc bọn họ cũng biết ông lão mặc áo đen này rất mạnh so với bọn hắn đã gặp qua sở dĩ biết đến mọi người đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều nhân hoàng n g i ê m thiếu du cùng lý dung dung theo bản năng nhìn về phía cố bình an bọn họ không nghĩ tới cố bình an biết nói thẳng ra giết dương quản sự sự tình cái này dạng ở trong chốc lát sự tình chính là đã đến cục diện bế tắc không cũng may tiếp tục duy trì như vậy làm sao bây giờ bọn họ có thể chạy thoát sao lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đối với cố bình an rất có lòng tin thế nhưng lúc này cũng là cảm nhận được một tia chặt t r ư ơ n g hòa sầu lo ta cũng là đầu g ó c mê muội nghe được có người qua đây liền cho rằng là biết số trời mệnh lúc liền ngoan ngoãn đầu hàng thiếu chủ của chúng ta không nghĩ tới à vẫn còn có cố bình an ngươi như vậy một cái người chính ngươi thừa nhận giết chết dương quản sự cũng tốt miễn cho chúng ta lại tới tìm kiếm thế nhưng cố bình an người đáng chết thực sự đáng chết hắc y láo giả chậm rãi mở miệng nói vào lúc này hắn mới chỉ có biểu hiện ra một tia phù hợp hắn thân phận mình thực lực biểu hiện mà không phải phía trước cái loại này tự cao tự đại cảm giác thế nhưng hắc y láo giả vẫn rất phẫn nộ vừa nghĩ tới dáng vẻ mới vừa rồi hắc y láo giả liền cho rằng đó là chính mình chưa bao giờ có cự đại sỉ nhục chính là một cái nhân hoàng hà cũng dám như vậy trêu đ ù a hắn nhục nhã hắn ta chết bất tử không phải ngươi nói cố bình an nhìn hắc y láo giả liếc mắt nhưng là biểu hiện của các ngươi cũng thực sự để cho ta động rồi sát tâm bởi vì các ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt chúng ta nói chết thúng chi là nói liên quan tới ta chết rồi cố bình an nói chậm rãi hướng phía phía trước đưa ra một ngón tay muốn chết giết cho ta hắc ý lão lao đại nộ trên người hắn phát quang dĩ nhiên tạo thành một cái cười the thé lấy khủng bố hắc cám khô lâu hắc cám khô lâu trong hốc mắt lưu chuyển ra huyết quang cho người ta một loại cực độ bất t ư ở n g ý tứ hàm xúc cố bình an xem ta nuốt thần hồn của ngươi dùng huyết khô lâu một lần một lần mấm ngươi nhục thân không hề nghi ngờ đây là hắc ý lão giả sát chiêu ý nghĩ của hắn rất đơn giản liếc mắt cũng có thể thấy được chính là muốn tới trực tiếp dùng cái này khủng bố tuyệt luân hắc cám đại pháp cọ rửa sạch cố bình an thân thể cùng thần hồn không nói cố bình an ở bên người thiên binh thiên tướng cảm thấy thôn thiên thẩm vệ hôn đại pháp thi triển ra thời điểm đều có cảm một loại giữa lúc nghiêm thiếu du cùng lý dung dung bọn họ có chút khó có thể chịu được thời điểm đ ỗ n g nhiên bọn họ nghe được bên thai chuyển đến một tiếng nhẹ nhàng quát tháo tiếng lúc này bọn họ chỉ cảm thấy thân thể run lên cố ả người bình an nhàn nhạt nói một câu hắn ngầm đầu nhìn lấy hắc cám vô tận gần lao xuống hạ quang sắc mặt bình tĩnh không có, có động tác gì cũng không có cái gì lớn thần quang cùng bạo phát cố bình an chỉ là đơn giản nhìn lấy bầu trời sau lưng hắn phản phất là trong hư không xuất hiện một đoá hoa sen hoa sen thân ở ti ti lũ lũ hỗn độn khí trung mơ hồ mơ mơ hồ hồ căn bản khán bất chân thiết phản phất như có như không toàn bộ hoa sen đều là ở vào chân thực cùng trong hư vô giống nhau thế nhưng sau m ộ t khắc nguyên bản lao xuống cực kỳ đáng sợ hắc quăng thác nước thoáng cái liền dừng lại thân hình đúng vậy bất động giống như là ở ngắn m g i này phiến khắc thời gian thời gian không gian chờ các loại hết thể lực lượng đều bị hoàn toàn cố định trụ làm sao sẽ sao như vậy a đây là cái gì cái gì kinh khủng pháp hắc y láo giả trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn Trên mặt nguyên bản lộ ra đắc ý kiêu ngạo tâm tình biến mất không thấy có chỉ là sâu đậm kinh hãi hắn muốn nói điều gì môi giật giật ở cực độ kinh hại phía dưới hắn dĩ nhiên không có phát ra âm thanh cố bình an ở phía dưới nhẹ nhàng nhìn hắn một cái tiếp lấy cố bình an liền biến mất không thấy rất đột ngột xuất hiện ở bầu trời cùng mới vừa ông lão mặc áo đen kia thân ở cùng là một cái vị trí ở bình tĩnh đối diện thậm chí còn hắc ý lão giả có một loại cảm giác đó chính là cố bình an cũng không phải là đang cùng hắn đối diện mà là lúc này ở vào mặt khác một cái thời không ở mặt khác một cái cẳng cao hơn vị trí phản phất mịt mù cựu thiên chi thượng đang ở đối với hắn tiến hành bao quát ngươi hắn còn muốn nói cái gì đó ngươi pháp rất tốt kỳ thực lực sát thương cùng thần tắc đều rất mạnh mẽ có thể ở người cùng thế hệ bên trong s ư ơ n g tôn thế nhưng đáng tiếc ngươi gặp ta cố bình an nhàn nhạt nói thanh em vẫn là như vậy bình tĩnh bình thản giống như là không có bất luận cái gì phập phồng giống nhau bây giờ cố bình an thân là nửa bước thiên ý đại đế có thể liếc mắt liền dễ dàng nhìn ra hắc ý lao giả đại đạo sau đó minh mạch vấn đề ở chỗ nơi nào kỳ thực ngươi không xứng với ta dùng như vậy pháp chẳng qua sau đó nơi đây sẽ có đại chiến ta liền như thế tới tiễn ngươi lên đường cố bình an nói từ từ đưa ngón tay ra hướng phía ông lão mặc áo đen này mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái nhất thời ông lão mặc áo đen này nhãn thần tan giã cả người ánh mắt đồng tử hơi phát đại ở hắc y trên người ông lão đ ỗ n g nhiên phát ra một mảnh lại một mảnh đào hoa đào hoa bay lượn đang không có gió thổi qua không trung vẫn là quang hoa vô tận trong n g a y mắt ngắn ngủi khoảng khắc ông lão mặc áo đen này liền từ đầu đến chân cả người h ó a thành đào hoa biến mất sạch sẽ liền một chút dấu vết đều không hề lưu lại bốn phía lâm vào an tĩnh quỷ dị các thiên binh thiên tướng nhìn lấy quen thuộc mạ cường đại chấp sự hắc ý lão già chết còn có chút lên người không có phản ứng kịp. như thế cường đại chấp sự đại nhân lại chết như vậy sao l i ê n một tiêu ảnh hưởng một chút phản kháng đều không có a các ngươi là vô tội tu hành không dễ sinh mệnh cũng rất đáng quý sở dĩ ta cho phép các ngươi chạy chối chết ta lần này tìm tới không muốn liên quan đến các ngươi những người vô tội này cố bình an nhìn về phía trước hùng tráng thiên tướng thanh âm bình thản chúng ta là thiên đình thiên binh thiên tướng lại có thể nào vào lúc này thối lui cầm đầu thiên tướng giơ tay lên trung roi thép giống giận không nớt chúng tướng sĩ theo ta giết địch lúc này cái này thiên tướng liền mang theo rất nhiều thiên binh hướng phía phía trước vào tới bình tĩnh mà xem xét thiên tướng thực lực không kém là một vị tiếp cận bất hủ cao thủ hơn nữa còn có rất nhiều phong vương cảnh thiên minh ở phối hợp lẫn nhau phía dưới sức chiến đấu của bọn họ có thể nói là mạnh mẽ tuyệt đối hơn nữa bọn họ ở lẫn nhau trong lúc đó còn có thể tới hợp thành chiến trận càng là bất phàm giết địch thiên tướng giống giận thế nhưng cố bình an chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ có đôi khi ta rất kính nể các ngươi người như g ư ờ i n vậy biết rõ không địch lại còn dám nỗ lực xung lại thế nhưng thiên đình cũng không đáng giá được các ngươi như vậy hơn nữa giống ta đạo thủ các ngươi cũng phi thường ngu xuẩn cố bình ăn nói hắn hai ngón tay cùng nổi lên trở thành một cái kiếm chỉ sau đó hướng phía phía trước khe khe chém một cái khai thiên đại đạo nhất kiếm khai thiên môn trong t h á n g c h ố c không chung giống như là có một cái như có như không môn hộ xuất hiện tiếp lấy dùng một thanh trường kiếm huyền không sau đó rậm rạp trên không chém xuống a a a a hướng về cố bình an s ô n g tới các thiên binh thiên tướng phát sinh tê u to ở phiến khắc thời gian trên người bọn họ liền biến rách rách dưới dưới thân thể thần hồn đều bị vô hình hai trăm chín kiếm khí sở yên liên diện mấy hơi thở võ thuật mọi người đều triệt để phơi thây nơi này phía dưới nghiêm thiếu du cùng lý dung dung thấy như vậy một màn đều triệt để xem l y người người nhân hoàng lý dung dung thanh âm lắp ba lắp b ắ c hỏi muốn nói điều gì nhưng là một câu đều không nói được nhân hoàng muốn không chúng ta bây giờ thì đi đi có thể chứ nghiêm thiếu du nhìn lấy cố bình an thử thăm dò mở miệng nói nói thật mặc dù biết mang cố bình an qua đây sẽ không bình tĩnh thế nhưng trước mắt phát sinh sự tình vẫn là vượt ra khỏi nghiêm thiếu du phán đoán cả người hắn đều có chút hoảng hốt hiện tại cái gì cũng không muốn làm trực tiếp ly khai thì tốt rồi còn chưa đến thời điểm cố bình an nhìn lấy nghiêm thiếu du bọn họ lắc đầu còn chưa đến thời điểm lý dung dung cùng nghiêm thiếu du sửng sốt đối với bởi vì vừa mới bắt đầu chương ba trăm linh hai làm người ta đàm luận chi biến sắc thiên đ ỉ n h sắc khí khủng bố tổ lão thần bí ở chỗ sâu trong lưu truyền địa cung cố bình an sắc mặt bình thản thanh â m nghe rất là bình tĩnh h ắ n k h ẽ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời giống như là đang nói nhất kiện rất đơn giản rất chuyện bình thường giống nhau thế nhưng ở nghiêm thiếu du cùng lý dung dung bọn họ trong thai lại có chút không giống vừa mới bắt đầu cái này làm sao lại như vậy lý dung dung giật mình dưới cái nhìn của nàng bây giờ toàn bộ thiên đình cao thủ đều đã bị cố bình an giết chết kế tiếp liền không có gì vấn đề rất lớn hơn nữa mới vừa giao thủ có thể nói là vô cùng thảm liệt rung động thật lớn nàng kết quả mới nói là mới vừa bắt đầu vậy làm sao có thể tiếp thu không chỉ là lý dung dung nghiêm thiếu du cũng lộ ra sâu đậm kinh ngạc màu sắc là thật kỳ thực các ngươi vận khí không tệ tuy là các ngươi thực lực bây giờ vẫn là vô cùng nhỏ yếu thấp thế nhưng có thể nhìn nhiều một chút bây giờ chúng ta giao thủ c h ẳ n g cảnh đương nhiên các ngươi hiện tại không nhất định có thể xem hiểu thế nhưng có thể nhớ kỹ chuyện này với các ngươi tương lai có rất nhiều chỗ tốt hai mươi lăm cười, cười. đối mặt kinh ngạc lý dung dung cùng nghiêm thiếu du bọn họ hắn cũng không có mạnh mẽ đến giải thích cái gì mà nói như vậy một câu tốt nghiêm thiếu du cùng lý dung dung lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức dùng sức gật đầu tuy là ngoài mặt cố bình an thoạt nhìn lên cùng bọn họ không sai biệt lắm đều là một ít thanh niên nhân, nhân thế nhưng cố bình an biểu hiện ra lực lượng là thực sự rung động bọn họ làm cho trong lòng bọn họ triệt để b á i phụ đối với cố bình an lời nói cũng cực độ tin tưởng Ừm, cố bình an gật đầu hắn giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau ngầm đầu nhìn lên bầu trời vừa rồi vài thứ kia đều xem như là một ít tiểu đà tiểu nháo mà thôi hiện tại các ngươi nhìn nhìn lại cố bình an nói rằng lý dung dung cùng nghiêm thiếu d u vội vã ngẩng đầu ở ngắn ngủn phiến khắc thời gian trong lúc đó rất nhanh toàn bộ bình tĩnh bầu trời thay đổi sôi trào dâm dầm u n g u n g thiên thượng không biết lúc nào xuất hiện một đoàn đoàn kim sắc mây quyển thác nước lập tức từng đạo kim quang phóng lên cao đem nguyên bản trong suốt bầu trời n h u ộ n thành kim sắc kinh khủng thần năng phát sinh từng đạo thần tác hiện đầy toàn bộ bầu trời nguyên bản an tĩnh bầu trời đã vào lúc này biến thành một mảnh hoàng kim trí hải vô số lành lãnh sát cơ lệnh như băng sôi trào bất cứ lúc nào bất cứ nơi lâu đều sẽ hoàn toàn bạo liệt mở ra địch tập có đáng sợ cường địch bất kích các vị thiên binh thần tướng mau mau đi ra dựa vào đại trận đối với bốn phía tiến hành bố phòng khoản thu nhập thêm nhanh đi bẩm báo tổ lão làm cho tổ lão khôi phục kích sát này cường địch vô số thê lương kinh khủng tiếng quát tháo vang lên trên bầu trời xẹt qua lần lượt từng bóng người rất nhanh những thứ kia bốn phía thiên binh thiên tướng tất cả đều rơi vào rồi trên bầu trời trong đại trận làm cho cả đại trận nhiều hơn một loại băng lãnh cùng âm v cảm giác người nào cũng dám tự tiện xông vào thiên đình một cái đầu tóc mặt trắng mặc trên người hiện đầy thần văn cùng đạo tắc thần tướng đứng ở đám mây giống giận sắc mặt hắn mỹ mau mau thông báo t í n h danh người xông vào bằng không giết cái này thần tướng phát sinh giống giận thế nhưng cố bình an lại căn bản không có liếc hắn một cái ánh mắt của hắn hơi chuyển động ngưng mắt nhìn cái này tinh thần bên trên mặt khác một chỗ giống như là xuyên tấu h qua nghìn dặm vạn dặm khoảng cách trực tiếp thấy trong đó ẩn giấu người giống nhau tuy là ánh mắt của hắn thoạt nhìn lên rất bình thản nhưng là lại vào lúc đó tràn trề hàn g lâm ai ai cũng dám ở ta thiên đình t ắ c loạn một chỗ ưu ám bên trong cung điện dưới lòng đất trong bóng tối một cái dâu tóc bạc phơ láo nhân bỗng nhiên mở mắt giống như là toàn bộ bên trong cung điện dưới lòng đất đều lóe lên một mảnh đáng sợ đạo vận giống như là nơi đây đại đạo ẩm v a n g giống nhau hiện ra cực kỳ đáng sợ chúng ta vừa rồi nhận được bên ngoài những thứ kia thiên đình thủ vệ chuyển tới thông tin tin tức có người t ắ c loạn xông vào ta thiên đình m u ố n đại khai sát giới thật sự là không thể tha thứ chẳng qua hiện nay thiếu chủ đ a n g ở nội g đạo trận này bế quan trọng yếu phi thường không thể có mất bọn ta cũng có ở chỗ này tiến hành hộ vệ thắng lao liền làm phiền ngươi ra ngoài nói phía ngoài tắt loạn giả toàn bộ giết chết sau đó trở về liền có thể trong bóng tối có người ở nói nhỏ cùng vừa rồi mở mắt lao nhân tiến hành thương nghị có thể thắng lao trầm mặc khoảng khắc lập tức gật đầu vừa lúc ta đã tỉnh dậy lần này đi sát nhân ngoại trừ tặc vừa lúc bất quá chư vị đạo huynh chờ chờ ta xuất thủ bình định rồi bên ngoài thiên đình phân l o ạ n liền một lần nữa trở về cùng chư vị đạo huynh cùng nhau thủ vệ thiếu chủ thắng lao nói thanh âm hắn càng ngày càng rõ ràng trên người phát ra khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt tiếp lấy thắng lao thân bên trên khí thế bắt đầu khởi động hắn nhanh chân đi ra trong chớp mắt liền từ địa cung biến mất không thấy bên ngoài rất nhiều thiên binh thiên tướng đã vây rồi qua đây cùng lần trước không cùng một dạng là các thiên binh thiên tướng đ ể phòng xâm nghiêm đang tiến hành rất đáng sợ phòng ngự nếu như là phía trước phòng trưng bọn họ còn có chút thư giãn không phải sẽ có bao nhiêu phòng bị thế nhưng vừa mới phát sinh ở chỗ này một màn làm cho quan sát từ đằng xa các thiên binh thiên tướng cảm nhận được sâu đậm chấn động ai có thể nghĩ đến vừa rồi như vậy cường đại hắc ý láo giả cùng nhiều như vậy thiên binh thiên tướng tất cả đều chết hết bị thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ cố bình an c h ẳ m sát sở dĩ thiên môn lần này qua đây lập tức khởi động tinh thần bên trên đại trợ thiên binh mô phỏng thiên tướng làm thủ trong nháy mắt đã là hạng nặng vũ trang tới chuẩy cái này nghiêm thiếu du cùng lý dung dung nhìn trước mắt một màn này thân thể l ạ n h r u n vốn cho là bốn trăm tám mươi ba chuyện đã xảy ra mới vừa rồi đã là phi thường đáng sợ trước mặt mọi người g i ế t dương quản sự sau đó g i ế t chết hắc ý láo giả cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng đã đủ xưng bên trên là kinh người là cùng hôm nay c h ẳ n g cảnh so sánh với lại tính được là cái gì đại trận khởi động rất nhiều thiên binh thiên tướng áp trận mà đến không trung hiện đầy thủy triều một dạng sát khí cùng áp lực để cho bọn họ cảm giác giống như là đang cùng toàn bộ tinh thần đối kháng lẫn nhau giống nhau không phải thậm chí có thể nói là bọn họ đã trở thành tội nhân đang bị cả thế giới chóc nã đã không thể trốn đi đâu được hơi chút cảm thụ được bốn phía không chỗ nào không có mặt phảng phất thủy triều giống nhau trọng sắc khí còn có cái loại này không đường có thể đi cảm giác nghiêm thiếu du cùng lý d u n g d u n g thực sự là khổ s ắ p không gì sánh được mới vừa trong nháy mắt bọn họ đều cảm giác không có biện pháp gì thậm chí đều muốn thay cố bình an đeo đầu hàng tính rồi bởi vì cảm giác thật không phải là đối thủ đối mặt trận thế như vậy bọn họ liền tâm tư phản kháng đều không có chớ đừng nói chi là xuất thủ cũng may bọn họ cái ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng dạo qua một vòng sau đó thì nhịn ở không có thực sự gọi ra chuyện cho tới bây giờ ta thiên đình đại quân áp cảnh các ngươi còn không đầu hàng sao cái tia thần tướng đứng ở trên không t r u n g giống to hơn thế nhưng cố bình an chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái sẽ không có nhìn nữa hắn còn lại cái gọi là thiên binh thiên tướng càng là nhìn cũng không nhìn cố bình an nhìn về phía trước đ ố n g nhiên cười cười nói có ý tứ a cổ xưa già a chương ba trăm linh ba ta từng vang vọng tinh không vũ trụ ta từng trải qua vô tận tuyến nguyện c h ấ n áp khâm phục l o n g trời lở đất cố bình an nhìn về phía trên cao thế nhưng hắn nhìn cũng không phải là phía trước những thứ tia các thiên binh thiên tướng mà là càng thêm phía trước một chút vị trí trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười cả người giống như là đáng cười tuy nhiên lại không có bao nhiêu cởi cảm giác mà là một loại lệnh như băng và bình thản mà cố bình an thanh â m rất thấp cũng không phải nói đi ra là ở thấp giọng tự nói không có ai phát hiện các ngươi những thứ này tác lộn nhân còn không phải thành thành thật thật giao cho sao tốt vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn trực tiếp tới giết chết các ngươi cái kia thần tướng thấy vậy sắc mặt khó coi hắn giơ tay lên hư l ệ n h một tiếng về sau liền muốn hạ lệnh rất nhiều các thiên binh thiên tướng động thủ giết cố bình an cùng lý d u n g d u n g bọn họ nhưng ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm bỗng nhiên phía trước trong hư không nổi lên từng đợt ba động tiếp lấy một cái mặc trên người từ sắc bảo phục thân hình to lớn dâu tóc bạc p h ơ lão nhân tử trong hư không đi ra ngươi là ngài cầm đầu thần tướng chứng kiến cái kia tử bảo lão nhân sửng sốt hắn vừa định hạ lệnh chóc nã t r o n g coi nhưng là lại giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau sắc mặt thần sắc đ n g nhiên thay đổi có chút kinh ngạc là ngài ngài thắng lão thần tướng thanh â m lắp ba lắp b á p hỏi không còn có mới vừa cái loại này t i ê u ngạo tự tin và ngang ngược có chỉ là sâu đậm khó có thể tin cùng với một tia không nói được khiêm tốn là ta thắng mặt mo sắc lãnh đạo hắn quay đầu nhẹ nhàng nhìn cái này thần tướng lên mắt lập tức liền xoay người một câu nói đều không nói thêm gì thế nhưng thắng lao thừa nhận thân phận mình cực kỳ một câu nói đơn giản nhưng ở tất cả thiên binh thiên tướng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần thắng lao thắng lao thắng lao lại là thắng lao a trong truyền thuyết thắng lao không phải tiêu thất t ư ớ c chừng mấy trăm n g à n năm nghe nói là biến mất ở thiên đình thân ở sao làm sao bây giờ lại xuất hiện lần nữa có biết tương quan truyền thuyết thiên tướng thần sắp mờ mịt cầm vũ khí tay trắng bệnh trong thanh âm không nói được run dậy thắng luôn thật lâu phía trước thiên đình một cái nổi danh nhân vật thanh uy hiển hách cực kỳ văng rội tên của hắn chuyển ra ngoài kinh sợ quá vô tận xa x ô i đến không hết sinh mệnh trong truyền thuyết có cơ giới chủng tộc muốn phản bội thiên đình đồng thời tuyên bố huyết lục không địch lại cơ giới xuất ra bọn họ cơ giới chủng tộc trí cao bảo thạch muốn khiêu động toàn bộ tinh không vũ trụ đem toàn bộ vũ trụ đều biến thành thích hợp cơ giới sinh mệnh sinh tồn lực t r ạ n g rất nhiều chủng tộc cường đại đều không nhịn được muốn xuất thủ thế nhưng cơ giới chủng tộc mạnh mẽ bọn họ đều không có biện pháp gì nguy cấp thời điểm là thắng lao xuất thủ hắn cho thấy cực đoan kinh khủng đại pháp đem nguyên bản cũng bị khiêu động vũ trụ sắp sửa bị thay đổi lực tràng gắng gượng đảo ngược đồng thời đem vô số cơ giới chủng tộc cường giả sống sờ sờ tiêu d i ệ t cuối cùng thắng lao càng là thi triển r a khủng bố trí cao pháp đem phụ cận mấy cái tinh vực thái dương tất cả đều trào n h ấ p tới tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cái kinh khủng cầu hỏa tinh sau đó đem điều này hỏa hoạn tinh đ ặ t ở cơ giới chủng tộc khởi nguyên tinh tiến hành lao luyện làm cho cơ giới chủng tộc vĩnh viễn vĩnh viễn xa thừa nhận vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ cũng không còn cách nào khôi phục một cái cường đại vũ trụ cháy bừng bừng đốt cháy thống khổng từ đây t h ắ n g lao liền trở thành thiên đình cột trụ một t r ồ n g lại cũng không người hoài nghi t h ắ n g lao tên cũng trở thành thời đại kia rất nhiều thiên kiêu cùng các cường giả trong lòng lĩnh viên bóng ma cùng g n ký coi như là quá khứ nhiều hơn nữa lại lâu đời tuế n g u y ệ t cũng vô phát quên nhưng là bây giờ nguyên bản tiêu thất vô số năm giống như là trở thành truyền thuyết cùng đồ đ ằ n g một dạng thắng lao dĩ nhiên xuất hiện lần nữa cái này làm sao không làm cho bây giờ rất nhiều các thiên binh thiên tướng giật mình đâu bất quá đang giật mình sau đó các thiên binh thiên tướng lại là có một loại không nói được h ư n ấ n có thắng lao ở hôm nay trận này cái gọi là tác loạn dĩ nhiên là sẽ trở thành chê cười một dặng rồi không có nửa điểm ngoài ý muốn sẽ không lại n h ắ c lên chút nào sóng gió tới mỗi cá nhân đều là lòng tin mười phần bất quá ở có lòng tin đồng thời trong lòng bọn họ cũng là có một tia không nói được nghi hoặc đối mặt chính là mấy cái không biết nơi nào tới tác loạn giả mà thôi còn như tới thắng lao cái này dạng biến mất ở thiên đ ỉ n h chỗ sâu nhất tiêu thất vô số t u ế nguyệt người đều đi tới sao thắng lao thắng lao hắn là ai vậy a phía dưới lý dung dung cùng nghiêm thiếu du hai mặt nhìn nhau thắng lao nổi danh thời đại cùng bọn họ cách nhau không biết xa xôi bao nhiêu bọn họ tự nhiên là không biết dù sao bọn họ đều không phải là sinh ra ở cái gì chuyển thừa thượng cổ lâu đời gia tộc không cách nào rõ ràng ghi chép cùng biết được toàn bộ thế nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc khi nhìn đến phía trên các thiên binh thiên tướng nguyên bản kinh ngạc sau đó là thay đổi hưng phấn mặt sau đó bọn họ đều cảm thấy rất là không ổn những thứ k i a các thiên binh thiên tướng biểu tình trên mặt không một không nói rõ cái này thắng lao mạnh mẽ rất mạnh thắng lao ngài vốn là ở thiên đình thân ở bế quan tu hành tại sao muốn hiện tại đi ra đâu mặc dù nơi này có mấy cái tác đ ộ n nhân thế nhưng có chúng ta những người này lại tăng thêm đầy tinh thần đại trận đối phó bọn hắn đã đủ hà tất làm phiền lao nhân ra phía trước thần tướng hơi thân thể không xuống ở đã biết thắng lao thân phận sau đó thần tướng hơi giật mình tư thái thả rất thấp một bộ lấy thắng lao vi tôn dáng vẻ bất quá hắn vẫn còn có chút i ê u ngạo cảm giác mình có thể bình định lần này cái gọi là t á c loạn nói những lời này phía trước ngươi nên ngấm lại vì sao ta không phải trực tiếp cho các ngươi xuất thủ thắng lao mà không thay đổi quét thần tướng một cái nói các ngươi chết rồi ngược lại là không có gì thế nhưng nhiễu loạn thiên đình cái này chính là tội lớn qua biết không là là thần tướng đang thắng lao cái kia nhìn như bình tĩnh liếc mắt nhìn kỹ phía dưới chỉ cảm thấy lạnh cả người mồ hơi nhễ ngại hắn vội va cúi đầu cúng kính lư lúc này thắng lao mới chỉ có túi đầu lý dung dung cùng nghiêm thiếu du hắn căn bản xem đều không có nhìn nhiều bọn họ không có vào ánh mắt hắn tư cách mà là trực tiếp nhìn về phía cố bình an cố bình an ở phía dưới mỉm cười cũng l ặ n g lặng nhìn hắn phía trước ta đang bế quan tu hành thế nhưng ở bỗng nhiên trong lúc đó chỉ cảm thấy một trận hết hồn cả người thân thể băng lãnh giống như là có cái gì đại khủng bố muốn phát sinh giống n h a u quang cố bình an nhân hoàng cố bình an ở lúc tới ta liền biết tên của ngươi tất cả đều là tại ngươi sao thắng lao thanh em rất thấp giống như là đang lẩm bẩm lồ b ẩ hoặc như là ở nói với cố bình an nói thế nhưng thanh âm của hắn không có chút nào ngăn cản rõ ràng chuyển khắp toàn bộ bầu trời bất kể là tất cả thiên binh thiên tướng vẫn là phía dưới lý rung rung cùng nghiêm thiếu du đều cảm giác thắng lao lời ở vang lên bên thai giống nhau bọn họ tất cả đều nghe rõ rằng r à n g trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều rơi vào cố bình an trên người Trường tiên quang tử sắc thiên thiên xưa người sán lạn quang ngục. đình hận cùng hạn đang nhìn sắc dạ. mối cuối Mọi cu đều hoa đòa đòa chỗ, thiên đình mối hận cùng cực hạn cổ xưa dạ. Mọi người đều đang nhìn chăm Đào không nghĩ tới thắng lao xuất hiện dĩ nhiên là vì cố bình an nghe đều chỉ là vì cố bình an bởi vì người sáng suốt đều có thể cảm giác được hắn đối với bên cạnh lý dung dung cùng nghiêm thiếu du hai người căn bản nhìn cũng không nhìn bên trên l ư ỡ i mắt như vậy đây rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ cái này thoạt nhìn lên diện mục thanh tú người trẻ tuổi thực sự có thể phá vỡ toàn bộ là một cái khó có thể tưởng tượng đại k h ủ n g sợ sao nghĩ như vậy bọn họ trong lúc nhất thời có chút tư lự bất quá khi nhìn đến thắng lao ở tại s a u đó lại an định rất nhiều bất luận như thế nào mặc kệ chuyện gì xảy ra có thắng lao ở đều đã định trước vô sự sẽ không lại cũng gì, gì đó cho dù là thiên đại họa loạn thắng lão cũng có thể c h ấ n áp xuống mà phía dưới ly rung rung cùng nghiêm thiếu du liền là có chút m ở mịt cảm giác kỳ thực bọn họ bây giờ biết tin tức cùng tình huống không nhiều lắm xa xa không có thiên binh thiên tướng cửa cảm thụ khắc sâu đang nghe được thắng lão nói sau đó chẳng qua là cảm thấy cố bình an so với bọn hắn nghĩ càng thêm lợi hại giống như là toàn bộ trên người bao phủ một tầng x ư ơ n g mù dày đặc giống nhau có một loại không nói được cảm giác thần bí không sai cố bình an nhưng ở lúc này lên tiếng hắn nhìn lên bầu trời bên trong thắng lão môi giật giật cười nói có thể cảm nhận được ta ngươi rất tốt ta tự thân không có thiên cơ cùng tin tức ngươi có thể đủ cảm thấy ta khủng bố nói rõ ngươi đại đạo rất bất an ở đại đạo trên đường đi cực xa theo cố bình an thanh nhâm vang lên trên người của hắn dần dần phát quang cả người như mộng như ảo giống như là hành tàu ở chân thực cùng hư vô sát biên giới khiến người ta nắm chặt không được chút nào vết tích tuy là lúc này trên bầu trời thiên đình đại trận đã mở ra sở hữu thiên binh thiên tướng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch thậm chí còn tùy thời chuẩn bị một chút sát thủ tới công kích thế nhưng cố bình an trực diện đi qua loại cảm giác này ngược lại giống như hắn một cái người đưa lưng về phía thiên hạ cao thủ mà trước mắt những thứ này thiên binh thiên tướng cái gọi là cao thủ hoàn toàn chính là vô căn cứ chính là hoàn toàn không tồn tại giống nhau cố bình an nhân hoàng cố bình an ngươi rất bất phám a vì sao ta chưa từng thấy quan ngươi thậm chí là không có biết ngươi mặc kệ là trước kia hay là sau đó thành đạo chỉ cần hướng người như ngươi xuất hiện tinh không vũ trụ đại đạo khí tức có cảm giác ta có thể phát hiện a hẳn là cảm giác được mới đúng thắng lao tự lẩm bẩm trong thanh â m có không nói được nghi hoặc thậm chí còn là một ít mờ mịt hắn bỗng nhiên xuất thủ đang thắng tay giả đời bên trên phát ra một đạo thần bí min min diện diệt tử quang t ử quang lưu chuyển phản phất từ vạn cổ phía trước bất hủ đại đạo trung trở về hơi chút đoán lên liền hóa thành một đạo xâm á kinh khủng t ử sắc thiên ngục muốn trực tiếp đem cố bình an có thể giam cầm ở t ử sắc thiên ngục bên trong t ử quang tràn ngập t ử sắc thiên ngục bên trong có thần bí t ử sắc p h ù văn lưu chuyển thậm chí ở t ử sắc thiên ngục trên hàng rào còn có một đạo nói tất cả lớn nhỏ t ử sắc lôi đình hiện lên không ngừng nói lên ở tứ phương không ngừng du tàu đủng tràn đầy hủy diệt khí tước thế nhưng cái này thoạt nhìn lên cực kỳ lợi hại phản phất đã đủ giam giữ toàn bộ đã đủ giang buộc hết thệ từ quang cùng từ sắc thiên ngục đang đến không trung truyền đến một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trong lúc mơ hồ phảng phất có thể chứng kiến đào hoa bay lượn trên không trung từ s á t thiên ngục ngừng giữa không trung lập tức ở vô tận đào hoa bên trong thay đổi trong suốt ảm đạm tiếp lấy trở thành vô số cánh hoa đào trên không trung từng mảnh từng mảnh bay xuống tiếp lấy biến mất sạch sẽ cái này lúc này bốn phía các thiên binh thiên tướng vẻ sợ hãi bọn họ không nghĩ tới cố bình an mới vừa xuất thủ mà thôi biểu hiện dĩ nhiên là như thế bất phả phải biết rằng vừa rồi nhưng là thắng lao xuất thủ a hơn nữa nhìn thắng lao xuất thủ cũng không phải tùy ý công kích ẩn chứa trong đó không nói được đạo tác rất rõ ràng không phải thăm là mang theo một ít mạnh mẽ đại đạo thế nhưng cố bình an lại không có xuất thủ trong chớp mắt đào hoa sinh diệt cái tiêu tử sắc thiên ngục liền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ cổ xưa giả hơn nữa còn không phải bình thường cổ xưa giả là vượt qua tám lần thiên quan đứng ở cổ xưa giả cuối cường đại cổ xưa giả thắng lao cảm thụ được cố bình an cảm thụ xuất thủ lúc mang tới dị tượng cùng tràng cảnh trong lòng cảm thấy r ù n g mình không nghĩ tới mới vừa đi ra liền thấy một cái cường đại cổ xưa giả đồng thời thắng lao cũng là tùng một khẩu khí có một loại không nói được cắt ổn phía trước hắn ở trong cung điện dưới lòng đất bế quan tu hành đông nhiên liền cảm thấy một trận hết hồn thân thể trở nên lạnh lẽo phản phất có khiến người ta tuyệt vọng đại khủng bố hàn lâm bây giờ chứng kiến cố bình an là một cái đứng ở cực hạn chỗ sâu cổ xưa giả ngược lại có một loại bụi b ằ n g lắng xuống cảm giác cũng đúng cũng chỉ có loại này trình độ nhân vật mới có thể tính được là là khủng bố tính được là là cái loại này chân chính làm cho hắn sợ hãi cảm giác phía trước hắn đối mặt cố bình an đều có một ít sức mạnh không đủ rất sợ cố bình an còn có thủ đoạn gì nữa cùng quỵ d đón sát thủ lợi hại thế nhưng khi nhìn đến cố bình an biểu hiện ra cổ xưa giả thực lực sau đó, lại bởi vì cổ xưa giả là kiêu ngạo bọn họ lớn nhất con bài chưa lật cùng đón sát thủ chính là bọn họ chính mình bọn họ chính là mạnh nhất nhân hoàng cố bình an không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái cổ xưa giả mà như ngươi vậy một cái cổ xưa giả đến ta thiên đình tới chơi ta thiên đình dĩ nhiên không có làm đủ cấp bậc lễ nghĩa thật là khiến người ta thất kỳ n h à. thắng lao hướng phía cố bình an c h ắ p tay xem như là cùng cố bình an ngang hàng l ọ ạ t dao quá mức về phần tư thái còn thả rất thấp k h á c h khí cố bình an thân thể phiêu phủ bao phủ ở đảo hoa bên trong như mộng như ảo nói ở cổ xưa giả bên trong ngươi không sai tuy là cố bình an nói rất đơn giản rất dễ dàng thế nhưng đang thắng lao trong t hai không biết vì sao lại có một loại không nói được cảm giác cổ quái giống như là cố bình an đang dùng một loại loại khác rất cao rất đặc biệt thân phận cùng thân phận của hắn mà không phải giống như hắn cảm giác bất quá thắng lao rất nhanh thì đem mới vừa cái loại này tâm tình ném sang một bên đi dù sao đối với một cái cổ xưa giả bất kỳ thế lực nào đều phải ứng phó cẩn thận hơn nữa cố bình an thoạt nhìn vẫn là đứng ở cổ xưa giả cực hạn cuối cái loại này tồn tại coi như là hắn cảm giác mình củng cố bình an không sai bị lắm thế nhưng cũng không muốn củng cố bình an giao thủ bọn họ nhân vật như vậy giao thủ ảnh hưởng quá lớn có thể tận lực tránh cho liền tận lực tránh cho nhân hoàng cố bình an không biết ngươi tại sao tới ta thiên đình xem ra vẫn là cùng ta thiên đình có chút không cùng là ta thiên đình bên trong những người đó công tác không đúng đắc tội ngươi vẫn là đã từng ngươi và thiên đình có một ít hiểu lầm cùng một số người có mối hận cũ thắng lao suy nghĩ một chút rất cẩn thận cũng tương tự rất chăm chú nhìn cố bình an ngươi có thể nói đơn giản một cái ta thắng lao tuy là đã là một cái lao ra này thế nhưng cũng có thể giúp ngươi giải quyết nhân hoàng cố bình an ngươi nói một chút đây là vì sao chương ba trăm lẻ năm cố bình an coi như thiên đế đại nhân không ở bọn ta cũng đã đủ đơn giản đưa người tiêu diệt thắng lao thanh â m bình tĩnh thoạt nhìn lên liền cùng phía trước giống nhau không có nửa điểm biến hóa thế nhưng hắn cái thanh â m này lại ở trong lòng của mọi người nhắc lên một loại khó mà diễn tả bằng lời cơn sóng thần bọn họ nghe được cái gì cường đại phi thường khủng bố đã từng là vô tận truyền thuyết thắng lão dĩ nhiên nói với cố bình an lời như vậy tuy là nhìn như bình tĩnh thế nhưng biểu hiện này rất ý tứ thiếu đơn giản chính là hy vọng có thể củng cố bình an giảng hòa hy vọng có thể không phải tiếp tục nữa có thể hóa thù thành bạn cái này cái này vô số thân phận địa vị khá cao biết thắng lao thân phận thân thể người lay động có chút đứng không vững bọn họ đối mắt n h ì nhau n thân s ắ c trên mặt đều khó mà tin được phải biết rằng đây chính là đã từng trên trời dưới đất ước chừng hoành đẻ ép một thời đại thắng lao a không biết bị bao nhiêu người coi là tuyệt đối thần tượng cùng tượng trưng bây giờ thắng lao càng là thiên đình tổ lão thân phận địa vị càng là khó có thể tưởng tượng một lời một hành động của hắn nhất cử nhất động thậm chí có thể tới một mức độ nào đó đại biểu thiên đình không có ai biết hoài nghi điều ấy nếu như thắng lao thực sự thuyết phục cố bình an như vậy cố bình an thực sự có thể bình an vô sự không có bất cứ vấn đề gì lui về phía sau sẽ trở thành thiên đ ỉ n h chân chính quý k h á c h ổ cố bình an nghe vậy cũng là nợ nụ cười hắn nhìn lấy thắng lão có chút ngoại ý muốn đúng vậy vốn là lấy cố bình an xem ra đây là sẽ trực tiếp xuất thủ chỗ biết thắng lao dĩ nhiên hướng phía hắn lấy lỏng hy vọng có thể hóa giải ta trước đây cũng là không ngừng tranh đấu giết rất nhiều người tàn sát rất nhiều chủng tộc có cái gọi là uy danh thế nhưng đây đối với bây giờ ta tới nói thì không phải là rất trọng yếu t h a nguyên nhân, nhân ta có thể mơ hồ cảm giác được tuổi của ngươi cũng không lớn ta nếu n n cho g ư là ta thiên đình làm thương tồn ngươi ta thiên đình nguyện ý cho ra một ít bồi thường nếu là có người bất công ta thiên đình cũng nguyện ý chóp nã này hung thủ giao cho ngươi xử lý thắng lao tròng mắt hơi hít lúc này liền đối với cố bình an nói như vậy các ngươi ở trong thiên đình đúng là có một cái cùng ta có một ý t tần đoán ta bây giờ tìm tới thiên đình nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì người này cố bình an mở miệng chậm rãi nói rằng người này là ai thắng lao truy vấn thiên đế các ngươi thiên đình thiên đế cố bình an bình tĩnh mở miệng làm càn thắng lao trong nháy mắt sắc mặt đại biến không chỉ có là thắng lao còn có còn lại nguyên bản khiếp sợ nguyên bản chân chính nhìn lấy cố bình an nhân đang nghe được thiên đế hai chữ này sau đó cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt rất nhiều người phẫn nộ bọn họ biết cố bình an đáng sợ biết rõ chính mình không địch lại không phải là đối thủ của cố bình an cố ũ n trường thường cùng quang thân quang, g đổi tới hướng về phía c mâu, lué về bình an Ta không cười ó nói sai, cùng ta có cùng nhân, chính là thiên đế. Chỉ cần n sai, ta cũ Chỉ các g thủ là đế. khẽ sắc mặt hắn bình tĩnh giống như là đang nói nhất kiện rất đơn giản rất không quan trọng sự tình giống nhau làm càn cố bình an người nổi với chúng ta thiên đế bất kính không nói càng là nói s â u chúng ta thiên đế bên cạnh thần tướng giống giận mọi người đều biết chúng ta thiên đình thiên đế đã biến mất rồi vô tận tuế nguyệt thì như thế nào có thể cùng ngươi có thủ hắn h gì n g ư ơ i ở đây chúng ta thiên đế trước mặt lại tính là thứ gì chúng ta thiên đế còn có thể cùng n g ư ơ i kết thành thù oán gì hay sao thần tướng tiếng hô trận trận tràn đầy đối với cố bình an sự phẫn nộ ở nơi này tinh không vũ trụ không có ở còn lại tinh không vũ trụ khả năng liền không nhất định cố bình an nhàn nhạt nói hắn nhìn thắng lần trước nhãn nói thắng lao ngươi là cổ xưa giả hiểu đúng không cái này bên cạnh chân trời thiên tướng cùng thần tướng đều là hai mặt nhìn nhau mà thắng lao lại là thần s ắ c trên mặt một trận biến hóa thân là cổ sơ giả đã có thể ngao du thời gian tuyến tự nhiên biết tự thân chỗ ở tinh không vũ trụ không phải duy nhất tinh không sở dĩ bọn họ những người này cũng là ca nguyện thủ vệ ở thiên đình bởi vì bọn họ biết thiên đế cũng không phải là tiêu thất mà là tại thời gian thân ở mà thôi như vậy cố bình an nói ý tứ cũng rất biết rõ không nghĩ tới à, nhân hoàng cố bình an không phải quản ngươi có đúng hay không thật cùng thiên đình có toán ngươi cũng không nên tìm tới thiên đình coi như thiên đế đại nhân không ở bọn ta cũng đã đủ đơn giản đưa n g ư ơ i tiêu diệt thắng lao hử lạnh một tiếng nguyên bản hắn vẫn còn có chút t i ế t tài không nghĩ đến gây chiến thế nhưng bây giờ xem ra không động thủ sợ là không được mà thắng lao cũng rốt cuộc biết vì sao cố bình an rất mạnh thế nhưng hắn lại không có cảm giác được mảy may cái này rất không bình thường mà nguyên nhân dĩ nhiên là cố bình an cũng không phải là cái này một mảnh tinh không vũ trụ thời gian này tuyến bên trong tồn tại mà là đến từ mặt khác một cái thời gian tuyến cường giả nghi là mặt khác một mảnh tinh không k h ô nói g n tới đánh đi thắng lao nhìn thật sâu cố bình an liếc mắt lập tức thân thể bay ra trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ đương nhiên cố bình an cười cười hắn nhìn về phía trước gắt gao răng đầy đại trận còn có mấy số lượng rầm rạp phản phất vô biên vô tận các tiên binh thiên tướng suy nghĩ một chút dậm chân mà ra lúc này cố bình an hoàn toàn biến thành một mảnh tiên vũ thần cầu tại hắn chân hạ xuống địa phương đào hoa cánh hoa cánh hoa đ o a đ o a thường át cố bình an dưới chân cánh hoa tung bay những thứ kia tất cả ngăn cản hắn đại trận trong khoảnh khắc liền tiêu thất tan biến sạch sẽ giống như là chưa từng có tồn tại qua hoặc như là bị người có không nói được vĩ lực cho gắng gượng xóa đi tất cả lực lượng tất cả đại trận đều không có thể ngăn cản cố bình an mảy may trong n á y mắt cố bình an rồi rời đi cái này tinh thần bên trên đi tới tinh thần đại khí ngoại vi chiến trường cái này cái này vậy làm sao biết đây chính là vô số đại trận a đây là rơi huyết trận đây là phong h ồ n trận còn có cái này cái này vì sao tất cả trận pháp đều không có bất kỳ hiệu quả các thiên binh thiên tướng trên mặt không nói được khiếp sợ màu sắc thậm chí còn tại loại này dưới khiếp sợ bọn họ tâm thần l â y động mất thăng bằng liền binh khí trong tay đều là một tiếng rơi vào trên mặt đất bọn họ thủ vệ thiên đình vài vạn và năm đối với thiên đình rất là tự tin cũng tương tự vì mình thiên binh thiên tướng thân phận cảm thấy kiêu ngạo bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ có bọn họ thủ vệ thiên đình là không đánh tan được vô số đại trận vô số cấm chỉ vô số đạo văn còn có bọn họ coi như là mới vừa thời điểm Tháng tới khuyên miệng Lao lấy mở chương ố b ì n An, An bọn Bình mạnh, n để cho bọn họ biết Cố họ thế h biết rất n g c ba trăm linh sáu cuộc đời này duy bái phục thiên đế ta bằng vào ta kiếm hỏi liễu thần sở hữu thiên binh thiên tướng trong lòng rung động lúc này bọn họ đều là có một loại cảm giác không nói ra được trong lòng bọn họ chất đ ống khó có thể dung không ỳ t ự c nghĩ h tới a cái tiết h thoạt nhìn lên vân đạm phong khinh không có biểu hiện bất luận cái gì đặc thù cố bình an đã vậy còn quá cường đại may mắn có thắng lao a thực sự là may mắn thần tướng lúc này thực sự là sợ không thôi hắn nhìn trước mắt hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao rất nhiều thiên binh thiên tướng trong lòng khí không đánh vừa ra tới đều đứng ở chỗ này làm cái gì thiên đình không cần thủ vệ sao nhanh đi thủ vệ thiên đình r i ê n g phần mình trở về chức trách ta thiên đình bây giờ có đại nạn đại nguy cơ muôn ngàn lần không thể buông lỏng t h â n tướng giống giận không nớt rất nhanh những thứ kia thiên binh thiên tướng liền tàn ra đi làm chuyện của mình mà t h â n tướng lại cũng không hề rời đi hắn nhớ nghĩ cùng mấy cái phó tướng cùng nhau lên không đi đến tinh thần đại khí chiến trường tiến hành quan sát muốn ở bên cạnh nhìn thắng lão củng cố bình an giao thủ là chuyện như thế một bên khác nghiêm thiếu du cùng lý dung dung chỉ cảm thấy thân thể cùng nhau cả người đều giống như bao phủ ở một tầng không nói được đào hoa quang vũ bên trong lập tức cả người thân thể lưu chuyển đợi đến ở trong h o à n g hốt phục hồi tinh thần lại mới phát hiện lúc này bọn họ đã xuất hiện ở phía ngoài tinh thần ở ngoài đây đây là chúng ta đây là ở đâu con a lý dung dung nhìn nghiêm thiếu du lấy mắt đều nhanh muốn sợ ngây người chúng ta ở chỗ này ta gần cùng những người khác giao thủ chờ chút không cách nào tức thời chiếu cố đến các người các người đứng xa xa nhìn là được không muốn áp sát quá gần nhất thiết phải cố bình an thanh â m bỗng nhiên ở tại bọn hắn vang lên bên hai. Ô n g h i thiếu du c ù n g lý dung dung sừng bọn liên sốt, tiếp t lấy bọn họ ụ cùng không ngừng không ngừng đầu. Nhìn ngừng ngừng Dung Dung gật Ừm. đầu. Lý c nghiêm thiếu du liếc mắt sau đó cố bình a n thân thể k h é động lập tức tiêu thất ngay tại chỗ hô làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết ta cũng là ta cũng là lý dung dung cùng nghiêm thiếu du bọn họ khi nhìn đến cố bình a n sau khi rời khỏi đều tùng một khẩu khí trong lòng thoáng cái liền buông l ò n g rất nhiều rất nhiều kỳ thực bọn hắn cũng đều biết cố bình a n cũng không có đối với bọn họ làm sao rồi ngược lại là đối với bọn họ rất tốt ở vừa mới bắt đầu che chở bọn họ không nói còn để cho bọn họ tham quan học tập chiến đấu đồng thời cho bọn hắn đánh ra phòng hộ trận pháp làm ra bảo hộ thế nhưng ở đã biết cố bình an thực lực sau đó lý dung dung cùng nghiêm thiếu du sẽ không cấp cho thả lỏng vốn cho là là một cái tuổi xê xích không nhiều người vì vậy tự nhiên thân cận không có gì câu thúc nhưng là nghe được vừa rồi thắng lao cùng cố bình an nói chuyện phiếm còn có cố bình an sở bày ra thực lực lý dung dung cùng nghiêm thiếu du lúc này mới phát hiện e rằng cố bình an là một cái sống rồi không biết bao nhiêu t u ế nguyệt l a o cổ hủ à những thứ này l a o cổ hủ hòa thạch mặc dù biết đối phương không chỉ không có ác ý còn đối với mình rất tốt thế nhưng cũng là có chút trói buộc cảm giác kỳ thực nhân hoàng vẫn là rất tuổi trẻ à thoạt nhìn lên hắn là thực sự không lớn một chút cũng không giả lý dung dung nghĩ l ấ y ai nhân hoàng a nhân hoàng lão nhân ra chờ chút giao thủ thời điểm có thể nhìn g vạn nhất định phải thắng a nghiêm thiếu du trong lòng a di đà phật ở thay cố bình an không ngừng nhập lấy không ngừng cầu nguyện trong giây lát lý dung dung giống như là đột nhiên phát hiện có chút không đúng uy nghiêm thiếu du ngươi xem lý dung dung lôi kéo nghiêm thiếu du y phục ta đi nghiêm thiếu du nhìn sang nhất thời kinh hãi chỉ thấy phía trước cách đó không xa tinh không bắt đầu khởi động tiếp lấy liên tục xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh không là người khác chính là vừa rồi tại thiên đình thần tướng đám người bọn họ song bọn họ cũng không phải là thần tướng đối thủ của bọn họ nếu như bị phát hiện thần tướng tới trực tiếp bắt lấy bọn hắn làm sao bây giờ nghiêm thiếu du cùng lý dung dung trong nháy mắt còn có chút sợ hãi thế nhưng bọn họ không biết thần tướng bọn họ thấy được nghiêm thiếu du cùng lý dung dung nghĩ tới vừa rồi cố bình an triển hiện ra khủng bố n h thế trong lòng đã có bóng mở bọn họ dưới tình huống như vậy cũng không dám lộn xộn trong khoảng thời gian ngắn vốn nên, nên lẫn nhau đánh nhau nghiêm thiếu du lý dung dung cùng thần tướng bọn họ dĩ nhiên quỵ dị bình an vô sự đứng lên tinh không vô ngẩn tinh không nói không nên lời t ậ n mỹ lệ đứng ở tinh thần bên trên chân chính ở trong tinh không sẽ phát hiện toàn bộ tinh không vô tận mỹ lệ không nói được t r ắ n g lệ coi như là lại cường đại tu sĩ dẫu rất giỏi lại người vĩ đại đang đối mặt mảnh này tinh không thời điểm cũng sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác thế nhưng bây giờ loại cảm giác này thay đổi người không lại nhỏ bé là tinh không ở hai người trước mặt thay đổi nhỏ bé đứng lên tinh không phảng phất là bé nhỏ không đáng kể mà cố bình an cùng thắng lão lại là dường như vượt qua ngàn năm vạn năm tuế nguyện đã trải qua tinh thần tuế nguyện luân hồi vẫn như cũ an an tính, tính đứng lặng ở nơi này vĩnh cũng sẽ không cải biến lần trước ta thời điểm xuất thủ là ở ta c h â n áp rồi người máy chủng tộc bảy trăm ngàn năm sau đó cái kia thời gian ta tự mình bắt đi một mảnh tinh vực tất cả sinh mệnh dùng để tế luyện ta pháp sau lại hành động này thật là có chút hữu thương thiên hòa ta liền an tâm lại không còn có làm từ đó về sau ta một mực tại tiềm thu thằng đến ta và hôm nay lần nữa gặp ngươi nhân hoàng cố bình an thắng lao thanh â m có chút cảm thán để lộ ra t u ế n g u y ệ t cảm thán cùng thê lương hắn là một cái đúng nghĩa cổ sơ giả thực lực rất mạnh mà là cũng vượt qua không gì sánh được dài dòng năm tháng may mắn ta phát hiện ra sớm sở dĩ cố bình an ta sẽ giết ngươi thắng lao nói tới chỗ này khí thế đột nhiên biến đổi ồn ào một tiếng quang hoa thiếm thước trong tay hắn xuất hiện một bà trường thương màu đen trường thương màu đen l ó e ra điểm điểm tinh mang mũi thương nhìn qua sợ hãi sâu t h ẳ m phản phất là vô tận kinh khủng lỗ đen năm ba dạng cố bình an đối mặt với ngươi ta kỳ thực có một loại cảm giác vô hình cảm giác sợ hãi rất lâu rồi không nhiều lâu ta đều không có cảm thụ loại cảm giác này thắng lao chậm rãi cầm thương mà phát động ta sẽ giết n g ư ơ i đem cái đầu của ngươi chém xuống dùng để làm kỷ niệm cùng thu thập cất giữ thắng lao người giết không được ta tuy là người đúng là cổ xưa giả bên trong tính là rất không tệ thậm chí có thể nói là nhất cường đại cổ xưa giả một trong một cố bình an nhìn lấy thắng lão lắc đầu ngữ khí bằng thẳng ta cuộc đời này duy bái phục thiên đế đại nhân những người khác ta đều có thể giết chết đều có thể chém chi thắng lao giống giận một tiếng hắn mùi thương đông nhiên biến thành một đạo hát quang hướng phía cố bình an b à o tới đối với lần này cố bình an mỉm cười hắn hô ra khỏi một khẩu khí ta bằng vào t á kiếm hỏi liêu thần chương ba trăm linh bảy hôn động tinh không băng diện từ sắc thiên hà thiên đình đệ tinh mấy trăm ngàn ở năm bất tử truyền kỳ Cố b ì thắng lao cảm thụ được cố bình an khí tức trên người cả người đều ở đây trong nháy mắt cả kinh hắn có một loại thật không tốt rất cảm giác không ổn vì vậy kế tiếp trong nháy mắt thắng lao trưởng kiếm trong tay ưu ám quang huy vô tận phảng phất là vô tận mưa phùn lại phảng phất là vô tận hắc cám thiên mạc giống nhau hướng phía phía trước chiếu nghiêng xuống tới hôn động hư không âm dương nghịch loạn đại bác diệt thắng lao giống giận vào thời khắc này trên người của hắn tử sắc bảo phục bay phất phới trường thương màu đen đang sáng lên nhất là mũi thương của hắn từng sợi tinh quang cùng nhất sâu thẳm hắc cám ở trong đó l ợ n lờ phảng phất hóa thành vô tận hắc cám tinh không đang vào trở thành hết thể hỗn động đây là thắng lao biểu hiện ra pháp đã từng thắng lao đi bộ đi đến vô tận xa xôi thiên vực cảm nhận được tinh vực bạo phát vũ trụ sập lui k ỳ cảnh cho nên mới ngộ ra được cái này kinh người nhất nhất chiêu bây giờ thắng lao một chiêu này bày ra bốn phía những thứ kia tinh thần cùng vẫn thạch đều giống như bị dẫn động hai năm giống nhau quấn vòng quanh bay tới giống như là sau một khắc liền muốn rơi xuống thắng lao mùi thương bên trên bị c u ố n đến lấy tinh thần một cái sụp đổ lỗ đen ở tại bọn hắn giao t h ủ phía dưới thiên đình đế tinh chịu ảnh hưởng phảng phất cũng là ở hơi v n mèo bốn phía hết thệ cảnh tượng đều mơ hồ biến thành vô cùng không rõ ràng không hề nghi ngờ thắng lao một chiêu này cực, cực đoan kinh khủng một loại pháp thế nhưng đối với cố bình an mà nói cũng không đủ bất quá rất mạnh chỉ là đối mặt ta cũng có chút đáng tiếc cố bình an phát ra một tiếng thở dài hắn hài lòng gật đầu nhìn về phía thắng lao đôi mắt bên trong có chút tán thưởng kế tiếp chỉ thấy cố bình an thân hình phiêu miểu giống như là nằm ở thời không khẽ hở ở vào mặt khác một cái thời không bên trong như có như không chỉ từ trên người của hắn phát ra hắn ở trong đó giống như là thân ở mông lung mà tuyên xa tiên vực bên trong quang vũ phiêu phụ cố bình an dáng người như ngọc thật là phảng phất trích tiên dáng trần gian mà ở rất nhanh thời gian cố bình an thân hình xuất hiện từng cây một mù mịt sáng lên cây liễu tờ giấy hắn vươn tay giống như là đã từng vô thượng tiên vương giống nhau dĩ nhiên dễ dàng liền tóm lấy thắng lao trường thương, thương màu đen là đạo phát tắc căn bản không có đúng nghĩa thực thể ngươi như thế nào có thể bắt được thắng lao kinh hãi hắn đã từng lấy t r ư ờ n g thương màu đen ngưng nói lúc vô thượng c h u y ể n kỳ có thể xưng bá tinh không thế nhưng cái này t r ư ờ n g thương màu đen nhưng thật ra là bản thân hắn đại đạo thể hiện a không có khả năng bị bắt ta nghĩ muốn bắt lại liền có thể bắt lại khiêm người bởi vì ta là nhân hoàng cố bình an cố bình an thân ảnh bình thản trong đó lại có một loại không nói được tự tin phản phất là trên trời dưới đất phong thái vô thượng thắng lao thấy thế vội vã quả đón chém dụng đạo của mình lui lại thẳng đến lui về sau hồi lâu hắn mới một lần nữa đứng vững vàng chỉ là lúc này thắng lao thân thể chẳng bệnh cả người đều có một loại cảm giác không nói ra được hắn nhìn t r ò n g chọc vào cố bình an nhãn thần từng bước thay đổi l ạ n h lạnh mà lạnh khốc thật không hổ là ta thiên đình đại kiếp thật không hổ là để cho ta cả người lạnh leo cảm nhận được có cường liệt người khủng bố cố bình an ta coi khi ngươi thắng lao nói cả n g ư ờ i hắn khí thế trên người không ngừng biến hóa càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng đậm cuối cùng trên người của hắn tử sắc bảo phục đã hoàn toàn quyển tập đứng lên t r u n g t r u n g điệp điệp vô tận n g a n g trời phảng phất là có thể che lệ thiên đế tử sắc mặt trời hoặc như là hoành tuyệt tinh hạ lan tràn về phía trước với một cái tử sắc thiên hà mà thắng lao ánh mắt càng là biến thành tự sắc giống như là hai đợt t ử sắc thái dương giống nhau nồng nặc mà trói mắt trong nháy mắt trải qua một phen đơn giản dò xét tính sau khi giao thủ thắng lao cũng biết nếu như không ra toàn lực hắn căn bản không phải là đối thủ của cố bình an vì vậy vào lúc này hắn hoàn toàn cho thấy khủng bố tuyệt luân thực lực triệt để bày ra chính hắn đại đạo ầm ầm phen giống như là núi lửa phun trào giống như là vô tận đại hải thủy triều quyết tích hoặc như là trong tinh không vô số thái dương bỗng nhiên bạo tạc trong nháy mắt thắng lao thân bên trên phát khí tức biến bỗng nhiên bay lên vượt qua mảnh này tinh không vượt ra khỏi mảnh này tinh vực làm cho cả tinh không v đây đây là loại khí tức này loại khí tức này a vô số tổ lao b quan tử địa bị mở ra những thứ kia gần như đi tới sinh mệnh cuối tinh không cổ tộc lao bất tử ở cảm nhận được thắng lao khí tức phía sau có không nói được mở mịn cùng kính sợ những thứ này tổ lao cùng hóa thạch lẫn nhau nói dàn mua trong mắt có không nói được hiếp sợ màu sắc là thắng lao là hắn hắn còn chưa có chết sao đã nhiều năm như vậy mấy trăm ngàn năm tìm không thấy ta đều cho là hắn đã sớm chết rồi a là hắn thật là hắn hắn đã từng t h ư ờ n g qua ta loại khí tức này ta nhớ rất rõ a các lao bất tử tự lẩm bẩm bọn họ đứng ở bế tử quan t r ư ớ c cửa đá nghĩ tới đã từng chuyện đã xảy ra cảm khái không thôi năm trăm bốn mươi ba có người tràn đầy h o à i niệm cũng có người nghiến răng nghiến lợi hiện ra cực kỳ thống hận tuy là đã qua mấy trăm ngàn năm thế nhưng loại khí tức này loại cảm giác này ở tại bọn hắn c á i kia một thế hệ bên trong là rất khó quên các ngươi cảm thấy không có thắng lao hiện tại đang, đang không ngừng phát sinh toàn thân khí tức hắn đang vận chuyển, hắn nói, đúng vậy hắn đang dùng toàn lực giống như là đang cùng người nào giao thủ giống nhau phía trước thắng lão liền phi thường c ư ờ n g đại có thể nói là vô địch chân chính nhân vật bây giờ hắn bê quan nhiều năm như vậy sau đó mới lần đi ra vẫn còn muốn cùng người khác giao thủ xảy ra chuyện gì thực sự là khó có thể tưởng tượng đi chúng ta đi qua nhìn một chút không sai muốn qua đi cái này rõ ràng chính là đại sự bọn ta từ bế tử quan trung tình lại nếu như không đi nhìn một chút chỗ thì như thế nào có thể không c a m tâm những thứ này lão cổ hủ lắm mồm lắm miệng không ngừng trao đổi tuy là bọn họ bây giờ là đang không ngừng tinh không trong cổ tộc tương đối mà nói có một chút khoảng cách thế nhưng đối với bọn hắn loại này mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật mà nói hơi bằng không rất nhanh rất nhiều lao bất tử thì có quyết định từng đạo thần quang trói mắt giờ khác này không biết có bao nhiêu lao bất tử lao cổ hủ nhân vật đi ra bế quan địa phương đi trước thiên đ ỉ n h đế tinh muốn nhìn một chút thắng lao giao thủ bọn họ hiểu kỳ thắng giả như nay là ở cùng ai giao thủ là ai lại có thể làm cho thắng lao xuất thủ như thế chương ba trăm linh tám mấy trăm nga nờ năm chưa từng vất lạc mấy trăm nga nờ năm chưa thấm nhân quả trong tinh không thần quang từng đạo rất nhiều sáng có được đạo đây khủng hiện vận lên bố tinh không lão cổ hủ đều tới rồi phụ cận đại đạo đang nháy thước giống như là vô tận tinh không nói đều vào giờ khắc này sống lại giống nhau cái này đây là thế nào phía dưới một ít sinh mệnh cổ tinh bên trong một ít tu sĩ tu hành đến rồi cảnh giới nhất định có thể cảm nhận được tương quan năng lượng cùng đạo ngân nhưng là bởi vì tu vi không đủ không có thể chứng kiến tình huống cụ thể vì vậy chính là ở trong kinh ngạc ngầm đầu nhìn bầu trời thân xác khẩn trương mà lại m ở miệng mà ở một bên khác rất nhiều tinh không vạn tộc lão cổ hủ nhóm cũng là thấy được đã từng người quen thậm chí còn có một ít có t h ù đ á n người cũ chỉ là bọn hắn bây giờ cũng đã là đứng ở tinh không bên trên trở thành chân chính tuyệt đỉnh tồn tại lại tăng thêm thắng lao nguyên nhân sở dĩ ai cũng không có xuất thủ ý tưởng rất nhanh rất nhiều lão cổ hủ liền chức trước, trước sau sau đi tới thiên đình đệ tinh bọn họ đều nhìn về phía phía trước loại khí tức này không sai là thắng lao thật là hắn các ngươi xem loại cảm giác này loại này đạo ngân thực sự là lợi hại a thật nhiều năm không gặp thắng lao ai thật không hổ là có một không hai chúng ta thời đại a lão cổ hủ nhóm nhìn lấy vắt ngang tinh tế từ sắc thiên hà phản phất đem hết thệ đều thuần túy tự sắc cảm thán không thôi nhãn thần đều cũng có chút phức tạp các ngươi xem nơi đây có phải hay không có chút quen thuộc đây là thiên đình đ ế tinh trước đây thiên đế còn ở thời điểm thiên đình đế tinh bực nào phốn hoa thế nhưng bây giờ cũng là cô đơn rất nhiều chỉ là thiên đình đế tinh tại sao lại đến cái này h i ệ u q u ả n trong tinh vực tới đúng vậy à, nguyên bản thiên đình đế tinh đã ảm đạm không có chút nào linh khí ta đã từng còn đi qua thiên đình đế tinh tiến hành tưởng nhớ cho rằng thiên đình đã trở thành lịch sử không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi này không nghĩ tới à, thắng lao cùng thiên đình đế tinh đều ở đây bất quá ngẫm lại thắng luôn thiên đình tổ lão cái này thì cũng không kỳ quái rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ hủ nghị luận ở mỹ đối với thắng lão cùng thiên đình đế tinh đều có chút không nói được kinh dị và hiếu kỳ xem ra thắng luôn muốn cùng thiên đình đế tinh cùng nhau ẩn giấu thế nhưng bây giờ bọn họ đều rối rít xuất hiện rất rõ ràng là xảy ra ngoài ý muốn mà cái ngoài ý muốn này chính là cùng thắng lao giao thủ người khiến người ta thắng lao không thể không toàn lực bày ra thực lực trở nên đánh một trận đồng thời bọn họ cũng là có chút ngạc nhiên là có thể làm cho thắng lao làm đến b ư ớ c này theo bọn họ đi về phía trước nhìn lại rốt cuộc phía trước tình hình từ từ hiện lộ ra thắng lao tử khí bừng bừng phân chấn toàn thân đại đạo hiện lộ trong tay trường thương màu đen lầm tấm phản phất có vô số tinh thần ở trong đó lưu chuyển mà ở đối diện hắn lại là một cái thoạt nhìn lên dáng rất thanh tú thiếu niên dáng vẻ của h ắ n tuổi rất trẻ mặc trên người một thân huyền hát sắc đều ý, ý ấy, nhìn sang có một loại tôn quý cảm giác bình thản cảm giác chính là bình thường không có gì lạ không có bất kỳ chỗ đặc thù cái này nhân loại thiếu niên này h ắ n là ai vậy ta sống qua vô số tuyến n g u y ệ t lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy thậm chí ngay cả một tia ấn tượng đều không có là gần nhất mới vừa đúc đạo kẻ thành đạo vẫn là đã qua vô số tuyến n g u y ệ t ở rất xa phía trước cũng đã tu hành thành công lão quái vật lão cổ hủ nhóm nghị luận ở mỹ đều có một loại không nói được q á i dị cảm giác chỉ là bây giờ tình huống t h o t nhìn lên cũng không phải là rất rõ lãng sở dĩ không có người nói chuyện mọi người đều ở đây phía trước quan sát lúc này phía trước đ ố n g nhiên vang lên một giọng nói ta là nhân hoàng nhân hoàng cố bình an thiên đình đế tinh lý dung dung cùng nghiêm thiếu du chứng kiến cố bình an cùng thắng l a o mới vừa nộp một lần tay trong lòng đại động thật là lợi hại a lý dung dung thất vọng người xem hiểu không nghiêm thiếu du s ừ n g sốt theo bản năng quay đầu ta xem không hiểu thế nhưng ta cũng hiểu được thật là lợi hại a lý dung dung có chút xấu hổ lập tức nàng vội vã giải thích một chút nói cũng phải tuy là ta cũng nhìn không hiểu thế nhưng ta chẳng qua là cảm thấy ngư bức nghiêm thiếu du cực kỳ nhận đồng g á n vẻ sau một khắc, bọn họ liền thấy một bộ cực kỳ khủng bố cực kỳ đáng sợ c h ẳ n g cảnh chỉ thấy thắng lao thân bên t r ê n d ĩ n h i ê n dân g lên vô tận t ử sắc biến thành tràn ngập tinh hà đ ầ y trời t ử sắc thiên hà nghiêm thiếu du cùng lý dung dung nhất thời mục trường khổng ố c cái này cái này cái này lý dung dung nói đều không nói ra được bên cạnh nghiêm thiếu du cũng bối rối trong n máy mắt trên người trường bào màu tím quyển động lại thành làm một vùng trời sông đây là bực nào vĩ lực khó có thể tưởng tượng thắng lao như thế nào cường đại làm sao nhân vật khủng bố a giữa lúc bọn họ ở rung động thời điểm c h ợ phát hiện phía trước xuất hiện từng đạo thần quang tiếp lấy đông đạo bóng người liền bay tới rơi vào phía trước đại đạo tràn ngập đạo vẫn vô tận n g h i ê m t h i ế u du cùng lý dung dung tu hành xem như là bạn cùng lứa tuổi bên trong thiên tiêu thế nhưng bây giờ tổng thể mà nói vẫn rất yếu bọn họ cảm thụ được những thứ kia bay tới tinh không cổ tộc l a o cổ hủ chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ở nơi này đình chỉ thật mạnh thật đáng sợ đối mặt những thứ kia cường đại nhân vật cùng bóng người bọn họ hầu như không cách nào khống chế thân thể run r u dậy hơi kém trực tiếp quỷ trên mặt đất tuy là những thứ kia tinh không cổ, tộc lao cổ hủ căn bản nhìn không thấy thế nhưng loại sinh mạng này tầm thứ ở trên nghiên ép lại làm cho nghiêm thiếu du cùng lý d u n g d u n g bọn họ cảm giác mình là con kiến hôi mà những thứ kia tinh không cổ tộc lão cổ lại l à như núi lớn nguy nga hồng hoàng cự thú nhất thời bọn họ cũng không dám nhiều lời ngay cả hô hấp đều nhanh muốn gây nước đình chỉ cố bình an cùng thắng lao đồng dạng phát hiện bay tới rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ h ù bọn họ bọn họ nhìn thoáng qua có chút n g o à i ý m u ố nhưng n cũng không phải là đặc biệt quan tâm thắng lao ngươi nên nhận thức không ít người à dù sao ở nơi này một mảnh dưới trời sao ngươi đã sống vô số năm tháng cố bình an như là cười cười đều là cố nhân đặt rất nhiều người chết rồi chứng kiến bọn họ còn có chút ngoài ý muốn bất quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn cũng là ngươi thắng lao nhìn lấy trước người cố bình an dừng một chút trong mắt hắn hai đợt tử nhật chậm rãi phát quang quang mang hừng hực vừa có một đạo một đạo đạo vận ở trong đó không ngừng lưu t r u y ề n ngươi rốt cuộc là ai ta muốn biết tên của ngươi thắng lao biểu tình trên mặt thực sự rất nghiêm túc phía trước ta đã nói qua ta là cố bình an nhân hoàng cố bình an cố bình an mặc trên người huyền hsdi thân thể bốn phía bao phủ như có như không vầm sáng n ô n g lung hắn giống như là đang mỉm cười một dạng lúc này sấn thác như tiên như thần Trường biến h sau ngày hôm nay bất luận các ngươi trận chiến này kết quả như thế nào Ta ta biết thiên thiên trở tới biết rõ ràng hết thẻ Tháng trong sau Lao An, An nhau. đều đem đế, đợi đế đại đó, đồng đầm đem đầm đầu về sâu muốn sâu sẽ chầm chầm ngươi nói chúng nhân ràng ơn. nhìn Bình an, giống như Bình dạng giống lại cho cho Cố vào bộ rõ là Cố khắc phía trước đối với cố bình an nói tên thắng lao cũng không phải là rất tin tưởng hoặc có lẽ là hắn nhớ nếu tới xác nhận một chút giống như cố bình an cái này dạng cường đại đối thủ không sẽ là đơn giản không có chút nào danh tiếng mới đúng đối với lần này cố bình an chỉ là đơn giản cười khẽ có lẽ vậy thắng lao tùy theo ngươi đúng rồi thân thể hắn giống như là bao phủ ở một tầng quang trung đối với thắng lao nói cũng không thèm để ý Tốt. như vậy nhân hoàng cố bình an đến đây đi thắng lao giống g i ậ n bảy trăm năm mươi bảy một tiếng trong tay hắn t r ư ờ n g thương màu đen phát quang ở ngắn ngủn phiến khắp thời gian dĩ nhiên biến thành một cái toàn vũ khí mới trường thương màu đen hai bên dài ra mới tinh cánh chim thoạt nhìn lên phảng phất là một bà đại kích giống nhau mà kinh khủng là ở đại kích hai bên cánh chim bên trên sở xuyên thấu qua vọng lại cũng không phải là đơn giản quang mà là lưỡng trùng khí tức vô hình nói đại đạo thắng luôn trực tiếp đem hắn lĩnh ngộ hai cái đại đạo du luyện ở trường thương màu đen b có thể dùng t r ư ờ n g thương màu đen trở thành một cái mới tinh đại kích phóng tầm mắt nhìn tới cái kia đã biến thành hát sắc đại kích đại thương cả người giao hòa ra khỏi từng đạo khí tức kinh khủng nguyên bản ba loại đại đạo lẫn nhau mâu thuẫn đối lập thế nhưng đang thắng lao ngộ đạo sau đó đi qua đối với ba loại đại đạo lý giải dĩ nhiên có thể dùng ba loại đại đạo gắng gượng áp chế hợp nhất kinh khủng hơn là cái này hát sắc đại kích m g i thương ba cái đại đạo khí tức ở phía trên đan bào thông hiệu đạo lý một cái một cái khí tức lựa lờ bày tỏ đạo khác nhau cùng để ý làm cho hắn như vậy công kích liền không vẹn vẹn thông thường pháp tắc cùng đạo ngân mà là gần như chỉ số cấp đây là làm sao có khả năng bên cạnh những thứ khác tinh không cổ tộc lão cổ hủ ở nơi này nhìn một màn trước mắt này nhất thời không khống chế được hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ nhìn thấy gì ở một cái vũ khí bên trên thắng lao dĩ nhiên đem tự thân ba loại đại đạo hợp nhất đi qua vũ khí ban biểu hiện thi triển ra đây là một loại chuyện phi thường đáng sợ phải biết rằng thắng lao vũ khí trong tay cũng không phải thật sự là vũ khí mà là hắn tự thân thần tắc thể hiện như vậy hắn hiện tại chính là đang dùng tự thân đạo cùng thần tắc tới chịu tài chính mình khác ba loại đại đạo quả thực đáng sợ cái này cực độ kinh người cái này ở một mức độ rất lớn nói rõ thắng lao đối với hắn nói nắm giữ được một cái khó có thể tưởng tượng cực độ cao g i n g cảnh giới đồng thời hiện tại bắt đầu đối k h á c biệt đại đạo tiến hành chân chính dung hợp sắp sửa đem quý nhất nếu là thật thành công như vậy thắng lao liền có thành đạo khả năng a khó có thể tin thực sự là khó có thể tin đây chính là thắng lao qua nhiều năm như vậy đang không ngừng lĩnh ngộ đại đạo ở ở trong thiên đình sở lĩnh ngộ được một ít kết quả sao thực sự là đáng sợ a thắng lao bên cạnh những thứ kia tinh không cổ tộc lao cổ hủ nhóm nhìn một màn trước mắt này nghĩ tới khả năng nào đó đều có chút trầm mặc Cùng thắng lao giao hảo người cảm thán thắng lao thật không hổ là đã từng hoành tuyệt trên trời dưới đất nhân a coi như là bây giờ thời gian trôi qua hắn vẫn mạnh đáng sợ hơn nữa cũng là đến rồi một cái cảnh giới t o à n mới bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng cũng chỉ có cái cảnh giới này thắng lao như vậy cường đại thắng lao mới xứng với bọn họ thời đại kia mới chỉ có có thể nói là chân chính vô song phong thái thiên kiêu a mà cùng thắng lao có thủ đ á n những lao giặc kia lúc này sắc mặt lại là có chút trầm mặc thời gian đã qua mấy trăm ngàn năm đã từng một ít thù hận đã không phải là nhớ rất rõ thế nhưng trong lòng bọn họ thủy chúng có một cây gai ở Kỳ thiên ự c đình i tới ô n ở chỗ sâu trong đang thắng lao chuyển hiện ra chính hắn thực lực cường đại thời điểm nguyên bản an tĩnh địa cung đống nhiên chấn động một cái tận mấy đôi cổ xưa sáng sủa tràn đầy đạo vận tràn đầy nồng nặc đạo ngân ánh mắt đống nhiên mở ra chuyện gì xảy ra thắng lao dĩ nhiên dùng hết kinh khủng như vậy lực lượng xem ra lần này tới ta người của thiên đình không bình thường à dĩ nhiên có thể cho thắng lao như vậy nghiêm túc đối đại đúng vậy à chúng ta cũng là không nghĩ tới thắng lao thực lực dĩ nhiên đã cường đại như vậy ai thực sự là không cách nào dùng lời nói diễn tả được cường đại bọn ta có cần hay không ra ngoài đi tương trợ thắng l a o không cần thắng lao thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ hán mộ đạo sau đó thực lực đã đến bây giờ khó có thể tưởng tượng b ư ớ c này hoàn toàn đầy đủ đem bên ngoài tác loạn người của thiên đình tiêu d i ệ t ở bây giờ ta không biết còn có ai có thể chống đỡ được thắng lão chúng ta bảo vệ tốt nơi này cũng được bên ngoài giao cho thắng lao tới đối mặt liền có thể những chuyện khác không cần nhiều quan tâm người đến tất nhiên sẽ bị thắng lao đánh chết bây giờ trọng yếu nhất vẫn là thiếu chủ thiếu chủ đang bê quan l ĩ n h nộ g đại đạo chúng ta nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may a đạo hình nói rất đúng nói rất đúng như vậy chúng ta liền ăn tinh chờ đợi thắng l a o quý đến đây đi cổ xưa bóng người thần niệm đụng vào nhau trong nháy mắt cũng đã xác định kết quả cùng phương thức những thứ kia tràn ngập đạo vận ánh mắt tiếp lấy lần nữa chậm rãi nhắm lại địa cung lại lần nữa yên tĩnh lại thinh không bên trên thắng lao trong tay cầm lấy đã hoàn toàn biến hóa đổi mới hoàn toàn thay đổi càng thêm hùng vĩ càng thêm sát khí nghiêm ngh những năm gần đây ta ở thiên đình ngồi chơi rất nhiều năm có cảm giác n ộ rốt cuộc đem ta đại ta dùng cái này ra tay toàn lực đi đối phó ngươi nếu là ngươi tại chỗ chết ở ta đại kích phía dưới ta cũng sẽ kỷ niệm ngươi nói thắng lao nhìn lấy trong tay đại kích có chút thở dài hắn nghi tới rồi nhiều năm như vậy ngồi chơi cùng nội đạo lập tức cười nắm chặt tay chung đại kích nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước cố bình an không sai cố bình an mở miệng thực sự rất tốt hắn nhìn phía trước thắng lao thần xác trên mặt nói nghiêm túc lấy nói thắng lao qua nhiều năm như vậy ngươi là ta đã gặp quà tài năng nhất cổ xưa giả một trong chương ba trăm mười thế a có có một kiếm, t ể thể thể thể mở môn, mới trở thiên Tuy thành rất trẻ, không thể tới Thắng t chẳng phá hồi. Bình không hắn không nhìn như không đánh h nói sai. già người giá vạn luân An còn có cổ, có Cố có cổ cả là lâu, Lao. bao xưa nhưng ở cố bình an trở thành nửa bước tiên ý đại đế sau đó hắn đã từng ngao du thời gian tuyến thấy qua toàn bộ chuyện phát sinh qua ở thời gian tuế n g u y ệ t trường hà bên trong cố bình an cảm thấy qua rất nhiều cổ xưa người khí tước trong đó có rất nhiều khắc sâu ấn tượng mà thắng lao giấu hết không thể cảm giác được thế nhưng ở chỗ này không thể không nói chính là thắng lao thực sự rất không bình thường hắn tự thân đại đạo tới chịu tài chính mình cảm nộ còn lại đại đạo trình độ nào đó mà nói tương đương với làm ra một cái thuộc về chính hắn mới tinh đường nếu như hắn đem tất cả đại đạo h i ể u thông nếu như hắn có thể đủ cảm nộ tinh không vũ trụ bồn nguyên như vậy ở sau đó hắn thậm chí là có một tia hy vọng có thể đi vào nửa bước thiên ý, trở thành đại đế có thể không nên xem thường cái này một tia hy vọng phải biết rằng đại đế cùng hắn phía dưới toàn bộ tu hành giả sinh linh đều không phải là cùng là một cái tầng thứ sinh linh trong đó cách nhau khoảng cách có thể nói là vô hạn xa xôi đến không hết cổ xưa giả chỉ có thể n ắ m nhìn từ xa căn bản tìm không được đánh vỡ này đạo danh tr nhưng là bây giờ thắng lao lại có một tia hy vọng đây cũng làm sao không khiến người ta khiếp sợ thắng lao ngươi vừa rồi một mực tại nói ta thế nhưng kỳ thực ngươi cũng là để cho người cảm thấy bất phàm sinh linh a cố bình an nợ nụ cười có ngoài uy mớn có tan thán cũng có một loại thỏa mãn chuyến này ta có thể thấy được thắng lao nhân vật như ngươi rất tốt thực sự rất tốt đối phó thắng lao ngươi vốn là không cần ta dùng ra vũ khí thế nhưng để tỏ lòng đối với thắng lao ngươi tôn k í n h ta dùng của t a kiếm cố bình an nói bàn tay hắn mở ra bốn phía hư không chậm rãi nhộn nào như là sóng nước nổi lên nhẹ nhẹ sóng g ọ tiếp lấy một b ả hiện lên kim u a n g dường như trải qua vô tận thời gian hiện ra cực độ xa xôi lại cực kỳ tôn kính giống như là trải qua nhân đạo hưng ơ thịnh nhân đạo mịt mù không cực trí tôn cùng nhân tộc huyết lệ trường kiếm xuất hiện ở cố bình an trong tay kiếm này chính là ta bội kiếm danh viết nhân hoàng kiếm cố bình an nắm chặt nhân hoàng kiếm thắng ố t t lao nhất thời ánh mắt đông lại một cái coi như là còn không có hoàn toàn hiểu rõ nhân hoàng kiếm thế nhưng mới vừa phiến khắp thời gian nhân hoàng kiếm trên người s ở nhộn nào đi ra loại khí tức đó cùng cảm giác lại làm cho thắng lao cảm nhận được một loại không nói được vẻ sợ hãi cùng nhỏ bé như vậy nhân hoàng cố bình an đến đây đi uy áp cái thế t ử s á c thiên la đại pháp ngũ n g ụ c thần quang tan biến đại luân hồi thắng lao giống giận một tiếng phía sau hắn t ử s á c thiên hà m ê n h mông quân quận sau đó đông nhiên đem vật cầm trong tay hát s ắ c đại kích vung lên hướng phía phía trước đập ầm ầm dưới đang đập dưới trong nháy mắt tử quang trói mắt trong tay hắn hát s ắ c đại kích lại là biến thành vô tận sán l ạ n hát quang rậm rạp chẳng trị từ bốn phương tám hướng hướng phía cố bình an hung áp hủy diệt đi qua đây không phải là đơn giản công kích đây là pháp là nói là thắng lao đối với mình lý giải đối với đại đạo vận dụng triển hiện ra lực lượng thậm chí còn ở thi triển ra thời điểm bản thân thì có một loại gần như đạo lực lượng biểu hiện ra đáng sợ khó có thể hình dung khủng bố đây đây là bên cạnh tinh không vạn tộc lao cổ h ủ nhóm nhìn lấy thắng lao ở trong dây lát triển hiện ra lực lượng đều n g ẩ n ra ngũ n g ụ c thần quang tan biến đại luân hồi ngũ n g ụ c thần quang tan biến đại luân hồi hắn thực sự đem cái này môn pháp cho diễn biến hoàn thành triệt để biểu hiện ra a có một ít lao cổ h ủ nhìn phía trước pháp sắc mặt tái nhuận kinh ngạc liền trong miệng đều nói gián đoạn hiện ra rất là không giống với ta nghĩ tới rồi khác một ít lao cổ hủ thần sắt trên mặt cũng là biến đổi không phải chỉ là bọn hắn những người khác cũng nghĩ đến chuyện khác nguyên lai、like、ở mấy chục vạn năm trước khi đó thắng lao còn trẻ còn không có giống như bây giờ giống nhau có khó có thể hình dung danh tiếng thế nhưng thời điểm đó thắng lao lại lòng dạ rất cao nói là muốn sáng tạo ra một môn đại pháp tới chinh phục toàn bộ tới tan biến toàn bộ muốn cho thế gian trùng điệp đều muốn tại hẳn cái k i a môn dưới pháp tà a biến luân hồi cùng thắng lao ở cùng một thời đại các lao nhân nghe được cái này phát tên ở ngắn ngủi này trong chốc lát lại có chút không nói được hẳn hốt là hắn là hắn a thắng lao thực sự là lợi hại cái gọi là trên trời dưới đất thực sự là huỳnh u y ệ t cổ kim thảo nào có thể gia nhập vào thiên đình bị thiên đế coi trọng tự mình mời tới làm như thiên đình tổ lao a một ít biết nhiều chuyện hơn nhân cũng là đang cảm thán trong thanh â m có một loại cảm giác không nói ra được bọn họ nghi tới rồi thắng lao trước đây phong cảnh vô tận nghĩ đến thắng lao gia nhập vào thiên đình nguyên nhân còn có bây giờ thắng lao đã tạo thành cái này môn pháp lại đem cái này môn pháp biểu hiện ra khủng bố không mà bất kể là ai đang đối mặt thắng lao cái này môn pháp thời điểm đều sẽ không tốt lắm cùng thắng lao đối chiến người tuổi trẻ kia không biết từ nơi nào tới nhân hoàng cố bình an bây giờ đến xem là có đại nạn nữa à, ở bên cạnh quan sát thắng lao t r i ể n hiện ra khủng bố đại pháp tinh không cổ tộc tổ lao cùng hóa thạch bọn họ cũng có thể cảm nhận được thắng lao cái này m ô n pháp khủng bố t h a n h cựu cùng thắng lao giao thủ cố bình an lại là cảm thụ càng thêm rõ ràng một ít hắn là trực tiếp giao thủ trực tiếp ở chỗ này đối chiến thế nhưng lúc này cố bình an cũng không có như lâm đại địch khẩn trường mà là gật đầu biểu hiện ra tan t h á n cùng thưởng thức không sai thắng lao ngươi sở bày ra pháp thực sự rất không bình thường xác thực đây là thế gian khó được pháp ta đây cũng tới dùng nhân hoàng kiếm bày ra một môn đại đạo một môn mới tinh pháp a cố bình an nói c h ầ m rãi đem vật cầm trong tay nhân hoàng kiếm dơ lên sau đó hướng phía phía trước khe khe chém một cái ta có một kiếm có thể mở giữa thiên địa ta có một kiếm có thể đoạn vạn cổ chi lưu này kiếm khai thiên môn kiếm này khai thiên ta với nhân thế giang h ồ lúc kiếm khí thép dài kiếm quang tung hoành sáu nghìn dặm đoá đoá đảo hoa rơi đầy ý nghĩa nói cố bình an đem trường kiếm trong tay hướng phía phía trước nhất chạm ở trên kiếm của hắn có linh tinh đảo hoa thổi qua sau đó biến mất tiếp theo là càng thêm minh ông càng thêm lâu dài phản phất hoành tuyệt toàn bộ luân hồi cùng khởi nguyên lực lượng kiếm chiêu sáu nghìn dặm khai thiên đại đạo kiế kiếm trạng toàn bộ bị ngạn không phải là chém ở trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến có một cái to lớn tuyên cổ thiên môn xuất hiện ở nơi này tinh không bên trên thiên môn lâm lẫm bất khả xâm phạm tiếp lấy liền tại cái kia thiên môn bên trên có tiên kiếm từ thiên môn bên trên bông xuống hướng phía phía dưới thẳng tắp c h é m tới kiếm quang lành lạnh sáu nghìn dặm không chỉ là một đạo còn có những thứ khác vô số kiếm quang tri vũ rơi vào tử sắc màn trời cùng một mảnh kia quấn tới khủng bố hắc quang bên trên ta có một kiếm có thể mở thiên môn có thể chạm vặt cổ có thể phá luân hồi bảy chương ba trăm mười một một kiếm hành áp vô thượng quan g một kiếm chém dụng vô t ậ n pháp kiếm quang kiếm quang t i ế m thức trói mắt giờ này khắc này vô số tiên kiếm treo thật cao tại cựu thiên thiên môn bên trên mang theo nói không nên lời lành lạnh lanh khí vào lúc này vạn kiếm t h i ế m thức càng l à c ó không nói được cảm giác sợ hai điểm này thắng lao cảm thụ càng rõ ràng hơn những người khác thấy là một mảnh rực rỡ sáng cùng vô số thanh kiếm thế nhưng thắng lao cảm giác lại là hoàn toàn bất đ ộ n g hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện một m ả n g lớn không cùng một dạng quang rất nhanh những thứ kia quang huy tiềm thức hướng phía hắn chém tới không chỉ là chém ở trên người hắn càng la chém vào đại đạo của vào hắn bên la đạo đại thắng r ê n t lao ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thê y phục trên người hắn trong nháy mắt rách rách dưới dưới nguyên bản màu tím b ả o phục hướng phía bốn phía bầu trời không ngừng cẳng vô số mảnh nhỏ chiếu xuống hư không mà ở một bên khác hắn nguyên bản tử sắc màn trời cũng vào lúc này thay đổi rách rách dưới dưới vô số tử quang trên không trung tung bay sau đó thay đổi ảm đ ạ o tiếp lấy từ từ tiêu tán nguyên bản bay ra ngoài biến thành một mảnh khủng bố hắc quang hướng phía cố bình an trào lên đi thanh kia dung luyện ba loại đại đạo hát sắc đại kích mà ở trong nháy mắt đột nhiên đình chỉ sau đó không ngừng bị ti h ư u h ư u h ư u hưu, kiếm quan g dày đặc d ầ m d ạ p chẳng chị tiên kiếm từ trên chín tầng trời thiên môn bên trên bông u xuống hầu như trong nháy mắt liền đem hắc quang đánh đuổi đồng thời mặc trở về nặng nề đánh về phía thắng lão a thắng l ã o cả người cơ hồ bị tiên quang gây thương tích phía sau hắn nguyên bản chỉnh tề tóc đ ỗ n g nhiên ở trên trời nổ bể ra tới tiếp lấy phát ra một tiếng kinh khủng tiếng quát tháo hắn thê lương hô to cố bình an nhân hoàng cố bình an a đây đây là điều này sao có thể chứ chỉ một kiếm mà thôi vẹn vẹn như vậy một kiếm mà thôi a liền chém dụng thắng lao đại đạo chém dụng thắng lao kinh khủng như vậy pháp h ắ n đây là đây là không thể tuyệt đối không khả năng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền chém dụng thắng lão pháp a thắng lão thắng lão hắn là hoành t u y ệ t cựu thiên thập địa nhân vật a hắn ở mấy trăm ngàn năm đã từng vô địch ở mấy trăm ngàn năm sau bây giờ triển hiện ra lại làn à y dạng một loại kinh khủng pháp hắn đã đến trình độ này thì như thế nào sẽ bị một kiếm chạm gì ta ta thấy là ảo giác sao là ảo giác sao xa xa những thứ kia tinh không cổ tộc lão cổ hủ kinh ngạc nhìn phía trước trong con mắt của bọn họ tràn đầy sâu đậm khó có thể tin màu sắc đúng vậy ai có thể tin tưởng ai có thể tin tưởng a ở mới lúc mới bắt đầu đã biết thắng lao nói đã biết thắng giả như nay nắm giữ lại pháp bọn họ đều cực độ khiếp sợ đồng thời dù cho đối với thắng lao có chút oán tăng nhân cũng đúng thắng lao trong lòng có chút bội p h ụ hoặc giả nói là kính nghệ nguyên bản bọn họ đều cho rằng thắng lao ở cho thấy ngũ ngục thần quang tan biến đại luân hồi sau đó có thể đem không biết từ nơi nào xuất hiện cố bình an c h â n áp một lần nữa tiếp tục một đoạn chưa từng đoạn tuyệt truyền kỳ bởi vì thắng lao thực sự rất mạnh làm cho cảm thấy là nói không nên lời cảm giác tuyệt vọng thậm chí còn đang đối mặt thắng lao thời điểm bọn họ đều có một loại đối mặt sử thi cảm giác thế nhưng bây giờ đâu thắng lao bị người một kiếm mà bại. điều đó không có khả năng cái này không thể nào rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng thắng lao thua sự thật này thế nhưng trước mắt hạo đại tiên quang hình thành thiên môn đã vô số tiên quang vô số đem thong xuống tiên kiếm không thể nghi ngờ đều là ở nói cho bọn hắn biết đây hết thể đều là thật quá mức về phần bọn hắn ở chỗ này cũng còn có thể cảm nhận được từng đợt da rẻ đau đớn cảm giác trong t h á n g c h ố c những thứ này tinh không cổ tộc lão cổ h ầ nhóm còn có thể nghe được cố bình an lợi mới vừa nói ta có một kiếm có thể mở tiên có thể chém luân hồi bây giờ chính là trực tiếp chạm phá thắng lao ngũ ngục thần quang tan biến đại luân hồi thắng lao a rất nhiều người tâm thần lay động khó có thể tin thậm chí tại dạng này phiến k h ắ c thời gian có chút không thể tự chính mình thế nhưng cũng có một ít người nhìn về phía cùng thắng lao dao thủ bóng người kia cái kia thanh tú thiếu niên cầm kiếm m à đứng nhân đạo mịn mù một kiếm chính là triệu hoán gia mênh mông thiên môn sau đó đem toàn bộ chấn áp nhân hoàng cố bình an cố bình an coi như là phía trước bọn họ chưa quen thuộc không biết thế nhưng bây giờ bọn họ đều sẽ vững vàng nhớ kỹ tên này nhớ kỹ cố bình an khuôn mặt thiên đình đệ tinh tầng o à i đại khí phạm i lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đều lăng lăng nhìn trước mắt một màn này ở trước mắt sở hữu quan sát cuộc chiến đấu này người bên trong liền số lượng thực lực của hai người bọn họ yếu nhất cũng may mà bọn họ là ở cố bình an mới vừa thuận tay thiết trí bảo hộ bên trong cho nên mới tránh khỏi bị chiến đấu tiên bắn ra năng lượng sở công kích tránh khỏi bị những thứ kia giật tản ra ngoài đạo văn gây thương tích nếu như không có cố bình an bảo vệ nói như vậy ngay mới vừa rồi thắng lao c ù n g cố bình an vận khởi đại đạo những thứ kia kinh khủng đại đạo lưu truyền mỗi loại bắt nguồn ở thiên địa bản nguyên đại đạo cũng đ ủ để đem thần hồn của bọn hắn cho gắng gượng ma diệt. Cái này đây là đây là thật sao rất đáng sợ a lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đều nuốt xuống một bãi nước miếng bọn họ đối mắt nhìn nhau có một loại cảm giác không nói ra được coi như là bọn họ nhìn không nhiều lắm thế nhưng bất kể là phía trước thắng lao triển hiện ra từ s ắ p m à n trời vẫn là đầy tinh không lực lượng đều sâu đậm rung động bọn họ nhất là vừa rồi cố bình an dùng tới khai thiên đại đạo trong nháy mắt thiên môn hàng lâm vô số tiên kiếm bông xuống kiếm quang tung hành kiếm khí trói mắt bọn họ đây mà nói nhất định chính là khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh thực sự sâu đậm rung động bọn họ nguyên bản bọn họ cũng là cho là mình là một cái thiên tiêu thế nhưng bây giờ không nói là lĩnh ngộ trong đó cố bình an cùng thắng lao lúc giao thủ giật tản ra ngoài cực kỳ lẻ tẻ đạo vận liền nói là hôm nay thấy giao thủ kỳ cảnh cũng đủ để triệt để mở ra nhãn giới của bọn họ cái gọi là kiêu ngạo cái gọi là thiên tiêu cùng thánh địa thế ra tại dạng này chân chính cường đại tồn tại trong mắt thực sự chính là c o n kiến hôi nhìn liền đều không đáng được xem một chút a k h á i khái thắng lao thân bên trên năm không y phục đồng nát không gì sánh được thân thể hắn lay động đang không ngừng lui lại lúc này thắng lao đã không có phía trước khí phách cùng tự tin mà là có một loại không nói được hoảng sợ cảm giác ông không rõ thanh âm kiến thức nguyên bản sụp đổ biến mất hát quang đ ỗ n g nhiên trở về biến thành một cái hát sắc đại kích bị thắng lao nắm thật chặt cùng phía trước so sánh với cái này không gì sánh được cường đại hát sắc đại kích bên trên nhiều hơn một cái vết kiếm sâu hát sắc đại kích bản thân càng là không ngừng long long run r u dậy giống như là nắm chặt không được có hôn loạn sụp đổ khả năng ngươi cố bình an ngươi thắng lao nhìn lấy trước người cố bình an hắn chỉ cảm thấy trong tay hát sắc đại kích nắm lên tới phá lệ dùng sức hắn hơi chút không cẩn thận cái này hát sắc đại kích hơi kém tuột tay mà bay thắng lao ngươi không phải là đối thủ của ta cố bình an lắc đầu chương ba trăm m chuyến này ta chỉ vì đạp phá thiên đình cố bình an thanh âm bình thản bất quá cùng phía trước so sánh với lại có một ít bốn bể s ó n g dậy bởi vì thắng lao thật rất không tệ thực lực rất mạnh coi như là hắn cũng có một ít xúc động cùng cảm giác bất quá chuyển vào thắng lao trong hai lại làm cho hắn ở đột nhiên trong lúc đó có một loại cảm giác không giống nhau cố bình an cố bình an ngươi thật đúng là mạnh mẽ a thắng lao môi nhết thân thể t r ắ n g bệnh người trong nhà biết được việc của mình vừa rồi thoạt nhìn lên rất đơn giản không có gì bất đồng chính là hắn bị cố bình an một kiếm chém hỏng mất mà thôi thế nhưng thắng lao kỳ thực chính mình rất rõ ràng chân chính bản chất là cố bình an đại đạo chế trụ đại đạo của hắn đồng thời có thể trong nháy mắt ma diện đạo ngân của hắn cái này quá đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng có người có thể dựa vào đại đạo trực tiếp tới gắng gượng ngăn chặn hắn bằng vào một cái thoạt nhìn lên cũng không có phức tạp hơn kiếm chiêu gắng gượng đ ể lại hắn ngồi chơ thiên đình ngàn năm sau tu luyện ra được pháp nhân hoàng cố bình an ta tự khoe là đương đại đã khó có thể tìm kiếm đối thủ nhưng là vẫn không nghĩ tới vậy mà lại thua ngươi ở mới vừa đối mặt với ngươi thời điểm ta liền biết ngươi rất bất phản cho ta cảm giác phi thường khủng bố ta biết ngươi là đại địch hai mươi lăm lại không nghĩ tới ngươi thật không ngờ khủ chỉ một cái liền đệ lại ta để cho ta thua như thế triệt để thắng lao m u i mất máy đang nói một ít lời tóc hắn r ô i tung từ từ ngẩng đầu lên lúc này thắng lao thân bên trên chỉ là đại đạo thoáng bị hư hỏng thế nhưng hắn cả người chiến l ư ợ c lại không có chịu đến bao nhiêu tổn hại thế nhưng hắn cho người ta cảm giác lại phản phất có chút thay đổi vẫn rất k i ê u ngạo vẫn rất cường đại thế nhưng đang đối mặt cố bình an thời điểm nhưng có chút nghiêm nghị cùng ngưng trọng nhân hoàng cố bình an ngươi tới ta thiên đình đến cùng muốn làm gì thắng lao thanh em rất thấp nói ta không biết ngươi và thiên đế đại nhân có nhân quả gì thế nhưng lúc này thiên đế đại nhân không ở nhân hoàng cố bình an nơi đây không có người ngươi muốn tìm cùng đồ đạc vừa mới bắt đầu lại lúc nói thắng lao vẫn còn ở nó i nhỏ nhưng đã đến phía sau hắn cơ hồ là giống giận đi ra có ta biết thiên đế không ở thế nhưng ta vẫn muốn tới thiên đ ỉ n h nếu như thiên đế thực sự không ở như vậy ta liền đạm phá thiên đ ỉ n h đế tinh vừa mất trong lòng mối h ậ n cũ cố bình an lắc đầu hắn cũng không có phủ nhận cùng phản đối thắng lao nói tới một mức độ nào đó tới hắn còn đang tiến hành lấy một ít giải thích hoặc là đang nói hắn mục đích của chuyến này cùng với ý nghĩa làm càn cố bình an ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hoạ loạn thiên đình coi như ta không phải đối thủ của ngươi thắng lao, lao, lao, lao, lao thật i n n đ r n g tác là một cái rất có tài tình đồng thời thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật cố bình an đối với thắng lao cũng là phi thường tán thưởng cũng không muốn thực sự liền kích sát thắng lão cùng phía trước bất tử c h i vương kim ô tộc bất hủ cao thủ bất đồng thắng lao càng giống như là thủ vững nội tâm của mình có đạo thuộc về mình cùng ảnh nhiều lời vô ích nhân hoàng cố bình an hôm nay ta liền chém ngươi thắng lao lao đi máu tươi trên k h o a miệng hắn cười lạnh một tiếng lần nữa vũ động trong tay hát sắc đại kích hướng phía cố bình an đánh tới ám chi đại đạo từ đại đạo thánh đường đại đạo tỉnh hòa đại đạo từng luồng đại đạo khí tức đều ở đây thắng lao thân hiện lên sau đó không ngừng triển hiện ra bình tĩnh mà xem xét thắng lao nắm giữ đại đạo rất nhiều hắn thực lực của chính mình cũng mạnh phi thường hơn nữa bây giờ thắng lao cũng là hát sắc đại kích sử dụng đồng thời không ngừng đem mình còn lại nói cùng cảm nộ g dung luyện đi vào muốn tăng cường hát sắc đại kích uy lực đối với cố bình an tạo thành trọng thương cùng t ậ p sát cố bình an cũng không có giống như phía trước giống nhau dùng ra khai thiên đại đạo cái này dạng uy lực cương mánh đại đạo hắn lợi dụng đều đấu chiến đại đạo trung lĩnh nộ đấu chiến thánh pháp cùng thắng lao tiến hành tương đối công kích thân ả n h tung bay qua lại trằn trọc trong lúc đó ở cố bình an trong tay không ngừng nắm lấy ra khỏi một đoá, đoá đào hoa đào hoa rực rỡ động nhân biến thành từng đạo thần pháp rơi vào hát sắc đại kích cùng thắng lao thân bên trên co cũng đang không ngừng chịu đến trọng thương đây là cố bình an nhớ tới thắng lão tài năng mới có thể cũng không có dùng sát thủ nguyên nhân cũng không lâu lắm thắng lao liền khí tức bất ổn trên người thần quang cũng dần dần phai nhạt xuống cùng phía trước bị đánh lui so sánh với thắng giả như nay thương thế thay đổi rất nặng cái này đây là đây là thắng lao bên cạnh tinh không cổ tộc những thứ kia lão cổ hủ lao bất tử kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này trên mặt đều lộ ra khó tin t h ầ n sắc bọn họ suy nghĩ rất nhiều sự tiến triển của tình hình tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà lại biến thành cái này dạng ở mới vừa đổi lúc tới bọn họ cảm giác được thắng lao khí tức phát hiện thắng giả như nay cường đại bất kể là cố nhân vẫn có thủ cũ lòng người bên trong đều không hiểu càng khái đặc biệt là đang thắng lao cho thấy nhiều loại đại đạo hợp nhất cô đ ộ n g trở thành hát sắc đại kích sau đó càng là kinh hãi nguyên bản bọn họ đều cho rằng từ đó thắng lao vô địch có thể hoành áp tinh không thời điểm liền thấy vô tận kiếm quang thiên môn rớt xuống vô số thanh tiên kiếm đổi chiều với thiên môn bên trên sau đó bay đầy trời rơi chạm phá toàn bộ màn trời cùng đại đạo thật là kinh diễm mọi người tháng chín trăm bốn mươi là bái tuy là thắng lao thua thế nhưng vừa rồi cố bình an xuất thủ thật sự là quá nhanh cũng quá mức kinh diễm bọn họ đều có chút hoảng hốt phảng phất là cả người đều ở đây trong mộng m ộ dạng bây giờ chứng kiến cố bình an thân thể bốn phía phát sinh đầy trời tiên quang dưới chân đặt chân chỗ đào hoa đoá đ o á phảng phất là bộ bộ sinh liên như vậy một màn thực sự cực đại c h ấ n kinh rồi bọn họ nếu như nói mới vừa rồi là mộng nguyễn như vậy bây giờ chính là mộng nguyễn gắng gượng kéo xuống trong hiện thực để cho bọn họ nhìn đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra để cho bọn họ xem bọn hắn vừa rồi cho rằng không ai bị nổi thắng chu đáo tận đấy là tại sao thua không có khả năng không có khả năng vì sao à làm sao có khả năng à đây chính là thắng lão hắn làm sao có khả năng giống như như bây giờ vậy ba lần bốn lượt liên tiếp thất bại giả sao ta đây là xuất hiện ảo giác sao đánh bại hắn là cố bình an nhân hoàng cố bình an a i nhân hoàng cố bình an hắn hắn hắn rốt cuộc là ai rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ hủ tâm thần mê loạn bọn họ nhìn phía trước cái nào một màn muốn nói điều gì thế nhưng vào lúc này lại chỉ còn lại có một ít mợ mịt cùng thất thố mà thôi nhưng vào lúc này nguyên bản an t i n h thiên đình đế tinh ngoài mặt xuất hiện từng luồng đạo ngân cùng không rõ đại đạo khí cơ tiếp đấy bạo phát ra ngất trời khí tức chương ba trăm mười ba chấn động vô số thiên binh thiên tướng cả người đại đạo l ư ợ lờ từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra bóng người trong tinh khung thắng lao vẫn đang củng cố bình an đại chiến ẩm ẩm kinh khủng thần quan g bạo phát quan g vũ tràn ngập thử khí hạo nhiên hướng phía bốn phía không ngừng quyển tập tiêu tán mới vừa rồi ngắn ngủn phiến khắc thời gian cố bình an cùng thắng lao thác thân cấp tốc bay qua lần nữa nộp một lần tay thắng lao ngươi hà tất cố bình an thân thể phiêu phủ cả người cảm giác phảng phất như mộng như ảo trong tay hắn nhân hoàng kiếm lượn l ti ti lũ lũ đại đạo khí tức cố bình an đang lẳng nhìn thắng lão kỳ thực mặc dù có nhân hoàng kiếm thế nhưng mới vừa rồi trong lúc giao thủ cố bình an cũng không có chân chính sử dụng nhân hoàng kiếm xuất thủ hắn càng nhiều hơn chính là ở dùng chính mình đạo tắc cùng pháp thế nhưng coi như là cái này dạng cũng đã làm cho thắng lao bị đẻ có chút không ngóc đầu lên được rất là khó chịu không có h ạ tất chẳng qua là ta chung với thiên đình chung với thiên đế đại nhân như vậy mà thôi thắng lao lộ vẻ sầu thẳng cười cùng phía trước so sánh với thắng lao lúc này có thể nói là càng thêm thế thảm trên người c ủ tràn đầy rậm rạch chẳng trị vết thương mà trong tay hắn hát sắc đại kích cũng là hiện đầy r ầ m r ạ c chẳng trị vết dạng mặc dù không giống như nữa phía trước giống nhau không ngừng long l o n g run dậy nhưng là lại đã thay đổi ả m đạm vô quang giống như là mất đi linh tính giống nhau cái này cho thấy thắng lao t h ụ thương thực sự rất nặng hắn trong tay đại kích cả người hắn hắn nói đều có tổn hại có diện cố bình an lao phu không biết ngươi đến cùng là từ đâu tới cờ giả thế nhưng có ta thắng lao ở ngươi liền không thể ở thiên đ ỉ n h t á c loạn đây là lời hứa của ta cũng là ta s ở tin tưởng vững chắc lời nói một hơn nữa cố bình an ngươi nghĩ rằng ta thiên đình không người sao ngoại trừ ta thắng lao ở chẳng lẽ sẽ không có còn lại đã đủ chấn áp thế gian cao thủ thắng lao bên mép ho ra màu tím tiến huyết nụ cười trên mặt hắn hiện ra phi thường vô lực thế nhưng cả người lại ánh mắt sáng sủa hiện ra có một loại cảm giác không nói ra được đúng lúc này với anh nguyên bản đang thắng lao cùng cố bình an phía sau an an l ặ n g lặng, lặng thoạt nhìn lên chỉ là linh khí r ạ n g r à o không có bao nhiêu chỗ đặc biệt thiên đ ỉ n h cổ tinh bỗng nhiên manh một tiếng phát sinh nổ vô số đạo ngân đạo văn ở trong đó hiện lên đến không hết linh q u a n g vào lúc này sông tiêu dựng lên cố bình an cùng thắng lao đều là thoáng sửng sốt lập tức thắng lao quay đầu nhìn lấy cố bình an hắn cười cười nói cố bình an ngươi xem tới thiên đình đế tinh địa cung sâu trong bóng tối nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đã đem ánh mắt nhắm lại cái kia mấy bóng người bỗng nhiên soạt một tiếng lần nữa mở mắt không tốt ta cảm thấy thắng lao k h í tức đang đang không ngừng suy sụp không sai ta cũng cảm thấy thắng lao không địch lại hơn nữa hắn bị thương rồi tự thân giới k h í tức xuống tốc độ rất nhanh ba thậm chí ngay cả thắng lao cũng không là đối thủ không hề nghi ngờ đây là một cái rất khó giải quyết đại ga đi chuyện cho tới bây giờ chúng ta không thể không đi ra ngoài bằng không người này tiến nhập ta ở trong thiên đình ở ta thiên đình tổ tinh bên trên tùy ý làm hại loạn vậy chính là ta thiên đình tri hại tuyệt đối không thể làm cho người này hỏa loạn ta thiên đình đi mọi người cùng nhau đi ra ngoài chu diệt lão này cũng tốt ta ở chỗ này bế quan mấy trăm ngàn năm đều đã quên mất bao lâu thời gian không c o chân chính đạo thủ vừa lúc lần này ra ngoài buông lỏng gân cốt một chút cũng tốt đem người này chu d i ệ t khiến ta chờ các loại nộ đạo lúc có mười hai Cho chơi chư vị đạo hình cùng đi a tường đạo tràn đầy cổ vận hai mắt mở ra ở hầu như trong nháy mắt bọn họ liền hoàn thành tin tức giao lưu xác định được đồng loạt ra tay đi kích sát cố bình an thoáng qua trong lúc đó lần lượt từng bóng người phóng lên cao cái gì đây là cái gì thật cương đại hơi thở thật là đáng sợ ta thiên đình lúc nào có như thế mạnh người nhanh mau mau thông báo mau mau cảnh giới thiên đình đ ế tinh vô số thiên binh thiên tướng nhìn lấy lao ra địa cùng cả người tản mát ra khí tức kinh khủng bóng người tất cả đều một trận s ứ n g sở bọn họ nghĩ phải làm những gì thế nhưng cái này bóng người khí tức trên người thật sự là quá cường đại quá khủng bố so sánh với bọn họ chính mình liền như cùng trên đời thấp nhất bình thường nhất đom đóm giống nhau rất nhanh những thứ kia lao ra thiên đình đ ế tinh bóng người liền t i ê u thất bọn họ căn bản cũng không có nhìn xuống đất ở trên những thứ này thiên binh thiên tướng giống nhau cho người cảm giác phản phất những thứ kia thiên binh thiên tướng chính là con kiến hôi căn bản không đáng giá để cho bọn họ xem một chút cái này chúng ta phải làm gì các thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau bọn họ đầu một lần đã biết nguyên lai、like、ở ở trong thiên đình còn có nhiều như vậy nhân vật khủng bố cũng biết nguyên lai、like、bọn họ bình thường cao cao tại thượng từ cho rằng đã trở thành thiên binh thiên tướng liền vô cùng không lên nhưng là cùng thiên đình chân chính nội tình so s á n m với lại tính được là là cái gì chứ như vậy cố bình ăn đâu có thể làm cho thiên đình nhiều như vậy nội tình nhiều như vậy ẩn giấu đi cường giả đồng loạt ra tay cố bình ăn lại có bao nhiều mạnh mẽ hơi chút ngẫm lại những thứ này các thiên binh thiên tướng liền đánh một cái lạnh run dường như nguyên lai、like、cái kia thoạt nhìn lên rất phổ thông không có gì địa phương đặc thù người trẻ tuổi mới là đáng sợ nhất một cái người a bây giờ hắn đến đây thiên đình gặp nạn lúc này sở hữu thiên đình đế tinh bên trong các thiên binh thiên tướng đều ngầm đầu dù một loại khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt khác thường nhìn lấy cố bình an vị trí mặc dù bọn hắn hiện tại thân ở thiên đình đế tinh bên trong cũng không có thể chân chính chứng kiến cố bình an thế nhưng ở lúc này biểu hiện rõ rõ ràng ràng không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời tất cả các thiên binh thiên tướng biểu hiện trên mặt đều có không nói được phức tạp thiên đình đế tinh ở bước lên đang biến hóa ở chỗ này không ngừng đảm bảo ba lạc giống như là nguyên bản phổ thông tinh thần phát sinh quan tới nhất thời chính là kinh người trói mắt tiếp lấy từng đạo khí tức phát sinh từng c ổ một cổ xưa đạo v ậ n lưu truyền chỉ là cảm thụ khí tức chính là khó có thể hình dung cường đại ha ha cố bình an ngươi không biết tốt xấu ta đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý ở bắt đầu cũng là ba lần bốn lượt để cho ngươi ly khai thế nhưng ngươi cũng không ly khai nhân hoàng cố bình an ngươi thật sự rất mạnh thế nhưng cái này lại có thể thế nào ta thiên đình nhiều như vậy nội tình như thế tổ lao tề ra ngươi có thể đủ đem ta chờ các loại trấn áp sao thắng lao cười ha ha hắn nguyên bồn đã bị thương hơn nữa phía trước sở nghị đại đạo đều nhất định có tổn hại lúc này cần tính dưỡng cực kỳ thời gian rất dài mới được thế nhưng hắn lại có vẻ thật cao hứng tháng lão ta biết thiên đình có rất nhiều tổ lão ở ta lúc tới ta liền biết nếu như ngay cả mấy thứ này đều không có thì như thế nào có thể được xưng bên trên thiên đình đâu thiên đế người như vậy cũng sẽ không để toàn bộ thiên đình thay đổi không hề không có tác dụng á quỹ cố bình an trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng phát ra ánh sáng nhạt ở trên không thời gian liền như cùng đang dập dờn trong nước hồ giống nhau cố bình an thanh em bình tĩnh không nói được tự tin vừa dứt lời một trận tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến côn vọng làm cản người cái này tạc tử người đây là đang muốn chết chương ba trăm mười bốn mặc dù ngàn vạn năm vô số năm tháng trôi qua ai có thể quên chúng ta đây tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở bốn phía phiêu đãng không ngớt trong tháng o chốc đã chấn động toàn bộ hoàng vũ ở chỗ này đang bảo còn có rất nhiều không nói được đại đạo thần tắc bọn họ không là người khác chính là phía trước từ thiên đ ỉ n h đế tinh bên trong những thứ kia thiên đình tổ lao nhóm tuy là người còn chưa tới, tới thế nhưng đối với cố bình an lời nói bọn họ vào lúc này cũng là nghe rõ rõ ràng ràng rất nhanh những thân ảnh kia bay tới cùng thắng lão lạc với nhau rơi vào cố bình an đối diện bọn họ khí tức trên người chậm rãi tàn đi lộ ra từng cái tràn đầy cổ sơ khí tức khuôn mặt cùng với trên người bọn họ những thứ kia nồng nặc hầu như tan không ra đại đạo ý vị ngươi thực sự là cuộc vọng chúng ta sắp sửa đưa ngươi chăm sát chúng ta đã biết ngươi ngươi là cố bình an nhân tộc tri hoàng giả cố bình an những bóng người kia nhìn lấy cố bình an sắc mặt bình thản trong ánh mắt có không nói được q a n huy cùng khí tức bọn họ nhìn thẳng cố bình an rất lạnh nhạt vừa nói chuyện giống như là đã ở một mức độ rất lớn tới phán định cố bình an tử hình một dạng các ngươi rất tốt cố bình an nhìn lấy xuất hiện đông đảo thiên đ ỉ n h tổ lao nhóm dừng một chút trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc các ngươi đều tám trăm ba mươi bảy là ai nói cho ta một cái chúng ta là ai nghe được cố bình an những lời này nguyên bản đến đây khí thế bức người rất nhiều thiên đ ỉ n h tổ lao nhóm lại vào lúc này có chút dị thường trầm mặc sau một lát có người mới chỉ có bật cười lớn hỏi chúng ta là ai nhân hoàng cố bình an chúng ta là vĩnh viễn không rơi thần thoại là chân chính truyền kỳ cho dù t u ế nguyện đã qua ngàn năm v ă năm thế nhưng bọn ta dường như tên cổ thái dương giống nhau chuyển lưu ở nơi này tình không trong vũ trụ vĩnh viễn không tiêu tan cố bình an ngươi chính là một cái không biết từ nơi nào tới nhân hoàng có thể chết ở trong tay chúng ta cũng đã đủ kiêu ngạo thiên đình đế tinh khí tức bắt đầu khởi động hướng phía bốn phía không ngừng quyển tích v ọ t tới như vậy một màn không chỉ có là cố bình an cùng thắng lao cảm giác được bên cạnh đang không ngừng xem cuộc chiến rất nhiều t ì n h không cổ tộc lão cổ hủ cũng cảm nhận được bọn họ nhìn lấy bình tĩnh thiên đình đế tinh dâng lên không nói được khí thế cảm thụ được dần dần đồng nặc lên linh khí cùng đạo văn trên mặt khiếp sợ ông ông ông m o n lưu lại thiên đình đế tinh ở dẫn động k h í thức bọn ta ngàn vạn lần không nên đang kể đợi tại chỗ mau mau rời đi đi mau a rất nhiều tinh không cổ tộc lao bất tử đều không phải là người không bọn họ cũng không biết sống rồi bao lâu thời gian đối với toàn bộ cũng hết sức quen thuộc có thể nói là rất cơ chí ở phát hiện thiên đình đế tinh có chút không đúng sau đó bọn họ t i u vội vàng thối lui quả nhiên ở trong mắt bọn họ thiên đình đế tinh biến thành một cái mới tinh tinh thần cùng phía trước cái kia bình thường phổ thông không có bao nhiêu đặc thù tinh thần quả thực có cách biệt một trời cái này đây chính là thiên đình đế tinh a đúng vậy a hôm nay thiên đình đế tinh mới có năm đó thiên đình đế tinh phong thái ta từng tại thiên đình đế tinh trung gặp qua thiên đế mở tiệc h chiêu đãi rất nhiều vũ trụ t r ù n g tộc cực giả ai loại khí tức đó cái loại này phong thái a cái kia thời gian thiên đình chỗ ở đế tinh có ũ n g c thể nói là toàn bộ tinh không vũ trụ chỗ ở trung tâm đúng vậy à ta cũng có một tia ấn tượng bất quá vậy cũng là ở ta còn nhỏ nữa à chỉ là thiên đế vì sao phải đem thiên đình đế tinh ẩn giấu ở đây nếu như không phải lần này bạo phát ra đại chiến khí hơi thở bọn ta cũng là không cách nào tìm được a cũng không biết đã từng thiên đình tổ láo thần đem nhóm lại đang nơi nào bọn họ bây giờ như thế nào khí tức cùng cảm giác một đám lão cổ h ữ nghị luật ở m trong bọn họ có một ít người đối với thiên đình đế tinh có trải qua lúc này nhớ lại càng là không ngừng nhìn chằm chằm thiên đình đế tinh quan sát lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên có người hô to lên nhanh mau nhìn các người mau nhìn những người này tương đối với tại chỗ rất nhiều lao bất tử mà nói cái này nhân loại muốn hơi tuổi nhỏ hơn một chút bất quá ở tinh không t r ù n g tộc bên trong cũng là một vị tổ tông cấp nhân vật lúc này hắn chỉ về đằng trước thân thể run dậy hàm răng đều ở đây run lên cả người không nói được run dậy cùng hoảng sợ giống như là nhìn thấy gì khó có thể tưởng tượng khó có thể quên được sự tình giống nhau cái gì rất nhiều tổ lão kinh ngạc hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy phía trước thiên đình đế tinh bên trên xuất hiện một luồng lại một sợi tiên quang tiếp lấy từng đạo bóng người bay ra rơi vào cố bình an cùng thắng lao giao chiến trên chiến trường lượn lờ ở những bóng người kia bên trên khí tức dần dần tán đi bóng người trên mặt khuôn mặt dần dần hiện ra nguyên bản đám người còn đang vì cái này bóng người khí tức trên người giật mình nhưng là khi nhìn đến mặt mũi của bọn hắn sau đó trong nháy mắt kinh dị là vô gian sát vương vị này vị này chính là duy nhất duy nhất chân tổ a còn có xích long thần trước đây từ một cái nho nhỏ run hóa hình bị vô số người khinh thường tức thì bị long tộc sở xem thường thế nhưng sau lại lại từng bước một cường đại trở thành kinh sợ vô t ậ n tinh không xích huyết long thần a khi nhìn đến phía trước triển hiện ra lần lượt từng bóng người sau đó mọi người đều khiếp sợ không thôi đúng vậy thậm chí ở một mức độ rất lớn mà nói bọn họ đều có một loại cực kỳ cường đại mờ mịt cảm giác t h â n hồn đều là cực đại lay động vô gian sát vương cuộc đời của hắn là kiêu ngạo cả đời là truyền kỳ cả đời nguyên bản hắn chính là huyết thần gia tộc con trai trưởng từ sinh ra bắt đầu vẫn cường đại lực áp cùng thế hệ cuối cùng lấy vô thượng quang huy nhảy và huyết hải trở thành hắn vô thượng vĩ đại danh duy nhất chân tổ lại là sinh ra bình thường hắn vốn là một cái không có bao nhiêu tư chất người thường sau lại hắn nghịch thiên c ả i m ệ n h lấy kinh người tài tình tu hành cuối cùng dĩ nhiên thực sự bước lên đường tu hành lấy chính mình một môn vô thượng cách sống sống đẹ chết rồi đếm không hết tinh không cực giả xích long thần càng phải như vậy từ sinh ra đến nghịch chuyển đều là nhận hết bạch nhãn chứ bọn họ ra ở ngoài còn có người khác ảnh vô gian sát vương duy nhất chân tổ xích long thần còn có những thứ khác những bóng người kia đều là vang dội cựu thiên thập địa vang ộ i vô tận tinh không truyền kỳ là chân chính thần phạ thậm chí còn tại chỗ rất nhiều lão cổ hủ bên trong đều có rất nhiều khiến người ta là từ nhỏ nghe vô gian sát vương chuyện xưa của bọn hắn cùng truyền thuyết lớn lên bây giờ truyền thuyết tái hiện giống như là ở trong chuyện thần thoại xưa những bóng người kia đi tới hiện thực thì như thế nào không cho bọn họ rung động cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a có người nhìn phía trước những thứ kia từng đạo bóng người thần s á c l g ơ ngác theo bản năng tự lẩm bẩm đứng lên không phải có thể trách bọn hắn thất thố chỉ là bởi vì trước mắt một màn này quá mức chấn động sở dĩ bọn họ mới chỉ có không thể tự giữ mình không nghĩ tới a đi qua lâu như vậy dĩ nhiên thật vẫn có người nhớ kỹ uy danh của chúng ta phía trước có một cái trên chán có khắc hình tròn phức tạp chữ t r i ệ n nam tử lắc đầu bật cười hắn là vô gian sát vương trên chán chữ là một chữ giết chính như hôm nay lúc này chương ba trăm mười lăm trải qua tuế nguyện luân hồi bóng người cùng lực lượng giống như là thấy được hỗn độn l ân đầu nói cùng pháp vô gian sát vương thanh âm bình thản để lộ ra một loại không nói được càng hoài hắn được xưng sát vương giết không biết bao nhiêu người lấy vô tận sát đạo mà xưng thế nhưng bây giờ đang nghe được bên cạnh đám người liên quan tới hắn thanh âm sau đó cũng là có chút c à n hoài thực sự thời gian trôi qua lâu làm quá lâu khó có được các ngươi còn nhớ rõ chúng ta không chỉ có là vô gian sát vương bên cạnh duy nhất chân tổ xích long thần đồng dạng có một loại cảm thán các ngươi các ngươi cũng còn sống có một ít lão cổ hủ nhìn lấy vô gian sát vương bọn họ một bên c ư ờ i một bên khóc thần sắc trên mặt rất là phức tạp tại chỗ tinh không trong cổ tộc cũng không thiếu bị vô gian sát vương bọn họ giết chết vô số cao thủ cùng tộc nhân thậm chí còn hơi kém diệt tộc cổ tộc những công việc này biến hóa thạch niên nhẹ thời điểm đối với đã từng cựu nhân nghiến răng nghĩ lợi rất là phẫn nộ thế nhưng bây giờ ở đã trải qua tuế nguyệt luân hồi sau đó thực lực bọn hắn rất mạnh mẽ không sai biệt lắm cũng đi tới điểm cuối cuộc đời chứng kiến vô gian sát vương bọn họ thực sự là lại khóc vừa cười vốn cho là đã mất mạng cựu nhân lại vẫn ở thế nhưng nguyên hữu cái loại này cựu hận dĩ nhiên tại vô hình t r u n g lãnh đạm rất nhiều rất nhiều bọn họ đều có chút không hận nổi đúng vậy chúng ta đều ở vô gian sát vương gật đầu hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh những thứ k i a tinh không cổ tộc lao cổ hủ nhóm nhìn thấy các ngươi trong lòng thật đúng là có chút hoài nữ a giữa ta và các ngươi rất nhiều chủng tộc đều có thu cũ chuyện chỗ này đối đãi bọn ta đem nhân hoàng cố bình an người này tiêu diện nếu như các ngươi muốn tới tìm chúng ta báo thủ tùy thời cùng k nguyên bản chúng ta là ẩn tàng tại thiên đình trung ẩn cư thế nhưng bây giờ xem ra lần này ẩn cư cũng là không được sau đó các ngươi cũng tốt các ngươi chúng còn lại hậu bối tộc nhân thiên kiêu cũng tốt chỉ cần muốn tìm chúng ta báo thủ tùy thời đều có thể tới vô gian sát vương ở sau khi c ả m thán cũng khôi phục vừa rồi bộ kia hờ h ư ớ n g dáng vẻ phản phất là cao cao tại thượng là hết thể chúa tể không sai bọn ta tùy thời có thể cung kính chờ đợi bên cạnh s í c h long thần cùng duy nhất chân tổ gật đầu phàm là ta đã từng động thủ giết chết vượt lên trước mười triệu người trở lên chủng tộc nếu như trong tộc sau lại đến đây tìm ta báo thủ như vậy đệ một lần thế a có t ể miễn tử một lần, chỉ lui mà lui i lần, không tử chỉ g t Duy nhưng ấ t tổ suy nghĩ một chút, tinh tộc biết Thế chân cũng Còn cổ cũng cái cho nghĩ không nghe không phải. h miệng nói. đến nên nói n suy gì mở lại đó bây giờ bọn họ cũng chỉ là sâu đậm nhớ kỹ nơi đây nhớ kỹ mảnh này tinh vực nhớ kỹ hôm nay thiên đình đế tinh tinh không cổ tộc lão cổ h ầ nhóm khi nhìn đến vô gian sát vương bọn họ xuất hiện sau đó trong lòng rung động đặc biệt là lại đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau sau đó trong lòng cảm giác càng là khó mà diễn tả bằng lời lúc này bọn họ chỉ có một tiếng thở dài bây giờ cũng không phải tới thanh toán hết thể thời điểm đợi đến sau đó mới tới tỉ mỉ giải quyết ta nghĩ như vậy tinh không cổ tộc rất nhiều hóa thạch nhóm theo bản năng rời chuyển qua ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên bóng người cái kế thoạt nhìn lên rất phổ thông mặc trên người huyền h ắ c đế y người trẻ tuổi cố bình an thiên đình đế tinh bên trên lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đang kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này cả người bọn họ đều có chút c h o n g váng e rằng vừa rồi cố bình an cùng thắng lao giao chiến bọn họ xem không hiểu thế nhưng thiên đình đế tinh dị tượng cũng làm an rất bọn họ không được ngắn ngủi khoáng khắc liền từ một người bình thường hơi có chút huyền ảo tinh thần biến thành một viên linh khí rồi rào chuyển kỳ đế tinh trong này khác biệt ngốc tử cũng có thể cảm thụ được ca quả thực bất khả tư nghị nguyên lai、like、đây chính là thiên đình đây chính là thiên đình đế tinh à cũng đúng chỉ có cái này dạng mới xứng được với thiên đình hai chữ này lý dung dung nhìn phía dưới thiên đình đế tinh có chút đờ ra mà nghiêm thiếu du lại là nhìn về phía trước vạch qua tiên quang cùng bóng người xuất hiện tiếp lấy bọn họ nghe được vô g i a n sát vương thanh âm của bọn họ đã biết vô g i a n sát vương duy nhất chân tổ danh hào của bọn hắn vô g i a n sát vương duy nhất chân tổ xích long thần thắng l a o nhất thời nghiêm thiếu du bọn họ như bị xét đánh tuy là nghiêm thiếu du bọn họ đều là sanh r a ở rất gia tộc nhỏ bên trong thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ cũng không biết vô gian sát vương bọn họ những thứ này vang vọng tên tinh không bọn họ đương nhiên biết thậm chí so với những người khác còn phải biết càng thêm khắc sâu một điểm bởi vì ở tiểu gia tộc địa phương nhỏ bên trong có thể lưu truyền xuống đều là chân chính thần thoại giống như là cái gì t h i ê n t i ê u sao thần nữ cái gì thánh tử các loại mấy trăm mấy nghìn năm đ ổ i một lần còn có lưu truyền đến bọn họ loại địa phương nhỏ này liền tiêu thất muốn tiếp tục truyền bá cũng không thể sở dĩ có thể tưởng tượng được vô gian sát vương bọn họ đối với nghiêm thiếu du cùng lý dung dung bọn họ chấn động là bao lớn. giống như là tề thiên đại thánh khôi phục từ vô tận thần thoại trong sương ngủ đi tới cùng một người xa lạ giao thủ giống nhau tuyệt đối không có khả năng không thể nào nhân hoàng hắn rất cường đại thế nhưng bây giờ bây giờ vô gian sát vương bọn họ nhân vật như vậy đều xuất hiện nhân hoàng hắn khẳng định thua a lý dung dung thân thể thất tha thất thể không ngừng lui lại nhân hoàng nhân hoàng hắn nên làm thế nào cho phải lý dung dung sắc mặt trắng bệnh người đánh giám nhân hoàng làm sao có khả năng thua nhân hoàng sẽ không thua bên cạnh nghiêm thiếu du trợt giống giận một tiếng hắn nhìn chằm chằm cố bình an thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp thế nhưng ở sau một lát đều hóa thành sâu đậm kiên định vừa rồi thắng lao lúc tới nhân hoàng đều có thể ngăn chặn thắng lao mà đối với hôm nay xuất hiện vô gian sát vương bọn họ lại có cái gì không thể tuy là tuy là vô gian sát vương bọn họ nhân số chỉ là hơi chút nhiều một chút thế nhưng cái này lại có sợ gì ta tin tưởng nhân hoàng nhân hoàng tất nhiên có thể đánh bại vô gian sát vương bọn họ nhất định có thể phía trước vô gian sát vương bọn họ ở kết thúc cùng còn lại tinh không cổ tộc lão cổ hủ bọn họ nói chuyện với nhau sau đó xoay người nhìn về phía phía trước cố bình an cùng phía trước chỉ là làm cho thắng lao đứng ra để giải quyết bất đồng cái này một lần bọn họ tới rất nhiều người có chừng mười ba cái thêm lên thắng lao thì có mười bốn có thể nói thiên đình nội tỉnh cùng tổ lao đã toàn bộ ra hết không vì cái gì khác chỉ vì cố bình an mà đến mười bốn cường đại cổ xưa giả mỗi một cái người đều ở đây đan sen thuộc về mình pháp diễn biến lấy đạo thuộc về mình bọn họ không hề làm gì chỉ là như vậy thật đơn giản đứng chung một chỗ cũng làm người ta cảm thấy thần hồn một trận hít thở không thông giống như là vào lúc này chứng kiến vũ trụ sinh diện diễn biến chứng kiến hôn đ ộ n lần đầu trong b i ể n vũ trụ nhất bổn nguyên phát tắc hoặc như là mảnh này thiên vũ cùng một chỗ hô hấp giống nhau chỉ là đơn giản cảm giác một cái thì có cực độ chắc、chở. lợi hại a cố bình an cảm thụ được phía trước vô g i a n sát vương trên người bọn họ vọng lại khí tức cười ra khỏi một khẩu khí coi như là cố bình an vào lúc này cũng là có một loại cảm giác vô hình không phải sợ hãi cũng không phải đủ thủ mà là làm mắt trước cái này mười bốn vị cùng tồn tại cổ xưa giả mà thàn phục thất chương ba trăm mười sáu phi long kiểu thiên huyết bộ dạng luyện ngục sinh tử vô g i a n sát đạo vĩnh hằng đối với hôm nay cố bình an mà nói trước mắt vô g i a n sát vương cùng thắng lão bọn họ tuy rất mạnh thế nhưng với hắn mà nói cũng chỉ là rất mạnh mà thôi chân chính so sánh với cũng không có gì thế nhưng hắn vẫn thàn p h ụ thán phục với vô gian sát vương cùng thắng lao thực lực của bọn họ thán phục cho bọn hắn đối với đại đạo nắm chặt trước mắt duy nhất chân tổ xích long thần bọn họ đều là cổ xưa giả hơn nữa cùng thắng lao nhất dạng đều là đứng ở cổ xưa giả p h ầ n cối u đập phá tám lần thiên quan hầu như không cách nào nữa tiến bộ nhân vật hơn nữa bọn họ mỗi một cái người quanh thân đều lượn lờ một loại phảng phất là đại đạo phảng phất là cùng thế gian này toàn bộ thương hợp khiến người ta tán thán không nớt thậm chí còn ở một loại nào đó trong trình độ mà nói bọn họ đồng dạng có một tia khả năng ở vô tận thuế nguyệt sau đó đục vào đạo thứ chín thiên quan trở thành nửa b ư ớ thiên ý tuy là phía trước thời điểm cố bình an ở hết sức trạng thái thăng hoa trở thành nửa bước t i ế n ý cũng giết chết bất tử chi vương cùng rất nhiều bất tử sinh linh cổ x ư a giả thế nhưng những thứ kia bất tử sinh linh cổ x ư a giả đã tiến nhập gần chết nửa sống trạng thái trên trán bị bất tử hát cám ơn ký đánh dấu hầu như mãi mãi cũng không có có thể chạy thoát thực lực của bọn họ cũng nhận được ảnh hưởng tối đa chỉ có lúc còn sống tám phần mười t à h ư u thế nhưng trước mắt vô gian sát vương cùng duy nhất chân tổ thắng lao bọn họ liền là chân chính đỉnh phong cổ sưa giả bất tử bất hủ bất tử không giả thân mình thực lực có thể địch t u ế n g u y ệ n thiên đế th cố bình an lần lượt quét qua trước mắt vô g i a n sát vương bọn họ nhìn chăm chú vào mặt của bọn họ mỗi người các ngươi đều là độc nhất vô nhị c ư ờ n g đại thực sự là bội phụ chúng ta còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá xích long thần hừ lạnh một tiếng nhân hoàng cố bình an ngươi muốn nhiễu loạn thiên đình muốn ở tứ phương không ngừng t á c loạn ta cho ngươi biết ngươi sai tính toán ngươi đây là vọng tưởng vô g i a n sát vương lãnh đạm nhìn cố bình an l ư ớ t mắt hắn không nói thêm gì nói thế nhưng tại hắn thân thể bốn phía dâng lên màu đỏ thâm song triều phản phất là ở quyển tích cùng nhau làm cho bốn phía đều có một loại cảm giác lạnh như băng giống như là bị nắm được cái cổ không thể thở n cố bình an ta đã sớm nói với ngươi rồi ngươi không nên tới nơi này tắt loạn thắng vẻ người lớn hơi thở ở công phu này khôi phục một ít hắn bị thương thế nhưng cả người tinh thần khí thế rất đủ tinh thần không gì sánh được r ồ i r à o nơi này là thiên đình không phải địa phương khác ta thực sự thưởng thức ngươi a i nhân hoàng cố bình an thế nhưng bây giờ ta lại không thể không hòa giải còn lại đạo huynh liên thủ đưa ngươi sống s ở s ở chấn áp tại thiên lao phía dưới thắng lao thanh em rất là cảm thán thế nhưng nghe lại không có bao nhiêu thương lượng cùng chỗ trống tuy là hắn là tới một mức độ nào đó đối với cố bình an có hảo cảm nhưng là hắn vẫn thờ phụng thiên đế sẽ không vi phạm thiên đế ly khai d ư ớ i ý chỉ các ngươi liền tự tin như vậy có thể mang ta sống sờ sờ c h ấ n áp sao cố bình an nở nụ cười mà thôi ta cũng thật lâu không có thể nghiệm đến loại này giao thủ cảm giác bây giờ ta liền tới thật tốt cùng các ngươi chiến một hồi a cố bình an nhẹ giọng tự nói hắn mâu quang sáng sủa lập tức giật mình đem hơi thở của mình cùng thực lực áp c h ế ở cổ xưa giả tầm thứ cùng thắng lao bọn họ trên l ệ không bao nhiêu bởi vì thắng lao bọn họ thực sự bất phàm thực sự phi thường không bình thường có thể nói đối với bọn hắn như vậy tuyệt đỉnh nhân vật cố bình an cũng không nguyện ý dùng chính mình n ử a bước thiên ý lực lượng trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt mà là nghĩ xem bọn họ lực lượng xem bọn họ nói cái này nói theo một cách khác là đối với tôn kính của bọn họ giống nhau cũng là đối với mình tuyệt đối tự tin phải đóng tay sao cố bình an cái này nhân hoàng cố bình an thật đúng là tự tin thực sự là cồn g vọng a hắn làm sao lại là vô gian sát vương cùng xích long thần duy nhất chân tổ bọn họ nhiều người như vậy liên thủ đối thủ đâu sau cùng phân biệt cùng kết quả cũng chỉ là bị tươi sống chấn áp sau đó nhốt vào thiên đình thiên lao mà thôi à bất quá cái này nhân hoàng cố bình an cũng là không bình thường à hắn có thể thương tổn đến thắng lao đang đối mặt vô gian sát vương bọn họ nhiều cao thủ như vậy thời điểm cũng không có chút nào khiết đảm dám đến trực tiếp đối mặt xuất thủ lợi hại đúng vậy à đúng vậy kỳ thực cố bình an rất mạnh hắn cũng có thể ở trên trời sao lưu lại truyền thuyết của mình cùng tên thế nhưng hắn không phải phải như vậy cũng vọng đây thật là tại tìm chết à. cố bình an chắc chắn dường như lưu tinh giống nhau ngắn xẹt qua mảnh này tinh không ai thực sự là đáng tiếc thực lực như hắn lại không thể trường tổn chỉ có thể ở sau đó làm cho hậu nhân c ẳ n thắn làm cho đại gia biết đã từng có cố bình an như vậy một nhân vật t a bên cạnh đ a n g quan chiến tinh không cổ tộc các cường giả nghị luận ẩm ý bọn họ đang tiến hành giao lưu giữa lẫn nhau càng là có một loại không nói được thở dài có người dùng buồn cười nhãn thần nhìn lấy có người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy người nhiều hơn lại là t h ư n thức nhân hoàng cố bình an thật vất vả có thực lực hôm nay chỉ là bây giờ đáng tiếc đã định t r ư ớ c thành k h ô n g không cần nói nhiều lúc này duy nhất chân tổ mở miệng mọi người cùng nhau tiến lên a cầm xuống nhân hoàng cố bình an lần này bọn ta xuất thế đều là bởi vì cố bình an nguyên nhân ai về sau muốn giống như bây giờ như vậy rõ ràng tịnh ngộ nói cũng là không thể nào bất quá cũng không có cái gì từ thiên đế đại nhân sau khi rời khỏi ta thiên đình dựa theo thiên đế phân phó của đại nhân vẫn ẩn cư bây giờ quá khứ quá xa xưa năm tháng cũng nên ta thiên đình một lần nữa xuất hiện còn lại cổ xưa giả cùng duy nhất chân tổ vừa nói chuyện trong lời nói có không nói được cảm thán chư vị đạo huynh cố bình an rất mạnh chúng ta tuyệt đối không thể sơ xuất ta thắng lao bọn họ nhìn lấy thiên đình cổ xưa đám người đang tiến hành nói chuyện trời đất d á vẻ nhịn không được nhắc nhở đến biết đạo huynh yên tâm chúng ta cũng là trải qua tranh đấu nhân vật tại sao lại ở chỗ này không cần thật đâu còn lại thiên đình cổ xưa giả gật đầu lập tức cũng, cũng không nói gì thêm bọn họ biết thắng lao thực lực đến cùng như thế nào mà có thể kích thương thắng l a o làm cho ba năm bọn họ đều không thể không đi ra liên thủ giải quyết cố bình an thực lực nhất định không kém phi long cựu thiên huyết bộ dạng luyện ngục sinh tử vô gian s á t đạo vĩnh hằng ở dưới trong n g á y mắt xích long thần cùng vô gian sát vương hầu như cũng trong lúc đó xuất thủ trên người bọn họ phát ra gần như vô lựa quang là khó có thể hình dung c ủ n g bố trong một sắt na toàn bộ tinh không vũ trụ giống như là vang lên như có như không lăng âm Tiếp tận biển lấy luyện n máu vô g ụ chương xuất ba trăm một mươi bảy ta lấy lôi đỉnh tiêu ngạo nói ta lấy một kiếm phá vạn pháp khí tức kinh khủng lợn lờ tạo thành phá lệ sáng lạ một loại khí tức ở phía dưới trong biển máu xuất hiện từng đạo huyết sắc đỏ thấp thần văn đan vào lợn lờ lưu động một tiêu huyết tinh băng lãnh cùng giết hại khí tước càng là có tất cả huyết long ở trong đó hiện lên đan vào khiến người ta cảm thấy một loại không nói được khủng bố phải biết rằng ở vô tận thuế n g u y ệ n phía trước bất kể là xích long thần vẫn là vô gian sát vương đều là thế gian cao cấp nhất tối cường đại tồn tại bọn họ trên đời này để lại vô số truyền thuyết tốt đẹp danh tiếng là thần thoại hóa thân là cố sự là chân chính thần không nói còn lại nhìn không vừa rồi bọn họ đối với những thứ kia tinh không cổ tộc lao cổ hủ thái độ cũng biết tính cách của bọn họ là như thế nào bọn họ đã từng bá đạo cũng có thể thấy được lộn mà bây giờ đang bế quan khá dài như vậy tuế nguyệt sau đó xích long thần cùng vô g i a n sát vương tới một mức độ nào đó đại đạo rất là phù hợp bọn họ hiện tại sở liên thủ thi triển đại đạo càng là khủng bố huyết s á c vô g i a n giết chóc vô tận ở biển máu vô tận bên trong tất cả huyết s á c hàng dài không ngừng bay lượn trừ cái đó ra ở bốn phía giang đầy những thứ kia thần trận cũng ở không ngừng phát quang ra chỉ ở tại những thứ kia huyết s á c trưởng trên thân rồng nhất thời liền có một loại không rõ đạo và lý cái này vô d a n sát vương phía trước liền là phi thường cương đại sớm quá khứ vô tận tuế nguyệt phía sau hắn lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi sao một nhất là hắn cùng s í c h long thần tướng lẫn nhau phối hợp phía dưới hai người sát đạo lẫn nhau kết hợp cho người cảm giác quả thực khủng bố a có hai người này ở bọn ta muốn ở sau đó báo thù khó khăn a bên cạnh đang quan sát còn lại tinh không cổ tộc lão cổ hủ chứng kiến trước mắt một màn này trong lòng không khỏi k h ẽ động ở trong thoáng chốc thì có một loại cảm giác không nói ra được bọn họ cắn răng nhìn chăm chăm s í c h long thần cùng vô gian sát vương trong lòng thầm h ậ n đồng thời lại có một loại không nói được cảm giác vô lực ha ha nhân hoàng cố bình an người tuy là rất mạnh có thể thắng được ta thế nhưng bây giờ ở xích long thần cùng vô g i a n sát vương hai vị đạo huynh ra tay toàn lực dưới ta xem ngươi làm sao thắng bên cạnh thắng lão nhìn lấy một màn này cười ha ha luyện ngục vô tướng vĩnh kiếp vô g i a n giết xích long thần cùng vô g i a n sát vương đ ố n g nhiên lệ quát một tiếng giáp giáp ngâm phía dưới huyết h ả i càng thêm kịch liệt sôi trào lên tiếp lấy những thứ kêu huyết long m ạ n h nhưng phát ra kinh thiên tiếng rồng ngầm ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt biến thành hắc sắc tài hoa bên trên lượn lở nhẹ nhẹ màu đen sắc khí đồng thời ở sau đó một cái lượt lở n h là đại đạo là sát khí đồng thời bốn phía những thứ kia đỏ thâm huyết sắc thần v ă n cũng vào lúc này thay đổi biến thành vô tận quăng hắc quang lan tràn giống như là kinh khủng ánh sáng tử vong một chuyến hướng phía bên này bay vụt qua đây không có k h o ả n g khắc dừng lại vẹn vẹn trong n g a y mắt nơi đây liền hình thành một loại tuyệt sát cố bình an cũng cảm nhận được nhất trận lâm nhiên không thể không nói xích long thần cùng vô gian sát vương phối hợp lẫn nhau thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh loại này sát khí cùng công phạt thủ đoạn coi như là hắn cảm thấy một loại kinh dị thế nhưng cũng không phải không thể địch lúc trước cố bình an cũng đã quyết định chỉ dùng da cổ láo giả lực lượng chỉ thấy lúc này hắn liền xuất thủ lần nữa tốt một cái địa n g ụ c vô tướng tốt một cái vĩnh kiếp vô gian như vậy ta cũng không k h á c h khí cố bình an cười cười chư thiên ta có thể làm đấu chiến đấu chiến thanh pháp ta là lôi đế trưởng không thế gian lôi đ ỉ n h có thể phá v ạ n pháp lôi tới cố bình an trên người huyền hắc đế y không ngừng bay lượn hắn chỉ hướng phía trước giật mình dùng tới đấu chiến đại đạo cùng lôi đế đại đạo đấu chiến đại đạo với trong chiến đấu lĩnh ngộ được đại đạo có thể cảm thụ hàng vạn hàng nghìn thanh pháp biến hóa toàn bộ pháp vì đấu chiến tác dụng là vì đấu chiến tôn sư mà lôi đế đại đạo lại là thế gian trí cương trí cường trí mánh đại đạo trước đây cố bình an c h ấ n áp đã mục nát lôi đế chiếm được lôi đế đại đạo đồng thời tiến hơn một bước trở thành bước thiên ý sau đó hắn đối với lôi đế đại đạo lĩnh ngộ cùng lý giải đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ thấy cố bình an trong mắt bỗng nhiên phát ra một tia lôi quang hắn nắm chặt nhân hoàng kiếm tiếp lấy chậm rãi rút ra đùng đùng đùng đùng ở nhân hoàng kiếm bên trên cũng bỗng nhiên xuất hiện từng cái lôi đ ỉ n h không ngừng quấn quanh trên đó làm cho nguyên bản l à uy nghiêm nhân hoàng kiếm thay đổi có một loại nói không nên lời nghiêm nghị cố bình an nắm nhân hoàng kiếm nhẹ dọn quắc khẽ ta lấy lôi đình tiêu ngạo nói ta lấy một kiếm phá ầm ầm phía phía cái không gian này ầm ầm nổ tung vô số sĩ bạch màu tím bầm lôi đỉnh ở mảnh không gian này bỗng nhiên bạo phát những thứ kia lôi đỉnh lẫn nhau siêu nhiên không chỉ có là chỉ có lôi đỉnh đại đạo khí thức còn có rất nhiều không nói được sắc bén cùng diễn biến vạn pháp khí thức đây là đấu chiến đại đạo đấu chiến thánh pháp ngâm vô tận lôi đỉnh bạo phát ở sau một lát dĩ nhiên đan vào biến hóa trên không trung tạo thành một cái cự đại lôi long lôi long rít lên một tiếng quanh thân tắm lôi điện sau đó hướng phía phía trước đ ố n g nhiên vào tới trong khoảnh khắc lôi long liền cùng vừa rồi bay tới vô số điều huyết long đụng vào nhau huyết long số lượng rất nhiều trên người mang theo một loại không nói được khí tức cảm giác cũng phi thường hung ánh thế nhưng đang cùng lôi long giao thủ thời điểm thời điểm đụng chạm lại quân lính tăng h ăn dã ngắn ngủi trong chốc lát liền biến thành vô số huyết sắc bọn biển tiêu tán không còn còn có không trung phiêu phủ tới được những thứ kia đỏ thấm năm trăm năm mươi bảy huyết sắc thần văn bọn họ vô hình vô ảnh chỉ có thể giống nhau đại đạo giả mới có thể cảm giác đồng thời coi như là cảm giác được cũng không có biện pháp tới tiến hành xử lý thế nhưng lôi long trên người vòng quanh đấu chiến thánh pháp bị đấu chiến đại đạo sở ra chỉ theo cự đại lôi long gọn tới trước dĩ nhiên đem không chung những thứ kia đỏ thâm huyết sắc thần v ă n tất cả đều toàn bộ phá vỡ ở ngắn ngủn trong nháy mắt tất cả công kích tất cả đều tiêu tán không còn vốn là vô giải tử vong cục diện là hai vị cực hạn cổ xưa lao đại nói phối hợp lẫn nhau hình thành công kích cứ như vậy gắn gượng phá hủy thế nhưng cái này dạng còn chưa kết thúc chỉ thấy lôi long gầm lên giận dữ dĩ nhiên một cái vọt mạnh tiến nhập phía dưới phảng phất biển m á u vô tận bên trong đồng thời bắt đầu tùy ý phát sát đứng lên đùng đùng đùng đùng dầm dầm, dầm, dầm dầm trao quyền cho cấp dưới trong biển m á u xuất hiện đại cổ đại cổ lôi đình lôi long không ngừng t r u n g quanh du tẩu chỉ là mấy hơi thở sau đó nguyên bản phảng phất vô biên vô tận huyết hải cũng một lần nữa trở nên sạch sẽ đứng lên bốn phía huyết sắc thiên mạc cũng ở lúc này tiêu tán không thấy toàn bộ tinh không khôi phục dáng dấp ban đầu ngao lôi đình cự long thân thể đã rút nhỏ rất nhiều rất nhiều ước chừng rụt một vòng lớn nó rít lên một tiếng Lần n ữ chương p h ba trăm mười tám cố bình an n g ư ơ i không nên đọc sông thiên đ ỉ n h không chỉ có là xích long thần những người khác vô gian s á t vương thắng lao duy nhất chân tổ thần sắc trên mặt cũng rất khó nhìn ở mới vừa giao thủ thời điểm bọn họ liền cảm giác được cố bình an trên người chuyển tới cổ xưa giả khí tức biết cố bình an là một cái rất cường đại cổ xưa giả Cho nên đối với s í c h long thần cùng vô g danh sát vương hai cái cường đại cổ xưa giả xuất thủ đang dẹp ra kinh khủng nói cùng pháp dĩ nhiên tại ngắn ngủi khoảnh khắc đã bị cố bình an cho chẳng phá chỉ là phiến khắc thời gian a còn chưa kịp làm những gì thời gian cái kêu môn kinh khủng pháp đã bị phá hơn nữa xem ra cố bình an vẫn là hoàn hảo vô tồn mới vừa giao thủ đối với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng giống nhau ngược lại là làm cho hắn ý chí chiến đấu bừng bừng phân chấn Kỳ、thực bất kể là xích long thần vẫn là vô g i a n sát vương bọn họ đều có thể tiếp thu chính mình pháp bị phá dù sao một cái cường đại cổ xưa giả không phải dễ g i ế t như vậy thế nhưng bất kể như thế nào cũng không nên phá như vậy u n g dung a một chút tổn thương đều không có chịu không nói thời gian vẫn như thế ngắn nhanh như vậy t ố t pháp cố bình an nhìn lấy xích long thần cùng vô g i a n sát vương bọn họ khen ngợi từ nội tâm một tiếng thế nhưng h ắ n cái này tàn thán rơi vào xích long thần bọn họ trong hai khả năng liền cũng không phải là khen ngợi mà là có một ít những thứ khác ý tứ hamsúc ngay không giống như là tàn thán mà giống như là một loại trào phúng cảm giác phi thường choi cố bình an ngươi thật là khá thế nhưng ngươi cho rằng ngươi phá chúng ta vừa rồi liên thủ pháp có thể không kiêng nể gì cả sau đó không gì sánh được cồn u vọng sao xích long thần cầm lên cả người thoạt nhìn lên không nói được phẫn nộ cố bình an ngươi xác thực rất có thực lực thế nhưng cồn u vọng vô g i a n sát vương vung lên ống tay áo thử lạnh một tiếng h á n khí tức trên người thay đổi càng thêm mãnh liệt đồng thời trong mắt có ti ti lũ lũ hát sắc khí tức lưu chuyển trên trán sát tự càng là phát sinh khó mà diễn tả bằng lời khủng bố cảm giác tốt lắm xích long đạo thần h u n h vô dan sát vương đạo h u n h còn có còn lại chư vị đạo h u n h cố bình an rất khó đối phó mọi người cùng nhau tiến lên a thắng lao lúc này đứng ra mở miệng nói Tốt! cái này cố bình an xác thực không đơn giản đó chính là cùng tiến lên dám phạm ta thiên đình đem người này trấn áp còn lại thiên đình cổ xưa giả r ồ n r ậ p gật đầu rất hiển nhiên ở vừa mới nhìn thấy cố bình an cùng xích long thần cùng với vô gian s ắ t vương bọn họ sau khi giao thủ tất cả thiên đình cổ xưa giả đều thu hồi bọn họ lòng khinh thị quyết định tới cùng nhau liên thủ độc thủ thắng lao nhìn lấy một màn này trong lòng n h ấ t a n quả nhiên có thể trở thành cổ xưa người không có một cái ngu ngốc ở thời cơ thích hợp bọn họ biết làm thích hợp trạch chính là đáng tiếc ngươi cố bình an Coi như là ngươi có khiến người ta thán phục vạn cổ thiên tư thế nhưng ở tại chúng ta ra dưới phía dưới bây giờ cũng là tất nhiên thất bại kết quả tuy là bại bởi cố bình an thế nhưng thắng lão nhìn về phía lại có một loại không nói được cảm giác bất đồng hắn ở trong lòng âm thầm t h ở dài sau đó chuẩn bị đậu thủ không sai bị lắm liên thủ lại đem cố bình an c h ấ n áp cái này cố bình an thật mạnh a rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ hủ nhìn một màn trước mắt này trong lòng cả kinh vừa rồi xích long thần cùng vô gian sát vương triền hiện ra nói cùng pháp rất đáng sợ bọn họ ở bên cạnh nhìn lấy đều cảm thấy vẻ sợ hãi thanh k i ự u đã từng d a n h chấn tinh không cơn giả g xích long thần cùng vô gian sắt vương quả nhiên danh bất hư truyền nhưng không nghĩ đến ở ngắn ngủn trong chốc lát cố bình an dĩ nhiên có thể phá hỏng cái này muốn pháp tuy là cái này cố bình an tùy tiện tìm tới thiên đình rất n vô cùng thế nhưng nói thật hắn thực sự rất mạnh rất có thực lực a vừa rồi hắn đánh bại thắng lao ta liền h i ể u điểm này nhưng lúc này ta lại không thể không càng thêm khen ngợi đáng tiếc nguyên bản cố bình an người này cũng là có thể ở trong tinh không lưu lại tên cùng truyền kỳ hắn vì sao phải như vậy ngu xuẩn a ai đúng vậy a hắn vốn có thể trường tồn nhưng là lại lựa chọn giống như lưu tinh xẹn xẹn qua phương này tinh không. thực sự là bất trị a có lẽ là hắn quá trẻ tuổi tu hành đến rồi trình độ như vậy chính là nhãn cao hơn thấp không coi ai ra gì thảo nào a bây giờ xem ra cố bình an thật là loé lên một cái rồi biến mất nhân vật thực sự rất đáng tiếc a bốn phía những thứ kia tinh không cổ tộc lão cổ hủ nhóm nhẹ giọng nói nhỏ lấy nhãn thần giao lưu truyền lại ý thức cùng ý tưởng nói thật vừa rồi cố bình an thực sự chấn động đến rồi bọn họ thế nhưng liền như cùng bọn họ nói giống nhau cố bình an thực sự không nên tới thiên đình chí ít không nên giống như vậy gắn gượng xông tới cho tới bây giờ b ư c này những thứ này so với quỷ còn tinh lão bất tử lại không ngu tự nhiên là biết cố bình an không bình thường bọn họ nhận rồi cố bình an thực lực nhưng là lại ở t i ế t hận cố bình an sợ tác sở vi đáng tiếc cái này dạng một cái tuyệt đại nhân vật tiêu vong a chỉ là thế gian không có nếu như phía trước cố bình an trong tay nắm nhân hoàng kiếm trên người h u y ề n hát sắc đế y ác á c bay lượn sấn thác cả người h ắ n giống như là theo gió quay về tiên nhân tại h ắ n trước người thắng lao duy nhất chân tổ xích long thần vô gian sát vương mười bốn cái cổ trên người lao giả khí tức nối thành một mảnh giao cảm trở thành thật lớn tinh không áp lực vô hình hướng phía cố bình an đè ép qua đây cố bình an nếu g gian sát vương đống nhiên mở miệng. ư ơ i nhiên thực rất sát mạnh. sự mở Vô đ n chúng ta bước này, rồi đi bước thực chỉ ta kỳ q a như g ngủi trong ắ n n á đoán y mắt thủ, thể giao có đ ợ c thực là ự c c ủ đơn i h ư g đà ế n cùng như, như độc n đấu lời nói cố bình an ta thực sự không nhất định là đối thủ của ngươi vô gian sát vương thanh em bình thản giống như là đang nói không có quan hệ gì với chính mình một chuyện giống nhau thế nhưng nếu như tinh không cổ tộc những thứ kia lão cổ hủ ở chỗ này hoặc là đã từng nhận thức vô gian sát vương người nghe được vô gian sát vương nói nhất định sẽ phi thường kinh hãi phải biết rằng vô gian sát vương là một cái bao nhiêu người cao ngạo à hắn dĩ nhiên nói mình không nhất định như người khác không nhất định là đối thủ của người khác tuyệt đối sẽ khiếp sợ sở hữu nhân giai đúng vậy ngươi rất mạnh xích long thần cũng mở miệng thành cựu thiên đình tổ lão ở trở thành cổ xưa giả bên trong c ự c hạn sau đó xích long thần lòng dạ của bọn họ đều thả ra ai mạnh hơn chính mình trong lòng đều biết đặc biệt là bây giờ ở sau đó cố bình ăn sẽ lập tức bị bọn họ chấn áp bọn họ cũng càng thêm nguyện ý phóng khoáng một điểm ồ xem bộ dáng của các ngươi các ngươi lạ ở nói với ta sau cùng một ít lời rồi h ả các ngươi thực sự cảm thấy có thể trấn áp ta sao cố bình an nhìn lấy xích long thần cùng vô g i a n sát vương bọn họ hơi cười cười đương nhiên vô g i a n sát vương gật đầu cố bình an những thứ kia tinh không trong cổ tộc lao bất tử nói không sai ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi tới lộ chỗ ngươi không nên đọc sông thiên đình chí ít ngươi không nên một mình một cái người tới c h ư n ba trăm mười chín như thần chỉ xuống trần hoàng kim thần tàng trấn áp vạn cổ toàn bộ pháp vô d a n sát vương thanh em biến hóa nghe có một loại rất cảm giác không giống nhau đây đúng là hắn ý tưởng chân thật thanh âm của hắn ở chỗ này có rất phập phồng bởi vì ở một mức độ rất lớn tới tỉ mỉ nói cố bình an thực lực chiếm được hắn thừa nhận làm cho hắn có một loại đối với cố bình an có một loại tinh tinh tương tích cảm giác không sai nếu như lần này cố bình an ngươi là cùng những người khác cùng đi thiên đ ỉ n h đồng thời tới đây hỏa loạn lời nói như vậy chúng ta đều bắt ngươi không có biện pháp gì thế nhưng ngươi thiếu hết lần này tới lần khác muốn chính mình một cái người đến đây liền thật sự là tại tìm chết bên cạnh xích long thần cũng gật đầu cùng tất cả mọi người tại chỗ bất đồng xích long thần từ hèn bọn trung cuộc thời đã trải qua rất nhiều chuyện mặc dù coi như rất là bình thản thế nhưng trong lòng k ê u ngạo cũng không thua kém vô gian sát vương tốt lắm sự tình đã đến tận đây liền không nói thêm nữa thắng lao lúc này ở bên cạnh lên tiếng mọi người cùng nhau động thủ đi chấn áp cố bình an t i ệ n hắn lên đường hắn nhìn cố bình an lên mắt t h ầ n s ắ c trên mặt có chút phức tạp không có ai nói thêm gì nữa sau một khắc khủng bố dường như sơn hải khí tức bạo phát thắng lao duy nhất chân tổ xích long thần vô gian sát vương còn có còn lại mười vị thiên đình cổ xưa giả bỗng nhiên liên lạc với cùng nhau trong nháy mắt này xuất thủ Quá mười ạ n bốn trạng t ư thái tột cùng h nằm g ở n cổ xưa giả cực hạn đồng thời còn có thực lực cường đại diễn phần mình cho thấy đạo vận cổ xưa đáng người đồng loạt ra tay tuyệt đối không phải đơn giản tương gia có thể hình dung cái này là tuyệt đối bao nhiêu chỉ số biến hóa khủng bố hàn lâm khó mà diễn tả bằng lời áp lực vào lúc này bạo phát hướng phía cố bình an hung ác đẻ ép qua đây vô gian vĩnh hằng giết s á t s á t s á t giết tuyệt thiên thần vực vĩnh c h ấ n xích huyết là long hát cám băng phong từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên những thứ này thiên đỉnh cổ xưa đám người đang xuất thủ bọn họ sở bày ra đại đạo phô thiên cái địa từng đạo pháp mỗi loại nói trên không t r u n g phát quang quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố đáng sợ hơn chính là ở xích long thần bọn họ phối hợp lẫn nhau phía dưới cố bình an thậm chí phát hiện mảnh này tinh vực hoàn toàn bị bọn họ triển hiện ra nói sở áp chế những người khác muốn đem chính mình sở đi đại đạo lĩnh ngộ đ vô cùng không bình thường độ khó so trước đó lớn ước chừng mấy chục lần nếu như là thông thường cổ xưa giả đang đối mặt loại này khốn cảnh thời điểm thì sẽ thả bỏ quên thế nhưng cố bình an không có coi như là hắn hiện tại chỉ dùng thuộc về cổ láo giả lực lượng bày ra thuộc về hắn đã từng cổ xưa người nói cùng pháp vẫn có biện pháp cảm thụ được bốn phía cuộn trào mãnh liệt mà đến không ngừng hướng phía hắn để em nói cố bình an khỏe miệng hơi câu dẫn ra xem như là cười cười thực sự là lợi hại thực sự là từng cái kinh khủng nói như vậy ta liền dùng phương pháp này đem bọn ngươi vĩnh viễn áp thái mi hoàng kim thần tàng cố bình an bỗng nhiên k h ẽ quát một tiếng trên người hắn phát ra từng đạo lập loại hoàng kim quang huy tiếp lấy những thứ kêu hoàng kim quang huy tuân ra dĩ nhiên tại không chúng tạo thành một cái cự đại hoàng kim môn hộ hoàng kim môn hộ phát quang có một loại không nói được đạo vận cùng cảm giác phản phất có khắc trong thiên địa khắc sâu nhất trực tiếp nhất đạo ngân tiếp lấy quan g man g hoàng kim đại thịnh đầy trời cổ xưa thần binh cùng đạo khí bỗng nhiên lao ra hướng phía phía trước xích long thần cùng vô g i a n sát vương bọn họ bạo phát liền xông ra ngoài trong t r ớ c mắt giữa cả thiên địa đều là sán lạn tới cực điểm hoàng kim phát sinh một trận lại một trận hoàng kim thần quang a đây là đây là hoàng kim thần t à n g cố bình an ngươi làm sao sẽ hoàng kim thần t à n g đây là thiên đế đại nhân truyền xuống tới bí ẩn tuyệt học a cho dù là chúng ta cũng không có tư cách tu hành ngươi làm sao sẽ cái này môn kinh tế h thần thông pháp thắng lao bọn họ bị hoàng kim thần tàng bay ra ngoài vô số đạo binh đánh bay đánh quân lính tan giã những thứ này hoàng kim thần binh đều là chân thật tồn tại bản thân ẩn chứa lực lượng đều là cực kỳ cường đại cùng chân chính đạo khí đều t r a n l ệ không bao nhiêu vô gian sát vương cùng duy nhất chân tổ bọn họ vội vã thi triển ra tự thân đại thần thông cùng đạo quả bệnh đậu mùa để ngăn cản. thế nhưng trên mặt bọn họ lại có không che giấu được khiếp sợ hoàng kim thần tàng ta làm sao sẽ cái này m ô n pháp bởi vì ta đã từng xem người khác sử dụng qua cố bình an c ư ờ i khẽ hắn nhìn lấy thắng l a o bọn họ trên mặt lộ ra một tia không nói được kỳ dị thân sắc lúc trước hắc cám bất tử sinh linh đại quân đã từng xuất l ĩ n h đại quân tới vây công qua nhân tộc cho nhân tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn cái này cũng là loài người chưa bao giờ có đại kiếp mà ở rất nhiều bất tử s i n h ể i là c ự n g đ i o n b bất tử chi vương có thể nói là cực kỳ cường đại là toàn bộ bất tử sinh linh thống ngự giả mà hắn triển lộ ra thì có hoàng kim thần tàng cái môn này kinh khúc pháp Bố Bình An đã từng đã có ù n g b thể i v ư nói g đ chiến, đây là một loại tuyệt cưng pháp hầu như rất khó bị ngăn cách đây là cái gì pháp đây là cái gì pha a giơ tay lên gian triệu hồi ra một mảnh hoàng kim thần vực ở hoàng kim thần vực bên trong có đếm không hết hoàng kim đạo binh cùng đạo khí bay tới đối với những người khác tạo thành trọng thương hơn nữa những thứ này đạo binh cũng không giống là thông thường p h á p tắc mà giống như là chân chính đạo khí hiển hóa bên cạnh những thứ kia tinh không cổ tộc trưởng lão và lao cổ hủ nhóm nhìn lấy cố bình an trong nháy mắt triển lộ ra thần pháp tất cả đều khiếp sợ rất nhiều tinh không cổ tộc các lao ra chứng kiến phía trước thay đổi sán lạn chói mắt bầu trời đều mở to hai mắt ở chỉ khoảng nửa khắc mở mịt ngay cả lời đều không nói được đúng vậy trước mắt một màn này quả thật có một ít chấn động cố bình an chỉ là đơn giản mở ra một mảnh hoàng kim màn trời mà thôi đều không ngừng bay ra đạo binh cùng vô số thần tắc hướng phía phía trước vô gian sắt vương duy nhất ch chương ó c ú t v ợ t ba trăm hai mươi hoàng kim thần vực dưới tiên kiếm lúc này giống như tiên nhân hàng lâm phạm trần trong nháy mắt những thứ này lão cổ hủ nhóm nghĩ tới đã từng uy chấn vô số thời đại đã trở thành thần thoại cùng truyền thuyết thiên đế bởi vì cái này môn hoàng kim thần tàng là ở thiên đế trong tay chế mở mà cố bình an cái này thần bí nhân hoàng hắn là cùng thiên đế có cái gì thù cũ sao hắn làm sao sẽ thiên đế pháp hắn thân phận thật sự lại đến cùng là cái gì chẳng lẽ hắn chính là một cái sống rồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật hay sao những thứ này tinh không tộc láo cổ tộc lão cổ hủi hơi chút ngấm lại trong lòng liền tê dại một hồi nhất thời chính là có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác giống như là trong nháy mắt này cảm nhận được cái gì không phải sự tình giống nhau vô anh sáng l ạ n g quang vô tận bay tán luận mưa các loại thần thông đạo tắc đều ở chỗ này phát quang đều ở chỗ này không ngừng biểu hiện cố bình an sở đánh ra hoàng kim thần vực phảng phất là một đạo đi thông không biết thiên vực đại môn thật cao tủng đứng ở chỗ này hơi chút không chú ý nhìn một cái cũng làm người ta có một loại mê thất cảm giác lúc này cố bình an tạo ra hoàng kim thần vực dưới chân rơi chỗ phảng phất là có như có như không đào hoa xuất hiện sau đó biến mất tại trong hư không hắn giống như là tiên nhân chân chính một dạng đang cùng duy nhất chân tổ bọn họ xuất thủ đồng thời thỉnh thoảng huy động nhân hoàng kiếm về phía trước chém ra từng đạo kiếm quang điệu này làm cho nguyên bản là thụ thương chịu đến áp chế rất nhiều thiên đỉnh cổ xưa giả bọn họ tiếp lấy còn bị càng nhiều tổn thương hơn hoàng kim thần vực c không nghĩ ắ tới à cố bình an vẫn còn có như vậy một môn pháp hơn nữa biểu hiện kinh khủng như vậy cường đại như vậy hoàng kim thần tảng mới vừa ở giao thủ với hắn thời điểm cố bình an đều không có biểu hiện ra ngoài hắn dĩ nhiên là không hề sử dụng toàn lực đúng vậy thắng lao cùng ngươi đoán giống nhau Ta ở vừa mới bắt vừa ở mới đầu cố ù n ngươi g giao thủ, quả thật có giữ lại. thủ, thật quả có c bình an các ngươi n h đều đáng giá ta xuất thủ vừa rồi chỉ là đối phó ngươi một cái người sở dĩ không cần phải mà thôi cố bình an lắc đầu cười khẽ làm cho thắng lao không cần để ý bất quá xem thắng lao d á n g vẻ đã là tức giận phi thường rất thậm chí là có một loại l ử a giận ngất trời cảm giác mà thôi mà thôi nếu thắng lao ngươi nghĩ như vậy muốn ta ra tay toàn lực như vậy ta tới liền bây giờ đi cố bình an cười cười giống như là có chút dáng vẻ bất đắc dĩ khai thiên đại đạo kiếm chiêu sáu nghìn dặm cố bình an giật mình lập tức một tiếng ầm vang trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại tiên môn tiên quan lập luệ kiếm khí mênh n ô n g quần, quần phảng phất là hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo sáu nghìn dặm kiếm khí sông dài hiu hiu hiu hiu vô số tiên kiếm phát quang treo lủng lẳng ở tiên môn bên trên sau đó biến thành từng đạo sắc bén trói mắt tiên quang trong nháy mắt bay vụ xuống dưới đoàn đoàn đoàn đoàn những thứ khác vô gian sát vương cùng duy nhất chân tổ bọn họ vừa mới từ hoàng kim thần t à n g gần như vô tận đạo khí bên trong chậm một khẩu khí kết quả liền thấy đầy trời bắn nhanh mà đến sắc bén tiên kiếm nhất thời sắc mặt cực vi khó coi thắng lão bây giờ ta ra tay toàn lực ngươi cảm thấy là như thế nào hả? cố bình an hơi cười k h ẽ thanh â m từ bốn phía quanh quần mà đến cố bình an ngươi không chỉ có là nhục ta hay là đang lấn ta lấn ta ạ chờ ta chờ các loại đưa ngươi trấn áp sau đó ta nhất định phải để cho người t Tháng lao chứng kiến trước mắt một tức to, tức trên người phát, thứ tiên chứng nhanh hắn không hô khi kháng những thứ phi kiến màn này giận đến ngừng người xuống lao kia bạo kiếm. rồi, đối rơi đều vừa rồi hắn chính là tiếp nhận cố bình an khai thiên đại đạo cùng những thứ này t i ê n kiếm tự nhiên biết những thứ này tiên kiếm uy lực có cường đại c ỡ nào bản thân lại là bất phàm dường nào căn bản không dám trực tiếp đón đỡ cần sử dụng nhất căn bản đạo tắc cùng pháp mới được với anh trong lúc nhất thời đến không hết tiên kiếm hạ xuống nơi đây hoàn toàn biến thành tiên quang cùng đạo tắc hải dương thiên cái này đây quả thực lợi hại a ta nhìn thấy gì a cái này lại như thế nào một bộ tràng cảnh a nhiều như vậy thân quang nhiều như vậy vũ khí còn có những thứ kia tiên quang cùng quần quận kiếm khí s u n g dài đầy trời tiên kiếm lý dung dung kinh ngạc nhìn phía trước cả người đều có một loại cảm giác không nói ra được chỉ là nhìn cố bình an bọn họ giao thủ mà thôi thế nhưng lý dung dung lại cảm giác giống như là qua ngàn năm vạn năm như vậy xa xôi như vậy thời gian như vậy gai mắt tiên quang cùng thần pháp để cho nàng có một loại phản phất ngộng nguyễn cảm giác giống nhau bên cạnh nghiêm thiếu du muốn hơi tốt một c h ú t nhi thế nhưng nói tóm lại cũng không tốt đến bao nhiêu kỳ thực lúc trước thời điểm xích long thần cùng vô dan sát vương phối hợp cùng nhau thi triển ra cường đại thần thống pháp trong lòng hắn chính là căng thẳng bởi vì s í c h long thần bọn họ phối hợp lẫn nhau phía dưới t r i ể n lộ ra pháp quá mạnh mẽ đầy trời bỗng nhiên biến thành vô tận huyết hải còn có một đầu l í n h huyết long đang g ầ m thét bốn phía càng l à c ó từng đạo đỏ tâm h huyết s ắ p thần văn cái này thực sự rất đáng sợ giống như là vô gian địa ngục một dạng nghiêm thiếu du lúc đó trong lòng chính là hoàng hốt phi thường thay cố bình an lo lắng kết quả cố bình an biểu hiện rất cường đại thi triển r a không biết tên pháp triệu hoán ra một cái cự đại lôi long xé rách cái kia mảnh nhỏ huyết hải cùng mặt trời một lần nữa yên tĩnh trở lại mà ở sau đó cố bình an lại là thi triển g a hoàng kim thần tàn bây giờ nói lôi long cùng huyết hải huyết long làm cho nghiêm thiếu du k i n h sợ như vậy cố bình an hoàng kim thần tàng lại là vượt quá tưởng tượng của hắn làm cho hắn không biết vào lúc này lấy cái gì để hình dung mới tốt vô tận thần quang phát sinh đ ầ y trời khắp nơi trên đất các loại hoàng kim đạo khí đ ầ y bầu trời đơn giản là không thể tưởng tượng vĩ lực còn có sau đó cố bình an lần nữa thi triển ra kiếm chiêu sáu nghìn dặm diễn biến khai thiên đại đạo trên bầu trời xuất hiện tiên môn sau đó vô số tiên kiếm trong nháy mắt rũ xuống chém xuống giống như là tiên nhân hàng lâm phảm trần một dạng nghiêm thiếu du nhìn lấy kích động không thôi hắn bỗng nhiên nặng nghề bấm rồi bấ đau quá a nghiêm thiếu du ngươi làm cái gì lý dung dung một cái đ ầ u kêu to nghĩa chương ba trăm hai mươi mốt ta có một chỉ tiên nhãn có thể chiếu phá thế gian s á n g l ạ lý dung dung không nghĩ tới nghiêm thiếu du vậy mà lại đột nhiên bóp chính mình vừa rồi nghiêm thiếu du bóp thời điểm nhưng là không có bảo lưu cũng phi thường đột nhiên nàng đau mặt mũi trắng bệnh một cái nghiêm thiếu du ngươi có phải điên rồi hay không lý dung dung mắng một câu lập tức còn muốn đánh nghiêm thiếu du thật xin lỗi thật xin lỗi xin lỗi a dung dung nghiêm thiếu du phục hồi tinh thần lại vội vã hướng phía lý dung dùng xin lỗi hắn thần sắc trên mặt bao nhiêu cũng là có một ít x ấ hổ hai anh cuối cùng lý dung dung cũng là xem nghiêm thiếu du thần sắc trên mặt chân thành tha thiết lúc này mới h ừ lạnh một tiếng không nói thêm gì dung dung ta mới vừa rồi là kích động a ở phía trước ngươi không phải nói nhân hoàng không phải thiên đ ỉ n h những thứ này tổ lao đối thủ sao thế nhưng bây giờ đến xem nhân hoàng thực lực rất mạnh có thể cưỡng ép áp chế ở bọn họ nhân hoàng thực sự lợi hại ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người nghiêm thiếu du thần sắc trên mặt phát quang cả người đều là vui vẻ lúc này lý dung dung cũng nghĩ đến nàng vừa rồi đối với cố bình an đánh giá nhất thời thần sắc trên mặt có chút không phải tự nhiên dung dung nhân hoàng nhất định có thể thắng nhất định nghiêm thiếu du nói t h a n h âm thong thả giống như là đáng kể hoặc như là ở xác nhận một ít gì giống nhau tuy là hắn củng cố bình an tổng cộng thời gian trung đụng cũng chẳng có bao nhiêu ở mới mới lúc mới bắt đầu vẫn bị cố bình an mạnh mẽ mang tới trong lòng có chút không tình nguyện thế nhưng bây giờ không phải biết rõ làm sao hắn đ ỗ n g nhiên rất muốn cho cố bình an thắng làm cho cố bình an có thể được thắng lợi đây thật là một loại rất kỳ diệu cũng rất khó mà diễn tả bằng lời trong lòng biến hóa thế nhưng nghiêm thiếu du lúc này ngay cả có loại này không rõ tự tin ta lúc đó đúng là đã nói như vậy thế nhưng thế nhưng ta không phải là không hiểu rõ nhân hoàng sao lý dung dung có chút xấu hổ nàng lại nhìn về phía trước thấy được v ô tận đạo tắc cùng thần quang trung mơ hồ khán bất chân thiết phản p h ấ t không biết là có hay không chân chính tồn tại bóng người cả người đều có chút hoảng hốt nhân hoàng nhân hoàng cố bình an nghiêm thiếu du ta hiện tại giống như ngươi lý dung dung thanh â m bỗng nhiên chuyển tới ta cũng tin tưởng nhân hoàng ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng nhất định có thể ở nơi này một bên nghiêm thiếu du cùng lý dung dung đều ở đây yên lặng vây xem cố bình an cùng thiên đình cổ xưa người giao thủ trong con mắt của bọn họ đều có cảm giác không nói ra được mà lúc này cố bình an cùng duy nhất chân tổ vô gian sát vương bọn họ cũng là chém giết đến rồi cực kỳ kịch liệt trình độ vê anh tiên quang bạo phát giống như là siêu tân tinh nổ t u n g sẽ rách ra khỏi sán lạng quan g hoa trói mắt liêu t ì n h giống như là có chòm sao đều gần ở nơi này một mảnh quan g hoa trung hình thành giống nhau lúc này những thứ này tiên đình cổ xưa đám người đều đang không ngừng xuất thủ điên cồn u g phơi bày ra chính mình đại đạo coi như là cố bình an không thừa nhận cũng không được những thứ này thiên đình cổ xưa giả rất lợi hại rất tốt ở đã trải qua vừa rồi khai thiên đại đạo cùng hoàng kim thần tảng lưỡng trùng kinh thế thần thống pháp công kích sau đó mặc dù có chút chật vật bị một ít tổn thương thế nhưng duy nhất chân tổ bọn họ vẫn là rất nhanh liền phản ứng kịp tới liên thủ ngăn cản hoàng kim thần tàng cùng khai thiên đại đạo đáng chết bọn ta đường đường thiên đình tổ lão không gì sánh được cường đại cổ x ư a giả mà nay lại bị cố bình an một người áp chế đánh thành cái này dạng thực sự là mất m ặ ta t duy nhất chân tổ cắn răng trong lòng không nói được cảm giác bực bội hàn mi tâm đột nhiên loay lên mông lung tiên quang thiềm thước dĩ nhiên lượn lờ ra khỏi từng tia hỗn độn khí những thứ tia hỗn độn khí không ngừng đảm bảo rất nhanh thì ở duy nhất chân tổ mi tâm tạo thành một chỉ sáng lên tiên nhãn chiếu phá và cổ ta nói duy nhất, Mở c h o ta. duy nhất chân tổ gầm lên g i ậ n dữ. hắn mi tâm t â m n h ã n q u n g n h bỗng nhiên phát quang trong nháy mắt phát ra ánh sáng kinh người cùng đạo vận thậm chí có một luồng thái s ơ mùi vị phản phất đi tới khai thiên tích địa lần đầu giống nhau ở mảnh này tinh vực các loại thần thông đạo tác cùng với các loại pháp đều phai n h ạ t xuống liền trên bầu trời tòa kia không gì sánh được cao lớn tiên môn cùng hoàng kim thần t à n g cũng là như vậy phá theo duy nhất chân tổ hét lên một tiếng tại hắn mi tâm con kia tiên nhãn quang mang trong nháy mắt bùng cháy mạnh thay đổi càng thêm hừng hực ầm ầm giống như là cả thế giới đều vào lúc này bỗng nhiên ngừng một chút giống nhau. tiếp lấy các loại năng lượng loạn lưu hướng phía bốn chu giật tản đi ra ngoài còn có các loại thần tắc mà nhỏ cùng với thần quang tinh tiết đều ở đây đại lượng bạo phát ở duy nhất c h â n tổ mi tâm tiên nhãn phát ra đạo này tiên quang sau đó hết thẻ tràng cảnh cũng đều một lần nữa hiện ra đi ra vừa rồi từng cái thiên đình tổ lao nhóm đánh ra thần quang cùng p h á p tắc tất cả đều biến mất không thấy cùng lúc đó cố bình an đánh ra hoàng kim thần vực cùng trên chín tầng trời tiên môn cũng trở nên rách rách dưới dưới hoàng kim thần vực không trọn vẹn giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tăng ra vừa rồi có vô số đạo khí bay ra ngoài tràng cảnh không thấy chỉ có lẽ t ẻ đạo khí tiểu đình cùng với một ít tiểu tháp cổ kính bay ra ngoài. khai thiên đại đạo diễn biến tiên môn lại là vào lúc này thay đổi hư vô ảm đ ạ m không có phía trước hùng vị khí tức ở tiên môn bên trên lại là xuất hiện một cái quan đoàn đây là kiếm chiêu sáu nghìn dặm h i ể n hóa nhưng là lúc này đã không có tiên kiếm có thể chém rơi xuống cái này thật là lợi hại một chỉ tiên nhãn liền có thể c h ấ n trụ sở hữu thần thông pháp duy nhất chân tổ thực sự là lợi hại thật không hổ là tu hữu duy nhất pháp bên cạnh thấy như vậy một màn tinh không cổ tộc lao bất tử kinh hãi coi như là bọn họ phía trước đã biết duy nhất chân tổ thực lực siêu quẩn là một cái thần thoại thế nhưng bây giờ cũng là tâm thần k ị c chấn không chỉ là ở bên cạnh yên lặng xem cuộc chiến tinh không cổ tộc lao bất tử lão cổ hủ nhóm liền cùng duy nhất chân tổ đồng loạt ra tay cùng nhau đối kháng hoàng kim thần vực cùng cựu thiên tiên cửa còn lại thiên đình tổ lão lúc này cũng dùng một loại phi thường kinh dị ánh mắt nhìn duy nhất chân tổ không nghĩ tới a duy nhất chân tổ thật không n g ờ mạnh mẽ một chỉ tiên nhãn đã đến hôm nay tình trạng sao nhân hoàng cố bình an người pháp tuy rất mạnh thế nhưng bây giờ đã bị ta p h a sạch ngươi bây giờ vẫn có thể như thế nào duy nhất chân tổ nhìn phía trước cố bình an lúc này duy nhất chân tổ cả người phát sinh mơ hồ tiên quang cả người mơ hồ phản phất thân ảnh đều là cực kỳ không chân thi ba một hắn trên c h á n tiên quang tiềm thức một chỉ tiên nhãn băng lãnh giống như là cao cao tại thượng thiên đạo đại đạo vô tình bất quá vừa rồi duy nhất chân tổ xuất thủ như thế tạo thành bây giờ vi lực tinh người cũng không phải là không có bất kỳ hao tổn nào tuy là hắn phảng phất là ở vào tiên quang bên trong dáng vẻ thế nhưng sắc mặt trắng bệnh không có một tiêu huyết sắc cả người cảm giác rất trống rất trong suốt có một loại không tồn tại cảm giác cố bình an ngươi không có biện pháp duy nhất chân tổ cười nhạt lợi hại thực sự là lợi hại tốt một cái duy nhất chân tổ tốt một cái tiên quang vô tận có thể trong nháy mắt phá hết vạn pháp tiên nhãn a cố bình an nhìn lấy duy nhất chân tổ nhất là duy nhất chân tổ trên trán con kia ánh mắt tràn đầy tán thưởng gật đầu ăn ngay nói thật duy nhất chân tổ tiên nhãn thực sự rất bất p h ạ m a chương ba trăm hai mươi hai một viên tiên nhãn c h ấ n v ạ o cổ ta từng phong hoa tuyệt đại ở tuế nguyệt cùng thời gian tiên nhãn phát quang sán lạn mà lại l o a mắt có từng đạo tiên quang đạo vận ở miếng kia tiên nhãn bên trên không ngừng lưu chuyển làm cho tiên nhãn có không nói được kỳ dị cố bình an ngươi còn có biện pháp nào duy nhất chân tổ trên trán tiên nhãn rất là thần bí phản phất là ở sau lưng cất giấu một mảnh thần bí vô tận tiết vực khiến người ta nhìn thời điểm đều có một loại không nói được mê thất cảm giác. lúc này hắn thực sự rất bất phàm cùng còn lại cổ xưa giả cùng với bất hủ giả bất đồng duy nhất chân tổ cả đời sở tu hành pháp đều ở đây miếng tiên nhãn bên trên có thể nói n à y cái tiên nhãn chính là duy nhất chân tổ đại đạo ngưng kết là hắn cả đời đạo quả hiền hóa ở đã từng cực kỳ xa xôi tuế nguyệt phía trước duy nhất chân tổ hay còn nhỏ yếu nhưng là từ tiểu liền biểu hiện ra bất đồng thiên tư đối với rất nhiều người rất nhiều pháp đều có thuộc về mình lý giải hắn từng nói qua những người khác muốn tu hành nhiều môn pháp thoạt nhìn lên cường đại nhất thời có thể tại không lâu sau đều sẽ cuối cùng rồi sẽ điêu linh chỉ có một môn chân chính pháp nó là cương đại làm vì mình căn bản mới có thể bước trên vô thượng đại đạo cái k i a thời gian duy nhất chân tổ còn trẻ nhưng là lại ba mươi mốt không nói được của ngạo khiến người ta nhìn một cái thì có một loại bất phàm tư thái quả nhiên ở phía sau một đoạn trong năm tháng duy nhất chân tổ liền bắt đầu tu hành hắn ở trên ánh mắt của mình dĩ nhiên tu luyện ra một môn đặc biệt tiên nhãn lấy chính mình phám thai thân liền có thể thống ngự vô thượng đại đạo làm cho tự có gần như vô thượng phong thái thật là không bình thường s a u lại duy nhất chân tổ càng là bằng cùng với chính mình tu luyện ra được tiên nhãn một đường nghiền ép vô địch thành cựu chính mình vô thượng uy danh bây giờ cả người hắn tiên quang nhấp n y tiên nhãn mơ hồ trong đó có không nói được đạo vận đang lưu chuyển khiến người ta nhìn một cái đột nhiên còn có một loại mê tất h cảm giác thực sự rất lợi hại thực sự là bất phám a cố bình an nhìn lấy có gần như vô địch tư thái duy nhất chân tổ trong lòng thản nhiên có một loại bội phục cảm giác mặc dù đang tràng thiên đình cổ xưa g i à rất nhiều có chừng mười bốn vị thế nhưng duy nhất chân tổ thậm chí có thể nói là mạnh nhất cố bình an chúng ta đã phá ngươi pháp ngươi đã không có gì biện pháp ngoan ngoãn bị c h ấ n chúng ta áp a thắng lao hử lạnh một tiếng mặc kệ là trước kia hay là mới vừa cùng cố bình an giao thủ cố bình an tuy là cùng hắn đánh rất là kịch liệt thế nhưng đều phảng phất có giữ lại căn bản không có ra tay toàn lực điều này làm cho kiêu ngạo thắng l a o cảm thấy một loại không nói được m ạ c đại nhục nhã dù sao phía trước hắn rất là xem trọng cũng cực kỳ đáng tiếc cố bình an ai có thể nghĩ đến cố bình an giao thủ với hắn còn có một chút bảo lưu đ ầ u cố bình an ngươi xác thực rất mạnh thế nhưng bây giờ ngươi cũng nên tấm màn rơi xuống vô g i a n sát vương cười n h ạ t đúng vậy a cố bình an ta có thể nói ngươi là ta gặp phải tối cường đại cổ xưa giả một trong có thể cường đại tới đâu cũng có một cái hạt độ bây giờ ngươi cũng muốn chung kết xích long thần trên mặt cũng nổi lên một tia ngạo m ạ n cùng lãnh khốc màu sắc kỳ thực không chỉ là xích long thần cùng vô dan sát vương bọn họ còn có t hoàng i giả ê n đỉnh cổ xưa v à lúc n y đều có cảm giác. cố một một ít ra khỏi một hơi cảm giác. Bởi b vì ì h thực sự rất mạnh, an a n rất sự sở m cho áp lực của bọn họ cũng đặc họ Hoàng áp lớn. bọn biệt kim thần tàng khai thiên đại đạo sở diễn biến thiên môn kiếm chiêu ở hoàng hốt đối mặt thời điểm quả thực đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời khó có thể trực diện cảm giác cũng may bây giờ duy nhất chân tổ tiên nhãn gần như vô địch phá hỏng rồi cố bình an thần pháp bất kể là hoàng kim thần tàng biến thành hoàng kim thần vực vẫn là đạo kia gần như vô thượng thiên môn đều vào lúc này hoàn toàn kết thúc bị cái viên này tiên nhãn sở đánh ra thần quan bao phủ hoàng kim thần vực cảm đạm thiên môn nghiền nát hai người cũng không còn trước đây không có bất kỳ biện pháp nào cố bình an hết t hệ tất cả đều ở đây hẳn là vào lúc này kết thúc duy nhất chân tổ nói hắn trên trán tiên nhạn biến hóa lại vào lúc này bay ra một vệ ánh sáng trong tay hắn ngưng kết thành vì một bà thiên kiếm duy nhất chân tổ thanh tiên kiếm trộm trong tay xa xa chỉ hướng cố bình an trong mắt thần sắc lãnh khốc toàn bộ cảm giác lạnh như băng không cần nói cũng biết ngươi rất tốt thế nhưng nơi này cũng có thể chung kết duy nhất chân tổ thanh em lãnh k ố c giống như là đang tiến hành cuối cùng không tiếng động thẩm phán giống nhau thật sao cố bình an nhìn phía trước thần sắc hở hưng duy nhất chân tổ bọ sau một hồi trầm mặc đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười trong nụ cười cũng không có gì sợ hai thần sắc sợ hãi mà là giống như nhìn thấy gì tốt chơi đùa thứ gì đó sau đó cố bình an thần sắc trên mặt thay đổi có chút chăm chú các ngươi cảm thấy các ngươi thắng chắc muốn động thủ như vậy thì đến đây đi cố bình an thẳng như nói hắn cũng không có làm cái gì thế nhưng tại thân thể b ộ t phía đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoá lại một đoá đào hoa đào hoa đang không ngừng bay xuống quan g mang vô t ậ n thần quang lập lòe phát ra không nói được quan hoa giống như là cả người giữa bất chi bất giác liền người đã ở, ở tại một mảnh xa xôi tiên vực giống nhau nhanh lên mọi người cùng nhau đ ộ n thủ cố bình an người này tại vận dụng thần thông đại pháp chúng ta thừa dịp cái này cơ hội nhanh lên một chút đưa h ắ n chân áp và không còn sẽ có một trường á c đấu thắng l à o giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau ở bên cạnh liên tiếp không ngừng khủng bố hô to không cần thắng lao nhiều lời bên cạnh duy nhất chân tổ bọn họ vào lúc này liền phát hiện không đúng rất nhanh bọn họ liền triển khai từng đạo thần quang bắt đầu hướng phía cố bình an tiến hành công kích đó không phải chỉ là thần quang mà thôi còn có rất nhiều đan vào một chỗ kinh khủng nói là rất nhiều tụ lại khó có thể hình dung quang trong nháy mắt có thể chứng kiến nơi này đã có đếm không hết vô thượng chín trăm mười thần tắc ở chỗ này sôi c h o trong tháng o chốc đã làm ê n h mông như biển lại đã nhận ra cố bình an không đối với đó phía sau mọi người ở đây đều không có bảo lưu trong khoảnh khắc chính là ra tay toàn lực thần quang bắt đầu khởi động thần tắc từng đạo ở trên trời c à n g là bay là tả nổi lên không nói được trật tự chi vũ dường như có đông đảo thần liên trên không trung rơi xuống sau đó hướng phía xa xa không ngừng bay đi đây là một loại phi thường kinh người khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả dị tượng đồng thời còn có đông đảo quang ở phiêu đ ả n g giống như là nơi này pháp tắc cùng tình huống đã hoàn toàn thay đổi không còn có phía trước bình tĩnh g i á dấp ngoại trừ đơn độc xuất thủ sau đó thiên đình cổ xưa giả bọn họ còn phối hợp lẫn nhau có thể dùng bọn họ triển hiện ra đại đạo lực lượng càng mạnh lúc này phương này tinh vực thật sự có cực kỳ khủng bố biến hoa lớn bên cạnh những thứ kia đang quan chiến tinh không cổ tộc lão cổ h ủ nhìn một màn trước mắt này đơn giản là hoa mắt thần mê cố bình an nhìn lấy trước người phảng phất đã bị hoàn toàn thay đổi đại đạo trong mắt lộ ra một tia không nói được kinh ngạc lập tức hắn cười cười chậm rãi hô ra khỏi một khẩu khí có thể chứng kiến cố bình an ngón tay chuyển động cả người thân thể bỗng nhiên biến cao có một loại khí thế không tên ở trên người hắn chạy xuôi hắn nhẹ nhàng mầm i ệ n g tuế nguyệt chương ba trăm hai mươi ba vô thượng vĩ lực tuế nguyệt thiên bị thiên đế tự tay phong cấm khủng bố đại đạo cố bình an thanh em bình thản không cảm giác được bất kỳ phập phồng cùng lực lượng thế nhưng tại hắn nói ra hai chữ này thời điểm bốn phía bỗng nhiên thì có một loại cảm giác không nói ra được phảng phất là vạn cổ tam thương lại phảng phất là tháng năm như dòng nước chảy vô tình vô tận sông ở nơi này vô hình mà lại vô tận trên sông có thể cảm nhận được một loại ngàn năm vạn năm phía trước năm tháng rằng giặc cảm giác lại có đơn độc đối kháng ước vạn năm tuế nguyện tịch mịch càng là có chậm dai chạy xuôi cho tới bây giờ sinh động trong tháng chốc có thể chứng kiến toàn bộ chúng sinh sợi Chính n là Tuế bây n giờ tuy là cũng không, không h theo ạ y xôi với t cố bình an một câu nói cái này t u ế n g u y ệ t trường hà liền hiển hóa ra ngoài bị cố bình an dẫn động thuộc về thời gian lực lượng đúng vậy thời gian mà nay đang đối mặt mười bốn vị chân chính đỉnh phong hoàn hảo cực hạn cổ xưa người thời điểm c tu như vô vô thế nhưng n vào lúc này làm thuế nguyện trường hà hiện hóa lúc đi ra tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy một tia không đúng giống như là cả người bọn họ đều biến thành một đống bùn đất tơ đắp trong nháy mắt thì có từng luồng bao cắt từ trên người bọn họ thổi đi biến mất sạch sẽ đồng thời trên người bọn hắn cũng xuất hiện một tia chạy đầy vết tích duy nhất chân tổ mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy phong trần giống như là ở ngắn ngủi khoảnh khắc liền trải qua ngàn năm thời gian và năm cái này đây là cái gì tại sao ta cảm giác giống như là qua cực kỳ lâu giống nhau không đúng ta cả người đều cảm thấy một loại không nói được gì thường trì trệ giống như là ta cả người đều thay đổi mất linh giống nhau phía trước vô gian sát vương cùng xích long thần bọn họ cảm thấy một loại không nói được hoảng sợ phải biết rằng bọn họ đã là cực hạn cổ xưa giả bây giờ không có bao nhiêu lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn họ chứ đừng nói là tới hạn chế bọn họ đây quả thực là nhất kiện giống như nằm mơ chuyện nhưng là bây giờ lại có loại này cảm giác còn cực kỳ cương liệt loại này lực lượng loại này lực lượng thắng lao trải qua sự tình rất nhiều hắn cảm thụ được loại này vô tận mênh mông mà lại hiện ra rất là lâu dài lực lượng cả người đều có chút không nói được m ở mịt tuyến nguyệt đây là tuyến nguyệt lực lượng tuyến nguyệt đại đạo cố bình an người dĩ nhiên tu có loại này kinh c ủ n g nói duy nhất chân tổ trên c h á n tiên nhãn quan mang cũng ả m đạm xuống hắn miễn cưỡng mở mắt dùng sức hướng phía phía trước nhìn lại thấy được ở bốn phía mơ hồ không rõ p h ả n phất là mênh mông đại hải giống nhau vô tận sông tuyến nguyệt thành sông thời gian tụ tập thành biển nhất thời duy nhất chân tổ liền hoảng sợ kêu to lên hắn cũng không còn cách nào bảo trì phía trước bộ dáng cả người sắc mặt lúc xanh lúc trắng là hắn trên c h á n tiên nhãn cũng đều có c h ố c lát quang á m đan vào giống như là bị vừa rồi chỗ đã thấy một màn cho rung động thật sâu đến cố bình an người dĩ nhiên nắm giữ như thế đại đạo làm sao có khả năng làm sao có khả năng duy nhất chân tổ tự l ầ m b ầ m giống như là muốn nổi điên giống nhau tuế nguyệt đại đạo làm sao có khả năng à, tuế nguyệt đại đạo loại này kinh khủng nhất cũng là nhất cực h ẳ n nói làm sao có khả năng bị người nắm giữ loại này đại đạo chỉ có thiên đế mới chỉ có nắm giữ a sau đó thiên đế đại nhân liền đem toàn bộ huệm trưởng hạ đều không cảm giác được thì như thế nào có thể tới nắm giữ cái này đại đạo cố bình an cố bình an ngươi đang nghe duy nhất chân tổ l ờ i nói sau đó những thứ khác thiên đỉnh cổ xưa giả đều vô cùng khiếp sợ bọn họ không thể tin được không muốn tiếp nhận sự thật này thế nhưng hơi chút một cảm ứng quả nhiên loại khí tức này liên hệ toàn bộ có cổ xưa có tăng thương cũng có quá khứ và hiện tại càng là cuồn cuộn liên tiếp hướng về phía tương lai lại tăng thêm bọn họ mình bây giờ biến hóa cùng phản ứng những thứ khác cổ xưa đám người thì như thế nào không tin đây chính là tuế nguyện đại đạo nhưng là bởi vì tin tưởng bọn họ mới chỉ có khiếp sợ mới chỉ có cảm nhận được không nói được bất khả tư n g h ị a phải biết rằng trước đây thiên đế ở lĩnh ngộ t u ế nguyệt lực lượng đem t u ế nguyệt trường hà phong cấm bọn họ những thứ này tiên đình tổ lão đều không thể cảm ứng chớ đừng nói chi là những người khác nhưng là bây giờ cố bình an nhưng có thể biểu hiện ra t u ế nguyệt lực lượng điều này đại biểu đáng sợ đồng thời lại là đại biểu cho cái gì hắn có đánh tan t u ế nguyệt lực lượng hơn nữa lại hơi chút ngấm lại cố bình an là tới đ ạ p phá thiên đình cái này dạng vừa kết hợp đơn giản là càng thêm đáng sợ cố bình an người rốt cuộc là ai ngươi là tới từ ở bảy ngày thời gian tuyến tồn tại thế nhưng ngươi rốt cuộc là, là ai à thắng lao nhìn t r ò n g t r ọ c vào cố bình an viên mắt đều phải bị trừng đứt ra rồi hắn nhìn lấy cố bình an trong lòng tràn đầy rung động cùng chấn động g i a o động phản p h ấ t sự tình c ả người đều muốn phá vỡ tới rồi giống nhau phía trước thắng lao thì có phán đoán đã biết cố bình an không phải mảnh này tinh không vũ trụ tồn tại mà là tới từ ở những thời gian khắc tuyến sở dĩ hắn chưa quen thuộc cũng liền bắt đầu đọc thủ thế nhưng không nghĩ tới cái này xuyên việt thời gian tuyến khách đến thăm dĩ nhiên cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng liền như vậy khó có thể nắm giữ t u ế nguyện đại đạo đều đã nắm giữ hơn nữa cố bình an cực kỳ vương lòng dáng vẻ đại ã nói lên、cố、Bình An này môn đối với cái Cố đ đạo đã nắm gia ữ đ ư cẩn sâu đậm t một một không không nhân hoàng. Nhân hoàng thận chúng ta mới vừa rồi còn cho rằng bằng vào chúng ta đám người đồng loạt ra tay có thể cầm xuống cố bình an đem người này chấn áp bây giờ xem ra ngược lại là chúng ta xem nhẹ hắn người này dám một cái người liền tới đọc sông thiên đình thực sự rất là bất p h à m chúng ta nhìn lầm rồi người này thật là ta thiên đình khủng bố đại ca tháng lao thanh nhãm ngưng trọng thong thả thế nhưng rất kiên quyết thậm chí còn mang theo một loại không nói được tử trí chư vị kế trước mắt chúng ta chỉ có cùng nhau xuất thủ làm cho một bộ phận đạo h u y n h chịu áp chế với cố bình an bằng không chúng ta thực sự không có một chút biện pháp duy nhất chân tổ trên trán tiên nhãn quan mang ả m đạm rồi rất nhiều sở vọng lại vầng sáng cũng hạn chế phạm vi cùng phía trước so sánh với rất có k h ô n g bằng hắn nhìn một phía thân xác trên mặt rất là nghiêm túc chương ba trăm hai mươi bốn một mình ngăn cản t u ế nguyễn thiên hạ tại không thể có thể bên trong dung nạp thân mình duy nhất chân tổ thanh em cũng không bình tĩnh thậm chí là có một loại không nói được cấp thiết cùng khẩn trương cái này ở phía trước là tuyệt đối không nghĩ tới cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng điểm này phải biết rằng đây chính là duy nhất chân tổ a thực lực cường đại tu xuất ra một đạo tiên nhãn hơn nữa toàn bộ dùng này cái tiên nhãn có thể phá hết thế gian toàn bộ pháp thế nhưng bây giờ thần sắc hoảng loạn không nói được khẩn trương không có gì khác nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cố bình an biểu hiện ra đại đạo quá mạnh mẽ phảng phất là cực h ạ n có một loại vĩnh hằng cảm giác đây là thuế nguyện trường hạ a trùng trung t h ự điệp bọn họ ở tuế nguyệt lực lượng phía dưới bị ảnh hưởng rất lớn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà không thể chân thiết tới hoàn toàn biểu hiện ra chính mình lực lượng tiếp tục như vậy khẳng định là không được lại tới cái này dạng bọn họ nhất định sẽ bái cho cố bình an sẽ không có bất kỳ ngoài ý m u ố n sở dĩ cần phải có người đến ngăn chặn cố bình an một mình thừa nhận tuế nguyệt đại đạo lực lượng ngăn cản ra một cái thời gian kẽ h hở sau đó làm cho những người khác xuất thủ ở thời cơ này xuất thủ mới có thể cái kia vị đạo huynh đến đây duy nhất chân tổ thần sắc lo lắng hướng phía sau mở miệng hỏi ta tới hai trăm năm mươi xích long thần bỗng nhiên mở miệng để ta chặn lại cố bình an các ngươi xuất thủ nhân cơ hội đối với cố bình an tạo thành công kích xích long thần đi lên trước hắn biểu tình trên mặt k i ê n nghị có một loại không nói được ngạo mạn cùng tự tin cảm giác giống như là cái gì đều không thể ngăn cản hắn cái gì đều được giải quyết không hề nghi ngờ xích long thần là một cái cực kỳ tự tin thậm chí có thể nói là kiêu ngạo người Tốt, làm p h i ế n xích long đạo thần minh vậy ta chờ liền ở sau đó mới tới ra tay nghe được xích long thần nói sau đó những người k h á c thiên đỉnh cổ xưa giả thân thể chấn động dồn dập dùng ánh mắt cảm kích nhìn xích long thần nhất nhãn không cần nói nhiều mau động tù đi xích long thần thủ trung nổi lên từng tia huyết khí những thứ k i a huyết khí ở trên người hắn rất nhanh biến hóa bao phủ ở toàn thân hắn dĩ nhiên tạo thành một bộ nồng nặc áo giáp màu đỏ ngỏm ở xích long thần trên tay lại là xuất hiện một cái thật dài huyết sắc long thương ngày hôm nay chúng ta nhất định phải giết cố bình an người này ta muốn tự tay chém xuống đầu của hắn xích long thần giống giận một tiếng hắn cơ huyết sắc long thương cả người biến thành một đạo huyết quang hướng phía phía trước đ ố n g nhiên vào tới một tiếng ẩm vang b i ể n máu vô tận bạo phát huyết sắc trung thiên xích long thần t r o nhất g n á bá cái, y nguyên tuyến nguyệt mắt một mọi tiến trên thời tức dẫn động hành công bản người người gian đại đạo rồi kích, chỉ khí h ra ở thời chấn động, sau đó hướng động, đó sau phát í phía, phía trước Xích Xích a nhanh bay p Thần hội tụ, nhanh chóng bay đi. À, xích long Thần nhất thời h trước tụ, Long Long đi. ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ trên người của hắn nặng nghề á o g i á p màu đỏ ngòm biến hóa từ từ thay đổi m ỏ n g manh tiếp lấy giống như là muốn trên không trung biến mất dường như vô số lấm tấm bọt biển giống nhau trừ cái đó ra xích long thần cũng không khống chế được mình thân thể hắn biến hóa dĩ nhiên cho thấy chính mình long thể hình thái chỉ là ánh mắt của hắn cùng thân thể đều ở đây không ngừng run r u y giống như là đang chịu đựng cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ giống nhau đây là s í c h long thần ở dùng chính mình nói đối kháng cố bình an hiện hóa ra ngoài tuế n g u y ệ t thiên hà hắn lại làm cho chính mình đạo cơ thừa nhận vô thượng mài mòn bên trên không thể để cho s í c h long đạo thần hữu không c ô n g chịu đến như vậy tổn hại a những người khác nhìn một màn trước mắt này rất nhanh thì nắm lấy thời cơ bọn họ giống giận thân thể phát quang từng đạo thần vết đạo tắc dĩ nhiên đáng sợ đan vào với nhau tạo thành một cái kinh khủng khó mà diễn tả bằng lời đại đạo cố bình an cảm thụ được duy nhất chân tổ bọn họ biểu hiện ra lực lượng cùng nói cũng có một loại không nói được áp lực dù sao hắn hiện tại cũng là sử dụng lấy cổ xưa người nói cùng pháp mà thôi nhìn lấy lần nữa c u ộ n trào mãnh liệt mà đến khủng bố đại đạo cùng với thắng lao vô gian sắt vương bọn họ buộc phát ra từng cái đạo binh cố bình an thật lòng gật đầu không nghĩ tới à, các ngươi dĩ nhiên có thể làm đến bước này không lên thật là không nổi à nói cố bình an chậm rãi mở ra tay ở trên tay hắn nổi lơ lửng một đoá xoay tròn không nớt phảng phất là đại đạo trung sinh trưởng ra bán trong s u ố t hoa sen đây là hắn ở tuế nguyện đại đạo trung chém ra tới đại đạo hoa sen mà ở xa xa cố bình an cùng thiên đình cổ xưa giả bọn họ giao thủ biểu hiện ra một màn cũng thật là làm cho những thứ kia cổ xưa đám người mở rộng tầm mắt đại đạo hẳn g diện thần t á c tương đạo còn có không ngừng t i ề n tản ra ngoài thần quang đều nhường bọn họ có một loại phảng phất n g ộ n g huyễn cảm giác rất nhanh bọn họ cảm nhận được một loại không nói được không hiểu khí tức đó là cố bình an s ở gọi tới tuế nguyệt thiên hà đây đây là cái gì ta cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời khí tức giống như là tuế nguyệt khó có thể phán đoán giống như là thời gian hoặc như là ở vô tận tuế nguyệt tuyên cổ phía trước đây đây là là tuế nguyệt là thời gian a một người có mái tóc đều nhanh rơi sạch trên mặt nếp nhăn phảng phất vỏ cây giả giống nhau đè kỳ g i à n mua lão cổ hủ đống nhiên chiến chiến nguy nguy mở miệng nói đúng vậy là loại này lực lượng tuy là cái này lão cổ hủ đạo hạnh tu hành cũng không cùng duy nhất chân tổ bọn họ thế nhưng cũng có thể hơi chút cảm ứng ở cẩn thận cảm ứng một cái không trung khí tức sau đó cái này lão cổ hủ khóc lên ta ta đã từng sống rồi vô tận tuế nguyệt ở ta còn tấm bé thời điểm ta đại bá hắn vì cho ta đặt vô thượng căn cơ đã từng dẫn đường thời gian trường hạ để cho ta cảm thụ qua loại này lực lượng không sai không sai à cái này chính là thời gian là tuế nguyệt thiên hạ lão cổ hủ nói có chút không thể tự chính mình thời gian tuế nguyệt thiên hạ chúng ta cũng là tu hành cực kỳ dài dòng tuế nguyện vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bên cạnh có lao cổ hủ khó hiểu hơi nghi hoặc một chút đó là bởi vì các ngươi niên kỷ còn nhẹ không có chân chính trải qua đoạn thời gian đó lúc trước là tuế nguyện thiên hà tồn tại chỉ cần tu hành đầy đủ liền có thể tuế nguyện thiên hà chung tới lĩnh ngộ thời gian lực lượng chỉ là sau lại thiên đình thiên đế phong thiên tuyệt địa đem vương này tinh không vũ trụ tuế nguyện thiên hà phong cấm sở dĩ từ đây lại cũng không người nào có thể cảm ngộ thời gian không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại có người có thể thi triển gia thuộc về tuế nguyện lực lượng thời gian thời gian a trước đây đại bá ta chính là đi lên thời gian đường tuy là hắn chỉ là l ĩ n h ngộ nhất cạn một chút da lông mà thôi khoảng cách chân chính thời gian đường k é m từ xa thế nhưng t u ế nguyệt thiên hà phong cấm cũng đã không thể c ả n g ộ cái này trở thành hắn cuộc đời tiếp t l i a thời điểm hắn chết đều là không cam lòng nhắm hai mắt lại l a o cổ hủ nói muôn vàn g cảm khái bốn phía còn lại hóa t h ậ h nghe trong lòng chấn động dị thường không nghĩ tới ở thật lâu phía trước thiên đế thi triển ra vô thượng b ĩ lực dĩ nhiên gắng gượng vặt mẹo cảm lộ phong cấm thời gian và t u ế nguyện trường hà mà bây giờ cố bình an vẫn có thể sử dụng thời gian lực l ư ợ n chương ba trăm hai mươi năm đã từng tiên đế kinh tế chấn động bay ra vướng một cái hạo hạo đáng đáng khủng bố thiên hạ thiên đế ở đệ thất căn bản thời gian tuyến bên trong ở mảnh này tinh không trong vũ trụ thiên đế có vô thượng uy danh không chỉ là bởi vì thiên đế chiếm cứ căn này căn bản thời gian tuyến cũng là thiên đế ở chỗ này trưởng thành sở lưu lại uy danh có thể nói là phi thường khắc sâu lúc trước thiên đình thịnh vượng thời điểm mỗi ngày đều có rất nhiều tinh không cường giả hoành độ tinh không mà đến không vì cái gì khác chính là vì tới tế bái thiên đế rất dài một đoạn tuế nguyệt tới nay thiên đế tế tự cho tới bây giờ chưa từng suy sụp chỉ là sao lại thiên đế tiêu thất lại trải qua thời gian rất lâu trước đây bọn họ nghe được thiên đế phong cấm tuế nguyệt thiên hạ từ đó về sau không còn có người có thể cảm nộ tuế nguyệt cùng thời gian đại đạo thời điểm trong lòng không khỏi khiếp sợ thế nhưng vẫn có thể tiếp thu dù sao đây là thiên đế làm ra là l thiên đế thi triển thượng đế ra vô ự chẳng lượng. n ư trường n muốn họa loạn thiên đình nhân hoàng cố bình an một thân một mình chiến thiên đình 14 vị tổ lao cổ lao giả, hơn nữa dĩ nhiên cũng triển gian và tuyến nguyện g giờ, giả, là lao lao và bây thi thời một một cố họa thể hạ. h tổ cổ có c vị dĩ ra lẽ nhân hoàng cố bình an tới một mức độ nào đó đã siêu việt thiên đế rồi sao còn là nói hắn có thể đánh vỡ thiên đế phong cấm đã cùng thiên đế không xê xích bao nhiêu không có khả năng bất kể là cái loại này phỏng đoán đều nhường tại chỗ tinh không cổ tộc các lao bất tử một cái giật mình căn bản không thể tin được không thể tự giữ mình bọn họ lắc đầu vội vã đem trong đầu ý tưởng khu trừ đi ra ngoài sau đó bọn họ vừa nhìn về phía chiến trường ở nơi nào xích long thần một mình thừa nhận t u ế n g u y ệ t trường hà lực lượng đã sắp muốn băng diệt mà những người khác duy nhất chân tổ bọn họ lại là đã xông về cố bình an đến cùng ai thắng ai bại có người sắc mặt biến hóa chậm rãi mở miệng đến rồi bây giờ đã không có ai có thể cho rằng cố bình an nhỏ yếu cũng không có ai cho rằng cố bình an không có đạp phá thiên đ ỉ n h thực lực vừa rồi không lâu đám người cảm thấy cố bình an có thể sắp sửa biến thành lưu tinh giống nhau biến mất ý tưởng cũng không thấy ở hiện tại bước này ai cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào là cố bình an cường thế đạp phá thiên đình chấn áp thắng lao bọn họ mười bốn thiên đình cổ xưa giả vẫn là trái lại bị thiên đình thắng lao bọn họ vô tình chấn áp ai cũng không biết đến rồi bây giờ ai cũng không dám vọng tự nói chuyện nhiều mọi người nhìn về phía trước vẫn không nhúc ních bắt đầu an an tính tính chờ đợi không biết lần này kết quả cuối cùng như thế nào thế nhưng lúc này mọi người đều nín thở trong lòng có một loại không nói được cảm giác khác thường cố bình an chịu chết đi vô gian vô gian giết chóc vô gian vĩnh kiếp vô gian giết từ xác thiên la kiểu u luân hồi t h á n g lao cùng vô gian sát vương bọn họ hầu như ở trong chớp mắt liền dựa vào gần cố bình an bọn họ giống giận đánh ra chính mình thần binh cùng đạo tắc để cho mình đạo khí phát quang phản phất kinh khủng thần đao giống nhau hướng phía phía trước cố bình an chém tới rất hiển nhiên mỗi cá nhân biết hiện tại cơ hội khó được là xích long thần lấy chính hắn làm ra mới chỉ có đổi lấy không thể lãng phí sở dĩ bọn họ phải bắt được thời gian này tới đối với cố bình an tạo thành công kích ít nhất phải đem cố bình an trọng thương chỉ thấy bốn phía hết thể đều là thần tắc cùng thần liên đều là tràn ngập khí tức sát phạt công kích đương nhiên nhiều người như vậy bên trong đáng sợ nhất vẫn là duy nhất chân tổ hắn ngạch lòng tiên nhãn bay ra một k i a từng luồng đạo văn ở phía trước ngưng kết thành một cái lại một cái thật nhỏ thiên châu lập tức những thứ kia thật nhỏ thiên châu phát quang cùng duy nhất chân tổ ngạch tâm vọng lại thần quang hướng phía phía trước đ ỗ n g nhiên bạo phát như vậy công kích quá mức kinh khủng ở mới vừa phát hiện lúc tới liền cực kỳ sán l ạ n gai mắt sau đó những thứ này tiên quang đan vào biến hóa dĩ nhiên tạo thành vướng một cái hạo hạo đạn g đáng khủng bố thiên h ạ thiên hạo quyển trong nháy mắt liền đem phía trước cố bình an bao phủ không thấy mà ở thi triển ra vừa rồi khủng bố như vậy công kích sau đó duy nhất chân tổ quắt to một tiếng hắn trên trán sáng lên tiên nh lập tức có một tia sợi trong suốt sáng lên huyết dịch từ hắn tiên n h ã n bên trên chậm rãi chạy x u ô i xuống tới qua thật lâu duy nhất chân tổ mới chậm rãi mở mắt chỉ là cùng phía t r ư ớ c so s á n h mới hắn tiên n h ã n ảm đạm vô quang giống như là bị to lớn gì tổn hại giống nhau thay đổi ảm đạm thất thần rất hiển nhiên duy nhất chân tổ mới sở vọng lại một chiều kia cũng không công dung hắn cũng muốn trả giá rất lớn bất quá duy nhất chân tổ lại cũng không thèm để ý ngược lại còn có chút vui vẻ có chút tùng một khẩu khí cố bình an chúng ta nhiều người như vậy đã vào lúc này đánh ra chúng ta tối cường thân tắc Coi như là nguyên là chân chính nhân vật kinh thiên động địa ở chúng ta nhiều người như vậy dưới sự công kích cũng muốn chịu đến trọng thương thậm chí là vất lạc tiên nhãn vọng lại tiên quang thiên hà gai mắt sáng l ạ đem khắp tinh không đều hoàn toàn chiều sáng qua thật lâu cái này tiên quang thiên hà mới chậm rãi bắt đầu tiêu thất sau lại cái này tiên quang thiên hà biến mất càng ngày càng chậm giống như là cố định ở tại nơi nào trở thành một bức họa cũng sẽ không bao giờ biến hóa giống nhau ừ m chờ các loại có cái gì không đúng duy nhất chân tổ bọn họ nguyên bản còn có chút vui vẻ thế nhưng ở đột nhiên bọn họ lại phát hiện có chút không đúng bốn duy nhất chân tổ vô gian sát vương các ngươi cảm nhận được cố bình an khí tức không có ta không nhìn thấy hắn cũng không có cảm giác được hắn khí tức trên người thắng lao cũng phát hiện không đúng hắn n ắ m hát sắc đại kích nhắm mắt lại cảm giác một cái thần sắc trên mặt có chút khó coi còn lại thiên đình cổ xưa giả cũng liền vội vàng cảm giác kiểm tra thế nhưng đều không có giống như là cố bình an từ đây tiêu thất giống nhau duy nhất chân tổ có thể hay không ngơi tiên nhãn mạnh mẽ quá đáng phát sinh tiên quang trực tiếp liền làm cho cố bình an người này bỏ mình có thiên đình cổ xưa giả nghĩ tới một loại khả năng liền quay đầu nhìn về phía duy nhất chân tổ tuyệt đối không có khả năng duy nhất chân tổ không chút suy nghĩ liền lắc đầu cố bình an người này vô cùng mạnh mẽ bất kể là hoàng kim thần t à n g tòa kia t i ê n môn vẫn là tuế nguyệt thiên hà đều là cực kỳ khủng bố đại đạo hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì ta tiên nhãn mới vừa phát ra công kích mà vẫn lạc duy nhất chân tổ nói rất chắc chắc chỉ cần đến bọn họ bước này mới biết được cố bình an đến cùng mạnh bao nhiêu hắn đến cùng lại là có bao nhiêu đáng sợ còn lại thiên đình cổ xưa giả có chút ngạc nhiên bất quá đang nghĩ đến cố bình an mới vừa biểu hiện sau đó liền trầm mặc không nói không sai thật không hổ là duy nhất chân tổ rất thông minh không có thoằng cái đã bị sông bất tỉnh đầu não lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cố bình an tiếng cười khẽ cố bình an duy nhất chân tổ bọn họ bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía trước đinh chương ba trăm hai mươi sáu gần như vĩnh hằng bất hủ chém ra tuế nguyệt đại đạo thiên đạo hoa sen ở phía trước tiên quang lập l ò e tạo thành một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng đó là đ ọ c lại mênh ngông quần quận thiên hà là vừa mới từ duy nhất chân tổ tiên nhãn vọng lại tiên quang vốn là cái này hình thành mênh ngông quần quận thiên hà hẳn là ở sau đó từ từ tiêu tán thế nhưng lúc này đ ọ n lại liền khiến người ta có một loại không nói được cảm giác q á i dị tại cái tia quần quận thiên hà bên trong rất nhanh một đạo thân ảnh hiện ra hắn mặc trên người huyền hát sắc đ ế y y, a khuôn mặt anh tuấn đứng ở trên không trung phần phật bay lượn có một loại không nói được đại khí cùng đường hoàng cảm giác không là người khác chính là cố bình an mà ở cố bình an trên tay lại là còn có một cái không ngừng xoay tròn phát sinh hơi qua n g hoa phảng phất tồn tại ở chân thực cùng hư vô giữa mông lung hoa sen tại hắn trên tay phiêu phủ làm cho cả người hắn càng là có một loại không nói được đạo vận cùng khí tức ở cố bình an thân thể b ố n phía mơ hồ có thể chứng kiến một đoá đoá mơ hồ đào hoa đang không ngừng sinh diện phiêu miệu mông lung đạo vận tản mãn khắp nơi cố bình an nhân hoàng cố bình an người dĩ nhiên không có thụ thường điều đó không có khả năng thắng lao cùng vô gian sát vương bọn họ cảm thụ được cố bình an khí tức trên người khiếp sợ không nói nổi một lời nào làm sao có khả năng vừa rồi bọn họ người nhiều như vậy công kích còn có duy nhất chân tổ sở buộc phát ra thật nhỏ thiên châu đạo vận cùng với cái kia hạo hạo đáng đáng khủng bố thiên hạ đều dĩ nhiên đối với cố bình an không có nửa điểm tác dụng chẳng lẽ lúc trước bọn họ tất cả những gì chứng kiến đều là giả sao duy nhất chân tổ cũng rất kinh hãi những người khác không rõ ràng thế nhưng hắn làm sao có khả năng không phải rõ ràng bản thân mới vừa buộc phát ra cái kia với một cái m ê n mông quần quận thiên hà mạnh bao nhiêu đây là đã đủ kinh thế lực lượng nếu như đánh vào cái này một mảnh tinh vực bên trên hoàn toàn có thể cho cái này một mảnh tinh vực yên diệt thành hư vô hoàn toàn sụp đổ thế nhưng rơi xuống cố bình an trên người lại ngay cả không có gì cả tạo thành sao duy nhất chân tổ ngoài ý mớn tâm thần hắn đều có chút dao động theo bản năng hắn nhìn về phía cố bình an trên tay xoay tròn phiêu phủ phản phất đạo vận sinh sôi vô tận căn bản không có cối hoa sen bên trên cái này hoa sen không phải không đúng đây không phải là thông thường hoa sen đây là thiên đạo hoa sen cố bình an ngươi, ngươi dĩ nhiên kết xuất tuế nguyệt đại đạo thiên đạo hoa sen duy nhất chân tổ như là gặp ma kêu to lên hắn không còn có phía trước cái loại này kiêu ngạo tự tin trầm ổ n dáng vẻ mà là sắc mặt trắng bệnh thậm chí còn có một ít sợ hãi thiên đạo hoa sen cố bình an dĩ nhiên kết xuất tuế nguyện đại đạo thiên đạo hoa sen điều này nói rõ cái gì à? nói rõ cố bình an đối với tuế nguyện đại đạo nắm giữ được một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tầm thứ cùng thường nhân bất đồng duy nhất chân tổ là chuyên môn tu hành một môn pháp sở dĩ hắn mới biết được chém ra một môn đại đạo thiên đạo hoa sen ý vị như thế nào mà ở trong này lại có bao nhiêu gian nan điều này đại biểu triệt để nắm giữ một cái đại đạo có thể ở nơi này điệu trên đại lộ gần như vĩnh hằng bất hủ đã từng duy nhất chân tổ không ngừng một lần hướng tới cái này lực lượng cùng giai đoạn hướng tới có thể chém ra thiên đạo hoa sen thế nhưng đều làm không được đến kết quả nhưng bây giờ là cố bình an làm xong rồi hơn nữa còn là tuế nguyện đại đạo loại này cường đại trí cực nói cố bình an ngươi ngươi ngươi trong lúc nhất thời duy nhất chân tổ đạo tâm đều gần như bể nát hắn chỉ vào cố bình an muốn nói cái gì đó thế nhưng ở khẩn trương như thế hoàn cảnh cùng tình trạng bên trong nhưng cái gì đều không nói được cái gì thiên đạo hoa sen là trong truyền thuyết thiên đạo hoa sen sao cái loại này thiên đạo hoa sen ta từng nghe thiên đế đại nhân đề cập tới đôi câu vài lời thế nhưng cái này điều này sao có thể chứ có người chém ra thiên đạo hoa sen hơn nữa còn là tối cường nhất căn bản tuế nguyện thời gian đại đạo không chỉ là duy nhất chân tổ những người khác thắng lao vô gian sát vương bọn họ đang nghe được thiên đạo hoa sen mấy chữ này sau đó cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi thanh cựu đã từng từng đi theo thiên đế lao nhân bọn họ tự nhiên biết điều này có ý vị gì coi như là bọn họ cũng không có đạt được thế nhưng cũng biết không cần cái này dạng sợ hãi kỳ thực chân chính nên để cho ta cảm thán chính là bọn ngươi cố bình an cười, cười. hắn nhìn về phía trước sợ hãi vô g i a n sát vương bọn họ thần s á c trên mặt có chút cảm thán theo sau chính là khôi phục bình tĩnh cố bình an cũng không biết là lần thứ mấy nói duy nhất chân tổ bọn họ bây giờ vẫn có một loại vắng lặng cảm giác tuy là hắn k h ô n g chế chính mình chỉ dùng cổ cảnh giới của ông lão tới đối chiến duy nhất chân tổ cùng vô g i a n sát vương bọn họ nhưng không nghĩ đến liền thiên đạo hoa sen đều hiển hóa ra ngoài coi như là không có dùng thiên đạo hoa sen lực lượng đây cũng nói hắn bây giờ là ở cổ xưa giả giai đoạn dùng tuyệt đại một bộ phận t h lực thành cựu đối thủ duy nhất chân tổ các ngươi là phi thường khả kính cố bình an nhìn lấy duy nhất chân tổ bọ Ta đối với các ngươi đã ngươi hiểu rõ vô cùng bây giờ liền mượn các ngươi mới vừa đánh ra tiên quang thiên hà dùng một lát ta nói cố bình an chậm rãi giơ tay lên nơi này trở thành vì lao ngục làm ta thịnh hành có thể vây khốn thế gian mọi người chư thần ở nơi này câu sau đó duy nhất chân tổ bọn họ liền có thể chứng kiến nguyên bản ngừng kết tính tiên quang thiên hà đ ỗ n g nhiên dâng lên tiếp lấy liền treo ở bầu trời phản phất tạo thành một cái một cái lồng giam cùng gông xiềng chỉ là những thứ này lồng giam cùng gông xiềng quá mức hành đạn liếc mắt nhìn sang giống như là thân ở mắt khác một mảnh thiên vực bên trong ta muốn đem các ngươi nhốt lại đệ một cái người chính là ngươi xích long thần ở tạo thành thật lớn lồng giam gông xiềng sau đó cố bình an c ư ờ i ha ha một tiếng hắn bỗng nhiên đưa tay hướng phía phía trước hư không nhấc chạm sau đó hướng phía phía trước bỗng nhiên một chảo xoẹt hư không nhấn á t tiếp lấy một bóng người bị bắt đi ra bóng người này trên người áo giáp màu đỏ ngòm đã thay đổi rách rách dưới dưới cái kêu huyết sắc long thương bên trên cũng tràn đầy đếm không hết vết dạng không là người khác chính là xích long thần xích long thần không còn có vừa rồi muốn ngăn cản cố bình an bộ dạng hắn nhãn thần tan g ã thân thể thỉnh thoảng co cắp khí tức trên người đã thay đổi cực kỳ yếu ớt nguyên bản nồng nặc đạo v ậ n pháp tắc càng là gần tiêu tán giống nhau xích long thần xích long thần cố bình an ngươi muốn đem xích long thần làm sao rồi xem bốn bốn đến xích long thần suy yếu như vậy thậm chí kế tiếp lúc nào cũng có thể vẫn lạc rắn g r ấ p những thứ khác thiên đ ỉ n h cổ xưa giả gấp rồi bọn họ hướng phía cố bình an trận mắt nhìn không ngừng giống to hơn t i ê n tâm ta sẽ không giết hắn cố bình an cười cười vừa rồi hắn đã không tiên trì nổi nếu như không phải ta cố ý lưu thủ đem t u ế nguyệt thiên hà lực lượng từ trên người hắn tẳng ra chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi yên tâm đi là ta cố ý để lại hắn một mạng cố bình ngăn nói khẽ vồ lấy s í c h long thần tay phát ra một trận rực rỡ quang s í c h long thần cả người thân thể trong nháy mắt bay lên lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trên bay đi trong chớp mắt liền bay vào một cái cự đại nhà giam lồng giam bên trong lúc này s í c h long thần còn có một chút ý thức hắn ra sức d i ấ y giụa thế nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng chỉ có thể nghe được hắn sau cùng g à o thét a chương ba trăm hai mươi bảy sán lạn tiên hạ hóa thành lồng giam một cái người vắt ngang vào cổ một cái người trấn áp thiên đình xích long thần kêu to tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến ở mảnh này trên bầu trời quanh quẩn nghe không nói được thảm liệt cùng sụp sôi mặc dù bây giờ đã là phi thường suy yếu thế nhưng ở s í c h long thần trên người cũng không ngừng b ộ c phát ra từng đạo thần quang nhìn ra s í c h long thần cũng không muốn bị giam vào mênh ngông quần c u ộ n thiên hà biến thành lồng giam nhà giam bên trong hắn đang ra sức d ấ y r u a n h ư n g là lại không có bao nhiêu tác dụng rất nhanh theo một đạo rực rỡ tiên h quang s ả y qua phía trước s í c h long thần phát ra một tiếng cuối cùng teo to rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở vừa rồi thiên hà biến thành lồng giam nhà giam bên trong ở trên thiên sông trong tù xích long thần hồn thân khí tức bệ h o i cả người không nói được trầm thấp xích long thần, Sích long thần. xích long thần ngươi bây giờ như thế nào ở bên ngoài duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương bọn họ nhìn lấy đã bị nhốt lại xích long thần há miệng muốn nói cái gì đó thế nhưng lúc này nhưng không biết nên nói cái gì cho phải nhà giam lồng giam bên trong xích long thần ánh mắt hơi chuyển động ba mươi một biểu thị hắn còn sống thế nhưng hắn bây giờ thụ thương nặng vô cùng đạo vận cùng đạo cơ bị hao tổn cần thời gian phải rất lâu tu dưỡng mới được t i ê n tâm xích long bây giờ căn cơ bị hao tổn thế nhưng cũng không có mạng sống nguy hiểm bởi vì ta muốn giết hắn đã sớm có thể đọc thủ cố bình an cười khẽ tại hắn thân thể bốn phía phảng phất là có từng đạo đào hoa bay lượn như có như không cho người cảm giác phảng phất như mộng như tiên những thứ khác duy nhất chân tổ bọn họ chứng kiến xích long thần bị giam một màn này thần s ắ c trên mặt lúc xanh lúc trắng n g h e xong cố bình an lời nói sau đó thần s ắ c của bọn họ càng là xấu xí t h a n h cựu h à n h tuyệt trên trời dưới đất vô số năm người bất kể là duy nhất chân tổ vẫn là vô gian s á t vương đô là thế gian vô thượng c h u y ể n kỳ chưa từng bị như thế khi dễ quá thế nhưng bây giờ một màn này lại chân thật xảy ra hơn nữa đáng sợ hơn chính là bọn họ cũng đều biết cố bình an nói đều là thật cũng không phải là k h u ế c đại hoặc là cố ý tới nói cái gì đó tới nhục nhã bọn họ các loại hắn là thực sự có thể làm được thắng lao động nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương bọn họ hắn sát mặt khó coi thế nhưng vẫn là đang không ngừng nói hiển nhiên là có rất nhiều ý tưởng thế nhưng vào lúc này đều đã hạ quyết tâm đồng thời thắng lao cũng là lần nữa nhìn thật sâu cố bình an liếc mắt giống như là muốn đem cố bình an khuôn mặt sâu đậm khắc vào trong đầu của hắn giống nhau những người khác duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương trên mặt bọn họ thần sắc cũng rất là xấu xí bọn họ môi hơi mất máy bất quá cũng, cũng không nói lời nào trốn cháy mau chúng ta đều không phải là cái này cố bình an đối thủ hiện nay chỉ có thể chạy trốn chúng ta mười mấy người luôn luôn có thể chạy thoát chỉ cần có thể ly khai ở về sau liền có hy vọng bất kể là duy nhất chân tổ vẫn là vô gian sát vương bọn họ đều không là người bình thường vật rất nhanh liền ở chỗ này hạ quyết tâm cùng thắng lao nhất dạng duy nhất chân tổ bọn họ còn lại thiên đình tổ lao cũng là sâu đậm nhìn lấy cố bình an nghĩ là muốn đem cố bình an khuôn mặt khắc vào trong thần hồn giống nhau không có bao nhiêu do dự ở trong chốc lát duy nhất chân tổ cùng thắng lao bọn họ biến thành từng đạo tiên quang trong nháy mắt liền hướng phía bốn phía không ngừng bắn nhanh mà đi đồng thời bọn họ còn có một đạo đạo thanh â m tại trong hư không không ngừng quanh quẩn cố bình an chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ sau đó chúng ta nhất định sẽ trở về cố bình an ta chờ một chút đi tìm thiên đế đại nhân làm cho thiên đế đại nhân đến đây đưa người tiêu diệt ta cố bình an cuối cùng cũng có một ngày ta chờ một chút lần nữa trở về h ư ớ n g ngươi báo cái này một tiễn tri cứu duy nhất chân tổ tiếng quát tháo của bọn họ đang không ngừng vang lên trong thanh âm mang theo từng đạo phẫn nộ cùng thanh âm t h ê lương rất rõ ràng bọn họ đều là cực kỳ không cam l ò n g chỉ là kế trước mắt không thể không bỏ chạy mà thôi đợi cho sau đó nặng hơn thuộc về thiên đình duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương bọn họ đã quyết định cải biến phía trước hành vi không ở cùng cố bình an tranh đấu lẫn nhau lập tức rời đi đây là bọn hắn ý tưởng cùng tiền trạch cũng là dưới cái nhìn của bọn họ chính mình làm tốt nhất quyết định có thể ở bên cạnh tinh không cổ tộc những thứ kia lão cổ hủ nhóm trong mắt lại có một loại không cùng một dạng ngụ ý、thiên. Thiên A. duy nhất chân tổ bọn họ dĩ nhiên tại lui bọn họ đây là muốn đào tầu sao không có khả năng không có khả năng a như thế cường đại duy nhất chân tổ kinh khủng như vậy vô g i a n sát vương còn có thắng lão còn có nhiều như vậy thiên đình cổ xưa giả nhiều như vậy c h u y ề n kỳ cùng nhân vật những thứ này t ì n h không vạn tộc lão cổ hủ nhóm chứng kiến trước mắt một màn này tâm thần lay động gần như không thể chính mình rất nhiều người đều là ngơ ngác nhìn phía trước thân thể run dày dữ dội nhãn thần thay đổi không nói được giải ra đúng vậy rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy không thể tin được trước mắt phát sinh một màn phải biết rằng cổ xưa giả bị đánh lui muốn chạy trốn đã là gần như chuyện không thể nào trừ phi là giữa hai người tranh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng tầm thứ mới có thể phát sinh loại tình huống này sở dĩ coi như là chứng kiến cổ xưa già chạy trốn tuy là xác thực rất chấn động thế nhưng những thứ này tình không vạn tộc lao cổ h ủ nhóm cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu nhưng bây giờ đang không ngừng chạy thuộc mạng là duy nhất trên tổ là vô gian sát vương bọn họ à, bọn họ không phải thông thường cổ xưa già làm ảnh này dưới trời sao chuyển hậu kỳ a năm trăm mười ba coi như là ngàn năm thời gian vạn năm quá khứ ai sẽ quên bọn họ người nào không biết bọn họ ở vô thanh vô tức gian thắng lao vô gian sát vương duy nhất chân tổ bọn họ đã biến thành rất nhiều người trong lòng thần thoại bây giờ nhân vật thần thoại đều ở đây chạy trốn điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thủ được không có khả năng không thể không thể đó a có tinh không cổ tộc l a o cổ hủ nhìn phía trước một màn tâm thần lay động cả người tản mát ra đạo vẫn thay đổi mê loạn dĩ nhiên là ở trong chốc lát cũng đã là nghiêm trọng đạo tâm bị hao tổn ta thực sự là khó có thể tưởng tượng duy nhất chân tổ bất bại như vậy cường đại duy nhất chân tổ a các người chứng kiến vừa rồi đạo kia rực rỡ tiên quang rồi sao cảm nhận được đạo kia tiên quang bên trong vĩ lực rồi sao có người thất tha thất t ể quay đầu đối với bên cạnh đồng bạn nói cả người giống như là ở xác nhận giống nhau bất quá hắn không phải xác nhận đồng bạn mà là tại như chính mình xác nhận chuyện này còn lại tinh không vạn tộc cổ xưa giả trong lòng lặng lẽ bọn họ đều không nói gì chuẩn xác mà nói là tìm không được lời mà nói bởi vì bọn họ cũng đều biết ở trước mắt chuyện xảy ra đều là thật ngay mới vừa rồi xích long thần tuyệt đỉnh cường đại liều mạng muốn d â y r u a thế nhưng cũng bị cố bình an cho giam giữ nốt lại cố bình an hắn một cái người hoành áp thiên đình mọi người chương ba trăm hai mươi tám ngàn vạn năm bất hủ bất bại thiên quang sâu dài lấy lôi đế đại đạo thành tựu sau cùng trấn áp cố bình an một cái người c h â n áp rồi thiên đình cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra mọi người trong lòng đều là r u lên không có gì khác chủ yếu là cái ý nghĩ này thực sự quá mức dọa người rồi bởi vì nơi này cũng không phải là địa phương khác mà là thiên đình à làm cho vô số người hướng tới làm cho vô số người trong lòng trở nên tế b á i trở nên kính phục đồng thời coi là thánh địa thiên đình bây giờ dĩ nhiên cố bình an một cái người liền cho c h â n áp rồi sao nghĩ tới điểm này ở đây rất nhiều lão cổ hủ nhóm trong lòng đều là một trận v h ậ phồng bọn họ muốn nói cái gì đó thế nhưng cả người thần sắc biến hóa dĩ nhiên là cảm thấy một loại không nói được trầm mặc phía trước chúng ta vẫn còn nói cố bình an cùng thiên đình rất nhiều tổ lao giao thủ không biết kết quả như thế nào thế nhưng bây giờ xem ra sợ là có kết quả chúng ta vẫn luôn cho rằng đem là cố bình an sẽ bị thiên đình chấn áp thế nhưng bây giờ đến xem cái ý nghĩ này sợ là thực sự sai rồi kết quả cuối cùng cũng không phải là cố bình an bị thiên đình chấn nhất phục mà là thắng lao bọn họ thua a có người không biết nghĩ tới điều gì tự l ầ m b ầ m người nhiều hơn trầm mặc không nói đúng vậy trước mắt một màn này xác thực cùng bọn họ nghĩ không g i ố n g v ớ i tuy là sự tình đã đến có thể chứng kiến kết quả một màn này thế nhưng không có đến cuối cùng không nhìn thấy chân chính kết quả hạ xuống bọn họ sẽ không cam tâm cũng không nguyện ý không nhìn thấy mọi người đều nín thở giống như là sợ quấy nhiều đến rồi cái gì giống nhau ở nhìn về phía trước có người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương bọn họ có thể chạy đi không muốn hướng xích long thần một dạng bị bắt bởi vì giống như vô gian sát vương người như bọn họ rất mạnh cũng thực sự phi thường khó có được rất nhiều người vẫn hy vọng vô gian sát vương bọn họ có thể vẫn bảo trì nghe nói trong truyền thuyết cái loại này thiếu niên khí phách phong lưu hầu như hình tượng bất bại cố bình an đợi đến tiên đế đại nhân trở về nhất định sẽ tự tay đưa ngươi trấn áp để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng cái gì gọi là thống khổ chúng ta sẽ đem đây hết thể tự mình b ẩ m báo thiên đế đại nhân ngươi một cái người không có khả năng bắt đi mọi người chúng ta thiên đình rất nhiều tổ lao rất nhiều cổ xưa đám người đang không ngừng chạy trốn coi như là vào lúc này trong lòng bọn họ cũng không có chịu phục bởi vì bọn họ vẫn còn có hy vọng đó chính là thiên đế bọn họ còn nghĩ đào tẩu đem chuyện xảy ra ở nơi này đều nói cho thiên đế sau đó làm cho thiên đế tới xử lý các ngươi thực sự cho rằng các ngươi là có thể chạy thoát sao cố bình an nhìn một màn trước mắt này cũng là hơi nợ nụ cười hắn sở dĩ không có giết thắng lao cùng vô gian sát vương bọn họ không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mà là hắn không muốn giết bọn họ chỉ nghĩ đem bọn họ nắm lên tới giang cầm sở dĩ thì như thế nào sẽ để cho thắng lao cùng vô gian sát vương bọn họ thực sự chạy mất bằng vào ta c h i ngục phát ta thần quang cựu thiên tri hạ sán lạn tinh hà t ụ cố bình an nói đ ố n g nhiên vươn tay hướng phía phía trước đ ố n g nhiên một chỉ không trung hơi chút dừng lại một chút hiu, hiu, hiu lập tức kinh khủng thần quang phát sinh ở giữa trời cao ở hình thành đạo kia mênh mông quần quận thiên hà bên trong từng đạo động lại, tiên động đạo lại q u A n sáng g lạ, mới vừa cứu h ỉ là d ừ mạng chư vị đạo hinh cứu tá a cơ hồ là khoáng khắc thì có một ít bị nặng hơn thương thế cả thực lực cá nhân đã cực kỳ giảm xuống thiên đỉnh cổ xưa giảm bị bay tới tiên quang bắn chúng bọn họ kêu thảm Cả ngoại ư ờ i tiên không hay không hay chính mình, lập tức bị những thứ h này tiền quang mang trụ trụ tức t lập bị e cùng nhau bay về phía tiên quang thiên hà lồng giam bên trong. n giam g phía hà bay về o trừ xích long thần chi bên ngoài nguyên bản còn có duy nhất chân tổ bọn họ mười ba cái thiên đình cổ xưa giả tại triều lấy từng cái phương hướng chạy trốn thế nhưng ở ngắn ngủi khoảnh khắc thì có ước chừng bảy cái thiên đình cổ xưa giả bị cố bình an đánh ra tiên quang thu đi không bị khống chế bay vào tiên quang lồng giam bên trong ước chừng thiếu mất một nửa đáng chết cố bình an ngươi làm cản cố bình an ngươi lớn mật đang ở chạy trốn thiên đình cổ xưa giả nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu lại vừa vặn liền thấy trước mắt một màn này nhất thời cả người đều là không gì sánh được k i n h sợ cái này nhân hoàng cố bình an thật là muốn đ u ổ i kịp muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều đ u ổ i tận giết tuyệt ta ta không lớn mật chỉ là không muốn cho các ngươi chạy mất mà thôi cố bình an thanh âm không nhanh không chậm ở vô gian sát vương phía sau bọn họ v ă n g lên giống như là ở mỗi cá nhân phía sau giống nhau hào hào hào duy nhất chân tổ bọn họ nghe cố bình an lời nói hầu như đều muốn đem hàm răng cắn nát bọn họ càng thêm liều mạng muốn chạy trốn thậm chí còn bắt đầu bạo phát mài bọn chính mình đại đạo căn cơ đây đã là phi thường kinh người thủ đoạn nhưng là cố bình an cũng là giống nhau theo sau thân thể hắn bốn phía phảng phất lượn lờ đào hoa vãng lai xuyên toa phảng phất là hành tẩu ở hư vô gian vãng lai xuyên toa đã vượt qua thời gian tuyến hình dung chỉ là khẽ động liền đơn giản vượt qua nghìn dặm vạn dặm khoảng cách cố bình an n g ư ơ i một cái thiên đình cổ xưa giả nhìn lấy ở trước người bỗng nhiên xuất hiện cố bình an thân thể cứng đờ, cả người đều lộ ra kinh hãi muốn chết thần s ắ c trở về a cố bình an cười cười hắn vươn tay ngũ chỉ hư trương hướng phía phía trước cấn bảo cái kia thiên đình cổ xưa giả trong nháy mắt phát hiện mình tại chỗ không động được lập tức hậu phương tiên quang bắt đầu khởi động qua đây che mất cái này thiên đình cổ xưa giả thoáng cái đem hắn mang về t i ê n quang thiên hà lồng giam bên trong ở nơi này thiên đình cổ xưa giả sau đó cố bình an tiếp tục hướng phía còn lại vẫn dây rủa vẫn không ngừng trốn thiên đình cổ xưa giả xuất thủ rất nhanh còn lại thiên đình cổ xưa giả ở cố bình an xuất thủ sau đó bị ngăn cản cũng nhất nhất bị bắt trở về vô gian sắc vương thắng lao đám người đều không có chịu đ ư ợ c bọn họ muốn liều mạng phản kích thế nhưng đều chuyện vô bổ cuối cùng một cái lại là duy nhất chân tổ ở thiên đình rất nhiều cổ xưa g i bên trong duy nhất chân tổ thực lực có thể nói là mạnh nhất coi như là hắn mới vừa xuất thủ tiêu hao rất nhiều thế nhưng lúc này cũng là chạy rất xa cố bình an đánh ra tiên quang có thế gian khó có thể tưởng tượng cực tốc nhưng là đang cùng duy nhất chân tổ giữa khoảng cách cũng là thay đổi càng ngày càng xa phía trước không gian nổi lên giường như thủy một dạng sóng gợn rất nhanh cố bình an thân ảnh hiện lên từ hư chuyển thành thật lẳng lặng đứng ở duy nhất chân tổ trước người bá nguyên bản vẫn còn ở không ngừng hướng phía phía trước chạy trốn duy nhất chân tổ thân thể lập tức ngừng lại cố bình an duy nhất chân tổ cắn răng duy nhất chân tổ không cần phải chạy trốn chương ố b ì n An h ớ n nhất chân đầu, nói, n g g phía duy đầu, tổ lắp ư i ê n n biết, ư ơ i Nói, là trốn không thoát đâu. Nói, Cố không đâu. ba ì n h n liền vườn trăm a tay y dơ tay lên đánh hai mươi chín thiên đình đ ế tinh địa cung phía dưới khủng bố trong hát vụ khiến người ta tuyệt vọng k h í t ứ c thiên đình đ ế tinh bầu trời lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đang kinh ngạc nhìn phía trước bầu trời bọn họ thấy được duy nhất chân tổ giống giận đánh ra gai mắt tiên quang thiên hà cái nào một màn chứng kiến xích long thần giống giận không nớt nhưng là lại à l bị cố bình an n ắ m ở trong tay c h ẳ n g cảnh hai người đều là hoàn toàn n gây dại sau một hồi lâu bọn họ mới hồi phục tinh thần lại đây là tốt tốt lợi hại a lý dung dung lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nàng xem hướng nghiêm thiếu du cả người đều có chút n g ẩ n người nói thật lý dung dung đến bây giờ đều không có phản ứng kịp cả người nơi này đều có chút mẩn ra đúng vậy a thật lợi hại nguyên lai、like、đây chính là thế gian này cường giả chân chính sao thật thực sự là nghiêm thiếu du nhìn về phía trước trong mắt có một tia không nói được hướng về. vừa rồi cố bình an cùng thắng lao vô gian sát vương bọn họ g i a o thủ thật là rung động thật lớn nghiêm thiếu du hồi tưởng lại cố bình an bọn họ g i a o thủ thiên quang thiên mưa thần tắc thiên h ữ tất cả mọi thứ đều vượt quá tưởng tượng của hắn đặc biệt là mới vừa duy nhất chân tổ một chỉ tiên nhãn phát quang trong nháy mắt đánh ra một đạo minh mông quần c u ộ n thiên hà cái nào một màn càng là kinh hãi sâu đậm nghiêm thiếu du bất quá năm trăm m ư ơ i để cho nhất tâm thần hắn di động vẫn là cố bình an cố bình an nhân hoàng nhân hoàng a nghiêm thiếu du tự lẩm bẩm đúng vậy chủ yếu nhất vẫn là cố bình an tuy là duy nhất chân tổ bọn họ rất mạnh thế nhưng trong tay cố bình an c ũ nghiêm là một lần lại càng là càng bại bại, bây bị b giờ một cũng n Cố ì An t ế n hành thiếu du trong lòng không nói được nóng rực hắn dùng lực nắm quả đấm một cái phía trước cái gọi là tiền h kiêu tâm tính đã sớm biến mất không thấy bây giờ đã là có cường giả chân chính tâm tính kỳ thực bất kể là nghiêm thiếu du vẫn là lý dung dung đều hiểu đây là một hồi đã đủ kinh thế đại chiến bọn họ đều là tiểu nhân vật căn bản không có tư cách quan sát nếu như không phải cố bình ăn để lại đạo ngân đối với bọn họ tiến hành bảo vệ bọn họ đã sớm ở vừa mới bắt đầu giao chiến đạo ngân trong dư âm hóa thành vô tận khói xanh tiêu tán đừng nói q u a n chiến thắng liền lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ một cái tư cách đều không có nghĩ như vậy nghiêm thiếu du trong lòng thực sự là không nói được cảm thái hắn nhìn lấy lý dung dung đ ỗ n g nhiên nhịn không được ở lý dung dung cái chán h ô n một cái a nghiêm thiếu du ngươi làm cái gì ngươi Ngươi cũng dám khinh bạc ta lý dung dung bối rối nàng lập tức hướng phía nghiêm thiếu du mắng to đồng thời trong tay toát ra thần quang giống như là muốn lập tức tới ngay đánh nghiêm thiếu du dung dung ta chỉ là kích động nghiêm thiếu du thần sắc trên mặt có chút biến hóa vẫn là nằm ở hưng phấn cực độ bên trong lý dung dung nhìn lấy nghiêm thiếu du bộ dạng cũng là đột nhiên hiểu rõ r a n à n g hư một tiếng không nói gì bất quá lại nhìn về phía trước chiến trường đồng thời cũng là n h ị n không được quay đầu lại dùng khoe mắt liếc qua len lén liếc liếc nghiêm thiếu du một bên khác cố bình an đánh ra ẩn chứa lôi đế đại đạo tiên quang hạ xuống gai mắt mà lại sán l ạ vô cùng trói mắt không hề nghi ngờ duy nhất chân tổ rất mạnh nếu như là bình thường đối mặt cố bình an cái này cực kỳ tùy ý một cách hắn tự nhiên là có thể chống đỡ thế nhưng bây giờ hắn đã bị thương rồi đối mặt cố bình an một cách này duy nhất chân tổ liền căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng tê to một tiếng duy nhất chân tổ thân thể k é bay ra ngoài khoe miệng hắn ho ra b ù n g máu tươi lớn lập tức đã bị bay tới tiên quang bắn chúng trong nháy mắt kéo bay vào tiền quang trường hà bên trong đang bị bắt vào tiên quang sông dài phía trước duy nhất chân tổ phát ra một tiếng thê lương tê to cố bình an thế nhưng đây cũng chỉ là phát tiết một cái sau cùng tức giận đã là vô sự vô bổ cố bình an nhìn lấy duy nhất chân tổ biến mất phương hướng cười khẽ một tiếng lập tức cả người tiêu thất ngay tại chỗ rất nhanh cố bình an liền xuất hiện ở mới vừa tiên quang thiên hà bên trong lúc này tiên quang thiên hà đã tạo thành rất nhiều lồng giam mới vừa rồi bị hắn t r ộ m tới thiên đình cổ xưa giả thắng lao bọn họ đều đã toàn bộ bị hắn nuốt cái này tiên quang thiên hà lồng giam bên trong thêm lên mới vừa lại bị nắm tới được duy nhất trên tổ lúc này tất cả thiên đình cổ xưa đám người tất cả đều bị cố bình an chóc nã trở về bất quá cùng phía trước so s á n h v ớ i thắng lao cùng vô gian sát vương bọn họ khuyên cũng không khí tức bề n g i cả cá nhân trên người thần tắc cảm đạm toàn bộ đã là bản thân bị trọng thương theo cố bình an đến rất nhanh tương đạo hoặc là kinh nghi hoặc là phẫn nộ hoặc là hoảng sợ hoặc là bình thản ánh mắt tất cả đều bay tới rơi vào các ố Bình An trên n g ư ờ b ngươi đều rất không sai nếu như trực tiếp giết quá đáng tiếc cố bình an nhìn thắng lao cùng vô gian sắc vương lại nhìn nhắm mắt lại điều tức duy nhất chân tổ liếc mắt nói xử trí như thế nào các ngươi sau đó mới nói hiện tại các ngươi thì nhìn ta như thế nào đạp nát thiên đình a không sai theo cố bình an bất kể là thắng lao vẫn là vô gian sát vương bọn họ đều rất có tiềm lực có thể nói là cổ xưa g i ả bên trong tuyệt đối người nổi bật trực tiếp giết quá đáng tiếc còn như xử lý như thế nào hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sau đó mới nói đi nghĩ như vậy cố bình an quay đầu nhìn về phía phía trước cách đó không xa thiên đình đế tinh nơi này chính là hắn mục đích của chuyến này thiên đình thiên đình đế tinh lúc này thiên đình đế tinh đã là lòng người bàng hoàng vừa rồi cố bình an cùng duy nhất chân tổ bọn họ giao thủ cái nào một màn là ở thiên đình đế tinh rộng lớn thiên vũ bên trên thời gian cũng không tính là rất trường lại tăng thêm các thiên binh thiên tướng đều là người có tu vi kết hợp thiên đình c h ấ n áp c h ấ n pháp cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ chứng kiến kết quả bọn hắn liền c h ấ n kinh rồi thiên đình tổ lao nhóm thất bại làm sao có khả năng đây chính là vô cùng cường đại thiên đình tổ lao nhóm a cái kia một cái không phải coi đời này thần thoại cùng truyền kỳ tại sao lại thất bại làm sao sẽ thất bại giả sao là một hồi ảo thuật sao rất nhiều thiên binh thiên tướng tự l ầ m b ầ m bọn họ lòng người bàng hoàng lúc này một ít thiên binh thiên tướng trợn phát hiện bốn phía không biết lúc nào xuất hiện một tia hắc vụ nhàn h ạ t những thứ kia hắc vụ phảng phất là từng đạo hát sắc dây nhỏ liên tiếp bọn họ sau đó ở tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền bỗng nhiên bọc lại bọn họ nục h thân cùng thần hồn chuyện gì xảy ra những thứ này hắc khí ta a a cứu mạng cứu mạng a những thứ kia thiên binh thiên tướng còn chưa phản ứng kịp liền phát ra sợ h ã i tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt trên người bọn họ huyết nục cùng thần hồn đều bị hấp thu sạch sẽ liền một chút dấu vết đều không hề lưu lại thiên đình địa cung phía dưới vô tận trong hát vụ sau một lát chuyển đến một đạo thanh â m khẳng hẳn thực sự là một đám phế vật chương ba trăm ba mươi nhân chứng thần thoại cùng truyền thuyết thiên đình bên trong cung điện dưới lòng đất mở ra con mắt màu đỏ ngỏm cố bình an đứng ở bầu trời ở giữa hắn ngưng nhìn thiên vương không đặc biệt chỗ chính là thiên đình đệ tinh cũng là hắn lần này tới mục đích thắng lao cùng vô g i a n sát vương bọn họ cũng phát hiện cố bình an nhìn về phía thiên đình nhất thời trên mặt bọn họ thần sắc lo lắng nghĩ phải làm những gì tới ngăn cản cố bình an thế nhưng bây giờ bọn họ đã bị cố bình an cho giam giữ ở tiên quang trường hà bên trong hơn nữa đã bản thân bị trọng thương cũng đã không thể ngăn cản cố bình an thế nhưng bọn họ lại không hề từ bỏ ý tưởng bởi vì bọn họ đã thủ vệ thiên đình rất nhiều năm đang thắng lao trong con mắt của bọn họ thủ vệ thiên đình không chỉ là vì thiên đế mà là bởi vì ở một mức độ rất lớn thiên đình là bọn hắn k h á c một ngôi nhà cố bình an ngươi muốn làm gì thực sự muốn đạp nát trước mắt thiên đình đế tinh sao dừng tay dừng tay a này là thiên đế đại nhân chỗ ở là thiên đình chân chính tổ tinh không cho phép cố bình an n g ư ờ i cản rỡ thắng lao bọn họ không ngừng hô to liền duy nhất chân tổ cùng xích long thần cũng có chút nóng nảy cố bình an ánh mắt nhìn về phía trước giống như là thấy được nhất âm lánh chỗ sâu nhất đem toàn bộ thiên đình triệt để cho nhìn thấu giống nhau thắng lao duy nhất chân tổ các ngươi thủ vệ thiên đình rất nhiều năm thế nhưng các ngươi liền thật sự hiểu rõ thiên đình sao cố bình an bỗng nhiên không đầu không đôi mở miệng chẳng lẽ các ngươi thực sự liền cho rằng thiên đình chính là các ngươi ngoài mặt chỗ đã thấy cái dạng này sao cố bình an quay đầu nhìn thắng lao bọn họ lên mắt lập tức trên mặt lộ ra một tia không rõ mỉm cười nghe được câu này thiên đình cổ xưa đám người không khỏi ngần ra cố bình an ngươi đây là ý gì xích long thần cắn răng hắn đã trải qua mới vừa biến hóa đã khôi phục một chút không có ý gì các ngươi liền nơi đây thật tốt đợi a thật tốt đến xem ta nhìn cái gọi là thiên đình nói cố bình an bỗng nhiên đưa tay ra hướng phía phía trước hung ác bắt tới hoa lạp lạp cố bình an bàn tay ở đưa ra thời điểm thay đổi rất lớn ở hắn trưởng tâm lôi quan g kiềm thước đang dẹp ra kinh khủng lôi đình hủy diệt khí thức đây là cố bình an tại vận dụng lôi đế đại đạo tiến hành trong nháy mắt vồ lấy cùng chấn áp thoạt nhìn lên hắn là muốn sống sờ sờ vồ nát trước mắt thiên đình đế tinh nhưng là chính là ở bàn tay của hắn gần đụng tới thiên đình đế tinh thời điểm đ ỗ n g nhiên giống như là bị cái gì không r õ trở ngại giống nhau thoang cái rừng ở phía trước đối mặt một màn này cố bình an khỏe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý tinh không cổ tộc những thứ kia lão cổ hủ nhóm đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này duy nhất chân tổ bọn họ thất bại a hơn nữa đều bị nắm chặt tiên quang thiên hà lồng g i a m bên trong có thể nói là bại triệt triệt để để cái này cái này cái này đây là thần thoại tấm màn rơi xuống sao vẫn là thuộc về cố bình an thần thoại mới vừa bắt đầu a những thứ này biến chất thạch nhóm nhìn về phía trước lặng lẽ không nói nói không nên lời một câu kỳ thực từ duy nhất chân tổ bọn họ mới vừa bắt đầu hiện lộ dấu hiệu bị thua không địch lại cố bình an thời điểm trong lòng bọn họ liền mơ hồ có suy đoán này nhưng không nghĩ đến duy nhất chân tổ cùng thắng lao bọn họ là thực sự thất、bại. lúc này trong lòng loại cảm giác này rất khó nói a giống như là chứng kiến cái gì đã trải qua cái gì sau đó lúc này có vật gì bế tắc ở ngực giống nhau mà cố bình an ở mới lúc mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng cố bình an không sẽ là thắng lao đối thủ của bọn họ coi như là cố bình an có chút một ít thực lực thế nhưng cuối cùng rồi sẽ dường như lưu tinh giống nhau sẽ qua không có ai chỉ đạo hắn không biết h i ể u phong hiểm chỉ có thể nên đón bị chấn áp kết cục nhưng là cuối cùng xác thực cố bình an thắng cái này ở cố bình an vừa mới bắt đầu giam cầm xích long thần thời điểm có thể phát giác ra được những thứ này lão cổ hủ muốn gặp chứng thế nhưng ở tận mắt thấy trước mắt cảnh tượng này sau đó nhưng lại không biết nên tới như thế nào kể ra chỉ là trong lòng phức tạp khó hiểu thế nhưng mọi người đều biết từ nay về sau toàn bộ tinh không đều muốn nhớ kỹ một cái tên đó chính là cố bình an các ngươi xem cố bình an hướng phía thiên đình đế tinh xuất thủ có người hô to hắn đây là không đạp phá thiên đình không phải bỏ qua à cũng không biết là thủ đ á n gì có giản mua tổ lao ở bên cạnh c h ẳ n g thán những người khác trầm mặc cũng không nói lời nào dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ thiên đình tổ lao ra hết tất cả thiên đ ỉ n h cổ xưa giả đều bị cố bình an lấy khó có thể tưởng tượng thực lực ngập trời d i a m giữ ở cố bình an trước mặt thiên đ ỉ n h hoàn toàn chính là nằm ở một cái không đề phòng trạng thái sau đó muốn đạp phá đã không có bất luận cái gì khó khăn không phải chỉ là một cái người rất nhiều người đều là ý nghĩ như vậy theo cố bình an vươn tay bọn họ cơ hội là xác định chuyện như vậy vậy là chuyện này lập tức phải kết thúc cố bình an sẽ đem thiên đ ỉ n h đế tinh thành công cầm trong tay sau đó xóa đi nhưng là bỗng nhiên kế tiếp nhất khắc đám người phát hiện có chút không đúng các ngươi xem thiên đình thiên đình đế tinh có người chỉ về đằng trước thanh âm hoảng sợ giống như là phát hiện cái gì không được sự tình còn lại tinh không cổ tộc lão cổ hủ vội vã nhìn về phía bọn họ phát hiện nguyên bản linh khí nồng nặc phản phất thần thánh bảo địa thiên đình tổ tinh lúc này dĩ nhiên phát ra từng đạo hắc khí những thứ này hắc khí rất là quý dị làm cho cả thiên đình đều có một loại bất an khí tức vừa nhìn đi qua thì có một loại bất tường cảm giác rất nhiều tinh không cổ tộc lão cổ hủ vào giờ khắp này chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo bọn họ sắc mặt kinh hãi lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thiên đình đệ tinh cái này cái này cái gì không muốn cái h ứ n g này cố bình an hướng phía h t i đây là chuyện gì xảy ra duy nhất chân tổ cùng thắng lao bọn họ nhất thời ngây ngẩn cả người nhìn về phía trước đều vô cùng khó hiểu chuyện gì xảy ra rất đơn giản bởi vì các ngươi cũng không hiểu rõ thiên đình đế tinh cố bình an thanh âm bình thản ở tại bọn hắn bên thai tiếng vọng thật tốt hãy chờ xem vừa d ấ t lời oanh càng thêm kịch liệt thanh âm chuyển tới giống như là có cái gì cực kỳ khủng bố khó có thể hình dung quang ở chỗ này hoàn toàn bạo phát dám phạm ta thiên đình cố bình an ngươi chính là cái kia cái gọi là nhân hoàng cố bình an sao có một đạo thật lớn thanh âm vang lên rõ ràng không phải đang đối với tất cả mọi người tại chỗ nói thế nhưng mọi người bên thai cũng có thể rõ ràng nghe được cái này thanh âm bọn họ nhịn không được kêu to trong thân thể khí huyết sôi trào đạo vận đều ở không ngừng run dày giống như là đang sợ hãi cùng sợ hãi giống nhau là ta cố bình an nhẹ giọng đáp hắn đối với cái thanh âm kia tự nhiên là không có bất kỳ ảnh hưởng lập tức cố bình an ánh mắt k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía phía trước giống như là trực tiếp xuyên thấu khoảng cách một ư ơ i triệu dặm rơi vào rồi thiên đ ỉ n h cổ tinh ở thiên đ ỉ n h cổ tinh địa cung một đôi chậm rãi mở ra con mắt màu đỏ ngầm lực chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày Trường từ、hoàng、tuyển thâm、nguyên、bất tượng, thiên thiếu đến hoàng viên khủng bố bí ẩn, đỉnh hồi phục thiên đỉnh thiếu chủ. bố bí Cặp trong cung điện dưới lòng đất hắc khí phảng phất một đậm chỉ có cái k i a một đôi con mắt màu đỏ ngọn thay đổi phá lệ rõ ràng mà ở toàn bộ thiên đình đế tinh hơi chút an t ĩ n h sau đó lập tức phát ra một tiếng kinh khủng nổ giống như là có vật gì ở chỗ này đột nhiên bạo phát giống nhau nguyên bản từng tia từng sợi phát ra chỉ là tương đối ảm đạm nhìn không phải rất chân thiết hắc khí thoáng cái thay đổi phá lệ nồng n ặ n giống g như là vào lúc này cũng đã trải qua ngàn năm thời gian vạn năm biến hóa từ nhẹ nhẹ hỗn loạn biến thành kinh khủng hắc á m thâm u y ê n đây là cái gì tinh không cổ tộc đám kia lão cổ hủ run r u dậy bọn họ cảm nhận được một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước vì vậy lập tức không ngừng hướng phía sau lưu lại chúng ta ở trong thiên đình làm sao sẽ loại khí tức này đây là nơi nào tới ta làm sao cho tới bây giờ không có cảm giác được quá thực sự hoàn toàn xa lạ a bị cố bình an dùng tiên quang thiên hà giam cầm ở trên không màn trời bên trên duy nhất chân tổ bọn họ nhìn phía trước thiên đình đế tinh cảm thụ được thiên đình đế t i n h tàn mát ra loại tà ác này b ă n g lãnh hơn nữa là hoàn toàn xa lạ khí tức đều có chút đờ ra nguyên bản bọn họ đều cho là thiên đình lại cũng không giữ、được. trong lòng không nói được sốt u ruột cùng bị thương tuy nhiên lại không nghĩ tới bây giờ thiên đình dĩ nhiên có loại này hắc khí bạo phát làm cho bọn họ đều có chút m à t ra mới vừa cái loại này khẩn trương lo lắng tâm tình đều bị hòa tan rất nhiều cố bình an nhìn về phía trước trong lòng cũng có một tia p h ậ t phồng nguyên bản ở mới vừa cùng thắng lão bọn họ giao thủ thời điểm hắn liền phát hiện phía trước thiên đình đế tinh có chút không đúng có một loại rất m ị mờ thế nhưng hơi thở phi thường quen thuộc sau lại liền hoảng nhiên đợi đến hắn xuất thủ tới bắt n h ế p thiên đình đế tinh sau đó cố bình an mới hiểu được đây rốt cuộc là cái gì hắc á m nguyên đầu h ắ cám khí tức bất tử sinh linh cố bình an tự lẩm bẩm nhìn bề ngoài rất bình tĩnh thế nhưng cố bình an vào giờ khác này nghĩ tới ở trước đây không lâu bị hắn đánh chết bất tử c h i vương cùng bất tử vương phía sau nghĩ tới nhân t ộ c kinh khủng đại k i ế p cũng là tại cái k i a một trận chiến đấu bên trong hắn mới chỉ có cực điểm thăng hoa trở thành nửa bước thiên ý mà cái này nhất khác bất tử sinh linh cùng hắc cám khí tức đều xuất hiện ở nơi đây xuất hiện ở thiên đế chiếm đoạt có căn bản thời gian tuyến xuất hiện ở cái này đường hoàng thiên đ ỉ n h đế tinh bên trên cố bình an trong chớp mắt ngắn ngủi nghĩ tới rất nhiều rất nhiều hắn thần sắc trên mặt vẫn là rất bình tĩnh nhìn không thấy cái gì phật phồng biến hóa thế nhưng lúc này nội tâm của hắn cũng là tràn đầy không nói được lành lạnh sắc khí ầm ầm phía trước thiên đình đế tinh vẫn có đếm không hết hắc khí ở bạo phát phản phất là ở hoàn toàn cải biến thiên đình đế tinh xa xa nhìn lại toàn bộ thiên đình đế tinh đã không có phía trước thần thánh quang minh răng r ấ p ngược lại là không nói được cú ám đ o ạ lạc cùng với hủ bại chuyện gì xảy ra chúng ta thiên đình làm sao vậy hầu như tất cả thiên binh thiên tướng đều phát hiện không đúng một ít thiên tướng chào hỏi các thiên binh muốn đối với bốn phía tiến hành phòng hộ thế nhưng càng nhiều hơn các thiên binh thiên tướng lại là thừa dịp cái này cơ hội muốn chạy trốn bất quá đây là không có tác dụng gì thân thể bọn họ mới vừa phát hiện tần quang chuẩn bị khống chế cầu vòng bay đi nhưng vào lúc này bốn phía những thứ kia h ắ c khí bỗng nhiên vào tới rơi xuống trên người bọn họ a A cứu mạng cứu mạng a những thứ này các tiên binh thiên tướng nhất thời phát sinh hoảng sợ kêu to thế nhưng đã muộn theo những thứ kia h ắ c khí rơi trên người bọn hắn cơ hồ thiên binh thiên tướng trên người huyết n ụ c t i n h nguyên thần hồn của bọn hắn cùng nhục thân đều ở đây cái này ngắn m g i khoảnh khắc bị hút cái sạch sạch sẽ, sẽ chỉ còn lại có một chúng cho gió nhẹ thổi bay tất cả thiên binh thiên tướng đều chết sạch sẽ, sẽ không có để lại một chút dấu vết chỉ có một bộ phận rất nhỏ trốn ở địa phương vắng vẻ cùng tinh không bên trên thiên binh thiên tướng miễn cưỡng tránh thoát một k i ế p không có bị hắc khí hút đi cả người hết u y nục cùng thần hồn thế nhưng bọn họ đã sợ cả người run hoàn toàn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g t sở hữu thấy như vậy một màn nhân đều ngược lại hút một khẩu khí lãnh khí trong n g a y mắt hầu như đem c h ọ n cái sinh mệnh đại tinh sinh mệnh toàn bộ h ú t khô đây thật là khó có thể tưởng tượng á là chân chính khủng bố sở hữu thấy như vậy một màn nhân bất kể là tu vi cao bao nhiêu đều cảm thấy trở nên lạnh lẽo có một loại không nói được sợ run lên trong cung điện l dưới lòng đất nồng nặc trong hát vụ chuyến đến như vậy một giọng nói ở mới lúc mới bắt đầu cái thanh em này còn rất khẳng khản nghe rất trói thai nhưng là rất nhanh cái thanh â m này biến thành người tuổi trẻ thanh â m đợi đến hắn nói xong câu đó sau đó đã cùng phổ thông người trẻ tuổi không có bất kỳ khác biệt thanh â m trong trẻo liền phảng phất mới vừa đạo kia thanh â m khàn khàn chỉ là một loại ảo giác giống nhau tiếp theo tại trong hát vụ truyền đến một trận van g dội tiếng bước chân của có thể chứng kiến có một bóng người dần dần đi ra hắn vóc người cao to bả vai rất rộng lực lượng rất lớn thế nhưng tạm thời còn nhìn không thấy khuôn mặt đúng lúc này đ ô n g nhiên o a n h một tiếng toàn bộ thiên đình đế tinh ở trên những thứ kia bất tử hắc khí bỗng nhiên tất cả đều hạ quân trở về dường như vạn xuyên quy lưu giống nhau tất cả đều không vào người kia trong thân thể trong nháy mắt thiên đình đế tinh ở trên sở hữu bất tử hắc khí đều biến mất tựa như hết thể tất cả đều là một hồi h ả o giác giống nhau tiếp theo tại thiên đình bên trong cung điện dưới lòng đất cái thân ảnh kia ở đi về phía trước nhẹ nhàng một bước giống như là trong nháy mắt xoay tròn ngàn năm vạn năm khoảng cách trong chốc lát bóng người này liền trực tiếp đi ra địa cung xuất hiện ở cố bình an trước người cách đó không xa đây là một người trẻ tuổi bất quá hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tướng mạo a i h ù n g có một loại siêu thoát tuyệt luân khí t ứ c hắn mặc trên người không không màu vàng nhạt bảo p h ụ ánh mắt rất sáng cả người mang theo một tia xâm xâm tạ khí có một loại không nói được lực hấp d nhất dụ cho người lấy mục đích lại là ở thanh niên nhân này mi tâm có một cái quỷ dị hát sắc cấn ký điều này làm cho thanh niên nhân này nhất thời thì có một loại bất t ư ờ n g cảm giác giống như là đến từ hoàng tuyền thâm viên giống nhau hắn nhẹ nhàng cười mang theo một loại không nói được nặng nế đang quan sát phía trước cố bình an cố bình an nguyên lai ngươi chính là cố bình an a cố bình an còn chưa kịp nói cái gì đó bị nhốt lại duy nhất chân tổ bọn họ liền tại tiên quang thiên hà lồng giam bên trong hô to lên thiếu chủ là ngài a thiếu chủ thiếu chủ nhanh lên một chút ly khai cái này cố bình an quá mạnh mẽ an toàn của ngài tối trọng yếu thiếu chủ ngài. làm sao biến thành bộ dáng này ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương ba trăm ba mươi hai khiếp sợ sở hữu thế nhân tồn tại đã từng tiêu thất t ứ c vạn năm thiên đế chạy x u ô i huyết mạch phía trước người thanh niên kia đang ở đứng lặng lặng hắn rất là bất p h à m thân thể đang không ngừng phát quang cả cá nhân trên người phản g phất có một loại đặc biệt khí tức đang lưu truyền phản g phất là thiên đạo trí quý là toàn bộ bên trong mệnh cách tối cao tồn tại ở người thanh niên này vừa mới xuất hiện thời điểm bốn phía đều phát ra một trận một trận dị tượng trong hư không ngưng kết ra vài đoá rực rỡ b ệ đ ầ mùa xoay trọn không lớt giống như là đang hoan hô vui mừng nên thanh niên nhân này xuất hiện cùng đến giống nhau không hề nghi ngờ trước mắt cái này trước mắt thực sự không bình thường loại tình huống này là bị toàn bộ thiên địa đại đạo c h u n g ái coi như là không có bày ra thực lực thì có biểu hiện như thế trong đó đại biểu ý nghĩa đã vượt qua tưởng tượng của mọi người ở kết hợp phía trước duy nhất chân tổ bọn họ kinh hô như vậy người trẻ tuổi trước mắt này thân phận cũng đã không khó tưởng tượng hắn chính là thiên đình con trai của thiên đế cũng là làm cho duy nhất chân tổ bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau cung kính cung phụng vì thiếu chủ tồn tại thiếu chủ thiếu chủ ngươi làm sao duy nhất chân tổ bọn họ rất kính dị thắng lao bọn họ lại là ở bên cạnh hô thanh niên nhân này trong thanh âm có một loại không nói được nghi hoặc cùng lo lắng bởi vì lúc trước thanh niên nhân này nụ cười sán lạ trên người phát sinh quan minh là làm cho tất cả mọi người đều ba mươi mốt cảm thấy vui lòng phục tùng trong lòng không khỏi sinh ra độ h ả o cảm tồn tại thế nhưng bây giờ ở trên người hắn lại là có một loại không nói được hắc á m cùng tạ khí kết hợp với mới mới lúc mới bắt đầu bay đầy trời ra đáng sợ hắc khí cùng với ở bốn phía quyền tập hướng còn lại thiên binh thiên tướng sau đó trong nháy mắt hút sạch bọn họ huyết đ ụ c cùng thần hồ biến hóa không biết thế nào thắng lao trong lòng bọn họ nhất thời có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác phía trước thiên đình thiếu chủ ánh nắng phảng Thế nhưng hôm nay thiên đình thiếu chủ lại là đáng sợ thậm chí là có một loại không nói được cấm lãnh nghe được thắng lao thanh â m của bọn họ sau đó thiên đình thiếu chủ lại là hơi lườn bọn hắn liền thu hồi ánh mắt lập tức hắn nhìn về phía phía trước cố bình an Tên ta đế cổ trần. Thiên thiếu tên tới tắc ta thiên thời thắng thứ tr lên, đình miệng, nói ra tên của hắn. Người chính là cố Bình An、sao? muốn tới tắc loạn đình, đồng thời còn đem thắng lao bọn họ những thứ vô dụng này hạ nhân cho giam giữ, giam cầm đứng、lên. không ra của sao, lao giam giam sai. đế đem Đế cổ chủ Cố cho cầm cổ họ hạ giữ mở là vô đế cổ trần thiên đế c h i tử sao có ý tứ cố bình an ánh mắt lõe lên một tia khó mà diễn tả bằng lời t h ầ n quang hắn đánh giá phía trước đế cổ trần trên mặt lộ ra một tia không nói được t h ầ n s á c không sai ta chính là thiên đế c h i tử cố bình an n g ư ơ i thực lực không tệ tuy là ngươi vừa rồi tác loạn thiên đ ỉ n h còn nhốt thắng lao bọn họ thế nhưng ngươi xác thực một cái người mới chỉ có ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đi theo với ta a cố bình an bằng lòng đi theo ta ta liền đối với ngươi mới vừa hành động sở chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không ngươi hôm nay liền sẽ v ấ lạc đế cổ trần nhìn lấy cố bình an chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn rất nhẹ giống như là đang nói một chuyện rất bình thường giống nhau thế nhưng ở trong giọng nói của hắn s ắ c thực mơ hồ tiết lộ ra ngoài n g ạ m ạ n đế cổ trần mới vừa rồi ta qua tới thiên đình thời điểm đã từng gặp các ngươi thiên đình quản sự cùng c h ấ p sự bọn họ thái độ đều phi thường n g ạ m ạ n một cái để cho ta quỳ xuống một cái trực tiếp ban thưởng ta làm nhị đẳng hạ nhân nhìn nhìn lại ngươi ta ngược lại thật ra bỗng nhiên rõ ràng lường bọn hắn tại sao sẽ như vậy cố bình an lúc này mở miệng cười hắn lắc đầu giống như là nhìn thấy gì chê cười giống nhau thanh em tuy là rất nhẹ nhưng là mặc cho bằng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó trêu đùa cảm giác ổ cố bình ăn ngươi đây là ý gì đế cổ trần m ậ n ra có chút tò mò hắn thân là thiên đế c h i tử không nghĩ tới chính mình một ít hành vi còn bị hạ nhân cho học được hơn nữa giống như là còn mang đến khác một ít ảnh hưởng có ý tứ rất đơn giản đế cổ trần người nuôi hạ nhân quả nhiên cùng người một cái tính tình đều là cậu không đổi được căn c ứ c mà là cũng đều yêu mơ mộng h a o huyền cố bình an nhỏ bé cười nói đứng lên cậu không đổi được căn c ứ c vẫn thích mơ mộng h a o huyền đế cổ trần nghe được cố bình an những lời này sau đó thần xác trên mặt trong nháy mắt trầm xuống hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cố bình an nói cố bình an người ở đây muốn chết vừa rứt lời ở đế cái ổ trần trên、người. Một ra, rực rỡ người. quần quần kim quang đống nhiên lao ra, giống như là rực rỡ kim kim đạo lao là s t gì i n nhau, phù riêu mà lên, g trong ngẩn phù nháy mắt liên tiếp đầu đỉnh hư không. Cái、gì? đây là cái gì thật đáng sợ tuất khí tức kinh người a đúng vậy a vốn cho là thiên đỉnh cổ xưa giả thắng l a o bọn họ bị nhân hoàng cố bình an giam cầm ở tại tiên quang sông dài sau đó toàn bộ đều kết thúc thế nhưng ai có thể nghĩ đến xa xa rất nhiều tinh không cổ tộc l a o cổ hủ đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này phía trước cố bình an sở tác sở vi thực sự chấn kinh rồi tất cả mọi người bọn họ vốn là cố bình an tuy là thực lực thế nhưng quá mức tự lại không nên tới một cái người đọc sông thiên đình thiên đình nội tình nhiều lắm ẩn dấu cổ xưa giả cũng quá mạnh thắng lao duy nhất chân tổ cùng vô g i a n sát vương bọn họ cái kia không phải chân chính truyền kỳ đâu đều cho rằng cố bình an biết vất lạc nhưng là kết quả lại là cố bình an cường thế xuất thủ đem thắng lao tất cả mọi người bọn họ c h ấ n áp tâm thần mọi người run rẩy dữ dội đều cho rằng ở hôm nay là chứng kiến một cái mới tinh thần thoại bởi vì bằng vào cùng với chính mình một cái người liền giam giữ người nhiều như vậy thật sự là quá mức dọa người mà ở sau đó cố bình an gần đạp phá thiên đình thế nhưng vào lúc này thiên đình vẫn còn có cao thủ khác xuất hiện hơn nữa sở vọng lại khí tức còn phi thường không kém đang nghe đế cổ trần củng cố bình an giữa đối thoại sau đó tất cả mọi người bọn họ đều không khỏi hít vào một mùa khí lạnh đế cổ trần thiên đế c h i tử dĩ nhiên là thiên đế sở lưu lại huyết mạch thiên đế thiên đế a không ngờ còn có chuyện như vậy nguyên bản chúng ta đều cho rằng quá khứ ngàn vạn năm ứ c v à n ă m thiên đình biến mất thiên đế tiêu thất thiên đế huyết mạch càng là hẳn là đoạn tuyệt thế nhưng ai có thể nghĩ đến ở chỗ này có thể chứng kiến thiên đế huyết mạch a vào giờ khác này đang nghe được đế cổ trần trên người sở chạy xuôi huyết mạch sau đó rất nhiều người đều khiếp sợ một số người càng là không khống chế được bọn họ tự mình lẩm bẩm hầu như ở hơi kém tâm thần lay động thất thủ bởi vì này không là người bình thường là thiên đế à đứng ở cổ kim bên trên truyền kỳ là tất cả người cần nhìn lên không dám có bất kỳ khinh n h u n ý tưởng thiên đế mà nay h ắ n huyết mạch dĩ nhiên xuất thế sao lập tức đang củng cố bình an đối thoại sau đó đế cổ trần g i ậ n tí mặt trên người khí tức bừng bừng phân chấn lập loại hoàng kim thần quang kinh người càng làm cho bọn họ hơi kém h o à n g hốt không sai loại khí tức này loại khí tức này là thiên đế thật là thiên đế sợ chạy xuôi huyết mạch a ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi、đâu? Chương cho nhưng kính thiên năm nể dù vô số năm qua đúng ế đế đế Hoàng、Kim、Thần Ao, đế đế trần. Kim tử đ cổ vậy các ngươi xem vừa mới xuất hiện thì có bệnh đậu mùa xuất hiện ở bốn phía bắt đầu khởi động phảng phất là toàn bộ đại đạo chi xuân rằng rớt điều này nói rõ là cực độ bất p h ả m còn có cái loại này sở khí tức quen thuộc ta từng tại thiên đế chỗ ở cổ tích c h u n g đi bái kiến quá loại khí tức này cùng thiên đế cổ tích bên trong khí tức giống nhau như lúc người này tất nhiên liền là chân chính thiên đế tri tử bên cạnh có tinh không vạn tộc tổ lão mở miệng thì thào nói tại cấp đế thân phận của cổ trần tiến hành bằng chứng mặc dù là nằm ở trong rung động vô ý thức giọng nói tương đối thấp thế nhưng tại chỗ tinh không vạn tộc lão bất tử thực lực đều phi thường cường đại coi như là thanh âm thấp hơn thì như thế nào không có thể nghe được rất nhiều người khiếp sợ trong lòng bọn họ lay động gần như không thể chính mình tiếp lấy bọn họ nghe được đế cổ trần củng cố bình an đối thoại lại dồn dập nhìn nhau không nói gì bởi vì thật sự là quá trực tiếp quá rõ thậm chí còn có một loại nói không nên lời tiếp địa khí tục khí cảm giác cậu không đổi được căn cứ mơ mộng hao huyền cố bình an tuy là thực lực rất mạnh thế nhưng cái này dạng trực tiếp chỉ vào đế cổ trần công tử mũi mắng có phải hay không có chút thất lễ đúng vậy à coi như là cái kia cố bình an có một ít thực lực mới vừa rồi trong lúc giao thủ đánh bại thắng lao bọn họ hắn cũng không có thể đối với đế cổ trần công tử vô lệ à cái này cố bình an mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy thế nhưng chuyện trước mắt là thật tuyệt không hẳn là những thứ khác tổ lao cùng lao bất tử lao già kia nhóm nghị luận ở mỹ đều cảm thấy cố bình an cái này dạng có chút không tốt c h ỉ ít hẳn là mặt ngoài k h á c h khí k h á c h khí cái này không phải là bởi vì đế cổ trần mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hắn là thiên đế c h i tử đỉnh lấy thân phận như vậy liền ở trong vô thức để cho bọn họ đối với đế cổ trần có một ít thiên hướng thậm chí còn liền chính bọn hắn đều không có cảm giác được mà bọn họ cảm thấy cố bình an rất mạnh biết bọn họ không phải là đối thủ của cố bình an nhưng là lúc này cũng là nhịn không được nói như vậy thiên đình đế tinh lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đang ở cùng nhau l ạ n h run má của ta ơi thật đáng sợ thật đáng sợ a đúng vậy a xác thực rất đáng sợ bất quá dung dung không việc gì ta ở ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thoạt nhìn lên lý dung dung cả người đều là rất sợ hãi có một loại không nói được kinh dị cảm giác mà nghiêm thiếu du lại là đang sợ hơn nói cường ngạch nói phục vụ nam nhân đến bảo hộ lúc này ở vừa rồi cố bình an cùng thắng lao duy nhất c h â n tổ bọn họ g i a o thủ đánh thắng đồng thời nhốt bọn họ điều này làm cho nghiêm thiếu du cùng lý dung dung cực kỳ hưng phấn ta biết nhân hoàng nhất định là mạnh nhất hắn nhất định có thể đánh bại những thứ này đối với hắn bất k ứ người nhất định có thể bọn họ đều đang không ngừng hô to phát tiết trong lòng cao hứng tâm tình phải biết rằng coi như là phía trước bọn họ đối với cố bình an rất có lòng tin thế nhưng kết quả lại vẫn chưa từng biết được dù sao có lòng tin cùng thực tế có thể đáp ứng hay không là lượm trùng bất đồng tình huống thế nhưng bây giờ cố bình an dĩ nhiên là thắng nghiêm thiếu du bọn họ liền thật là sướng đến phát rồi rồi mặc dù cũng không biết là vì sao thế nhưng lại có một loại rất kỳ quái cùng có vinh yên cảm giác bọn họ còn có một loại không do an tâm mà giữa lúc bọn họ cho rằng cố bình an thành công nốt thắng lão bọn họ sau đó hai người bọn họ cũng có thể lúc rời đi phía dưới thiên đình đế tinh lại toát ra từng cổ một nồng nặc hắc khí những thứ kêu hắc khí ở bốn phía c u ố n quýt nhau vẹn vẹn trong nháy mắt liền hấp thu hết toàn bộ thiên đình đế tinh bên trên thân thể tất cả mọi người cùng thần hồn tinh thúy nhất thời liền để cho bọn họ không nói được khiếp sợ may mắn bọn họ có cố bình an sở lưu lại đạo ngân tiến hành bảo hộ kỳ thực trước kia cũng có một luồng hắc khí thẩm thấu qua đây muốn đem bọn họ đều cho toàn bộ hấp thu hết liền như cùng phía trước những thần kia đem giống như thiên minh thế nhưng lúc này bảo hộ đạo văn của bọn họ đống nhiên phát quang lấy thần tắc đánh tan cái kia một luồng hắc khí mới để cho hai người bọn họ tránh được một kiếp có thể cho dù là cái này dạng cũng để cho ly dung dung cùng nghiêm thiếu du hại sợ m u ố n chết nhờ có có nhân hoàng bằng không hai người bọn họ hiện tại đừng nói sống đây này đều được tạp mà là hắn nhóm hơi chút an định xuống tới về sau liền nghe được cố bình an cùng đế cổ trần đối thoại vừa rồi quỷ dị như vậy kinh khủng như vậy người dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên đế c h i tử thiên đế sẽ có dạng như vậy tự cùng huyết mạch sao nghiêm thiếu du cùng lý dung dung hai mặt nhìn nhau ta bất kể hắn là không phải cái gọi là thiên đế c h i tử thế nhưng cái này vừa rồi vừa rồi muốn giết chúng ta hắn chính là một tên c o n g tiếp lý dung dung rất sợ hãi thế nhưng lập trường rõ ràng dứt khoát hướng phía đế cổ trần mắng to không sai dung dung người mắng tốt mặc kệ hắn là cái gì huyết mạch cũng không để ý hắn là thân phận gì hắn còn muốn cùng nhân hoàng so với sao nghiêm thiếu du cũng ở bên cạnh mắng to lý dung dung nghe thoáng ngẩn ra ai cái này dạng có phải hay không có chút không đúng còn muốn cùng nhân hoàng so với nhân hoàng hiện tại cũng đã là trên trời dưới đất chân chính vô địch sao bất quá lý dung dung cũng không nghĩ nhiều nàng nghi tới rồi chuyện đã xảy ra mới vừa rồi rất nhanh thì phẫn nộ rồi không sai nghiêm thiếu du ngươi nói đúng đi hắn thiên đế c h i tử thấy hắn n ư ơ n g quỷ đi chết đi cái này mơ mộng hao huyền con rệp rác rưởi theo lý dung dung cũng ở điên cùng mắng to mà lúc này bất kể là duy nhất chân tổ bọn họ vẫn là tinh không vạn tộc những thứ kia l á o bất tử đều ở đây khiếp sợ với đế thân phận của cổ trần cùng sự xuất hiện của hắn ở một bên chỉ vào mắng to lý dung dung cùng nghiêm thiếu du coi như là một đoá kỳ lạ một cố đất đã trôi đế cổ trần tự nhiên là không biết lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đang đối với hắn tiến hành mắng to coi như là đã biết hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tư lưu ý sau đó ngược lại là nói không chừng trở về thu thập một chút bây giờ hắn lại là sâu đậm nhìn chằm chằm phía trước cố bình an nguyên bản tự tin kiêu ngạo trên mặt những thứ kia sán l ạ n không gì s á được giống như là xuân phong giống như thá Cố Bình An, ngươi thật đế ú n không g là b i t điều. Đế cổ trần chậm dãi nói Sau m ộ trong lát, t Đế Cổ tay trên người không ngừng phát ra ngoài một luồng một luồng hoàng kim sắc lưu quang những thứ kêu hoàng kim lưu quang ở trên tay hắn chậm rãi ngưng tụ sau một lát dĩ nhiên tạo thành một ngụm thật mỏng sán lạn hoàng kim thần đao hoàng kim thần đao quang hoa lưu truyền giống như là có không nói được vô tận vĩ lực chỉ là đơn giản nhìn một cái cũng là người ta có một loại tim đập nhanh cảm giác cố bình an lúc này cũng đồng dạng n ở nụ cười hắn nhìn lấy đế cổ trần các ngươi a coi như là đi qua lâu như vậy coi như là ngươi bây giờ cái gọi là thiên đế c h i tử trang bị như thế nào vi còn đang thế nhưng trên người các ngươi khí tức vẫn là như thế khiến người ta ác tâm a bất tử sinh linh xa xa đế cổ trần nghe được câu này sắc mặt đại biến hồ ly chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém rét thường ngày chương ba trăm ba mươi b ố đế tử như thần tái hiện kinh khủng thần thông pháp hoàng kim thần t à n g xoăn một tiếng phía trước đế cổ trần ánh mắt thoáng cái nhìn sang cùng phía trước bất đ ộ n g vừa mới xuất hiện thời điểm đế cổ trần là lãnh đạo là bình tĩnh còn có một loại không nói được như một xuân phong thế nhưng bây giờ đế cổ trần hai mắt phát quang sắc mặt băng lãnh cả người dường như trong tay hoàng kim thần đao giống nhau thoáng cái phát sinh dậy đ ặ c trói mắt nhãn thần cùng quang cố bình an ngươi đang nói cái gì đế cổ trần đệ nén thanh âm thanh âm của hắn nghe vẫn là vô cùng dễ nghe thế nhưng nghe càng nhiều hơn giống như là một loại dã thú cao thét ta đang nói cái gì đế cổ trần c h ẳ nhìn g lẽ c í n ngươi không rõ ràng h rõ sao? Cố b h An chòng ư ờ i k ẽ Sắc mặt h chọc ha ha ha, tốt, tốt hảo hảo. vào phía trước cố bình an ở sau một lát hắn bỗng nhiên dường như như bị điên thần kinh hô to lên ha ha không nghĩ tới ngươi dĩ n h i ê n biết ngươi là ở chỗ này hiểu rõ ràng đế cổ trần khỏe miệng nước r a biểu tình trên mặt hai trăm ba mươi bảy thay đổi có một loại không nói được kỳ dị nói vốn là ta chính là không có nghĩ tới bỏ qua ngươi bây giờ xem ra càng là không thể để ngươi sống nữa thiên đế đổ thần t r ạ m đế cổ trần c a o thét hắn đ ỗ n g nhiên dường như như bị điên trong tay hoàng kim thần đao đ ỗ n g nhiên vung ra hướng phía phía trước cố bình an trùng đ i ệ p chém tới xa xa chỉ thấy đế cổ trần chém ra một đao này hết sức sắc bén giống như là biến thành thế gian tất cả ánh sáng sau đó ở chỗ này đ ỗ n g nhiên bạo phát tạo thành quan g hoa khó có thể trói mắt sáng lạ cố bình an sắc mặt bình thản đối với đế cổ trần hắn đồng dạng cũng là ôm lấy một loại xâm xâm ý q u y ế t g i ế t hắn cùng thiên đế vốn chính là có không nói được oán cựu nặng không phải quản sự tình như cái gì hắn cũng sẽ không vô n g quá thiên đế đây là đại đạo là đạo quá tranh chấp sở di đế cổ trần h ắ n phải chết chớ đừng nói chi là hắn khí tức trên người còn quan tâm đến hắc cá mân ký bất tử sinh linh bất tử sinh linh gần như bất hủ rất khó bị chân chính giết chết thế nhưng cố bình an quan tâm nghĩ cũng không phải là cái này mà là tại nhân tộc tổ tinh cùng tình không trường thành bên trên nhân tộc gặp đại kiếp đây tuyệt đối là nhân tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất kiếp nạn hắn đã từng gặp được mặt khác một cái thế giới tuyến thượng cố bình an biết hắn chưa có trở về nhân tộc sẽ triệt để yên d i ệ t mà coi như là hắn trở về đối mặt bất tử c h i vương cùng bất tử vương phía sau ở đã trải qua cựu tử nhất sinh trở thành nửa bước thiên ý thế nhưng cũng là phi thường khủng bố tổ tinh cũng nhận được khó có thể tưởng tượng phát trọng thương sở dĩ bất tử sinh linh một hồi muốn chết hết hắn truy tầm bất tử sinh linh đến thiên đế thời gian tuyến cũng có phương diện này thi lại số lượng khai thiên đại đạo đấu chiến thanh pháp hết sức thế gian huy hoàng sáng lạc đối mặt đế cổ trần công kích cố bình an chỉ là cười lạnh một tiếng trong tay hắn nhân hoàng kiếm chậm rãi nâng lên tại trong hư không mang theo từng đạo phảng phất là nước gợn một dạng sóng gợn bốn phía còn có đếm không hết đạo ngân đang n g a y thước tiếp lấy cố bình an xuất thủ hướng phía phía trước trùng điệp nhất trảm đó cũng không phải thông thường một kiếm càng không phải là tùy ý nhất trảm mà chỉ nói thể hiện ở nơi này một kiếm sau đó cố bình an lần nữa dùng hết khai thiên đại đạo cùng đấu chiến đại đạo đồng thời đan dẹp ra chính mình đối với kiếm pháp lý giải làm cho một kiếm này bên trong l n chứa không nói được kiếm chiêu kiếm thế cùng kiếm đạo thăng hoa trong khoảnh khắc có thể thấy là một cái càng lớn càng thêm hùng vi thiên môn xuất hiện lần nữa đạo Văn cùng phía trước bất đồng cái này thiên môn phát ra rực rỡ tiên quang vô số đạo v ế t đan vào giống như là chân chính thiên môn p h ụ xuống giống nhau mà ở những thứ này thiên môn bên trên lại là có vô số quang hoa lưu chuyển tạo thành một mảnh tiên liên tiên liên ở tiên quang bên trong sinh trường vô số tiên kiếm lại là ở tiên liên bên trong lấy một loại tốc độ cực nhanh sinh trường nở rộ sau đó biến thành từng đạo ánh sáng trói mắt hướng phía phía trước hung á c chèm tới cùng phía trước bất đồng lần này cố bình an thi triển ra khai thiên đại đạo bên trong kiếm cảnh đã là cực kỳ kinh người tương đương với đem lượng chủng đại đạo triệt để dùng hợp vào một chỗ biểu hiện hiu hiu hiu hiu vô số tiên quang chói mắt, không sai cố rỡ t bình an ngươi dùng đại đạo hóa thành vô tận tiên kiếm mênh mông quần quận tiên hà đơn giản là thần tiên thủ đoạn tiên kiếm trùng trùng địa điểm vô cùng vô tận như vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao ngăn cản ta cái này một cái công kích hoàng kim thần tàng mở cho ta đạo khí r a nhìn về phía trước tiên kiếm bay tới đế cổ trần biểu tình trên mặt lạnh lùng hắn đ ỗ n g nhiên q u á t to một tiếng dùng hết nhất chiêu chứ danh thần t h ô n g pháp hoàng kim thần tảng chỉ thấy đế cổ trần bên cạnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo hoàng kim khí tức tiếp lấy những thư kêu hoàng kim khí tức lưu truyền biến thành một đạo thật lớn hoàng kim thần vực ông giống như là khiêu động cái gì giống nhau đế cổ trần sau lưng hoàng kim thần vực đ ỗ n g nhiên mở ra tiếp lấy vô cùng vô tận hoàng kim thần tàng hóa thành vô số đạo khí thần minh vào giờ khắp này biến thành hồng thủy hướng phía cố bình an đại đạo đan vào biến thành đi ra tiên môn cùng tiên kiếm ngắn ngủi khoáng khắc lại lần nữa gặp lại hoàng kim thần tàng tiên quang thiên hà lồng ra bên trong thắng lao bọn họ nhìn một màn trước mắt này đều có chút không nói được h o à n g hốt cảm giác hoàng kim thần tàng sao đế cổ trần thật không may vừa lúc ta cũng sẽ để cho ngươi cũng tới nhìn ta một chút hoàng kim thần tàng hoàng kim thần tàng mở cố bình an thấy vậy cười ha ha hắn tự tay khẽ động giống như là kéo ra cái gì thật lớn hoàng kim thế giới giống nhau có thể chứng kiến lấy bình an hoàng kim thần vực một mảnh tiên quang rực g i hoàng kim hải dương xuất hiện ở thật cao màn trời bên trên đồng dạng cũng là hoàng kim thần tàng cái môn này thần thống pháp hơn nữa cùng đế cổ trần sở vọng lại hoàng kim thần tàng so sánh với cố bình an sở vọng lại hoàng kim thần tàng càng thêm rộng càng thêm mênh mông ông một tiếng khét đêu sau đó ở cố bình an sở vọng lại hoàng kim thần vực bên trong từng đạo hiện lên hoàng kim thần quang tỏa ra ánh sáng lung linh mang theo bất hủ đạo vận hoàng kim cổ tháp cùng hoàng kim bảo kính bay ra cùng đế cổ trần biểu hiện ra hoàng kim t bảo vật sông quả thực trói mắt cái gì cố bình an cố bình an ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ hoàng kim thần tàng đế cổ trần nhìn lấy cố bình an thi triển ra hoàng kim thần tàn g mục trường c ổ n đốc hắn nhìn về phía trước trên mặt gương mặt khó có thể tin chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém g i ế t thường ngày chương ba trăm ba mươi lăm ở vạn cổ t u ế nguyệt trước đây ở toàn bộ thần thoại khởi nguyên chém hết thượng cổ thần minh thiên đế đồ thần trảm đế cổ trần thực sự rất giật mình thậm chí còn hắn còn vận dụng thân n i ệ m hướng phía phía trước nhìn nhiều mấy lần muốn xác nhận trước mắt chỗ đã thấy một màn này không phải biểu hiện giả dối không trách đế cổ trần biểu hiện như vậy bởi vì hoàng kim thần tàng vốn chính là tuyệt thế thần t h ô n g pháp phải biết rằng cái này môn vốn chính là thiên đế sáng chế cực kỳ mạnh mẽ có thể triệu hoán các loại cường đại đạo khí cùng thần binh tới tiến hành chiến đấu cùng những người khác giao thủ hoàn toàn chính là một cái nghiên ép cục chỉ cần thi triển ra phương pháp này hoàn toàn chính là đứng ở thế bất bại thuận gió cục cái này môn pháp rất đáng sợ coi như là thắng lão cùng duy nhất chân tổ bọn họ những thứ này đi theo thiên đế cực kỳ thời gian rất dài thiên đình tổ lão đều không có truyền thụ phương pháp này có thể thấy được thiên đế đối với lần này pháp là biết bao cẩn thận cùng cẩn thận hơn nữa lúc trước bất tử chi vương thân là nửa bước tiên ý cứng giả ngoại trừ hắn bản mệnh thần thông hắc cám long đình chi bên ngoài chính là thi t r i ể n gia hoàng kim thần tàng bởi vậy có thể thấy được hoàng kim thần tàng cường đại cho nên nhìn thấy cố bình an có thể thi t r i ể n gia hoàng kim thần tàng đế cổ trần mới chỉ có giật mình như thế càng làm cho đế cổ trần không tiếp tụ h nổi lạ hắn là đường đường thiên đế c h i tử hoàng kim thần tàng môn thần thông này pháp là thiên đế thân truyền thế nhưng nhưng không sánh được cố bình an đúng vậy không sai tuy là đế cổ trần thi chuyển gia hoàng, hoàng kim thần vực cũng rất rộng lớn nhưng là lại không có cố bình an thi c h u ể n g a hoàng kim thần tàng đại liền hắn hoàng kim trong thần vực bay ra ngoài những thứ kia đạo khí thần binh đạo vận cũng không củng cố bình an đạo khí thần binh thường thường là đụng vào nhau hắn hoàng kim thần vực biến thành đạo khí thần binh liền lẫn nhau vỡ vụn căn bản ngăn cản không được bao lâu cái này đế cổ trần quả là nhanh muốn điên nếu như nói không địch lại cố bình an còn có thể lý giải thế nhưng ở nơi này m u n pháp trước mặt lại vẫn không địch lại cố bình an cái này như thế nào tiếp thu được à? à đế cổ trần ngươi hoàng kim thần tàng cũng không gì hơn cái này à ta giơ tay lên gian l i ề n có thể phá hỏng cố bình an cười cười hắn ngữ khí bình tĩnh giống như là lại nói nhất kiện chuyện rất nhỏ giống nhau thế nhưng hắn nhãn thần cũng rất lạnh nhạt bên trong giống như là vạn năm băng xương căn bản không có một tia cảm tình cố bình an ngươi làm cản ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta thực sự là chê cười ta đế cổ t r ầ n đường đường tiên h đế chi tử cùng ta so sánh với ngươi cho rằng ngươi tính là gì đế cổ t r ầ n n ở nụ cười lạnh trên mặt hắn không có bất kỳ một tia biểu tình tiếp lấy đế cổ t r ầ n chậm dãi giơ trong tay lên hoàng kim thần đ a o giao giao ở đế cổ t r ầ n trên người có thể chứng kiến hắn nguyên bản như ngọc thân thể bỗng nhiên phát ra từng đạo hoàng kim thần quang làm cho cả người hắn phảng phất là hoàng kim lưu ly li giống nhau sấn thác phát như tiên như thần hướng phía hắn bay tới vô số tiên kiếm cùng hoàng kim đạo khí dĩ nhiên có hoàn toàn xuyên qua hắn giống như là đối với hắn vô hiệu giống nhau cố bình an sắc mặt hơi đông lại một cái lúc này đế cổ trần làm cho hắn cảm nhận được một tia không đúng bởi vì hắn phát hiện đế cổ trần thân thể thay đổi rất là kỳ dị giống như là có một loại cảm giác không nói ra được ở trong đó nhưng lại dĩ nhiên có thể trực tiếp l u i tránh rơi tất cả công kích về phía hắn pháp ta có hoàng kim lục t h ầ n mà nếu tiên mà nếu thần có thể địch thế gian toàn bộ đại địch đế cổ trần nhìn lấy những thứ kêu bay tới thần bình cùng đạo khí nhẹ nhàng cười lập tức hắn trong tay hoàng kim thần Đao cũng có cảm giác không giống nhau. đế cổ trần thanh âm tiếp lấy chuyển tới ta có nhất đao là vì thiên đế tàn sát thần đao đao này có thể chạm yêu chạm thần chạm tiên chém ra thiên lý chém ra thế gian toàn bộ không phải công đạo chém thế gian chém nghiệp lực chạm ngã cuộc đời này chi bất bình theo đế cổ trần lời nói hắn trong tay hoàng kim thần đao càng ngày càng sáng s ủ a đến cuối cùng quả thực đã là dường như t h i ể m thức ánh sáng giống nhau trói mắt cố bình an ta dùng cái này đao chém ngươi đế cổ trần b ỗ n nhiên giống giận một tiếng người tiếp ta đao này vừa dứt lời đế cổ trần trong tay hoàng kim thần đao liền hướng phía phía trước cố bình an trùng điệp chém xuống cái k h ê m một đạo hoàng kim thần đao gai mắt trói mắt giống như là đàn sen tất cả pháp cùng để ý giống nhau dĩ nhiên tại xuất hiện ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền gắn gượng g chặt đứt vô tận tiên kiếm sông dài cùng hoàng kim thần bực bên trong bay ra ngoài hoàng kim đạo khí đồng thời hướng phía cố bình an bay tới đây là cố bình an cảm thụ được đế cổ trần sở chém ra tới một đao này thần s ắ c trên mặt cũng trở nên ngưng trọng hắn biết đạo đế cổ trần sở chém ra một đao này rất không bình thường thật đáng sợ thực sự là thật đáng sợ à, đúng vậy a đơn giản là vô cùng kinh người giao thù bất quá không nghĩ tới cái kia nhân hoàng cố bình an biết hoàng kim thần tàng cũng được hơn nữa hắn thi triển ra hoàng kim thần tàng dĩ nhiên so với đế cổ trần công tử càng tăng mạnh hơn một ít đây quả thực cố bình an nhân hoàng cố bình an người này à thực sự là không giống bình thường phía trước rất nhiều tinh không vạn tộc lão cổ hủ đều ở đây nhìn lấy cố bình an cùng đế cổ trần g i a o thủ bọn họ nhìn là lòng say thần mê có một loại mẫu ộ n g y i ễ n cảm giác thử tương mớn ai có thể nghĩ đến có thể gặp được quá thiên đế thân tử xuất hiện trừ cái đó ra đang thức tỉnh sau đó còn có thể tùy ý giáo thủ bình tính mà xem xét lời nói đế cổ trần rất mạnh không nói còn lại chính là của hắn hoàng kim thần tàng thì có thể làm cho mảnh này tinh không vũ trụ rất nhiều cao thủ cuối đầu hơn nữa coi như là không cần hoàng kim thần tàng đế cổ trần cũng đồng dạng là nhất đằng cao thủ áp đảo tại chỗ những thứ này lão cổ hụ không có vấn đề gì chỉ là hắn sử dụng hoàng kim thần tàng lại vẫn không có cố bình an người ngoài này sử dụng lợi hại điều này làm cho tại chỗ tinh không cổ tộc lao bất tử đều có một loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ là hoàng kim thần tàng không tiếp thu đế cổ trần càng nhận thức cố bình an bất quá cái ý nghĩ này ngẫm lại cũng liền ném ra náo hải dù sao hoàng kim thần tàng là thần thông pháp lại không phải là cái gì sùng vật các loại nơi đó có nói như thế bây giờ cái này dạng biểu hiện cũng chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là cố bình an mạnh hơn đế cổ trần không hơn tuy là cố bình an rất mạnh thế nhưng thế nhưng đế cổ trần công tử a ngươi nhất định phải nỗ lực lên ngàn vạn lần không nên thua không muốn thụ thương a đúng vậy a đế cổ trần công tử ngài là thiên đế huyết mạch nhất định phải lấy tự thân làm trọn a đế cổ trần công tử a coi như là đế cổ trần tạm thời nằm ở một loại hạ phong là một loại bất lợi địa vị thế nhưng những thứ này tinh không cổ tộc lão cổ hủ vẫn đang vì đế cổ trần âm thầm cầu nguyện hy vọng đế cổ trần có thể thắng đây là bởi vì đế cổ trần thân phận đặc thù có rất nhiều không cùng một dạng đồ đ ặ c để cho bọn họ khí i thoải mọi người ở đây nghĩ lấy lo lắng thời điểm đế cổ trần nói ra những lời vừa rồi thi t r i ể n ra khác một môn pháp một loại khí tức kinh khủng trên không trung lưu truyền loại khí tức này những lời này đây đây là thiên đế cái kia môn p h á p a đúng vậy là thiên đế lưu truyền tới nay đã từng chạm s á t toàn bộ có thể chấn áp sở hữu thượng cổ thần minh p h á p a tiên h đế đồ thần chạm những thứ này lão cổ hủ ngơ ngác lang lang vào giờ khác này bọn họ nghi tới rồi cái này môn trong truyền thuyết đao muốn đến rồi ngàn vạn năm trước vậy hay là thuộc về thượng cổ thần minh thần t h o ạ i đại chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương ba trăm ba mươi sáu chung kết vạn cổ trước kia thời đại hoàng kim nhục thân gia chỉ thiên đế đồ thần t r ạ n g kỳ thực phương này tinh không vũ trụ ở lúc mới bắt đầu cũng không phải là thiên đế độc tôn vậy có càng nhiều v i ế t cổ đồng dạng cũng là càng thêm dài dòng thời đại đó là thuộc về thượng cổ thần minh thời đại cùng phổ thông đích nhân tộc tu sĩ bất đồng thượng cổ thần rõ là cái này một mảnh trong tinh không s ở tự nhiên hình thành sản p h ẩ hoặc là một loại nào đó quy tắc hoa thân thượng cổ thần ngày mai sinh cơn đạo đã trải qua thượng cổ man hoang thời đại tính h k tín tín lúc này xuất hiện một người trẻ tuổi hắn chính là còn trẻ thiên đế thiên đế lúc đó thực lực cũng không cao lắm nhưng là lại có phi phạm tài tình đang âm thầm yên lặng lĩnh n mộ pháp Hắn ở phía ở sau tới vậy rốt cuộc tới rốt vậy bởi ắ thắng t thư thượng thần rõ ràng, đồng thời đầu đồng đao, cuối đem cuối chiến cổ càng càng cùng những lĩnh kinh khủng kia liền ràng, ngộ ngày rõ s hữu thượng thần cổ mình ệ t tận đáy chém dụng. Đây chính là thiên đế đồ thần trạm, thiên dụng. chính đáy Đây đế đồ đế chém là vì sao? Vì t h i ê này đế, địa thế có thể ở tinh không trong vạn tộc có thể có như thế địa vị cao khí, cũng thể tinh trong thể không như ở vạn vị quý, l Bởi vì n à mà đến bây giờ chứng kiến đế cổ trần thi triển ra thiên đế đồ thần trạm tại chỗ rất nhiều l a o cổ hủ nhóm vừa mới bắt đầu làm mờ mịt bất quá lập tức biến thành hưng phấn chí ít cũng là trọng thương đế cổ trần công tử thật sự không hổ đế tử thực sự là phong thái vô thượng có đại đế phong thái a những thứ này tinh không vạn tộc lão cổ hủ trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên nhìn lấy đế cổ trần trong mắt có không nói được cảm khái cùng hy vọng kỳ thực dựa theo bọn họ vốn có ý tưởng đều muốn nói là trực tiếp chém dụng cố bình an nhưng là vừa ngẫm lại vừa rồi cố bình an sợ bày ra thực lực c ù n g cố bình an đáng sợ như vậy thiên đế đồ thần trạng không nói lập tức chém dụng cố bình an trọng thương cố bình an nhất định là có thể đế cổ trần công tử thật là vô song lão cổ hủ nhóm nhìn lấy đế cổ trần trong mắt tràn đầy tình phục thiên quang thiên hà lồng giam bây giờ duy nhất chân tổ xích long thần bọn họ đều bị cố bình an giam giữ ở chỗ này tuy là thời gian trôi qua rất ngắn thế nhưng duy nhất chân tổ bọn họ đều không phải người bình thường đã khôi phục hơn phân nửa n g u y ê n khí bất quá cố bình an vừa rồi tại đem bọn họ bắt lúc tới ở trong thân thể của bọn hắn thi hành đại đạo tiến hành ngáp chế sở dĩ coi như là khôi phục bọn họ cũng không có thể thi triển thực lực chạy trốn chỉ có thể nhìn phía dưới cố bình an cùng đế cổ trần hai người giao thủ đ a n g quan sát thời điểm thắng lao cùng duy nhất chân tổ vô gian sát vương bọn họ cũng là một bên xem nói chuyện h i ế m lúc này bọn họ không thể đọc thủ sở dĩ bầu không khí còn q u ỷ dị có chút hòa hợp tương đương với ở tụ tập nói chuyện phiếm không nghĩ tới a thiếu chủ một đoạn thời gian tìm không thấy dĩ nhiên đã đến trình độ như vậy thực lực đề thăng thực sự là cự đại mi đúng vậy a bất quá cái này cố bình an cũng không phải là cái gì người thường thực sự là mạnh mẽ vô song hiếm thấy trên đời ta coi như là người này là cái gì dám can đảm độc bạch nhất người liền tới sông ta thiên đ ỉ n h không phải hắn cuồn vọng mà là hắn đối với mình cực kỳ tự tin cho nên mới có này hành vi a vô gian sát vương bọn họ đối với đế cổ trần rất là tàn thán rất nhanh bọn họ liền nói đến rồi cố bình an nhìn phía dưới cố bình an t r i ể n hiện ra hoàng kim thần t à n g cùng vô thượng tiên môn bất kể là duy nhất chân tổ xích long thần vẫn là thắng lao bọn họ thần s ắ c trên mặt đều khá là khó coi bọn họ cho là mình đem hết toàn lực cố bình an khẳng định cũng không chịu nổi nói không chừng cũng là bản thân bị trọng thương nhưng khi nhìn nhìn một chút phương cố bình an thi t r i ể n ra hoàng kim thần t à n g cùng tiên môn tiên kiếm đều càng t ă n g mạnh hơn cái này là ý gì đối với bọn họ cái này dạng một đám người mới vừa xuất thủ còn có bảo lưu sao chẳng lẽ bọn họ đều không đáng được cố bình an ra tay toàn lực hay sao nghĩ tới đây trong lúc nhất thời duy nhất chân tổ trên mặt bọn họ thần sắc biến hóa miễn bản có bao nhiêu khó khăn nhìn kỳ thực bị cố bình an đánh bại giam giữ bọn họ có thể tiếp thu dù sao cố bình an thực lực rất mạnh không bằng cố bình an bị nhốt ở chỗ này tuy là rất phẫn nộ thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút cũng phải có thể tiếp thu kết quả lại phát hiện cố bình an đối với bọn họ căn bản liền toàn lực đều không có ra chúng ta đều đã cái này dạng cố bình an ngơi ư hà tất như vậy chẳng lẽ chúng ta còn chưa xứng ngơi ư ra tay toàn lực sao thực lực không bằng người tạm thời nhịn kết quả là cái này dạng liền thực sự rất khó à nhất là đối với duy nhất chân tổ bọn họ những thứ này đứng ở thế gian phần cuối có thể nói là cường đại tới cực điểm cổ xưa giả mà nói thực sự là khinh người quá đáng xích long thần tính khí dữ dằn nhịn không được chửi ấm lên những người khác vô gian sát vương bọn họ không nói gì thế nhưng sắc mặt rất khó n h ì n rất rõ ràng là cùng xích long thần ý tưởng không sai biệt lắm tốt lắm không nên suy nghĩ nhiều bây giờ chúng ta vẫn là mau nhìn phía dưới thắng lao vừa định tới khuyên hai câu đ ỗ n g nhiên liền kinh hô lên hắn chỉ hướng phía dưới có chút không thể tự chính mình duy nhất chân tổ bọn họ cũng liền vội vàng nhìn sang đây đây là một thiên đế đồ thần trạm đây là thiên đế đại nhân sở lưu lại pháp a đã qua biết bao năm a không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên thấy lần nữa thiếu chủ đánh ra cái này muốn pháp thắng chắc cái kia cố bình an tất nhiên là kết cục thảm bại xích long thần bọn họ nhìn lấy đế cổ trần sở đánh ra pháp muôn vàng cảm thái ánh mắt bọn họ chất động nghĩ tới rất nhiều rất nhiều một cái đối với đế cổ trần có không nói được lòng tin đồng thời bọn họ cũng là lạnh lùng nhìn lấy cố bình an sau đó nợ nụ cười lạnh cố bình an để cho ngươi cuồn vọng để cho ngươi kiêu ngạo Để cho ngươi vừa rồi khinh ngươi rồi vừa trong h chúng chúng tính, không ư n liền vẫn g giam giữ chúng ta liền tính, lại vẫn không có ta, ta lại a tay t à lực. Thật là Thật khinh ư ờ i đối quá đáng, đang này,、cố、Bình An lúc Cố m ặ thắng đế cổ c trần sở é m một chung, giống như là ở ra a tới đ chốc cố bình an dường như thấy được phía trước trong hư không xuất hiện một đôi lạnh như băng hẹp dài đôi mắt ở trên không lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn lập tức giấu hơn nữa kinh khủng nhất không chỉ là cái này đơn giản nhất đao đế cổ trần mới vừa còn cho thấy hoàng kim lưu ly nhục thân đem một loại loại khác đại đạo ra chỉ ở tại một đao này bên trên làm cho nguyên bản là đáng sợ thiên đế đồ thần trạng càng thêm đáng sợ xa xa không phải hắn mới vừa thuận tay chém ra một kích có thể so thực sự là lợi hại một đao này thật là có vô song phong thái a cố bình an cảm thụ được đế cổ trần một đao này truyền lại tới khí thức dừng một chút tiếp lấy nợ nụ cười một đao này đối với những người khác mà nói khẳng định vô giải là chân chính tuyệt xác thế nhưng hắn không giống mới bởi vì hắn không là người bình thường hắn là nhân hoàng cố bình an c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém g i ế t thường ngày chương ba trăm ba mươi bảy nhân đạo huy hoàng nhân đạo vĩnh sương hôm nay ta cố bình an lấy nhân đạo hỏi thiên đạo phía trước cố bình an đứng l ặ n g lặng thân thể hắn phiêu phủ cả người cảm giác rất nhẹ giống như là không ở chỗ này t r ù n g không ở k i a t r ù n g phảng phất là trong nháy mắt liền siêu thoát rồi tất cả hình dung ở ngoài giống nhau nhìn về phía trước đế cổ trần s ở chém ra tới một đao này cố bình an trên mặt không hoảng hốt chút nào bình tĩnh mà xem xét đế cổ trần thực sự rất không bình thường một đao này thiên đế đồ thần chạm bị hắn chém ra tinh túy có một loại chân chính đại đạo đan vào lẫn nhau ý tứ hàm xúc ở trong đó thậm chí còn có một loại chân chính thiên đế hàn g l n g phảng phất là đi tới thiên đế chấn áp hết thệ thời đại hơn nữa ở nơi này nhất đao chém lúc tới càng là có một loại không rõ đạo vẫn áp chế không sai đế cổ trần ngươi thân là đế tử một đao này thật là có phong thái vô thượng a cố bình an hô ra khỏi một khẩu khí nếu đế cổ trần ngươi dùng thiên đế thần đao làm chém chém hết thế gian toàn bộ thần t h ô n g cùng chư pháp còn muốn chém dụng tượng cổ thần rõ ràng đúng là phi thường khủng bố như vậy ta cũng cho ngươi đế cổ trần ngươi một kiếm kiếm này là của ta lĩ vì nhân tộc ta nhân đạo chi kiếm ta là nhân hoàng chém ra này kiếm lý s ở ứng làm mà khi có thiên địa hương thịnh toàn bộ bừng bừng p h ấ n c h ấ n cơ hội nhân đạo trí tôn nhân đạo huy hoàng hôm nay ta cố bình an lấy nhân đạo hỏi thiên đạo cố bình an giống giận một tiếng sau đó hắn rút ra trong hư không nhân hoàng kiếm hướng phía phía trước bỗng nhiên nhất trảm kiếm quang sẽ qua cũng không có chói mắt sáng sủa thế nhưng trong nháy mắt này lại có một loại hiền lành ôn hòa quan mang trên không trung phát sinh hoảng sợ đại đạo nhân đạo vĩnh sương không trung bay ra khỏi như có như không đào hoa mùi thơm nước mũi ở cố bình an nhân hoàng kiếm bốn phía phiêu đãng giống như là phụ trợ hoặc như là đang không ngừng tiến hành ca ngợi giống nhau còn có một đạo đạo t i ê n quang lựa lờ làm cho cố bình an s ở chém ra tới một kiếm này càng là có một loại không linh ý tứ hàm xúc cái này không hề chỉ là thông thường chém ra tới một kiếm ở trong đó càng là có cố bình an s ở đan vào đạo và lý là của hắn tự thân đại đạo diễn biến trong nháy mắt cố bình an s ở chém đi ra nhân hoàng kiếm liền cùng đế cổ trần t i ê n đế đ ồ thần chạm đụng vào nhau hơi chút an tĩnh sau đó một tiếng ầm vang một cái càng thêm kịch liệt càng thêm sáng sửa phản phất là hỗn độn bên trong vọng lại luồng thứ nhất quang tiên quang trán phong ra triệt để che rượu nơi đây. không chỉ có là phụ cận có là thiên đình đế thượng ì n phụ tiên n h vực c g quang thiên hà lồng giam bên trong duy nhất chân tổ bọn họ rất kính dị đang không ngừng tiến hành nhìn xung quanh cùng quan sát rốt cuộc phía trước sắc trời hoàn toàn tan hết tình hình bên trong hiện lộ ra đế cổ trần cùng cố bình an đứng ở hai bên ở thân thể bọn họ m ộ n phía toàn bộ đều biến thành hư vô không còn có bất luận tồn tại nào vết tích giống như là không khí năng lượng linh khí ở phụ cận nói đều đã biến mất không thấy hoặc có lẽ là cho người cảm giác là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau những người khác nhìn về phía nơi đây biểu tình trên mặt kinh nghi bất định ha ha cố bình an ngươi mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy thế nhưng xanh xanh nhận ta cái này nhất đau, ngươi sợ rằng cũng không chịu nổi à ta hôm nay đế đồ thần chạm ở trên đại đạo ăn mòn ngươi có thể đủ ngăn cản rồi sao đế cổ trần ha, ha cười hắn thoạt nhìn lên cũng không có bị thương gì chỉ là thân thể bốn phía tản mát ra thần quang thay đổi ảm đạm mới vừa rồi trong lúc giao thủ chỉ là tổn hao quá lớn mà thôi ồ thật sao cố bình an lúc này lại khẽ n ở nụ cười đế cổ trần ngươi s ở chém ra tới đại đạo ăn mòn s á c thực rất mạnh thế nhưng cũng không gì hơn cái này ngược lại là ta nhân hoàng kiếm đại đạo đế cổ trần ngươi có thể đủ ngăn cản rồi sao cố bình an chậm rãi nâng lên một tay tại hắn cái tay kia bên trên có như có như không hôi q u a n g q u a n g mang hoàng kim cùng hắc quăng lượt l đây chính là vừa rồi đế cổ trần tại h ắ n một đao kia ẩn chứa đại đạo bây giờ bị cố bình ăn vồ bắt đến rồi trong tay. tiếp lấy chỉ thấy cố bình an trong lòng ý niệm trong đầu k h ẽ động đ o à n kia quang mang liền trực tiếp tiêu diệt làm sao sẽ cố bình an ngươi điều đó không có khả năng đây chính là ta ký thắc vào thiên đế đồ thần t r ạ n g bên trong đại đạo ngươi ngươi ách ách ách đế cổ trần trong nháy mắt khiếp sợ hắn nhớ muốn nói những lời gì thế nhưng đột nhiên cũng là phát ra một trận một trận ách ách thống khổ thanh âm cơ thể của ta đế cổ trần đ ỗ n g nhiên kêu to chỉ thấy trên thân thể hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng vết kiếm những thứ kia vết kiếm minh minh diện để lộ ra một loại t i ê quang thế nhưng đây đối với đế cổ trần mà nói lại là chân chính sát khí cùng đại khủng bố a không có khả năng đế cổ trần sắc mặt hoảng sợ ở đế cổ trần trên thân thể những thứ kia xuất hiện vết kiếm dĩ nhiên làm cho thân thể hắn nhanh chóng biến hóa có một loại đại đạo sụp đổ ảo giác lúc này đế cổ trần liền không còn dám tới chờ đợi hắn lập tức xuất thủ đem tất cả vết kiếm thương thế tụ tập cùng một chỗ tiếp lấy nỗ lực k h ô n g chế phúc đế cổ trần trong nháy mắt h ộ ặ c ra búng máu tươi lớn tiên huyết phun trở thành huyết vụ đế cổ trần thân thể lung la lung lay hơi kém không có trực tiếp té lăn trên đất cố, cố bình an đế cổ trần đứng dậy hắn nhìn phía trước cố bình an thần sắc trên mặt cực kỳ phẫn nộ không sai Tuy là ngươi chịu 367 thương rất nặng thế nhưng có thể đỡ ta một kiếm đế cổ trần ngươi thực sự là không hỗ là đế tử danh hảo cố bình an nhìn về phía trước gật đầu trên mặt có không nói được tàn thán bất quá ta lần này có thể không phải coi xong mới là nói cố bình an cười cười lại nói ngươi đã vừa rồi hướng phía ta công kích như vậy lễ thượng vắng lai ta cũng trả lại cho ngươi một cái công kích ta hoàng kim thần t à n g mở cho ta chỉ thấy cố bình an trên người huyền hát s ắ c nhân hoàng đế y phần phật vũ động hắn tự tay phất một cái nguyên bổn đã là thay đổi đảm đạm gần như sắp muốn nghiền nát hoàng kim thần v ư ợ xuất hiện lần nữa sau đó v ô tận hoàng kim đạo khí hoàng kim đạo binh hóa thành một cổ hạo hạo đáng đáng trào lưu hướng phía phía trước đế cổ trần tràn tới hầu như trong nháy mắt liền đem đế cổ trần c h e mất ở không kịp phản ứng phía dưới đế cổ trần cả người đều chỉ có thể ở hoàng kim đạo khí hình thành hoàng kim trong đại dương giấy r u ộ n thừa nhận v ô tận hoàng kim đạo khí cùng đạo binh va chạm cố bình an cố bình an a ta nhất định phải giết người nhất định phải giết người a đế cổ trần tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên tuy là nhìn không thấy hắn hiện tại cả người g á n dấp thế nhưng không hề nghi ngờ đế cổ trần hiện tại đã phi thường thê thảm đối với lần này cố bình an chỉ là cười lạ trong thanh em tất cả đều là đối với đế cổ trần lạnh lùng và sát ý đến rồi bây giờ đế cổ trần muốn giết hắn cái ý nghĩ này cùng ý tư ở ngay từ đầu sẽ không có ẩn g dấu quá thế nhưng hắn cố bình an lại làm sao không muốn giết đế cổ trần đâu yên tâm đế cổ trần ngươi dùng ngươi giết ta ta ngày hôm nay đã là sẽ không bỏ qua ngươi ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi triệt để lên đường thanh âm của hắn vào lúc này cũng là không giấu giếm chút nào chính là muốn đến giết chết đế cổ trần cố bình an ngươi khi người n quá đáng đế cổ trần giống giận p h ì n h một tiếng hào quang trói mắt t hiểm thước đế cổ trần dĩ nhiên từ vừa rồi mênh mông gần như vô biên hoàng kim đạo khí bên trong vận ra hắn toàn thân phát quang cả cá nhân trên người đạo vận lưu truyền có một loại không nói được khí tức đáng sợ cố bình an ngươi mặc dù rất mạnh thì tính sao ngươi mạnh là pháp là đại đạo là thuật thế nhưng ngươi nhục thân lại có thể như thế nào ta hoàng kim nhục thân độc nhất vô nhị hôm nay để ta tươi sống đánh bể thân thể của ngươi sau đ một, phía phía một, một khắc đế cổ trần trên người quang mang hoàng kim nồng nặc chỉ thấy đế cổ trần giơ lên trong tay nắm tay tổ hợp tạo thành một cái sinh sát đại thuật dĩ nhiên cũng làm hướng phía cố bình an đánh tới lần này đế cổ trần biểu hiện ra đại thuật rất mạnh cũng rất mạnh mới vừa mở ra lộ thì có một loại cương manh cực kỳ giống như là phải ở chỗ này đánh bể hết thẻ lực lượng hoàng kim lục thân Cường đại cương mãnh đây là một loại cực kỳ cường đại sinh s á t đại thuật biểu hiện ra lực lượng thậm chí có thể đi qua nhục thân tới công kích được thần hồn đồng dạng cũng là đế cổ trần dựa vào chỉ thấy đế cổ trần sắc mặt băng lãnh thế nhưng trên mặt cũng lộ ra đắc ý c ử i nhạt vay một tiếng hắn một quyền đánh vào cố bình an trên người thế nhưng ngoài hắn dự liệu là một quyền này cũng không có sao tác dụng xuất hiện kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau làm sao sẽ cố bình an ngươi đế cổ trần thần sắc trên mặt ngạc nhiên đế cổ trần ngươi lại có hoàng kim nhục thân trên người ngươi lực lượng thật đúng là mạnh mẽ a thế nhưng ta mạnh hơn ngươi nhục thân đại đạo cố bình an nhìn lấy đế cổ trần công tới được công kích trên mặt lộ ra một tia cười k h ẽ đúng vậy đế cổ trần sở bày ra công kích rất tốt rất mạnh nhưng lại rất đột nhiên coi như là một người bình thường ở thoang cái bị loại này công kích sau đó cũng sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị chịu đến trọng thương thế nhưng cố bình an có thể không là người bình thường hắn có nắm giữ mười một con đường lớn trong đó liền nhục thân đại đạo hơn nữa nhục thân đại đạo đã tu hành đến viên mãn so với đế cổ trần hoàng kim nhục thân c à n g mạnh liền tại đế cổ trần bởi vì công kích không có đạt được dữ liệu mà xưng sờ thời điểm cố bình an xuất thủ trên người hắn phát ra từng luồng tiên quang ở đơn thuần trên thân thể càng là có tiên vận cùng đạo thanh đang hát vang giống như là ở phạm âm hoặc như là có người ở này tụng kinh giống nhau chỉ thấy cố bình an hai tay t r i ể n k hai tạo thành một cái cường đại hoàng kim b ự c chẳng chỉ là một q u y ề n liền dễ dàng đánh vào đế cổ trần nắm đấm bên trên làm cho đế cổ trần cảm nhận được một loại không nói được tê dại cùng đ a u nhứt tiếp lấy cố bình an lần nữa tiến lên vận khởi thuần túy nhục thân lực lượng cùng đế cổ trần giao thủ mới mới lúc mới bắt đầu bọn họ vẫn là bất phân cao thấp thoặc nhìn lên cố bình an cùng đế cổ trần đều không khác mấy mạnh mẽ thế nhưng ở một lát sau sau đó đế cổ trần đã là liên tục bại lui. bị cố bình an đánh bẹp không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đế cổ trần lui về phía sau đồng thời trong lòng không nói được k h i ế p sợ vì sao cố bình an nhục thân cũng như vậy mạnh mẽ không có khả năng a đây hoàn toàn không có đạo lý hắn mạnh mẽ là bởi vì thiên đế từ nhỏ đã dùng các loại bảo vật c h â n quý linh thú tinh huyết đối với hắn nhục thân tiến hành tệ luyện làm cho hắn mới mới vừa sinh ra thời điểm liền kiên định vô thượng căn cơ thế nhưng cố bình an đâu hắn cũng không có ở cố bình an trên người cảm nhận được loại này trải qua các loại chui luyện ký t ứ c vì sao không có khả năng a đế cổ trần trong lòng phất h ậ cắn răng củng cố bình an giao thủ không có gì không thể đế cổ trần ngươi sở d ĩ cảm thấy không có khả năng hoàn toàn là bởi vì ngươi yếu m à t h ô i hôm nay ngươi hẳn phải chết cố bình an lắc đầu hắn không có bao nhiêu giải thích cái gì giống như là đang nói một cái rất phổ thông cũng là phi thường tùy ý sự thực giống nhau cố bình an đế cổ trần phẫn nộ hắn liều mạng muốn xuất thủ muốn công kích về phía cố bình an thế nhưng cố bình an lục thân đại đạo đã cường hành phi thường hắn đơn độc muốn đối kháng đều đã không phải là đối thủ chớ đừng nói chi là cố bình an còn thi triển g a đấu chiến thánh pháp đấu chiến thánh pháp đây là cố bình an ở đấu chiến đại đạo bên trong lĩnh ngộ được khủng bố đại pháp chuyên môn vì đấu chiến mà sống có thể nói là sinh sát vô địch chỉ thấy cố bình an trên nắm tay tràn đầy lấy một đạo một đạo tiên quang quả đấm của hắn dung manh c ư ơ n g liệt giống như là thiên thần truy lớn giống nhau đ ỗ n g nhiên nện xuống tới nặng nghe đập vào đế cổ trần trên lưng làm cho đế cổ trần không khống chế được từng n ố n từng n ố n ho ra máu khắc khắc h o khan cố bình an đế cổ trần ngực đầu khớp xương đều đã hoàn toàn lon xuống một mạng lớn hắn che ngực nhìn lấy cố bình an lúc này đế cổ trần chỗ còn có phía trước vừa mới xuất hiện thời điểm vô song phong thái. Hắn tóc Cả người không nói được chật vật trên người nguyên bản c h ì n h tề tươi đẹp y phục cũng trở nên rách rách dưới dưới cả người giống như là từ trong vương thất công tử biến thành trên đường rách dưới ăn mày giống nhau ngươi không trốn khỏi đế cổ trần cố bình an bình thản thanh em chuyển tới cả người hắn đều ở đây phát quang rất nhanh biến rơi vào đế cổ trần phía trước bình tĩnh mà hờ hững nhìn c h ầ m c h ầ m đế cổ trần cùng phía trước so sánh với cố bình an cả người cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa chỉ là trên người của hắn huyền hát sát nhân hoàng đế y cổ đảng trên nắm tay nhuần máu làm cho cả người hắn đều ở đây phiêu g ậ t đồng thời lại có một loại tốc sát thiết huyết cảm giác cố bình an người giết ta không được, thế giới này, ngoại trừ cha ta không có bất kỳ người nào có thể giết ta đế cổ trần thân hình c h ấ t vật hắn đã bị thương rất nặng thế nhưng cả người nhưng ở quỷ dị cười to ở mi tâm của hắn có một cái hát sắc cấn khi chậm rãi nổi lên hiện ra không nói được tà dị không giết được ngươi thật sao cố bình an nghe đế cổ trần lời nói chỉ là cười khẽ một tiếng lập tức sắc mặt của hắn liền biến lanh k h ố c cái gọi là giết không được chẳng qua là thực lực không đủ mà thôi hơn nữa đế cổ trần ngươi quá coi trọng chính ngươi nói chương ba trăm i n ba mươi chín đế tử bất hủ nhiễm đại đạo chung kết thời đại thì như thế nào cố bình an quét ngang thiên đình toàn bộ pháp tiếng đêu thảm thiết vang vọng bùn phía không hề nghi ngờ đế cổ trần hiện tại rất thống khổ cả người đều bị khó có thể tưởng tượng trọng thương vốn là hắn cùng cố bình an giao thủ liền không địch cố bình an bây giờ cố bình an lần nữa tiến hành một cái nặng nề g h cách sát đế cổ trần liền khó có thể chịu đựng trong nháy mắt đế cổ trần cả người đều bay hắn hóa vì quan điểm cơ hồ là trong nháy mắt cũng trọng nặng đập vào phía trước thiên đình đế tinh bên trên vay một tiếng thanh â m to lớn vang lên giống như là đầu đạn hạt nhân ở phía trước thiên đình đế tinh bên trên ầm ầm bảo tạc chỉ có đế cổ trần sau cùng tiếng la vẫn còn ở bốn phía tiến hành q u a n quần cố bình an a bốn phía toàn bộ vắng vẻ cố bình an chậm rãi thu hồi đá ra chân hắn hô ra khỏi một khẩu khí. biểu tình trên mặt vẫn là không nói được lành nhạt không chỉ là giao thủ nơi đây ở địa phương khác cũng lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong mà ở an tĩnh như vậy bên trong biểu hiện ra lại là khó có thể tưởng tượng chấn động c ũ n g khiếp sợ bên ngoài tinh không cổ tộc những thứ kia lão cổ hủ nhóm đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này bọn họ đều rất là khiếp sợ trong n g á y mắt nói không ra lời có một loại sâu đậm mờ mịt cảm giác đây đây là đế cổ trần công tử thất bại sao rốt cuộc qua rất lâu sau đó có thanh âm của người truyền đến nghe khó có thể tưởng tượng là thật sao là thật sao ba trăm bảy mươi ba đế cổ trần công tử làm sao sẽ bại hắn làm sao sẽ bại a đây rốt cuộc là thật hay giả cái này cái này đây quả thực ở mới vừa đạo thanh â m kia sau đó rất nhanh những thứ khác tinh không cổ tộc lão cổ hủ giống như là mới phản ứng được giống nhau r ồ i dít nghị luận bọn họ lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau nói thần s ắ c trên mặt khiếp sợ mà lại m ở mịt đúng vậy lúc này bất kể là ai đều có một loại khó có thể tưởng tượng không dám tin cảm giác vừa rồi đế cổ trần công tử nhưng là cho thấy thiên đế đồ thần chẳng a cái này nhưng năm đó thiên đế dùng để chạm sát rất nhiều thượng cổ thần rõ ràng t r i để chung kết một thời đại khủng bố đào pha đều như vậy đế cổ trần công tử làm sao còn b i ế t bại thực sự rất khó tin tưởng đế cổ trần công tử tại sao lại bại bởi nhân hoàng cố bình an a những thứ này lao cổ hủ kỳ thực đã trải qua không gì sánh được dài dòng tuế nguyệt bất kể là cái gì bọn họ đều thấy quá cũng có thể tiếp nhận thế nhưng ngày hôm nay bọn họ lại giống như là một người bình thường người trẻ tuổi giống nhau giống như là về tới trẻ tuổi nhất tuế nguyệt ở như bị điên không ngừng t r u n g quánh hỏi muốn nhìn một chút trước mắt cảnh tượng này có chính xác hay không muốn tới lần nữa xác nhận cái này rốt cuộc là có phải hay không thực sự bởi vì thực sự rất khó tưởng tượng ý nào đó mà nói đây là bọn hắn ý tưởng bị lật đổ thiên đế sở lưu truyền xuống thiên đế đồ thần trạm cường đại dường nào à ước chừng chém dụng cái kia thuộc về thượng cổ thần minh thời đại thế nhưng đối mặt cố bình an cũng là không địch lại sao làm sao sẽ như vậy à mỗi cá nhân đều là yên tĩnh trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được không chỉ là vừa rồi đế cổ trần công tử dùng hoàng kim thần đao biểu hiện ra thiên đế đồ thần trạm còn có sau đó đế cổ trần công tử biểu hiện ra hoàng kim lục thân cái này đồng dạng cũng là vô cùng cường đại đại đạo các ngươi cũng còn là nhớ kỳ à mới vừa rồi đế cổ trần công tử thi triển ra hoàng kim thân thể thời điểm trên người toát ra từng đạo hoàng kim quan hoa đó là khủng p h ố g i ư ờ n g nào một ít lão cổ hủ tự mình lẩm bẩm nghĩ tới vừa rồi đế cổ trần nhục thân biểu hiện ra lực lượng cung pháp nhất thời những người khác trở mặc bọn họ nghĩ lấy mới mở thủy đế cổ trần biểu hiện lực lượng cũng không nói đúng vậy bất luận là thiên đế đồ thần trạm vẫn là sau đó biểu hiện hoàng kim lục thân đế cổ trần thực lực đều rất mạnh mẽ một chút cũng không thể nói là sai là thật rất mạnh hoàn toàn xứng hắn cái này thân phận của đế tử thậm chí là còn nằm ngoài dự tính của bọn họ một ít thế nhưng cuối cùng đế cổ trần vất vua bởi vì cố bình an quá mạnh mẽ la cố bình an là nhân hoàng cố bình an a có người tự mình lẩm bẩm ngựa khí có một ít không nói được kỳ dị kỳ thực bọn họ những thứ này lao ra họa đều không phải là ngu ngốc làm sao không biết cố bình an có thể chiến thắng đế cổ trần cho tới bây giờ tình trạng này là bởi vì cố bình an rất mạnh nguyên nhân đâu chỉ là mới vừa bắt đầu ai có thể tiếp thu có thể thi triển ra vô song thần pháp biểu hiện ra hoàng kim lục thân gần như biểu hiện ra nghiền ép tư thái đế cổ trần thừa là cố bình an quá mạnh mẽ. Mạnh có thể đem thiên đình đệ đế tử đem thiên đình tổ lao thắng lao bọn họ tất cả đều quét ngang nhân hoàng cố bình an trong lúc nhất thời nơi đây tinh không bên trên sở hữu lao cổ hủ đều quay đầu dùng hiếu kỳ tìm tòi nghi cứu lạ lanh g ố c băng lãnh sắc ý thậm chí là một tia ánh mắt c u n g nhiệt nhìn lấy cố bình an lúc này bọn họ những kinh nghiệm này ngàn vạn năm ức vạn năm l á o cổ hủ đều có chút không nói được dị dạng cùng không hiểu thiên quang thiên hạ lồng giam bên trong thắng lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ đều ở đây nhìn phía dưới cố bình an cùng đế cổ trần bọn họ giao thủ đang quan sát thời điểm trong con mắt của bọn họ đều có không ư ớ c chế được kinh diễm màu sắc đế cổ trần thật không hổ là có thiên đế huyết mạch thực sự là vô cùng cường đại hắn biểu hiện ra thực lực thực sự cực kỳ mắt sáng không thua bọn họ nơi đây tù ý một cái cổ sơ giả thậm chí đều so với b nếu như thiên đế đại nhân vẫn còn ở chứng kiến thiếu chủ như vậy thật là hẳn là minh mục thắng lão nhìn một màn trước mắt này nhịn không được cảm t h á n đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới chỉ là bế quan một đoạn thời gian thiếu chủ thực lực liền đã đến hôm nay tình trạng vô gian sát vương cũng là thở dài đế cổ trần huyết mạch thực sự rất mạnh bất quá trong lòng bọn họ cũng càng là ngưng trọng không nghĩ tới đế cổ trần đều đã biểu hiện ra kinh khủng như vậy lực lượng dĩ nhiên có còn không có thể đánh bại cố bình an cái này nhân hoàng cố bình an thật đúng là khủng bố a thật là không thể khinh thường muốn đối phó người này rất khó cũng vô cùng phiền thức các ngươi nhìn một chút phương duy nhất chân tổ đ ố n g nhiên hô to nói rằng hắn giống như là nhìn thấy gì giống nhau thần sắc trên mặt thay đổi rất khó nhìn thiếu chủ cố bình an đừng tổn thương ta thiên đình thiếu chủ cố bình an ngươi làm càn a thắng lao bọn họ nhìn sang lập tức liền chứng kiến đế cổ t r ầ n bị cố bình an đánh trọng thương cơ hội không có bất kỳ sức đánh trả nào bộ dạng nhất thời bọn họ liền giống to lên phanh kèm theo cố bình an cuối cùng trùng điệp đá ra một cước đế cổ trần cho hắn một cước đá vào thiên đình đế tinh bên trên ở đại đ i ệ bên trên dẫn phát rồi phảng phất vụ nổ hạt nhân một dạng bụi mù cố bình an thắng lao bọn họ nhìn đến đây đỏ ngầu cá m xích long thần càng là tại triều lấy cố bình an giống to hơn chuyện gì cố bình an quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào xích long thần cố bình an ngươi vì sao phải như vậy làm lục ta thiên đình thiếu chủ duy nhất chân tổ phòng giống giận hiện ra rất là phẫn nộ làm lục ta chỉ là tổn thương hắn mà thôi thì như thế nào làm lục rồi hả hơn nữa các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cái gọi là thiên đình thiếu chủ lại thật chính là người tốt lành gì sao cố bình an nói nhìn về phía duy nhất chân tổ bọn họ đ ố n g nhiên nợ nụ cười chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém rết thường ngày chương ba trăm bốn mươi triệt để phát quang soi sáng thiên đình đế tinh có người ở phục tô trung đi tới cái gì là đế tử cái gì là cố bình an nụ cười trên mặt có vẻ hơi kỳ dị có chút lanh gốc có chút băng lãnh thế nhưng nhìn kỹ đi rồi lại không phải chân chính trào phúng cố bình an ngươi có ý tứ thắng lao rất phẫn nộ ngươi đã thắng chẳng lẽ còn nghĩ đến vũ nhục thiếu chủ của chúng ta sao đâu chỉ nơi này à đúng vậy à cố bình an ngươi được xưng là nhân hoàng hoàn toàn chính xác cũng là thế gian khó có cường đại thế nhưng sao phải nói thiếu chủ của chúng ta không tốt mặc dù thiếu chủ thực lực không kịp ngươi thế nhưng đó là hắn tu hành thế gian ngắn ngủi chỉ có ngũ thời gian vài năm mà ngươi không biết tu hành bao lâu hơn nữa thiếu chủ của chúng ta thân là thiên đế huyết mạch ngươi bao nhiêu cũng có thể tới bảo trì tôn kính mới lạ không chỉ là thắng lão duy nhất chân tổ vô gian s á t vương cùng xích long thần bọn họ đều ở đây hô to đều có một ít không nói được phẫn nộ tuy là đế cổ trần đã thua thế nhưng bọn họ còn muốn cho đế cổ trần bảo trì sau cùng thể diện đây là bọn hắn vô ý thức nghĩ tới giữ gìn đế cổ trần phương pháp xử lý cố bình an ngươi nốt đặt câu n ệ bọn ta chúng ta đều không hề ý kiến dù sao cố bình an thực lực của ngươi là thật rất mạnh thế nhưng ngươi thả qua thiếu chủ như thế nào thiếu chủ tuổi trẻ rất nhẹ hơn nữa thân phận không bình thường là ta thiên đình thiếu chủ giết hắn đi đối với ngươi không có ích lợi gì chỉ cần cố bình an ngươi bằng lòng thả thiếu chủ ngươi có thể tùy tiện nhắc tới yêu cầu chúng ta thiên đình nhất định toàn lực thỏa mãn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng tiếp lấy thắng lão lại nghĩ tới một cái càng thêm chuyện trọng yếu hắn mở miệng nói nguyên bản lanh khóc cao ngạo thanh nghiêm lúc này lại mang theo một tia không nói được khẩn cầu đúng vậy a cố bình an v ư ơ n g tha thiếu chủ của chúng ta a bọn ta thua ở ngươi thủ dù chết cũng không đoán thế nhưng mượn vung tha thiếu chủ a những người khác vô gian sát vương bọn họ cũng tại lúc này dồn dập mở miệm đối với bọn họ mà nói đế cổ trần cũng không phải là chỉ là một cái thiên đế huyết mạch cái này dạng một người bình thường thân phận hơn nữa còn có bọn họ đối với thiên đế ý tưởng cùng ký thác cùng với bọn họ đối với thiên đình một ít cảm tình sở dĩ những thứ này coi như là vừa rồi thua thời điểm đều giống giận liên tục không có một chút sợ hai cường đại cổ xưa đám người lúc này đều liên hợp lại cùng nhau hương cố bình an t ỉ n h cầu quá mức về phần bọn hắn rất nhiều người đều đem ra hết khẩn cầu lời nói tư thái cũng tại lúc này thả rất thấp rất thấp các ngươi a cố bình an nhìn lấy đang không ngừng hướng hắn cầu tình thắng lao bọn họ có chút cảm thán Kỳ thực, ta thực sự cảm thấy thiên đế lớn nhất không phải thành lập cái gọi là bất hủ thiên đình mà là các người các người tin nhiệm cùng đối với thiên đình tín nhiệm thực sự là rất tốt t à i phú cố bình an nói khẽ lắc đầu một cái nói thế nhưng thiên đế cho các người thất vọng rồi cố bình an doanh lão đại hống không tin không tin các ngươi liền nhìn lấy a chẳng mấy chốc sẽ biểu hiện ra cố bình an nhìn lấy thắng lão cười cười cũng không có rất lưu ý hắn cũng không phải rất gấp bởi vì nên tới trước sau sẽ tới không giấu được giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau cố bình an quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên đình đế tinh các ngươi xem thật là đúng dịp tới cái gì thắng lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ sửng sốt tiếp lấy không bao lâu thắng lao bọn họ cũng giống là phát hiện cái gì giống nhau dồn dập quay đầu nhìn về phía thiên đình đế tinh vị trí đây đây là làm sao vậy bốn không không không đúng chúng ta thiên đình đế tinh có chút không đúng phía trước thiên đình đế tinh bên trên lý dung dung cùng nghiêm thiếu du đang đứng chung một chỗ nhân hoàng thật là lợi hại a đúng vậy a nhân hoàng thật là rất giỏi a bọn họ nhìn về phía trước trên mặt đều có không nói được hưng phấn màu sắc vừa rồi cố bình an cùng đế cổ trần giao thủ quang hoa sán lạ hầu như đánh bể hư không những thứ t i ê kinh khủng tiên kiếm tiên quang kinh khủng hạo hạo đáng đáng hoàng kim sông dài quả thực để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông nhất là cuối cùng đế cổ trần cùng cố bình an đánh ra một vệ ánh sáng còn có kế tiếp cố bình an dùng n ụ c thân đại đạo cứng rắn chiến đế cổ trần hoàng kim n ụ c thân càng làm cho bọn họ hoa mắt thần mê vừa mới bắt đầu cố bình an bọn họ giao thủ biểu hiện r a đạo và pháp bọn họ kỳ thực nhìn không phải rất rõ thế nhưng s a u lại cố bình an cùng đế cổ trần n ụ thân giao chiến riêng phần mình dùng đại đạo kết đấu đây chính là tương đương rõ ràng mặc dù đối với toàn bộ cũng không rõ ràng lắm bất quá b là nghiêm h â thiếu ắ n Chứng g du cũng gật đầu thế nhưng càng nhiều hơn lại là hắn nghĩ phải rời đi nơi này trở lại gia tộc của mình cùng tông môn không không ngày hôm nay trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm các loại quần quận thần quan cùng đạo tác làm cho hắn cảm giác mình là một cái nho nhỏ con kiến hôi giống nhau hơi chút không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết quá không có cảm giác an toàn tùm ân ta cũng muốn đi lý vinh quang vinh ở bên cạnh cũng gật đầu bọn họ cái này liền muốn không chế thần quang lý khai nhưng là lúc này bọn họ đ ố n g nhiên cảm nhận được một loại không nói được cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giống như là bị cái gì âm lanh kinh khủng đồ đạc để mắt tới rồi làm cho cả người bọn họ đều có một loại run dày cảm giác thân thể huyết dịch đúng kết thần hồn đều run r u dày làm sao chuyện gì xảy ra chúng ta rõ ràng cũng còn không hề rời đi cái này cấm chỉ đạo ngân bảo hộ a tại sao phải như vậy hơn nữa chuyện nơi đây cũng xử lý xong không có gì hung hiểm a lý dung dung nói lắp bắp nàng cảm thấy mình thần hồn cùng huyết n ụ c đều giống như muốn cách mà đi bay vào phía dưới thiên đình đế tinh giống nhau nghiêm thiếu du sắc mặt trắng bệnh trên người khí tức hỗn loạn cả người hắn cảm giác cũng không khá hơn bao nhiêu chỉ là đ ố n g nhiên từ trên trời bay tới một đạo tiên quang thiên quang lưu chuyển nguyên bản đại trận cấm chế thay đổi càng thêm nồng nặc còn có một loại mạnh hơn đạo ngân ở trong đó hiện lên mới vừa cái loại cảm giác này một cái liền biến mất không thấy nghiêm thiếu du cùng lý dung dung nhất thời khôi phục nguyên bản tự do cố bình an thanh âm ở đạo ngân trong cấm ch nơi đây sẽ thay đổi nguy hiểm ta cho các ngươi đổi một cái vị trí không nên rời bỏ ta cho các ngươi thiết lập cấm chế nói quang hoa t h i ề m thước lý dung dung các nàng trong nháy mắt phát hiện mình xuất hiện ở một cái khác địa phương nơi này cách thiên đình đế tinh không xa có thể rất tốt quan chiến đồng thời cũng không dễ dàng bị các loại đạo ngân đạo vận ảnh hưởng đến đa t ạ n h â n hoàng nhân hoàng ngươi thực sự là một cái người tốt ta nhân hoàng ngươi thật tốt quá lý dung dung cùng nghiêm thiếu du phát hiện qua tới nhất thời mừng rỡ không thôi hướng phía cố bình an cảm t ạ cố bình an không có trả lời n g i ê m thiếu du bọn họ hắn thu hồi ánh mắt lẳng nhìn phía trước thiên đình đế tinh chương n ba n n trăm bốn mươi mốt chung chung điệp điệp phủ kín thiên hà không vật chết chất nhân chứng khôi phục phía sau bộ mặt thật sự chết mạ phục đế cổ trần thanh nhâm đoán độc tràn đầy không nói được hận ý cùng phía trước hắn biểu hiện ra cái chủng loại kê suất trần khí tức cùng cảm giác là hoàn toàn khác biệt thậm chí là hoàn toàn tương đương với hai cái bất đồng người tuy là phía trước đế cổ trần không địch lại cố bình an thế nhưng đồng dạng có một loại thần thánh phiêu giận phản phất là siêu thoát một dạng khí tức không hỗ là đế tử xưng hô cùng danh hảo thế nhưng bây giờ thanh â m hắn băng lanh thâm độc chỉ là vừa nghe cũng làm người ta cảm nhận được mười p h ầ n ác ý đối với lần này cố bình an cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý mớn sắp tới sao vậy thì tới đi cố bình an nhẹ giọng tự nói giống như là ở niệm lấy cái gì hoặc như là đang cảm thán giống nhau thế nhưng ở hai mắt của hắn ở chỗ sâu trong lại l à s ẹ t qua một vệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh sáng lạnh đây là s â m s â m s ắ c ý liền tại đế cổ trần nói những lời này sau đó đ ỗ n g nhiên phía trước thiên đình đế tinh bỗng nhiên bay ra một đạo đen như mực thật dài cột khói cột khói phảng phất là khói báo động mới mới vừa xuất hiện liền thẳng tắp bay lên bầu trời sau đó đột phá thiên đình đế tinh hạn chế hoàn toàn xông lên cái này một mảnh tinh vực bên trên lúc này giống như là ở đã trải qua cái gì đồ vật sau đó nơi đây sở hận dấu h á cám bị triệt để đốt một trận cùng phía trước hoàn toàn bất đồng khí tức chuyển tới băng lãnh khủng bố tim đ giống như là thoáng cái liền từ mảnh này trong tinh v ự c chuyển tới kinh khủng vô gian địa ngục bên trong giống nhau ta thiên đình xuất hiện loại khí tức này thật là có chút kỳ quái a cũng không biết thiếu chủ ở loại khí tức này có thể hay không bình yên vô sự thắng lao bọn họ hơi chút cảm giác một cái loại khí tức này thân xác trên mặt trầm rãi thay đổi ngưng trọng càng là có một loại không nói được chặt chương hòa lo lắng lo lắng đế cổ trần sợ hai hắn ở bây giờ loại này q u ỷ dị trong hắc khí đụng phải bất chắc chuyện gì xảy ra đây là thế nào thiên đình đế tinh tại sao có thể có như vậy d i biến là thiên đình đế tinh đã từng sợ chấn áp tuyệt thế đại bây giờ liền nhân cơ hội hồi phục sao tinh không cổ tộc những thứ kia láo cổ hủ nhìn trước mắt một màn này trên mặt đều lộ ra sâu đậm kinh sợ màu sắc bọn họ liên tiếp không ngừng lui lại nhìn về phía trước có không nói được sợ hãi bởi vì phía trước cái loại này hắc khí rất đáng sợ rất q u ỷ dị cũng có một loại không nói được thật sâu bất tường các ngươi xem là vừa mới chỉ có chết đi cái kia thần tướng hắn c ư nhiên sống lại có lao cổ hủ phát hiện thiên đình đế tinh bên trên một cái chầm dai đứng lên bóng người nhìn không được hô to những người khác vội vã nhìn sang quả nhiên có thể chứng kiến vừa mới bị hấp bình thần hồn cùng huyết đ ụ c tinh nguyên thần tướng lần nữa đứng thẳng lên chỉ là trên người hắn phát ra không còn là hoàng kim khí mà là từng luồng k i n h khủng hắc khí làm cho cả người hắn có một loại không nói được tạ khí không chỉ là mới vừa cái kia thần tướng còn có mới vừa rồi bị hút khô tinh nguyên cùng thần hồn những thứ kia các thiên binh thiên tướng lúc này đều lung la lung lay đứng lên bọn họ thần sắc m à mịt thân thể lay động trong hốc mắt núc ních x â m x â m q u ỷ h ỏ a thoạt nhìn lên không phải thiên binh mà là ở trong địa ngục đi lại khủng bố âm minh đây là những người khác nhịn không được lưu lại trước mắt một màn này thật sự có chút đáng sợ giống như là chứng kiến cái gì khó có thể tưởng tượng sự t ì n h giống nhau khiến người ta tê cả ra đầu đây không phải là chết rồi sống lại mà là bị ăn m ò n các ngươi xem bọn hắn những thứ này người khí tức trên người tuyệt không đối với có lao gia hỏa phát hiện không đúng muốn nói cái gì đó thế nhưng lúc này lại nói là không ra cái như thế về sau ở tiên quang thiên hà lồng giam bên trong thắng lao bọn họ cũng là thấy được trước mắt một màn này bọn họ hết sức vẫn duy trì cả người ổn định có thể trên mặt kinh hoàng cũng là làm sao cũng không che giấu được làm sao sẽ chúng ta thiên đình chúng ta thiên đình bây giờ đúng là có đại loạn thắng lao cùng duy nhất chân tổ lẫn nhau liếc nhau một cái tự lẩm bẩm tuy là còn không biết cái này cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng không hề nghi ngờ tình huống trước mắt tuyệt không đ ố i với bọn họ đều là trải qua ngàn vạn năm sự tình biến hóa lao bối nhân vật đối với chuyện trước mắt tự có phán định bây giờ cũng là nhịn không được lo lắng cố bình an đứng đứng ở trong hư không trên người của hắn huyền hát sắc đế y đang chậm dã i hữu h i u làm cho cả người hắn có một loại phản phất là tiên có phản phất là thần linh cảm giác cảm thụ được hướng phía bốn phía không ngừng tràn ngập sương mù màu đen cố bình an trầm mặc loại khí tức này hoàn chân là khiến người ta có chút hoài niệm a không vật chết tư làm sao đế cổ trần cái gọi là thiên đế c h i tử ngươi còn không ra sao lập tức cố bình an sắc mặt băng lãnh hướng phía phía trước một tiếng quát trói thai thanh âm của hắn nghe cũng không phải là rất lớn lại trong nháy mắt vang dội toàn bộ tinh vực nguyên bản là đang không ngừng rúng động sương mù màu đen càng thêm khoảng cách trào động lên rồi ở thiên đình đế tinh cái hướng kia những thứ k i a sương mù màu đen không ngừng đan vào hội tụ dĩ nhiên phảng phất là trở thành một mảnh vô biên vô tận mênh mông hát sắc đại hải ha ha ha ha ha cố bình an ngươi nghĩ như vậy thầy ta là mu một tiếng vui sướng đồng thời vừa có không nói được điên cuồng tiếng cười ở hát sắc b i ể n khơi thiên đình đế tinh trung chuyển tới bá trước mắt một đạo lệnh như băng quang thiểm quá ở cố bình an trước người lập tức xuất hiện một đạo sâu thẳm hát quang vừa mới bắt đầu đạo kia sâu thẳm hát quang rất nhanh thế nhưng tại sắp rơi xuống thời điểm rồi lại chậm d ã i chậm lại tốc độ làm cho cái kia ở hát quang bên trong bóng người hiện ra đây là một thanh niên thân thể hắn phát quang lượn lờ không nói được khủng bố hát khí ở mi tâm của hắn chỉ là một cái tinh khủng h á cám ấn ký hoàn toàn hiện hiện mà ra phát quang chiếu sáng làm cho cả người hắn biểu hiện khủng bố mà lại bất phản thanh niên nhân này chính là đế cổ trần. chỉ bất quá cùng phía trước đế cổ trần bất đồng tuy là bọn họ đều là có giống nhau một cái khuôn mặt thế nhưng phía trước đế cổ trần ánh nắng phảng phất là sinh nhi t ô n quý mà trước mắt cái này đế cổ trần lại là âm u băng lãnh không nói được khủng bố tà khí bốn ba trong nháy mắt tuy là vẫn là đồng nhất phó khuôn mặt thế nhưng đế cổ trần lại phảng phất đã biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt người cố bình an đế cổ trần tóc đen đầy đầu thanh âm u u ngươi là ai ngươi làm sao cùng ta nhóm thiếu chủ d á n g d ấ p giống nhau khuôn mặt thiếu chủ của chúng ta hiện tại như thế nào thắng lao nhìn lấy xuất hiện đế cổ trần biểu tình trên mặt kinh nghi bất định còn nhìn không ra sao hắn chính là các ngươi thiếu chủ cố bình an khỏe miệng k h é động cười cười đến hoặc có lẽ là hắn chính là các ngươi thiếu chủ chân chính rằng Rớp, c á i gì không có khả năng cố bình an ngươi không nên ở chỗ này h ầ ngôn luận ngữ thắng lao bọn họ vừa nghe nhất thời không tin bọn họ sắc mặt kinh sợ thậm chí biết rõ không phải là đối thủ của cố bình an vận hướng phía cố bình an gầm lên không thể tin được bọn họ thiếu chủ đế cổ trần sẽ biến thành hôm nay rằng Rớp, c t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế n ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng n g bởi vì đế cổ trần là thiên đình thiếu chủ thân phận tốt quý thế nào lại là trước mắt bộ dáng như vậy phải biết rằng đế cổ trần chắc là thân phận huy hoàng sở hữu rất lớn rất cao khí vận liền như cùng là vừa mới chỉ có cố á thánh phách, i loại kia thần thánh chi tử khí phách, mà không phải i chủng thần khí không hôm phản phất nay toàn bộ gần g là tử tà, mà yêu bộ n g yêu quái tư thái. tư Cố bình an người đây là đang nói b ậ y nói bạn ta thiên đ ỉ n h thiếu chủ thế nào lại là như vậy thắng lao bị giam ở trên trời tiền quang thiên hà bên trong hắn hét lớn một tiếng trên người ống tay áo trùng điệp vũ động giống như là rất phẫn nộ thế nhưng cả người nhưng ở lúc này một chút cũng không bình tĩnh không chỉ có là thắng lao những người khác duy nhất chân tổ cùng vô gian sát vương bọn họ đồng dạng cũng là tâm tình phật phồng khó mà tin được trước mắt một màn này không tin phải không có thể lý giải cố bình an cười cười nói thế nhưng sự thực chính là như vậy không phải sao nhìn kỹ nói cố bình an trực tiếp dơ tay dơ l ê ngươi đánh đạo ra một lập nghĩ diệt tiên đ dựa vào vừa rồi như vậy công kích liền tới công kích ta sao thực sự là không biết tự lượng sức mình đế cổ trần nguyên bản thoáng đờ đã dáng vẻ thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn đông nhiên nhất c h u y ể n lưỡng đạo thần quang trói mắt phảng phất là tiên kiếm giống nhau trong nháy mắt bắn đi ra đem cố bình an sở đánh ra thần quang cho phá hủy sạch sẽ không biết tự lượng sức mình đế cổ trần không tự lượng sức là các ngươi ai bảo các ngươi muốn công kích nhân tộc ta đâu cố bình an h í p mắt lại tự lẩm bẩm cái này một lần hắn không có khống chế thanh âm của mình làm cho người bên cạnh những người khác đều có thể nghe thắng lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ đối với lần này hai mặt nhìn nhau có chút không biết nguyên do mà đế cổ trần cũng là cười lạnh một tiếng cũng không nói hắng biết sự tình như thế nào thế nhưng chẳng đáng giải thích thiếu chủ ngươi ngươi vì sao biến thành trước mắt cái bộ dáng này nữa à thắng lao nhìn lấy trước người đã tuyệt nhiên đại biến đế cổ trần nhịn không được mở miệng nói đúng vậy a thiếu chủ ngươi có phải hay không bị cái gì tà pháp công kích hoặc là bị cái gì nghiêm trọng hắc cám ô nhiễm các loại thiếu chủ phải lấy thân thể mình quan trọng hơn nữa à vô gian sát vương cùng xích long thần bọn họ đều ở đây hô to trong lời nói tràn đầy đối với đế cổ trần không nói được quan tâm c â miệng m đế cổ trần bỗng nhiên hướng phía vô gian sát vương bọn họ hô to nhìn thấy một màn này vô gian sát vương bọn họ nhất thời thanh ấm t i ế u thất sắc mặt ngạc nhiên phải biết rằng phía trước đế cổ trần là m người tao nhã lịch sự thái độ đối với bọn họ đều là cớ tốt chỗ sẽ đối với bọn họ tại chỗ hưng mắng đế cổ trần đây là thế nào cố bình an kỳ thực ta là căn bản không muốn dùng r a ta bây giờ bộ dáng đúng vậy ngươi mới vừa nói đối với cái này kỳ thực chính là ta chân chính răng rớp thế nhưng ta rất á c tâm nguyên do bởi vì cái này dáng vẻ thật có chút nhi sâu à. đế cổ trần bỗng nhiên xoay đầu lại hắn âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước cố bình an là ngươi đều là bởi vì ngươi a cố bình an ngươi làm sao không ở mới vừa rồi bị ta cho thành thành thật thật giết t r ế t ta ngươi tại sao phải hoàn thụ a ngươi làm sao không chịu đi chết ta cố bình an bóng tối vô tận không vật c h ế t chất đại hải bắt đầu khởi động đế cổ trần chỉ và o cố bình an trong thanh âm tràn đầy không nói được q u n động cái này cái này cái này thiếu chủ duy nhất chân tổ trong lòng bọn họ khiếp sợ vừa mới bắt đầu bọn họ không thể tin được trước mắt bóng người này chính là thiên đình thiếu chủ đế cổ trần sau lại bọn họ xác nhận cái này thì cũng thôi đi dù sao bọn họ vẫn còn có chút quan tâm đế cổ trần nhưng là ở sau đó đế cổ trần biểu hiện ra khí chất cùng lợi nói ra thật cùng nguyên lai đế cổ trần bất đồng đây là đế cổ trần sao đây hoàn toàn là hai người không chỉ là thắng lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ những thứ này thiên đình cổ xưa giả liền ở bên cạnh thấy trước mắt một màn này còn lại tinh không cổ xưa giả đều là trong lòng khiếp sợ đế cổ trần công tử hán hán làm sao vậy đúng là cảm thấy có chút không đúng thật cùng phía trước dáng dấp hoàn toàn bất đồng a còn lại tinh không vạn tộc lao bất tử nhìn một màn trước mắt này trong lòng đều có một loại không nói được kỳ dị bọn họ muốn nói điều gì lại tìm không được thích hợp ngữ để hình dung các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi đế cổ trần công tử đi ra thiên đình đế tinh tới cùng nhân hoàng cố bình an giao thủ cái kia cảnh tờ、U、họ ng này sao không chỉ là đế cổ trần xuất hiện còn có chính là đ ầ y trời hắc khí cùng gần như toàn bộ thiên đ ỉ n h cổ tinh sinh mệnh đoạn tuyệt vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho là một loại bị phong ấn cổ xưa yêu ma các loại thế nhưng bây giờ đến xem có thể hay không cùng đế cổ trần công tử có quan hệ bên cạnh có người bỗng nhiên nghĩ tới mới vừa cái nào một màn hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với bên cạnh quen thuộc bản thân nói rằng bốn phía phạm vi cũng không lớn đều rất gần không sai biệt lắm là thanh â m của hắn đồng thời bị người khác đều cùng nhau nghe được nhất thời bốn phía đám người đều trầm mặc không có người nói chuyện không có ai có thể tìm được thích hợp tới tiến hành biểu đạt nhìn nhìn lại a lúc này bên cạnh có đức cao vọng trọng lão cổ hủ thanh em k h ẳ n khẳng chậm rãi lên tiếng bất kể như thế nào ở trước mắt thủy trung đều là thiên đế huyết mạch 940 là đế cổ trần công tử a mặc dù đế cổ trần công tử hiện tại đúng là có chút không đúng thế nhưng chúng ta cũng không nên đoán suy nghĩ gì trước trở các loại phía trước giao chiến kết thúc bọn ta ở tự tay tiến lên hỏi một câu nguyên do a theo cái này đức cao vọng trọng lão cổ hủ mở miệng sự tình liền xác định như vậy xuống đám người đều không t h m nói nhắc lại giống như là ở chỗ này an tĩnh lại giống nhau thế nhưng ở tại bọn hắn nhìn về phía trước ở trong lòng của bọn họ lại có một loại không rõ kiểm nén cùng bóng ma giống như là có một tầng mây đen vô t h a n h vô tức xuất hiện bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng giống nhau phía trước trên cao cố bình an thân ảnh phiêu phủ hắn đứng thẳng giữa hư không bình tĩnh nhìn phía trước một đôi chòng mắt cực kỳ lanh tĩnh giống như là có hư không vạn đạo xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong đan vào sinh d i ệ t giống nhau cố bình an đế cổ trần cũng không kém là hồi phục cả người hắn khôi phục phía trước trạng thái tinh thần thân thể chậm dại phiêu phủ nâng hắn đi tới cố bình an trước người ta biểu hiện ra trước mắt một màn này cái dạng này thực lực và phía trước cũng không phải là có thể thường ngày mà nói có ở đây không tử trạng hình thái dưới thực lực của ta đã long trời lở đất bây giờ ta chỉ ít so trước đó mạnh gấp mười lần ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng đế cổ chân nhìn chăm chăm cố bình an côn vọng cười ha ha t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta đ ộ n lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương ba trăm bốn mươi ba h á cám thế nào bất tử hóa thân bây giết Từ t ưu ám h i ê n hà g bỗng đi nhiên vươn tay ở trên hư không dùng sức một trào dĩ nhiên là trực tiếp lấy ra một bà ưu ám hẹp dài lạnh như băng khủng bố thế nào thế nào mặt ngoài chân nhắn trong như gương lại phảng phất là thâm nguyên giống nhau giống như là có thể thôn vệ đầy đủ mọi thứ khí tức chỉ là đơn giản nhìn sang thì có thể làm cho người cảm thấy một loại không nói được băng lánh cùng tim đập nhanh bất tử h ó a thân ưu ám thiên h ạ đế cổ trần chậm rãi cầm trong tay hắc cám thiên nao tiếp lấy gầm lên giận dữ chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đạo ưu ám sông sông băng lánh sâu thẳm mơ hồ có thể thấy được vô số thi quất cùng vong hồn ở trong đó chìm nổi kêu r ê n thế nhưng không thể được đến chút nào giải thoát vừa mới xuất hiện cũng là người ta có một loại gần trầm luân cảm giác t h ầ n không thể đem mình toàn bộ hết n h thân hồn thân vận đạo tác thần thống pháp đại đạo tất cả đều kính dâng đi vào làm cho này kinh khủng ưu ám thiên hà càng cường đại hơn đồng thời cũng để cho này ưu ám thiên hà thu nạp chính mình để cho mình trở thành toàn bộ ưu ám thiên hà một bộ phận đây là cái gì a không chỉ là thắng lao bọn họ những thứ này thiên đình tổ lão cảm thấy kinh sợ liền tại phía xa bên ngoài cách nhau cực xa tinh không cổ tộc cổ xưa đám người cũng đồng d ạ n g một trận tim đập nhanh nhưng mà cái này còn không có hết chỉ thấy đế cổ trần chậm rãi d ơ lên trong tay băng lãnh sâu thẳm hắc á m thiên đao hắn đem hắc á m thiên đao dựng thẳng lên ở bên cạnh che ở nửa bên mặt để cho mình mặt khác nửa bên hiện ra rất là âm lãnh khuôn mặt hiện lộ ra nhất thời đế cổ trần cả người đều có một loại không nói được phá lệ tà l ngươi tuy rất mạnh đơn độc một cái ta cũng không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi có thể đủ đánh bao nhiêu cái ta mười cái trăm cái coi như là thực lực ngươi siêu tuyệt thế nhưng ta cũng có thể sống sống vây dưới ngươi đế cổ trần bỗng nhiên bỗng nhiên một tay phách chạm dưới hắc ám thiên nao hướng phía cố bình an giống giận dao dao ở đế cổ trần cái thanh âm này vang dội sau đó nguyên bản ở phía trước lẳng lặng, lặng chạy xuôi hiện lên q u ỷ dị cùng bất tường ú ám thiên hà bỗng nhiên kịch liệt trào động lên rồi tiếp lấy tại cái kia chút rúng động hắc ám thiên hà bên trong dần dần xuất hiện từng đạo bóng người mới mới lúc mới bắt đầu những bóng người kia thân hình dán dấp nhìn không phải rất rõ ràng thế nhưng theo bọn họ đi vào rất nhanh bọn họ liền chân chính hiện lộ ra những người này dĩ nhiên có là cùng là một cái người không là người khác chính là đế cổ trần tất cả đều là đế cổ trần trong chớp mắt ngắn ngủi nơi đây liền ra phát hiện ước chừng hơn vạn cái đế cổ trần những thứ này đế cổ trần thân ả n h biến hóa có mạnh có yếu k h í tức cũng có chút bất ổn hiện ra tuyệt không chân thật dáng vẻ thế nhưng mỗi một cái đế cổ trần trong tay đều cần một bả hát cám thế nào cái loại này băng lanh cùng túc sắt cùng với không kiên nghề gì cả cường đại nhưng lại như thế làm người ta kinh ngạc cái gì điều đó không có khả năng làm sao có khả năng cái này thế nào lại là chân thật xa xa tinh không vạn tộc lão cổ h ủ nhóm đối với đế cổ trần không có phía trước cái loại này tin tưởng vô điều kiện trong lòng có chút lo lắng bất quá bọn họ vẫn đang q u a n chiến cái này đã định trước sẽ là một hồi chân chính k i n h thế chi chiến tuyệt đối không cho phép bỏ qua bọn họ suy nghĩ rất nhiều nhưng là khi nhìn đến đ ũ ám thiên hà bên trên không ngừng đi ra rất nhiều đế cổ trần sau đó bọn họ vẫn là kinh hãi sâu đậm đế cổ trần đế cổ trần tất cả đều là đế cổ trần nơi đây ước c h n g xuất hiện một vạn cái đế cổ trần cứ việc khí tức có chút bất ổn thế nhưng mỗi cá nhân đều phảng phất là chân thật giống nhau không hề nghi ngờ trước mắt những thứ này đế cổ trần thực lực rất mạnh tuyệt đối sở hữu đáng sợ chiến lược thế nhưng làm sao có khả năng đây là cái gì pháp tại sao có thể có một vạn cái đế cổ trần công tử xuất hiện cái này cái này thế thì còn đánh như thế nào có người tự mình lẩm bẩm cảm nhận được sâu đậm chấn động đúng vậy nếu để cho bọn họ và đế cổ trần giao thủ vốn cho là chỉ là thông thường giao thủ nếm thử kết quả đế cổ trần trực tiếp xuất thủ triệu hoán đến một vạn cái đế cổ trần cái này thật không có chút nào chống đỡ chi lực nguyên bản đế cổ trần thực lực liền mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ lại tới một vạn cái đế cổ trần trực tiếp đem lục thân cùng thần hồn đều triệt để đánh bể đây chính là thiên đình sao đây mới là thiên đình thiếu chủ thực lực chân chính coi như là có chút cảm thấy thiên đình thiếu chủ đế cổ trần không thích hợp thế nhưng lúc này những tinh h không vạn tộc lão cổ h ủ nhóm vẫn là nhịn không được chấn động nhìn trước mắt trước mắt một màn này bọn họ hoa mắt thần mê đều nhanh muốn bực quyết trời đất ơi nhiều người như vậy sao lý dung dung cùng n g i ê m thiếu du đều kinh ngạt nhìn một màn thực sự trước mắt một màn này biểu hiện ra đồ vật thật sự là quá mức kinh hai ước chừng một vạn cái đồng nhất giai đoạn tương đương với đồng dạng đứng lực đối thủ a toàn bộ xuất hiện thế thì còn đánh như thế nào vừa mới bắt đầu nghiêm thiếu du cùng lý dung dung còn rất kích động cố bình an xuất thủ liền bọn họ cùng đánh bại cái k i a cái gọi là thiên đ ỉ n h thiếu chủ bây giờ coi như là thiên đ ỉ n h thiếu chủ còn muốn lại tới một ít biến hóa thế nhưng nhân hoàng muốn đánh bại cái này bại tướng dưới tay cũng rất đơn giản mới lạ nhưng khi nhìn đến đế cổ trần thần thông pháp sau đó bọn họ đều bối rối thật dài thiên hà không ngừng tự u ám thiên hà trung đi ra bóng người kinh khủng hắc á m thế nào theo bản năng nghiêm thiếu du cùng lý dung dung đều nuốt xuống một bãi nước miếng nguyên bản đối với nhân hoàng đều là rất có lòng tin bọn họ lần này cũng đệ một lần đối với cố bình an không có bao nhiêu lòng tin coi như là vẫn đối với cố bình an lập trường kiên định nghiêm thiếu du cũng là như vậy nhân hoàng người nhất định phải thắng a nếu như không có thắng không có thắng cũng không cần gấp chỉ cần không thua quá khó coi là được nhất định không muốn hành động theo cảm tình nhất định phải chạy mất a chỉ có ly khai chỉ có sống sót mới có cơ hội mới có thể kế tiếp khả năng nghiêm thiếu du tự lẩm bẩm vẫn còn ở thay cố bình an lo lắng u ám thiên hạ chạy x ô i lặng im không tiếng động khí tức cường đại giống như là đem phía trước toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn động lại giống nhau c h ấ n áp lại toàn bộ lực lượng đồng thời ở trên thiên trong sông đi ra bóng người cũng là càng ngày càng nhiều càng ngày càng rõ ràng áp lực cường đại chuyển tới dường như vô số đại sơn giống nhau áp hướng về phía cố bình an cố bình an ta có chừng một vài người ngươi cũng chỉ có ngươi một cái người ngươi đơn độc độc đấu làm sao theo t a chơi bụa hạ đế cổ trần cười ha h a p h ả n phất là đã năm chắc phần thắng đối với lần này cố bình an hơi chút nhìn một chút đế cổ trần sau đó chỉ là nhẹ nhàng cười cười tốt lực lượng rất mạnh rất khó lấy hình dung pháp cố bình an ánh mắt đỏ qua một tấc một tấc giống như là đã thấy do trước mắt cái này ưu ám thiên hà bản chất giống nhau cái này pháp xác thực lợi hại có thể kinh d i ễ m cổ kim trên trời dưới đất thực sự không có người có thể ngăn cản thế nhưng ta không giống với sông đế cổ trần ngươi phải cùng ta so nhiều người sao tiếu ngự ta là tới c o i mắt ngự tỷ c o i mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương ba trăm bốn mươi bốn nhóm mang theo một loại không nói được cảm giác kỳ dị thế nhưng ở trong đó cũng không có gì lo lắng cùng sợ hãi giống như là ở hỏi hoặc như là đang tiến hành đơn giản biểu đạt giống nhau kỳ thực ở mới mới lúc mới bắt đầu cố bình an cùng những người khác giống nhau chứng kiến đế cổ trần biểu hiện ra một vạn người ảnh trong lòng cũng là có chút kinh ngạc bất quá cùng những người khác bất đồng cố bình an cũng không phải là bởi vì khiếp sợ sợ hãi các loại tâm tình mà là bởi vì cảm thấy hiếu kỳ cùng thú vị hắn có thể đủ cảm thấy phía trước cái kia u ám thiên hà ba động đồng thời còn có chính là ở u ám thiên hà bên trong chậm rãi đi ra những bóng người kia những thứ kia khiến người ta cảm thấy biến hóa thật là bất Thật đồng pháp A.、Thật、là không lên người chết chuyên vì người sống đồng thời giao phó cường đại vĩ lực để cho hắn có được khó thể tưởng tượng mạnh mẽ chiến lược cố bình an ánh mắt lóe lên một tia đại đạo vết tích ở trong đó phảng phất là có ánh sáng đang lưu chuyển ở trong đó không ngừng sinh d i ệ t phật phồng s ắ c thực đế cổ trần triển hiện ra cái môn này pháp rất không bình thường sở hữu mạnh mẽ chiến lược có chừng bản thể hắn tám phần mười càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là chỉ cần có đủ mạnh cường giả chết bởi trong đó kế tiếp sẽ có nhiều hơn đế cổ trần từ u ám thiên hà trung đi ra tiếp tục tiến hành cường hãn trắc tuyệt chiến đấu cố bình an nhiều người Ta này một nữa chỗ có chừng hơn họ này vàng người, hơn nữa bọn đế ề u nhau. 550 loại tình huống là lẫn loại làm này, ta, thể tình theo ta An, sao đùa. vẫn Bình ngươi nói, ngươi có Cố chơi phối hợp dưới đ cổ trần cười ha ha hiện ra t r ư ơ n g cùng làm cản giống như là bây giờ đã năm trăm phần thắng thay đổi lòng tin mười phần đã có thể hoàn toàn quyết định cố bình an sống chết giống nhau đế cổ trần ngươi muốn ỉ nhiều người nhưng là người của ta càng nhiều cố bình an không biết nghĩ tới điều gì nhìn về phía đế cổ trần ha ha cố bình an ngươi đây là bị ta hù dọa sở dĩ có chút thất tâm phong sao một vài người ngươi nhân số so với ta càng nhiều ngươi sợ là đã điên rồi đế cổ trần giống như là xem điên giống nhau nhìn phía trước cố bình an hắn căn bản không tin tưởng không tin sao cũng đúng dưới tình huống bình thường ngươi làm sao có khả năng tin tưởng người bình thường cũng sẽ không tin tưởng thế nhưng ta cố bình an cũng không phải người bình thường cố bình an nói chậm rãi nhắm mắt lại trong nháy mắt hắn trên người có không rõ đạo vận đang lưu c h u y ể n làm cho đây hết thảy đều có một loại cảm giác không nói ra được hắn nhẹ giọng tự nói nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ trong t r ớ c mắt không trung phiêu p h xuất hiện nói không nên lời khỏe niệm đào hoa Đào hoa rực nguyên bản g l ậ phẫn ổ có k h nộ táo bạo cùng đau thương các loại tâm tình lúc này đều rối rít tiêu tán thay đổi yên tĩnh lại nhất nghiệm hoa khai quân lâm tiên hạ đây là cố bình an tự thân có bản nguyên thần t h ô n g pháp sở hữu vô thượng vĩ lực vốn là phía trước hắn không có biểu hiện ra ngoài thế nhưng bây giờ theo hắn nhẹ giọng tự nói đọc lên cái này tám chữ sau đó cái này môn kinh khủng để cho người khiếp đạm pháp rốt c ụ c tái hiện chỉ thấy bốn phía trong hư không những thứ kia đào hoa bay lượn đem bốn phía che phủ ở trong đó mơ hồ làm cho toàn bộ thoạt nhìn là tiên vực giống nhau mà những thứ kia đào hoa bay múa địa phương lại là chậm rãi xuất hiện từng đạo hư ảnh hư ảnh từng bức ngưng thật cũng thay đổi thành một cái một cái cố bình an vô số đào hoa vô số cố bình an đây cũng là môn thần thông này pháp chỗ kinh khủng coi như là sức mạnh to lớn pháp tắc biến hóa đối mặt đối thủ thời điểm không đủ khả năng thế nhưng cũng có thể vượt qua hư thực nương tụ ra từng cái mới tinh hư ảnh tới cùng đối thủ chiến đấu dần dần những thứ kia cố bình an thân ảnh rậm rạp ở bờ phía trong tay bọn họ cầm nhân hoàng kiếm trên người huyền hát sắc nhân hoàng đế y bay lượn đang sáng lên đảo hoa bên trong sấn thác phảng phất tiên nhân lâm phảng trần giống nhau đế cổ trần ta dùng phương pháp này có thể chiến ngươi hay không cố bình an cười khẽ đế cổ trần không trả lời hắn kinh ngạc nhìn phía trước cả ngươi đều có chút ngây người không có khả năng không có khả năng cố bình an ngươi làm sao cũng sẽ như vậy thần t h ô n g pháp đế cổ trần bỗng nhiên q u a y đầu hắn nhìn chòng chọc vào cố bình an nhãn thần khủng bố mà băng lãnh giống như là muốn tới hoàn toàn nhận thức cố bình an giống nhau có thể triệu hoán vô số chính mình pháp chính là ta thiên đình bậc hữu những người khác đừng nói là tu tập liền biết được cũng không thể a cố bình an ngươi pháp rất là không đúng tuy là có chút cùng loại nhưng ngươi đây cũng không phải là ta thiên đình pháp đế cổ trần tự lẩm bẩm ở trong chốc lát liền đã có đại khái một cái ý nghĩ tuy là minh bạch rồi thế nhưng đế cổ trần vẫn là xảy ra một loại sâu đậm trong khiếp sợ lúc này hắn đã động rồi không gì sánh được nồng nặc không gì sánh được s â m nhiên sát khí lâu tuy là đế cổ trần sát khí nồng nặc thế nhưng càng nhiều là tự thân một loại báo thù cùng ý tưởng nhưng hôm nay còn có cố bình an thi triển ra cái này môn pháp nguyên nhân sát khí ở ngoài là tham lam đế cổ trần muốn cố bình an pháp sở dĩ nhất định phải giết chết cố bình an khiếp sợ không chỉ là đế cổ trần còn có tinh không vạn tộc những thứ kêu láo cổ hủ nhóm bọn họ nhìn lấy cố bình an thân thể bốn phía lượn là những thứ kêu bay tán loạn vô tận đáo hoa còn có không ngừng từ đáo hoa chúng đi ra bóng người thần sắc trên mặt nhất thời không nói được khiếp sợ đây đây là đây cũng là một môn triệu hoán tự thân để cho mình hiệp đồng tác chiến pháp a các ngươi xem nhân hoàng cố bình an sợ gọi tới những khí t ứ c kia những bóng người kia cũng không phải là hư vô đều là thật là có chiến lược mạnh mẽ những thứ kia lão cổ hủi hơi chút cảm thụ một cái đào hoa biến thành khắc cố bình an hít vào một n g ụ m khí lạnh thần sắc trên mặt không nói được hoàng sợ lại là thực sự đây là cùng đế cổ trần thi triển ra một dạng kinh khủng pháp cái này nhân hoàng cố bình an thực sự là thực sự là có người tự lẩm bẩm muốn nói cái gì đó thế nhưng tại dạng này trong khiếp sợ bọn họ xác thực cái gì đều không nói được quá kinh khủng thật là đáng sợ những thứ này lão cổ h ủ nhóm trợn phát hiện tuy là bọn họ đã là hết sức tới đánh giá cao cố bình an thế nhưng cố bình an ở sau đó biểu hiện ra thực lực rồi lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ giống như là phát hiện một tòa thật lớn băng sơn thế nhưng trên thực tế đây chẳng qua là chính là một góc băng sơn mà thôi nghĩ như vậy những thứ này tinh không cổ tộc lão cổ h ủ nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái đều có chút khổ sáp bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nhìn về phía cái tia đứng lẳng lặng bóng người cố bình an mời đọc lạng、Kha、kỳ duyên